Bành. Hai cổ cực đoan khủng bố năng lượng chấn động lập tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở, mà từng vòng kim sắt rung động, không ngừng chấn động thiên địa. Trong chàng chỗ, vô số cường giả đều là lập tức đưa tới chân khí bao trùm tại trên thân thể, bởi vì, nếu không phải như thế, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ rơi xuống một cái có chút thê thảm kết cục. Bất quá coi như là như thế, trong chàng lại không có bất kỳ người nguyện ý nháy thoáng một tí nhãn tình, mà là gắt gao dừng ở phía chân trời chỗ, cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ. Tại kinh khủng như vậy đụng nhau trước mặt, bọn hắn những ngày tồn tại, giống như nhỏ bé con sâu cái kiến giống nhau chính là cường như hoàng phổ thụy đỗ vân thiên giờ phút này đều là nuốt từng ngụm nước bọt tựa hồ lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái gọi là thực lực đúng cỡ nào vừa cười giờ phút này đỗ phi thân hình tại giữa không trung tuy nhiên bị cái này vũ kỹ oanh bạo dư âm cho ảnh hưởng đến nhưng rõ ràng nhất nhưng không có quá lớn thương thế chỉ bất quá hắn giờ phút này cũng đúng ngương thần chăm chú nhìn trong trán chỗ hiện nhiên là muốn phải biết rằng cái kia quân như phi ăn được chỉ một chiêu này rốt cuộc rơi vào cái gì kết cục tại đỗ phi như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú phía dưới bốn phương tám hướng giao thủ cường giả đều là vô ý thức ngừng tay Nguyên một đám dừng ở một màn này, bởi vì, nếu là Quân Như phi thất bại lời mà nói, mà các quân vũ tông người, tựa hồ cũng tiểu không có gì trọng dụng nữa à. Tại đây loại quỷ dị yên tĩnh bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đúng đang đợi, nhưng là như vậy chờ đợi, dù sao cũng là không cách nào kéo dài rồi, nương theo lấy thời gian trôi qua, giữa không trung cuồng bạo năng lượng chấn động rốt cục trầm dãi tản đi, rồi sau đó liền gặp được một đạo trật vật vô cùng thân ảnh đột nhiên theo năng lượng chấn động bên trong vùng ra, rồi sau đó hung hăng hướng về phía dưới chô rơi đập. Bành! Cái này đạo thân ảnh giống như vẫn lạc giống như sa băng lập tức hung hăng nện vào quảng trường ở giữa chỗ mà ở rơi xuống đất lập tức cái này chắc chắn vô cùng quảng trường đều là bị hắn ném ra một cái thật sâu hồ đến gi... tại rơi xuống đất lập tức cái này đạo thân ảnh lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra đồng thời cũng làm cho người thấy rất rõ ràng cái này rơi xuống đất loại người không phải những người khác đúng là không lâu trước kia còn sắp trở thành đại an vương chiêu đệ nhất nhân quân vũ tông tông chủ quân như phi bất quá giờ phút này hắn một đầu tóc trắng rối tung toàn thân máu tươi đầm địa nện rơi xuống đất lập tức thân hình lại hơi hơi run rẩy Tiêu Phảng phất liền đứng lên, khí lực đều không có, chỉ bất quá coi như là như thế, hắn vẫn là dây rũa lấy ngẩng đầu, dừng ở giữa không trung Đỗ Phi, trong đôi mắt hương vị, hoàn độc không cam lòng đến cực hạn, bảnh, tiên tĩnh trong trạng chỗ, Đỗ Phi thân hình đột nhiên giống như tia chớp giống nhau hiện hiện tại quân như phi trước người, rồi sau đó một cước chính là trực tiếp đem đầu lâu dẫm lên trên mặt đất, hung hăng nghiền vài cái về sau, Đỗ Phi mới có chút nít miệng, rồi sau đó lạnh lạnh thanh âm, chậm rãi ở giữa sân truyền ra, lão cậu, ta chỉ hỏi lần thứ nhất, cha ta ở đâu? 16 chương không quân vũ tông diệt trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho ai nhìn thấy, tại một lát trước kia còn cao cao tại thượng quân vũ tông tông chủ quân như phi bị người như vậy giống trên mặt đất lợi mà nói, sợ rằng đều ngay lời nói đều nói không nên lời. tại thời khắc này, không chỉ là trong sân mọi người, mà ngay cả giữa không trung tất cả vòng chiến đều là ngược lại, kể cả tiểu ngải cùng hướng thiên cái tiêu mặt, song phương động tác đều là kết nhiên như chỉ, hướng thiên gắt gao dừng ở đô phi, trong đôi mắt có cực đoan lạnh lảnh khí tức tràn ngập ra. ta mà nói, ngươi là không nghe thấy, còn là của ta nói được không rõ ràng lắm. Đỗ Phi nhàn nhạt ánh mắt đã rơi vào dưới chân chỗ, một lát sau tựa hồ cười một tiếng, nói: đúng rồi, ngược lại quên ngươi bây giờ không có biện pháp nói chuyện." Dứt lời, Đỗ Phi mới phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, đem chân dịch chuyển khỏi. Con Như Phi dính đầy bùn đất cùng huyết thủy mặt lại lần nữa dơ lên, tựu như vậy dừng ở Đỗ Phi, hắn trong đôi mắt hương vị toán độc đến cực hạn. Hô. Tựa hồ là thật dài một hơi nổ ra, con Như Phi đột nhiên nhưng lại lớn tiếng mà cười. Khắc khắc khắc. Khắc khắc khắc khắc. Đỗ Phi, ngươi không đúng muốn biết phụ thân ngươi hiện tại cụ thể ở nơi nào sao? ngươi không đúng muốn biết chúng ta vì sao lại đối với các ngươi Đô ra ra tay sao hiện tại ngươi ở trước mặt ta tự mình hại mình lợi mà nói ta sẽ nói cho ngươi biết Quân Như Phi giống như Tu La ác quỷ giống nhau ánh mắt rơi xuống Đô Phi trên người rồi sau đó âm sốt xa bủi bủi mở miệng nói thật sao xem ra ngươi thật sự chính là muốn tự a ngươi đã muốn chết như vậy lời mà nói ta cũng không phải hội ngăn cản ngươi nghe được câu này Đô Phi nụ cười trên mặt nhưng lại chậm rãi biến mất như vậy kế tiếp Quân Như Phi Quân Tông chủ chịu để cho ta đưa tiễn ngươi lên đường đi thoại âm rơi xuống Đỗ Phi bàn chân vừa nhấc cũng đã nhẹ nhàng đã rơi vào quân như phi phía sau lưng chỗ, rồi sau đó nương theo lấy Đỗ Phi động tác một chút một chút hướng về phía dưới để ép xuống dưới, giang giắc giang giắc. Đỗ Phi động tác rất chậm rất chậm chậm đến cơ hồ không có biện pháp làm cho người ta phát giác được động tác của hắn, nhưng là nương theo lấy động tác của hắn, chân của hắn nhưng lại từng điểm từng điểm lâm vào quân như phi áo hai dây bối tâm chỗ, quân như phi mặt sắc cổ quái vô cùng lập tức trở nên một mảnh cháo hồng, hắn tựa hồ còn muốn dây rủi lấy nói ra cái gì đến, nhưng lại một chữ đều nói ra. Ha ha ha, quân tông chủ. Ngươi yên tâm đi, ta không biết cho ngươi bất luận cái gì tự bạo cơ hội, ta hiện tại bắt đầu, hội một chút, một chút đem ngươi một cây xương cốt nghiền nát, chuyện này chỉ sợ hội tiến hành hồi lâu, hy vọng ngươi có thể kiên trì được à. Nương theo lấy đố phi thanh âm rơi xuống, chân của hắn đã muốn nâng lên, rồi sau đó rơi xuống quân Như phi trên người một cái khác địa phương, sau đó từng đợt xương cốt bị nghiền nát thanh âm lại lần nữa truyền ra. Nương theo lấy đố phi động tác, liền gặp được quân Như phi trên người xương cốt một tốc thốn bị hắn nghiền nát, mà quân Như phi một lúc mới bắt đầu, còn có thể dễ vài cái, nhưng đã đến về sau nhưng lại ngay cả dãy rùa khí lực cũng không có, mà là mặt sặc trụ hồng sủi lơ tại trên mặt đất, khỏe miệng ngẫu nhiên có một tia huyết thủy tràn đợi ra, huyết trong nước, tựa hồ còn có từng khối nội tạng khối vụn pha trong đó. Nhìn qua một màn này, trong chảng vô số người đều là cảm thấy toàn thân một hồi phát lạnh, nếu là Đỗ Phi một chiêu đem quân Như Phi trực tiếp giải quyết, lại còn không có gì. Nhưng là giờ phút này, Đỗ Phi lại rõ ràng không có làm như vậy, mà là treo quân Như Phi cái này mệnh, một chút, một tấc thốn đưa hắn tra tấn đến chết. Loại chuyện này đối với quân Như Phi mà nói, Rõ ràng so lại để cho hắn trực tiếp chết rồi có lẽ hay là khó chịu vô số lần. Đỗ Phi, ngươi không nên quá phật rồi. Hồi lâu trong trầm mặc, giữa không trung một đạo thân ảnh đột nhiên quát chói thai ra, ngươi không đúng muốn biết phụ thân ngươi ở nơi nào sao? Ta cho ngươi biết. Nghe được cái thanh âm này, Đỗ Phi động tác một trầu, chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp được tại Quân Vũ tông cường giả bên trong, một thân máu tươi Lữ Dư chậm rãi đi ra. Cuồng dao Lữ Dư sao? Ngươi có một phút đồng hồ thời gian. Ánh mắt tại trên người hắn dừng lại một lát sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng thả chúng ta đi. Ta lập tức tiểu lữ dư mà sắc biến hóa một lát sau, hiển nhiên cũng đúng thừa nhận cảnh mình thất bại, lập tức nói khẽ. Bá, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Đỗ Phi cũng đã hất lên tay, trong chốc lát, một đạo chân khí cột sáng trực tiếp xuyên thấu lữ dư ngược chỗ, rồi sau đó lữ dư liền mang theo vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, dừng ở lồng ngực của mình một lát sau, mới giống như chó chết giống nhau lện rơi xuống đất phía trên. Một màn này làm cho những kia lưu lại quân vũ tông cường giả mỗi một người đều là phát ra một tiếng hoảng sợ điên cuồng hét lên thanh âm, rồi sau đó những người này trực tiếp buông tha cho hết thảy phản kháng mỗi một người đều là mạnh mẽ quay người lại, chính là hướng về bên ngoài chỗ tháo chạy. Hiển nhiên tại quân Như Phi bị thua về sau, những người này cũng đã thắng đảm. Ta không có hứng thú nghe nói nhảm, một cái đều không cho lưu lại. Đỗ Phi thanh âm nhàn nhạt, nhạt ở giữa sân truyền ra, sau khi nói xong, hắn cũng đã lại lần nữa dơ chân lên trường, sau đó lại là nhẹ nhàng hướng về Quân Như Phi đích cổ tay chỗ dâm dưới đi, hạ trong máy mắt, làm cho người ra đầu run lên xương cốt bạo liệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà nghe được Đỗ Phi lời ấy, giữa không trung Thiên Lang Phong đệ tử nghe vậy, nguyên một đám không tiếp tục giữ lại lập tức chính là đem thân thủ phát huy đến cực hạn. ở một bên đổi giết mà đổi thành bên ngoài một bên mất đi chiến ý, chỉ là một tâm muốn chạy trốn dưới tình huống vốn là chiến đấu đã muốn biến thành nghiêng về một bên giết hại, không đến thời gian một chén trà công phu liền gặp được vô số quân vũ tông cường giả thân hình giống như bẻ gãy cánh chim chóc giống nhau, nhanh chóng rơi xuống đất phía trên. trong một sát na huyết sắc đầy trời. từ nay về sau quân vũ tông xem như tại đại an vương chiêu xóa tên nữa à? hoang thất chỗ hoang phủ thị nhìn qua lên trước mắt một màn, khoe mắt có chút kéo ra về sau nhịn không được thở dài một hơi mở miệng nói nhìn thấy cái này xưa kia ngày có thể cùng hoàng thất lẫn nhau chống lại khổng lồ tồn tại lại bởi vì vì một thiếu niên nguyên nhân âm ầm sụp đổ như vậy một màn ngược lại làm cho hoàng phổ thụy có vài phần thọ tử hồ bi loác tiểu gia hỏa này những năm gần đây này trôi qua khẳng định cũng không đơn giản coi như phi lão gia hỏa này coi như là gieo gió gặt bão rồi đỗ vân thiên nhìn qua một màn này cũng đúng thở dài một tiếng ai có thể đủ dự đoán được một cái đến từ vân thủy đỗ gia ở riêng loại người rõ ràng có thể làm ra bực này chuyện kinh thiên động địa đến giang giác. trong tràng chỗ đỗ phi cuối cùng một cước rơi xuống Quân Như Phi toàn thân ngoại trừ đầu bên ngoài, lại đã không có một khối nguyên vẹn xương cốt. Đến trình độ này, Đỗ Phi lại không nói thêm gì nữa, nhưng là cười tủm tỉm ngồi chồm hổm xuống, dừng ở tựa hồ còn có mấy phần khí tức quân Như Phi, cười nói, trơ mắt nhìn thấy chính mình tất cả môn nhân, đều như vậy bị người của ta chém giết, ngươi cảm giác như vậy được chưa? Tin tưởng ta, ta hiểu ngươi, bởi vì năm đó ta Đỗ gia cả nhà bị tàn sát một màn kia, ta đến nay đúng rõ muộn một trước mắt. Hiện tại bất quá là phong thủy luân chuyển mà thôi. chi tiết, ngươi quân Vũ tông cùng ta Đỗ gia khác biệt duy nhất ngay tại ở Các ngươi không còn có, có thể báo thù cơ hội. Bởi vì, Quân Vũ Tông ba chữ kia, từ nay về sau coi như là xóa tên rồi. Ngươi cũng yên tâm, Thái sơ Quân Vũ Tông, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi dạo chơi." Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn tay phúc trùm lên quân Như Phi đầu lâu bên trong, tại hắn không cam lòng trong tầm mắt, trong tay chân khí lập tức bồng phát ra. "Vặn." Quân Như Phi thân hình lập tức bạo liệt mà mở, trên mặt đất, tại huyết thủy trùng chỉ còn lại có một quả võ đạo nguyên đan, tản ra nhàn nhạt kim sắc hào quang. Nhìn qua cái này một quả võ đạo nguyên đan, Đỗ Phi đồng tử có chút lóe lên một lát sau lại một bà thò ra, chụp vào võ đạo nguyên đan phía trên, mà nương theo lấy Đỗ Phi động tác, trong chốc lát, cái kia võ đạo nguyên đan phía trên lại là có thêm từng đạo vết rách hiển hiện, giang giác, tại võ đạo nguyên đan phá toái lập tức, trong đó tựa hồ có một hồi thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hiển nhiên Đỗ Phi giờ phút này đem quân như phi cuối cùng một đường sinh cơ cũng đúng triệt để bóp chết rồi, từ nay về sau quân như phi một thân không bao giờ nữa từng tồn tại ở thế gian này. La Hồng, làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi dỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt nhìn bốn phía liếc về sau. Mới có chút gật đầu nói. Trước mắt một màn này, hắn rất hài lòng, Quân Vũ tông loại người, nửa cái đều không có để lại. Nhị sư Minh, nghe được Đỗ Phi thanh âm, La Hồng nhưng lại kéo đi Vũ Tâm Vũ nhanh chóng đi tới Đỗ Phi bên cạnh thân, rồi sau đó nói khẽ. Hỏi xảy ra điều gì không có. Hỏi được rồi, bất quá người này cũng chỉ biết là Lệ Tôn bị đưa đi Thái Sơ Quân Vũ tông, hơn nữa lúc trước đúng Thái Sơ Quân Vũ tông hạ lệnh bắt Lệnh Tôn, sự tình khác, hắn hẳn là không biết. Nghe vậy, La Hồng nhưng lại nhanh chóng nói khẽ. Ừm, đủ rồi, biết rõ những này là đủ rồi. Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn thoáng qua giờ phút này, đồng dạng chật vật đến Cực Hạn Vũ Tâm Vũ liếc. Một lát sau, Đỗ Phi nhưng không có giống như cha tấn quân Như Phi giống nhau ra tay, rồi sau đó tùy ý khoát tay, lập tức liền gặp được Vũ Tâm Vũ giữa lông mày chỗ, đột nhiên hiện hiện một cái lỗ máu, mà hắn thân hình có chút run rẩy vài cái về sau, chính là triệt để mất đi sinh cơ. Nhìn qua Đỗ Phi như vậy lăng lệ ác liệt ra tay la hồng đảo hơi hơi nhún vai, vừa rồi hắn bao nhiêu hỏi một chút sự tình, cho nên cũng minh bạch, Đỗ Phi hội như vậy làm, quả thực là chuyện đương nhiên sự tình. Tiểu Ngải, lui ra đi chuyện kế tiếp, tiểu giao cho ta. có chút vặn vẹo vốn néo đầu, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình vừa động, nhưng lại đi thẳng tới phía chân trời phía trên, rồi sau đó hắn ánh mắt tiểu rơi xuống giờ phút này thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mặt sắc khó thấy được cực hạn hướng thiên trên người. hướng trời mặc dù tự nhận mình cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, coi như là sát phạt quyết đoán, nhưng là Đỗ Phi loại này phất tay tiểu diệt nhất tông nhất phái tác phong, có lẽ hay là làm cho hắn giờ phút này ra đầu có chút du lên. Đỗ Phi, ngươi ngược lại thật to gan, diệt ta Thái sơ quân vũ tông phần tông xem ra ngươi cũng đúng không muốn sống chẳng a hướng thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt về sau mới âm xót xa bùi nhủi mở miệng nói nghe vậy đỗ phi nhàn nhạt ánh mắt quét tới một lát sau nhưng lại lắc đầu nói khẽ hướng thiên ta cũng không có cái gì quá nhiều hứng thú cùng ngươi nói nói nhảm ta và ngươi trong lúc đó mặc dù có thù hận nhưng là cũng không đến sinh tử tình trạng đem bà ta muốn biết mấy cái gì đó nói cho ta biết ta tha cho ngươi khỏi chết trương không hai ba huyết sắc làm cho ta không chết khark khark làm cho ta không chết hướng thiên giống như nghe được một cái buồn cười nhất chê cười giống nhau đột nhiên tại giữa không trung cùng nợ nụ cười làm cho ta không chết hào một cái làm cho ta không chết bất quá Đỗ Phi ngươi cũng quá để ý mình đi à nha chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn quyết định không được sinh tử của ta a ngươi có thể thử xem xem Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói thử xem xem sao nói thật ta thật sự còn không có hứng thú kia bởi vì ta tựa hồ xác thực không phải là đối thủ của ngươi hướng Thiên cười lạnh lạnh nói mà dạy ta trên cơ bản cũng tin tưởng hôm nay muốn theo trong tay ngươi đào thoát sát xuất căn bản là linh ngươi ngược lại quả nhiên có tự mình hiểu lấy a nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhựt như mày, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ta quyết định, đã ta đi không được lời nói, các ngươi cũng đều đừng nghĩ đi, cho dù ta chết đi, các ngươi cũng tất phải cho ta chôn cùng. Ha ha ha ha, Hướng Thiên trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị, lập tức cuồng thiếu ra. ngươi muốn chết? Nghe vậy, Đỗ Phi biến sắc, lập tức lại giống như minh bạch cái gì giống nhau, thân hình vừa động, Tự lập tức hướng về Hướng Thiên chỗ chỗ nhào tới. Đỗ Phi, không có tác dụng đâu, theo ngươi xuất hiện một khắc này bắt đầu, ta sớm liền chuẩn bị cái này chuẩn bị ở sau. Bất quá không việc gì đâu, chỉ muốn ngươi chết lời mà nói, như vậy, ta cho dù chết cũng cam tâm a." Tiếng Cuồng Tiếu vang lên, tại thời khắc này, hướng thiên thân hình đột nhiên giống như một chỉ thổi phòng khí cầu giống nhau lập tức trướng lớn lên, mà Đỗ Phi biến sắc, vốn là đập ra thân hình nhưng lại lập tức lui ra phía sau, đồng thời nghiêm nghị quát, "Lùi! Ba ba ba." Nghe được Đỗ Phi mệnh lệnh, tất cả Thiên Lang Phong đệ tử, cơ hồ lập tức chính là hướng về phía sau điên cuồng tối lui, mà nguyên một đám trên người Vũ tông hoàn, cũng đúng lập tức khởi động. Đứng ở hoàng tất cùng Vân Thủy Đỗ ra trước mặt mấy cái Thiên Lang Phong đệ tử cũng là một cái cái biến sắc lập tức nhanh chóng đồng thời khởi động vũ tông hoàn, sau đó chắn những người kia trước mặt. Về phần những người khác, tại thời khắc này tuổi hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì giống nhau, trong một sát na, từng đều là lập tức chính là hướng về phía sau điên cuồng tối lui. Nhưng mà, có như là trong tràng mỗi người phản ứng đều là cực nhanh, nhưng là tại lúc này cũng đúng chậm vài phần, liền gặp được cái kia hướng thiên thân hình dùng một loại nhanh chóng tốc độ chướng lớn đến cực hạn, cuối cùng giống như một chỉ cực lớn khí cầu giống nhau, đột nhiên tại giữa không trung ầm ầm nổ. Bảnh, tự bạo, cái tên điên này, quỷ dị nổ vang thanh âm truyền ra. Đỗ Phi thân hình vì hơi khẽ chấn động, lập tức bên ngoài thân Thiên Phượng giáp hiện hiện cũng đã chuẩn bị đến chống lại cái kia tức sẽ xuất hiện trùng kích. Nhưng là quỷ dị nhưng lại cái kia trong tương tượng bởi vì hướng Thiên tự bạo mà xuất hiện năng lượng trùng kích cũng không có xuất hiện. Sự khác biệt máu tươi của hắn tuân ra lập tức rõ ràng tại giữa không trung nhanh chóng chạy bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó tại Đỗ Phi khó coi sắc mặt bên trong trực tiếp tạo thành một cái truyền thống trận pháp. Tên hôn đản này rõ ràng tại thân thể của mình trong đã sớm mua tốt rồi một cái truyền thống trận pháp, nhưng lại dùng chính mình máu huyết làm dẫn đến khởi động nhị sư minh lần này chỉ sợ là phiền thoái. La Hồng nhìn qua một màn này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. lập tức đi, tất cả mọi người tốc độ. Đỗ Phi sắc mặt biến chuyển một lát sau cũng đã rơi xuống quyết đoán, phản chính chuyện của mình đã muôn xong xuôi rồi, giờ phút này không đi, chẳng lẽ còn chờ quân Vũ Tông Đại quân đến đây sao? phải biết rằng tại đây Hướng tiên tự bạo xây dựng truyền tông trận pháp về sau, chính mình mặt lại cũng đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. nghe vậy, Thiên Lang phong mọi người sắc mặt khẽ biến phía dưới, lại là một cái thân hình vừa động, lập tức chính là tụ lại đến Đỗ Phi sau lưng chỗ các ngươi cũng sắp điểm đi thôi. Thái sơ quân vũ tông loại người, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến, đến lúc kia, các ngươi phỏng chừng muốn đi cũng đi không được nữa. Ánh mắt ở giữa sân chỗ nhìn lướt qua về sau, Đỗ Phi nhưng lại trầm giọng mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống về sau, Đỗ Phi cũng đã thân hình một chuyển, rồi sau đó liền chuẩn bị mang theo số lớn nhân mã rời đi. Khắc khắc khắc khắc, Đỗ Phi huynh đệ, lời này của ngươi nói được đã có thể không đúng, chúng ta Thái sơ quân vũ tông cũng không có đối với chính mình địa bàn thần dân ra tay hào hứng. Ngược lại ngươi, hủy ta Thái sơ quân vũ tông phần tông, bước tử ta tuyệt sát điện tiểu điện chủ muốn như vậy tiểu vừa đi chi chỉ sợ là nghĩ đến quá ngây thơ rồi một chọn a ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị rời đi lập tức trong lúc đó một hồi thanh đạm tiếng cười chậm rãi ở giữa sân chỗ truyền ra mà thanh âm này xuất hiện nhưng lại làm cho Đỗ Phi thân hình mạnh mẽ cứng đờ cùng lúc đó xuất hiện còn có một đạo nói cực đoan khủng bố khí tức Đỗ Phi mạnh mẽ quay đầu lại liền gặp được cái kia viết sắc trong truyền thống trận giờ phút này đã có nói đạo thân ảnh từ đó vừa xài bước ra mà chút ít thân ảnh cơ bản đều là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đã ngoài cường giả mà đứng ở nơi này bởi cường giả phía trước nhất chỗ lại là của mình người quen biết cũ, Thái sơ Quân Vũ Tông, ba lộ nhỏ chủ. Mà Phương mới mở miệng loại người, không phải những người khác, đương nhiên đó là Thái sơ Quân Vũ Tông Thái sơ Động lộ nhỏ quận chúa Hiên. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi rơi xuống rơi xuống quân hiên trên người, đồng tử có chút co rụt lại sau một lát, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống những địa phương khác. Liên gặp được, giờ phút này, tại quân hiên sau lưng, ít nhất còn có gần đây 500 cái quân Vũ Tông cường giả, mà nương theo lấy cái này 500 người xuất hiện, cái kia truyền tống trận cũng đúng chậm rãi biến mất. Rất hiển nhiên, nếu không phải bởi vì truyền tống trận hạn chế lời mà nói, Chỉ sợ, còn có thể có nhiều người hơn xuất hiện. Nhưng là, coi như là chỉ có 500 người. Giờ phút này thái sơ quân Vũ Tông này mặt sức chiến đấu, nhưng lại Đô Phi mặt này gấp 5 lần. Hơn nữa, những người này cũng không phải là vừa rồi quân Vũ Tông cái kia chút ít phế vật, mà là từng cái đều có được ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh sức chiến đấu. Mà còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất nhưng lại, tại Đô Phi mặt này, đỉnh phong chiến lực chỉ có Đô Phi một người, La Hồng cùng Tiểu Ngại mặc dù so với bình thường thiên lang phong đệ tử cường rất nhiều nhưng là tối đa cũng chính là thái sơ quân vũ tông bốn tiểu điện chủ chính là cái kia trình tự mà thôi. mà thái sơ quân vũ tông này mặt đã có ba người, không tính còn lại ba vị tiểu điện chủ, nhưng là quân hiên ba người cũng đã là cực đoan phiến phái, dùng đỗ phi thực lực, coi như là ở phía sau có thể cùng trong đó mạnh nhất quân hiên chống lại, nhưng là còn lại hai người, tuyệt đối không phải là có thể đơn giản đối phó. mà nhất mấu chốt nhưng lại tại bực này tuyệt đối dưới tình thế xấu, nếu là thái sơ quân vũ tông này mặt nhất tề ra tay lợi mà nói, như vậy thiên lang phong mặt này kết cục tất nhiên không biết tốt đến địa phương nào đi đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Đỗ Phi đồng tử lập lệ chỉ chốc lát hậu, nhưng cũng là minh bạch, mặc kệ thế cục cỡ nào bất lợi, mình cũng đúng không có gì nhượng bộ đường sống rồi. Bởi vì Lăng Thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông hai nhà từ xưa đến nay tựu không phải là cái gì hài lòng Minh Hựu a. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi cũng đã chậm rãi trong trước mắt, rồi sau đó hướng về phía trước đi ra vài bước, tựu như vậy chắn trước mặt mọi người. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, Quân Hiên đầu đẩy tóc bạc nhưng lại tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Hắn mắt hi đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới cười nói. Đỗ Phi huynh đệ thật là tốt đại thủ bự ta. Nhà một cái bự quân vũ tông, rõ ràng ngay một con chó đều không có để lại. Đỗ Phi huynh đệ ngươi cái này thủ bút, nhưng so với cái kia trong truyền thuyết người trong ma đạo, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần nữa à. Đỗ Phi đồng tử có chút co rú lại, một lát sau mới khẽ lắc đầu nói, "Quân nhiên, nói những này có không có, ngươi không biết là quá mức nhàm chán đến sao? Ta vì sao lại chém giết quân vũ tông loại người, chắc hẳn các ngươi thái sơ quân vũ tông biết đến rõ ràng như ta. Đã hôm nay sự tình đều phát triển đến trình độ này, ta cũng không sợ đem lời nói trọn đến. Nói đến đây, Đỗ Phi mạnh mẽ vừa xài bước ra, toàn thân lệ khí tràn ngập ra. Ta phụ ở đâu? Đối diện chỗ, Quân Hiên ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn một thân lệ khí đi ra Đỗ Phi, trên mặt biểu lộ nhưng lại trở nên giống như cười mà không phải cười thản như nói, phụ thân ngươi ở nơi nào? Ta làm sao sẽ biết rõ? Có lẽ đã chết rồi à? Ha ha, xem ra miệng của ngươi ngược lại cũng quân như phi đồng dạng cứng rắn, ngạnh, nhỉ? Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, nhưng không có lại hỏi tiếp, mà thôi, chỉ cần đem bọn ngươi thái sơ quân vũ tông người đều làm thịt, ta dĩ nhiên là có thể biết rõ đáp án rồi đem chúng ta Thái sơ quân vũ tông người đều làm thịt Đỗ Phi lời này coi như là tô Hạo Chi cũng không dám nói ngươi đảo thật sự nói được a ta phải nói ngươi to gan lớn mật tốt đâu này có lẽ hay là nói ngươi không biết tự lượng sức mình tốt nghe được Đỗ Phi ngôn ngữ Quân Hiên hơi sưng sờ rồi sau đó lại ha ha cười nói nơi này không sai nhưng mà Đỗ Phi nhưng không có lại để ý tới Quân Hiên trào phúng ngôn ngữ mà là ánh mắt rơi xuống phía dưới cực lớn lọt hố trong đậu dùng để làm các ngươi đám người kia phần mộ nhưng cũng là không sai rồi Đỗ Phi đích thuận ngữ làm cho Quân hiên hai mắt nhíu lại, trong đôi mắt lập tức thì có âm hàn vẻ hiện lên, hiển nhiên hắn là không thể tưởng được, ở vào bực này dưới tình thế xấu, cái này Đỗ Phi miệng còn cứng như vậy. Đỗ Phi, ngươi tính làm gì đó? Tại chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông trước mặt, ngươi chỉ sợ chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần rồi. Tuyệt Tinh Điện Quân Lăng, đột nhiên tại Thái Sơ Quân Vũ Tông trong đám người lạnh lùng cười nói. Đỗ Phi rất xa nhìn hắn một cái, đối với cái này vị Quân Lăng còn có mấy phần ấn tượng, tựa hồ là cái gì quân chắc đông ca, ca bất quá. Hạ trong mắt, liền gặp được Đỗ Phi thân hình lên cũng đã trực tiếp xuất hiện ở cái kia quân lăng trước người chỗ xíu U. cái này quân lâm động tác cũng không chút nào chậm cơ hội tại đây đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt hắn nhưng lại biến sắc thân hình lập tức hướng về phía sau thối lui nhưng mà ngay tại thân hình hắn đem đẩy đã lui lập tức đỗ phi cũng đã nâng lên cánh tay phải một quyền chính là lập tức hướng về phía trước quanh ra trong một sát na trong chàng thất thải quang mang đại tác mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đỗ phi trên cánh tay có vô số thất thải ký hiệu bắt đầu khởi động nhìn kỹ lợi mà nói tựa hồ có thể nhìn thấy Đỗ Phi cánh tay bên ngoài bao trùm lấy Thiên Phượng bàn tay hư ảnh, mà một quyền này liền mang theo như vậy bành trướng lực đạo, lập tức đánh ra. Bành! Dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực, tại ra tay thời điểm tốc độ cực nhanh, chỉ sợ Thái Sơ Quân Vũ tông này mặt chưa hẳn có mấy cái có thể chứng kiến, cái kia Quân Lăng chỉ là thấy đến vừa đến tàn ảnh sẽ qua, rồi sau đó, một quyền cũng đã trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn mà qua. Phụt! Dị. Quân Lăng một ngụm máu tươi tuôn bắn ra, vẻ mặt khó có thể tin cúi đầu đang nhìn mình ngược lỗ máu, hiển nhiên hắn chết cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình ngay Đỗ Phi hợp lại chi tướng cũng không phải rồi? Chương 025, trận chiến mở màn quân hiền. A, ý định tự mình xuất thủ sao? Đỗ Phi dừng ở nhất bộ bước ra quân hiền, Khỏe miệng nhưng lại hiện lên một vòng thanh đạm dáng tươi cười. Nếu là có thể đủ đánh bại quân hiền lợi mà nói, hôm nay ván này mặt, tựa hồ còn có nghịch chuyển đường sống. Bá, thiên địa trong lúc đó, tại quân hiền một bước bước ra thời điểm, vô số ánh mắt đều là lập tức ngưng tụ mà đến. Thái sơ quân vũ tông cùng lăng thiên tông, cái này hai bên tự nhiên là không cần phải nói rồi. Mà ngay cả những tia đã muốn thối cách đến quân vũ sơn dưới chân đại an vương chiêu cưỡng giả. Giờ phút này cũng đúng nhìn ra một những thứ gì, tự hồ kế tiếp muốn tiến hành, đúng song phương đỉnh tiêm giao phong a. Nhìn thấy Quân Hiên ra mặt, Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt môn nhân nguyên một đám trong đôi mắt lại lần nữa có hung quang hiện hiện, hiển nhiên, Quân Hiên tiểu giống như Lăng Thiên Tông là thông giống nhau. La Thông tại Lăng Thiên Tông bên trong đúng truyền thuyết, mà Quân Hiên chính là Thái Sơ Quân Vũ Tông truyền thuyết. Hô. Chậm rãi đi tới Đỗ Phi trước mặt chỗ, Quân Hiên ngẩng đầu dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới cười nói, ngày đó tại Vong Linh lĩnh vực thời điểm, ta đã nghĩ ngợi lấy, nếu là ngươi lạc đàn lời mà nói, ta nhất định phải tự tay đem ngươi trầm giết. Lăng Tiên Tông, không thể ra hiện thứ hai La Thông, chỉ tiếc, ngươi vận khí thật tốt quá." Đỗ Phi cười nhẹ một tiếng, thẳng nhiên nói, "Cái kia thật đúng là cảm tạ lộ nhỏ chủ nói ngọt ta, không thể tưởng được ta chính là một cái Đỗ Phi, rõ ràng cũng bay lên đến La Thông sư huynh cái kia độ cao." Nói ngọt không thể nói, bất quá khi ngày đã giết không được lời của ngươi, hôm nay hẳn là có thể a. La Thông tại ngàn dặm xa, chắc hẳn đúng không có biện pháp lại đến cấp ngươi áp sân. Quân Hiên giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, "Nếu là đại sư Minh của ta tại lời mà nói, dùng lá gan của ngươi." chỉ sợ đã muốn chạy chối chết đi à nha? như thế nào? lúc này đây có hay không mang theo thái sơ bảo đến đánh bảo? nếu là không có lời mà nói, ta còn thực sợ cuối cùng tử chính là ngươi a! đỗ phi một phát miệng, tựa hồ lại là cười một tiếng. quân hiên nghe vậy, khoe miệng nhưng lại nâng lên một vòng giọng địa mai vô cùng dáng tươi cười, rồi sau đó ánh mắt của hắn nhưng lại lập tức trở nên âm hàn đến cực hạn, rồi sau đó ngập trời chân khí, lập tức theo trong cơ thể hắn mang tất cả ra, chân khí tại phía chân trời phía trên gào thét mà qua, giống như cuộn phong sóng biển giống nhau, không nứt không rước. Cái này Quân Hiên thân là ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả, cùng La Thông là ở một tầng thứ, tuy nhiên còn không có đạt tới có thể trùng kích tứ phẩm Vũ tông cảnh tình trạng, nhưng là chân khí sự dư thừa cũng đúng cực đoan khủng bố. Tại đây chân khí tuôn ra phía dưới, Quân Hiên thân hình chậm rãi treo trên bầu trời mà dậy, sau lưng bành trướng chân khí giống như biển cả giống nhau tràn ngập ra, làm cho ở đây tất cả cường giả đều là sắc mặt khẽ biến. Hắn cứ như vậy dưới cao nhìn xuống Bao Quát Đồ Phi, như vậy tạo hình, ngược lại giống như thần linh bao quát phàm nhân giống nhau, rồi sau đó hắn lạnh lạnh cười nói, Thái Sơ bảo nói ngươi có thể cùng La Thông bằng được, ngươi thật đúng là cho là mình đúng La Thông đến sao? ngươi còn không có tư cách này. nếu như ta mang theo Thái sơ bảo đến, chẳng phải là lại khi dễ nhỏ yếu? bất quá coi như là như thế, ngươi Đỗ Phi, còn chuẩn bị lấy cái gì cùng ta đấu? tiếng cười rơi xuống lập tức, liền gặp được Quân Hiên đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống, rồi sau đó hắn tại giữa không trung mạnh mẽ một trưởng anh ra, một cái tắt chính là hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nộ đập mà đi. Vô nương theo lấy hắn bàn tay vung xuống, trong chốc lát, ngập trời chân khí chính là lập tức gào thét ra trực tiếp biến thành một đạo cự đại kim sắc quang trưởng. Phô Thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nội anh mà xuống. Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở cái kia gào thét mà đến cực lớn quang trưởng. Trên người thất thải ký hiệu nhưng lại nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt, đồng dạng một cái tát hung hăng đánh ra. Trong chốc lát, một đạo hư hảo thiên phượng bàn tay cũng là ở Đỗ Phi chân khí bắt đầu khởi động phía dưới lập tức thành hình. Rồi sau đó tựu như vậy cùng quân hiên cái kia đạo quang trưởng đối chiến lại với nhau. Bành, côn bạo vô cùng năng lượng chấn động lập tức tại giữa không trung phát ra mà mở rồi sau đó hai đạo thế công cơ hồ đều là lập tức mất đi, mà từng đạo cực đoan khủng bố năng lượng dư âm, cũng đúng giống như thủy triều giống nhau khuyết tán mà mở. còn thật sự có điểm buồn sự a. nhìn qua rõ ràng ở tránh diện chống đỡ bên trong cùng mình tương xứng đỗ phi, cái kia quân hiên sắc mặt nhưng lại trở nên khó coi vài phần, không thể tưởng được cái này đỗ phi khó đối phó trình độ, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài a. bất quá có bản lĩnh thì như thế nào, chút buồn sự ấy cho dù có thể cùng ta chống lại, ta có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh đẳng cấp, chỉ cần là chân khí lượng là có thể tươi sống hao tổn chết người. Quân Huyên trong đôi mắt hiện lên một tia hàn ý, nếu là đẳng cấp áp chế phía dưới, chính mình không có lấy được tuyệt đối ưu thế lời mà nói, như vậy, chính mình phải nhờ vào chân khí lượng tươi sống nghiền áp Đỗ Phi. Chính là Đỗ Phi có thể đem chính mình mỗi một chiêu đều ngăn lại lời mà nói, như vậy cuối cùng, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Muốn nhiều lần xem ai chân khí càng thêm hùng hậu sao? Quân Hiền, ngươi tuổi hồ quên một kiện có phần vì chuyện trọng yếu a. Ta ngoại trừ là một vị ngũ phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh cường giả bên ngoài, có lẽ hay là ngũ phẩm đẳng cấp cao Đan tông cảnh cường giả a. Mà nói như vậy, Đan đạo cường giả đều có một siếc, cái kia siếc, ngươi có lẽ nghe nói qua, được tiêu là làm. Mượn đan pháp. Nhưng mà, đối mặt Quân Hiên cười lạnh, Đỗ Phi nhưng lại ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một vòng ý trào phúng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó đầu ngón tay lập tức điểm vào chính mình mi mì tâm phía trên. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được hắn bên ngoài thân chỗ phong tuyết tràn ngập, một cổ cực đoan khủng bố năng lượng lập tức cũng là từ hắn bên ngoài thân chỗ bộ phát ra, rồi sau đó cũng là ở Đỗ Phi sau lưng không ngớt không dứt xoay quanh, giống như giống như núi cao thơn nữa những này năng lượng bên trong còn có lôi xà chạy, phong tuyết gào khét, chỉ cần đúng cái này thanh thế, tiểu so quân hiên thanh thế không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. đây là quân hiên nhìn qua một màn này, khỏe mắt có chút co lại. Người rõ ràng có thể đồng thời mượn hai quả đã ngoài đan dược năng lượng, hôn đan pháp. đỗ phi cũng không trả lời quân hiên vấn đề, mà là một tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên. cái này hồi lâu không sử dụng chiêu số một khi dùng ra, cái kia đã sớm luyện hóa băng liên thiên lôi trong nội đan bành chướng năng lượng, lập tức tiêu hợp thành vào đỗ phi kinh mạch bên trong. trong chốc lát. Tương đạo mắt thường có thể thấy được cường hãn chấn động, nhưng lại dùng Đỗ Phi thân hình làm trung tâm không ngừng tràn ngập ra. Mà Đỗ Phi thực lực tại thời khắc này, nhưng lại trực tiếp siêu việt ngũ phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông cảnh hạn chế liên tiếp kéo lên. Cái này, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bực này biến cố làm cho Thái Sơ quân Vũ Tông đệ tử mỗi một người đều là trên mặt xuất hiện sợ hãi vẻ, dùng thực lực của bọn hắn đối với loại chuyện này cực đoan mất cảm, cho nên bọn hắn ngược lại cơ hội lập tức chịu cảm ứng được. Đỗ Phi thực lực rõ ràng không ngừng hướng về Quân Hiên trình tự tới gần, thì ra là Quân Hiên đẳng cấp thượng ưu thế, chính đang không ngừng yếu bớt không thể tưởng được nhị sư minh, rõ ràng còn có bực này thủ luận a. Không được, lúc này đây trở về muốn hắn dạy ta một chiêu này. La Hồng ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng ngưng ngưng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đô Phi dùng ra một chiêu này, không thể tưởng được rõ ràng có thể làm cho thực lực của hắn liên tiếp kéo lên. Đương nhiên, không chỉ là La Hồng, mà ngay cả Tiểu Ngải giờ khắc này cũng đúng hơi sững sờ, bất quá trên mặt hắn càng nhiều là mừng rỡ, đối với nàng mà nói, thiếu gia nhà mình càng mạnh, chính mình tự nhiên là càng vui vẻ. Tuy nhiên, bực này cục diện xác thực là phiền toái một ít. Mà bình thường Lăng Tiên tông môn nhân giờ phút này nguyên một đám cũng đều là vẻ mặt chấn động, bởi vì tuy nhiên Đỗ Phi trong lòng bọn họ địa vị cực cao, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi có thủ đoạn có thể cùng Quân Hiên lẫn nhau chống lại. Xem ra, Quân Hiên nói được có lẽ không sai, Đỗ Phi chính là thứ hai la thông rồi. Về phần những kia đại an vương chiêu cường giả, giờ phút này mỗi một người đều là trợn mắt há hốc mồm, Đỗ Phi cùng Quân Hiên giao thủ, tựa hồ có vài phần vượt quá bọn hắn thưởng thức bên ngoài, giờ phút này bọn hắn đã muốn văn không xuất ra rốt cuộc ai hơn cường một phần rồi. Quân Hiên cước đạp hư không, sắp mặt hơi vài phần khó coi chăm chú nhìn giờ phút này bên ngoài thân chỗ năng lượng tràn ngập Đỗ Phi hắn có thể cảm giác được rõ ràng một luồng sóng khủng bố năng lượng chính đang không ngừng theo Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra tuy nhiên Quân Hiên nhìn không ra Đỗ Phi đúng sử dụng Thiên Địa Nguyên Dan dùng Ra Mượn Dan Pháp nhưng là hắn cũng hiểu được Đỗ Phi trong cơ thể đang rực cực đoan khủng bố còn thật coi thường ngươi nha Quân Hiên hai tay có chút nắm chặt trầm thấp mà băng hàn thanh âm tự như vậy tại phía chân trời chi trên vang vọng bắt đầu đứng dậy bất quá Mượn Pháp là vật gì ta và ngươi đều tin tưởng Tuy nhiên có thể lợi dụng đan dược chi lực làm cho thực lực của mình tăng vọt, nhưng là, dùng cấp bậc của chúng ta, mượn đan pháp sử dụng, tùy thời đều chống đỡ bạo kinh mạch, đối với thân thể có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Coi như là đan các loại người, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng mượn đan pháp, ngươi sẽ không sợ, còn không có ra tay tựu đem mình chống đỡ từ sao? Quân hiên nhãn lực cùng kiến thức hiển nhiên đều là cực đoan độ cao, cho nên, hắn ngược lại lập tức tụ điểm ra mượn đan pháp cho thiếu hụt. Nghe được cái kia bên trên bầu trời truyền đến cười lạnh thanh âm, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt nhiều hơn một bôi vẻ trêu tức. Như là trước kia lời mà nói, Đỗ Phi thật đúng là không dám vận dụng Hôn Đan pháp. Bất quá bởi vì Dung Thiên Đan đem Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan triệt để dung hợp, mà chính mình sớm đã đem cái này hai quả thiên địa nguyên đan luyện hóa quan hệ, cho nên giờ phút này Đỗ Phi đối với cái này dung hợp về sau Băng Liên Thiên Lôi Đan khống chế lực đã sớm vượt quá thường nhân tưởng tượng bên ngoài. Hơn nữa tu luyện Thiên Phượng bất diệt kinh quan hệ, Đỗ Phi ngược lại một chút cũng không sợ, cái kia cái gọi là chống đỡ bạo tình huống sẽ xuất hiện. Quân Huyên, ta có thể nói ngươi, nhãn lực quá kém sao? Một tiếng cười khẽ theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký biến đổi hạ trong tích tắc vốn là tại hắn bên ngoài thân chỗ lưu chuyển không ngớt tất thải ký hiệu giờ phút này đột nhiên cứng lại bắt đầu đứng dậy giống như nhàn nhạt hình xăm giống nhau trải rộng tại hắn bên ngoài thân chỗ đồng thời cũng nếu như đến hắn trong cơ thể uy áp càng thêm cường thịnh tại thời khắc này Đỗ Phi thân thể phảng phất cùng cái này thiên phượng bất diệt kinh lại lần nữa dung hợp lại với nhau tiêu phảng phất những kia vốn là lưu động năng lượng thể đã hoàn toàn đã trở thành hắn thân hình một bộ phận giống nhau hô thật dài thở ra một hơi Đỗ Phi thực lực tăng vọt ở phía sau mới chậm rãi ngừng giữ lại mà cái kia giống như núi cao mênh mông chân khí, cùng quân hiên cái kia hải dương giống nhau chân khí, vừa vặn đều tự chiếm cứ nửa bên bầu trời. mà tại thời khắc này, đỗ phi nhưng lại ngẩng đầu, ánh mắt hơi chảo phúng rơi xuống quân hiên trên người, rồi sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có mấy phần ưu thế? chương 026, trên đỉnh giao phong. và anh, và anh giữa không trung hai đạo bành trướng vô cùng khí tức giúp nhau đối với hướng về phía giống như núi cao giống như hải dương lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chống lại, giúp nhau thuận vệ nhưng lại lại không làm gì được đối phương. giờ phút này khí thế bức người song phương, đã muốn có thể nói tại trong trạng trí cường hai người rồi từ loại nào trình độ đi lên nói lời cái này giữa hai người thắng bại có lẽ là có thể quyết định hôm nay ván này mặt hướng đi rồi. vừa rồi xem đổi mới võ lâm trời cao a đỗ phi cùng quân như phi một trận chiến, bất quá là món ăn trước ăn sáng mà thôi. giờ phút này trận này mới thật sự là đỉnh phong giao thủ thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta a giữa không trung phía trên quân hiên dừng ở giờ phút này khí tức bành trướng đến cực hạn đỗ phi đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có sát ý không ngừng bắt đầu khởi động tụ tập có thể nói đỗ phi giờ phút này bày ra thực lực càng lợi hại tự làm đến hắn sát ý trong lòng càng nồng đậm như là loại này có tiềm lực địch nhân có lẽ hay là nhanh chóng lao đi tương đối khá lang thiên tông có một la thông cũng đã đủ phiền phái rồi không cần lại tới một đỗ phi mặc kệ ngươi hôm nay rốt cuộc dùng xảy ra điều gì thủ đoạn nhưng là nơi này tựu sẽ là ngươi nơi thắng thân quân hiên đôi mắt đột nhiên ngưng tụ rồi sau đó ngập trời chân khí gào thét về sau nương theo lấy tay hắn trưởng tùy ý vung lên lập tức liền gặp được giữa không trung những tia gạo thét ra chân khí tại thời khắc này đều ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang, rồi sau đó liền gặp được kiếm khí tung hoành phía dưới, đạo đạo kiếm quang giống như đầy trời đầy sao giống nhau, lập tức hướng về Đỗ Phi chói chói bao phủ ra. Rất hiển nhiên, cái này Quân Hiên đã muốn kèm nén không được sát ý trong lòng rồi, hắn kế tiếp việc cần phải làm rất đơn giản, chính là đem Đỗ Phi triệt để chấm giết. Nhưng mà, giờ phút này Đỗ Phi đối mặt cái này Quân Hiên thế công, lại đúng không có chút nào kiếm kỵ, lập tức liền gặp được ống tay áo của hắn vung lên, trong một sát na Giữa không trung tiêu có một đạo nói thất thải thủy tinh lông vũ hiện hiện, chợt giống như bạo vũ lê hoa giống nhau gào thét ra, trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đem quân hiên tất cả kiếm khí đều là đều ngăn cản xuống dưới. Quân hiên, nếu là thật sự muốn muốn giết ta, mượn ra một điểm buồn sự đến đây đi. Loại thủ đoạn này chỉ biết đã đánh mất người thái sơ quân vũ tông ba lỗ nhỏ chủ đứng đầu mặt. Đỗ phi bàn chân đặt mạnh, sau lưng quần quận chân khí lập tức rút về trong cơ thể của hắn, rồi sau đó tầm mắt của hắn trực tiếp rơi xuống quân hiên trên người, cười lạnh thanh âm tại thiên địa trong lúc đó quanh quẩn mà mở. Trong tiếng cười lạnh liền gặp được Đỗ Phi tâm thần vừa động trong lúc đó, nguyên một đám thủ ấn cũng đã nhanh chóng ngưng kết ra, rồi sau đó liền gặp được hư không một hồi và mèo, một mặt phản phất từ thời kỳ viễn cổ xuyên Việt qua mà đến phong cách cổ xưa đại đỉnh, chính là lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trước người chỗ. Đại trong đỉnh, có cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh. Quân Hiên nhìn qua cái kia giữa không trung hiện hiện viễn cổ đại đỉnh, ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ, hiển nhiên cũng đúng lập tức tựu nhận ra Thiên Lang phong chiêu này chiêu bài vũ khí. Hử, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đúng là thông sao? Ngươi hội Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh thì như thế nào? Lại nói tiếp, Quân hiên sắc thực cùng La Thông giao thủ qua rất nhiều lần, mặc dù không có lần thứ nhất chiến thắng, nhưng lại cũng không có lần thứ nhất bị lưu lại. Cho nên, đối với Thiên Lang Phong Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh, hắn cũng đúng có chút quen thuộc, cho nên, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng biết sử dụng Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh, hắn trong lòng cũng là vì hơi khẽ chấn động, bất quá một tia lành ý cũng đúng hiện hiện hắn trong lòng. Cái này Đỗ Phi thật sự cho là mình đúng La Thông không thành, hẳn là hắn còn có thể cùng La Thông giống nhau, đem cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh sử dụng đến tùy tâm sở dụng tình trạng sao? Ta hôm nay đạo phải thử một chút xem. Ngươi có thể đem cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh thi triển đến trình độ nào? Quân Hiên tuyệt đối không phải cái loại nảy hội ngồi chờ chết người, lập tức nhìn thấy Đô Phi ý đồ toàn lực thúc giục Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh lập tức liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ bước ra, trong một sát na, thân hình hắn đã muốn biến thành hơn 10 đạo tàn ảnh lập tức hướng về bốn phương tám hướng thiểm lượng mà mở, mà lóe lên phía dưới những này tàn ảnh lại dùng nhanh chóng tốc độ tại Đô Phi trước mặt tụ lại, rồi sau đó tất cả tàn ảnh đều là tay phải cắt ngang một trưởng hướng về Đô Phi cổ họng chỗ cất tới. Chỉ nhìn một chiêu này bên trong ẩn chứa khủng bố khí kình chỉ biết một chiêu này nếu là chứng thực lợi mà nói chỉ sợ Đỗ Phi kết cục tuyệt đối rất đến địa phương nào đi nhưng mà đối mặt cái này bạo lướt mà đến thế công Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng rồi sau đó bản chân đặt mạnh hai tay ấn kia y nguyên biến ảo nhưng là tâm thần lại đúng hơi động một chút luân hồi linh văn chuyển nương theo lấy Đỗ Phi trong lòng một tiếng quát nhẹ lập tức liền gặp được từng đạo hắc bạch song sắc quỷ dị tuyển qua lập tức hiện hiện tại quân hiên hơn 10 đạo tàn ảnh trước mặt vừa vặn đem tất cả thế công đều hóa đi xíu U. ngay tại thế công bị hóa đi lập tức quân hiên đang chuẩn bị tiếp tục cường công giải quyết hết ý nguyên đang thi triển nguyệt lang huyền thiên đỉnh đỗ phi nhưng là không thể tưởng được ở này trong chớp mắt một đạo thất thải thân ảnh nhưng lại đột nhiên đến gần rồi quân hiên bản thể chỗ rồi sau đó trong một sát na cực đoan cuồng bạo thế công lập tức chính là hướng về quân hiên quanh thân chỗ yếu hại rơi xuống siêu siêu siêu uu chỉ điểm trưởng cắt quyến oanh đầu gối đỉnh tại thời khắc này đỗ phi đã muốn hóa thân thành một đài máy móc chiến đấu rồi sau đó từng đạo cực đoan cuồng bạo thế công cũng đã lập tức rơi xuống quân hiên quanh thân chỗ. Phản phất mỗi một lần công kích rơi xuống, mà ngay cả không khí cũng sẽ đều nổ mà khai mở giống nhau. Người muốn chết. Quân Hiên nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng buông tha cho sử dụng Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh, mà là cải thành cường công, lập tức hắn trong đôi mắt chính là hiện lên một tia sắc ý, rồi sau đó hai tay của hắn như đao nhanh chóng cắt ra, mỗi nhất kích đều là đem Đỗ Phi thế công hung hăng ngăn lại. Ken ken ken ken. Song phương vật lộn bên trong, nhưng không có xuất hiện trong tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung, ngược lại là có từng đợt thanh thủy kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi trong lúc đó, người xem run rẩy sợ hãi không chịu thua kém thế công đối với sau một lát đỗ phi thế công bên trong ẩn chứa cùng bạo lực lượng làm cho quân hiên đồng tử có chút thu co lại phải biết rằng quân hiên cũng đúng tu luyện thái sơ quân vũ tông đoán thể vũ kỹ nhưng là không thể tưởng được tại bực này đối với phía dưới bàn tay của hắn phía trên cũng bắt đầu truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác hà là chính mình thái sơ quân vũ tông trí cao đoán thể vũ kỹ còn so ra kém lăng thiên tông mấy cái gì đó sao xíu uuu tại quân hiên sắc mặt biến hóa lập tức đỗ phi thân hình cũng đã cắt vào quân hiên quanh người chỗ rồi sau đó liền gặp được một đạo thiên vượng hư ảnh lập tức hiện hiện tại đỗ phi bên ngoài thân ra làm cho hắn thế công bên trong lập tức lại ẩn chứa một ít cực đoan cổ lao hương vị mà đợi hương vị lại làm cho đỗ phi thế công càng lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy hiển nhiên nương theo lấy thiên phượng bất diệt kinh trong chiến đấu cường hóa đỗ phi thiên vượng bất diệt thể cũng đúng tinh tiến không ít nếu không nghe lời muốn đơn thuần dựa vào võ đạo đem quân hiên bước đến nước này đúng vậy cực kỳ khó khăn mà đối mặt cái này đỗ phi càng cuồng bạo thế công quân hiên cũng đúng bắt đầu có vài phần không khỏe trong lúc nhất thời ngược lại phản phất có vài phần liên tiếp bại lui cảm giác bất quá. Cái này Quân Hiên dù sao không phải người bình thường, tại một lát chật vật về sau, hắn cũng đã ổn định đầu trận tuyến, trực tiếp buông tha cho cùng Đỗ Phi cứng đối cứng, mà là hai tay biến ảo trong lúc đó, từng đạo ấn, kĩ không ngừng đánh ra, sau đó liền gặp được giữa không trùng, nguyên một đám chân khí tấm chắn hiện hiện, mà chút ít chân khí tấm chắn đều là chắn Đỗ Phi thế công trước kia, đem Đỗ Phi tất cả thế công đều ngăn lại. Rầm rầm rầm. Đây trời phía trên, chân khí tấm chắn giống như phủ du pháo giống nhau hiện hiện, sau đó cái bọc tại Quân Hiên toàn thân, nhưng là Đỗ Phi thế công nhưng không có vì vậy mà dừng lại một lát mà là thế công càng điên cuồng bắt đầu đứng dậy, mà mỗi một chiêu rơi xuống, đều nhìn thấy một khối chân khí tâm chắn bị Đỗ Phi trực tiếp quanh bạo, trong một sát na, cái tiêu cực đoàn cuồng bạo năng lượng nổ mạnh thanh âm, tựa là liên miên không dứt truyền lay động mà mở. Song phương cường giả giờ phút này đều cũng có chút ít kinh ngạc nhìn cái này, lập tức tự điên cuồng vô cùng chiến đấu, bọn hắn mỗi người đều có thể cảm giác được, Đỗ Phi thế công bên trong ẩn chứa đáng sợ đến bực nào năng lượng, thay đổi bằng đám người những người này đi lên lời mà nói, chỉ sợ ngay 10 chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng là cái tiêu quân hiên rõ ràng có thể đem Đỗ Phi tất cả thế công đều ngăn lại. Tuy nhiên Thoạt nhìn chất vật, nhưng lại cũng không có đã bị cái gì chính thức thương tổn. Cái này Quân Hiên, quả nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường. Cái này chiến đấu, quả nhiên là làm người nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm, nương theo lấy Đỗ Phi tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, những kia ngưng tụ chân khí tăm chán, tựa hồ có vài phần đuổi không kịp Đỗ Phi tốc độ, đến cuối cùng Quân Hiên thân hình ngược lại bắt đầu có vài phần bạo lộ tại trong không khí. Ta lại đúng muốn nhìn, ngươi còn có thể trang bao lâu con rùa đen? Đỗ Phi mạnh mẽ cười lạnh một tiếng, thanh âm lập tức tại trên bầu trời chuyển lay động mà mở, mà đồng thời. Hắn thân hình tại giữa không trung một chầu, cái kêu bên ngoài thân thiên vượng hư ảnh lập tức ngưng mắt nhìn đến cực hạn, rồi sau đó đỗ phi bản chân đại mạnh tại thiên vượng hư ảnh hai cánh mạnh mẽ một cái thời điểm, lập tức liền gặp được đỗ phi thân hình lập tức tiêu xả ra, rồi sau đó một quyền nặng nề huênh ra. Cút. quân hiên sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, lập tức hai tay vung lên, lập tức liền gặp được giữa không trung còn sót lại mấy chục thước chân khí tâm chắn lập tức ở trước mặt hắn hợp thành một loạn chắn trước mặt của mình, rầm rầm rồi sau đó hạ trong nháy mắt đỗ phi một quyền cũng đã huênh tại chân khí trên tấm chắn, trong chốc lát liền gặp được theo người thứ nhất chân khí tâm chấn bắt đầu, những này chân khí tâm chấn nguyên một đám nhanh chóng ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú loại người, ầm ầm bạo liệt. Bành. Tại đỗ phi một quyền oanh làm lộ hơn 10 đạo tâm chấn, sắp rơi xuống quân hiên ngực chỗ lập tức, lại thấy người sau trong lúc đó kêu nhỏ một tiếng, hai tay lập tức đan vào lại với nhau, trực tiếp chắn được chỗ. Keng. Nhất thanh ngân hưởng truyền ra, vô số người màng thai tại thời khắc này, đều cũng có một loại như tê liệt đau đớn xuất hiện, rồi sau đó liền gặp được, một đạo vô hình khủng bố chân khí chấn động lập tức truyền lây động mà mở làm cho bốn phương tám hướng không gian đều là nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh thân hình đều là tại giữa không trung chấn động, rồi sau đó nhanh chóng bị đánh bay mà đi, trong song vương bản chân đều là tại giữa không trung ngay đạp mấy bước về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại đây kịch liệt đối quanh bên trong, Song Vương rõ ràng bất phân thắng phụ. Chương 027, Thái Sơ thần điện. Giữa không trung, lưỡng đạo thân ảnh đều là lơ lửng tại phía chân trời phía trên, tại trên người của bọn hắn đều cũng có không che giấu chút nào sát ý trà ngập ra. Vút Hồ hả cổ gạo công giờ khắc này ai nấy đều thấy được giờ phút này hai người mới là thật sinh tử đánh nhau xuất thủ của bọn hắn trong lúc đó không có lưu tình chút nào hiển nhiên đều là muốn một chiều phía dưới liền đem đối phương triệt để chém giết bất quá hai người này đều thật là lợi hại a đánh đến trình độ này rõ ràng vẫn chưa có người nào tìm được nửa điểm ưu thế đặc biệt là cái này đỗ phi cái kia quân hiên đúng vậy thái sơ quân vũ tông thái sơ động lộ nhỏ chủ a ngay hậu thái sơ quân vũ tông tông chủ kế nhiệm người chọn lựa một trong a rõ ràng có thể đem nhân vật như vậy bước đến tình trạng như thế cái này đỗ phi cũng đúng tương đương chi hung tàn nha. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi đạo sát thân hình rốt cục ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó hắn quét đối diện chỗ liếc, liền gặp được giờ phút này Quân Hiên trên người ngay nửa phần thương thế đều không có để lại, rất hiển nhiên, vừa rồi tự mình ra tay ở giữa cường hãn lăng lệ ác liệt thế công, căn bản không có một chiêu rơi xuống trên người của hắn. Quả nhiên là thật bản lãnh a. Chỉ bất quá, không có bất kỳ ý nghĩa nha. Đỗ Phi mắt hi dừng ở Quân Hiên giờ phút này có chút khó coi mặt sắc, rồi sau đó nhếch miệng, chợt liền gặp được thân hình hắn vừa động, lại độ rơi xuống trước kia xuất hiện cổ đại đỉnh sau lưng chỗ xíu, u u, tại Đỗ Phi thân hình rơi xuống cái kia đại đỉnh về sau lập tức tất cả mọi người mới chú ý tới tại đại đỉnh phía sau chỗ có một cái cổ lao tối nghĩa trận pháp lưu động trận pháp bên trong có cực đoan tinh tinh khiết năng lượng hợp thành nhân rồi sau đó biến thành rúp bạch sắc năng lượng thể không ngừng hợp thành vào phía trước viễn cổ đại đỉnh phía trên lúc này trải qua Đỗ Phi một thời gian ngắn dây dưa cái kia đại trong đỉnh năng lượng đã đầy đủ rồi rất hiển nhiên đang cùng quân hiên giao thủ trước kia Đỗ Phi đã muốn thi triển ra hóa nguyên cổ trận cũng đem chất khí tinh thần lực băng liên thiên lôi đan chi lực Luân hồi chi lực một bộ phận đều hợp thành vào trong đó, giờ phút này trải qua vừa đứt thời gian lắng động, những này năng lượng đều đã biến thành nguyên lực, rót vào này viễn cổ đại trong đỉnh. Đã đến giờ rồi, ngươi cũng tới thử xem xem ta cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh uy lực a. Đỗ Phi lạnh lạnh cười một tiếng, Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh uy lực, cực đoan cường hãn, coi như là Đỗ Phi cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì tiêu hao thật sự là quá lớn. Tuy nhiên bởi vì có Băng Liên thiên Lôi đan quan hệ, Đỗ Phi năng lượng trong cơ thể tiếp cận vô cùng, nhưng là cho dù như thế, cái này tiêu hao vẫn là quá lớn. Xíu. U thiên đỉnh được không? nương theo lấy một tiếng quát nhẹ rơi xuống, liền gặp được đỗ phi tay phải bản tay cũng đã nhanh chóng đặt tại đỉnh thân phía trên, rồi sau đó tại quân hiên cực đoan khó coi mặt sắc bên trong nguyệt lang huyền thiên đỉnh đỉnh khẩu chỗ, một đạo ám sám sắc ánh sáng cũng đã lập tức gào thét ra hướng về quân hiên chỗ chỗ bạo lướt mà đi. nguyệt lang huyền thiên đỉnh, quân hiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đọc lên mấy chữ này, mà phía sau sát chính là trở nên có vài phần âm thìm, bởi vì hắn nhìn ra được cái này đỗ phi tựa hồ cũng đem nguyệt lang huyền thiên đỉnh tu luyện đến cực đoan cao thâm tình trạng rồi. Vâng anh mắt sắc găm chìm trong lúc đó, quân hiên hai tay cũng đã tại giữa không trung mạnh mẽ xoay tròn, trong chốc lát, một đạo cực đoan lăng lệ ác liệt kim sắc trưởng ấn lập tức gào thét ra, trực tiếp rơi xuống đạo kia sấm sắc trùm tia sáng phía trên. Vé đút vé đút vé đút, Mô lì hồ ở cổ gạo. còn chỉ bất quá, rơi xuống chùm tia sáng phía trên lập tức, cái tia lăng lệ ác liệt vô cùng trưởng ấn nhưng lại lập tức chính là biến thành một mảnh hư vô. Bất quá mượn cái này một khắc thời gian, quân hiên cũng đã thân hình nói lên, liền đem đạo tia tia sáng tránh được. Đỗ phi, dùng thực lực của ngươi coi như là biết sử dụng nguyệt lang huyền thiên đỉnh lại có thể đủ làm gì được ta sao? Tránh ra Đỗ Phi một kích về sau, Quân Hiên ngược lại tỉnh táo vài phần, rồi sau đó ánh mắt âm hàn rơi xuống Đỗ Phi trên người, hơi trào phúng cười lạnh nói: "Ngươi đã biết rõ Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh, như vậy ngươi nên vậy cũng tin tưởng vài phần, Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh đã ra, đúng vậy không chết không ngờ ta Đỗ Phi hướng về phía Quân Hiên nhếch miệng cười một tiếng, rồi sau đó đảo đúng không có chút nào cùng hắn tiếp tục nói nhảm xuống dưới ý tứ, mà là bàn tay lại lần nữa vỗ, nháy mắt liền gặp được cái kia gạo thét ra sám sắc tốc độ ánh sáng cũng đã tại giữa không trung một chuyện rồi sau đó lại lần nữa hướng về quân hiên chỗ chỗ gào thét mà đi, mà trải qua một thời gian ngắn chạy, cái tia chùng tia sáng chẳng những không có yếu bất may may, ngược lại lại tựa hồ như càng cường han bắt đầu đứng dậy, Vê đút, vê đút, vê đút. ngô lì hồ ở cổ gạo, con. Cùng lúc đó, nương theo lấy đỗ phi một trường trường đập rơi, lập tức cái tia nguyệt lang huyền thiên đỉnh bên trong, thì có đạo đạo trùm tia sáng gào thét ra, cuối cùng giống như một đạo vong màn giống nhau, phô thiên cái địa hướng về quân hiên chỗ chỗ gào thét mà đi, bộ dáng như vậy, tựu giống như muốn quân hiên thành nụ giống nhau. Ngươi đã Đỗ Phi thật sự như vậy có lòng tin, ngay La Thông đều không làm gì được ta, ngươi lại cảm thấy dựa vào một chiêu này là có thể đem ta như thế nào lợi mà nói, như vậy, ta liền rách một chiêu này, nhìn xem ngươi còn có thể xính cái gì uy phong. Quân hiên nhìn thấy một màn này, đôi mắt chỉ là sát ý nhưng lại sôi trào lên, hiển nhiên, bị Đỗ Phi bức bách đến tình trạng như thế, hắn trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng. Lúc này, liền gặp được trong tay hắn ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó bành trướng vô cùng chân khí lập tức theo hắn trong cơ thể gào thét rồi sau đó, chợt hắn hai ngón ghép lại, một ngón tay lăng không điểm ra, thái sơ thần điện, thái sơ kiếm chỉ, trầm thấp quát chói hai thanh âm, nương theo lấy quân hiên hai ngón điểm ra, chính là đột nhiên tại đây phiến thiên địa trong lúc đó vang vọng mà dậy, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, một cổ sáng chói vô cùng quang mang, đột nhiên theo quân hiên đầu ngón tay trấu ngưng tụ, rồi sau đó nhanh chóng biến thành một thanh cực đoan khổng lồ kiếm quang, chợt tại hắn ánh mắt âm hàn phía dưới, mang theo người cực đoan khủng bố lực phá hoại, hướng về phía trước chùm tia sáng vắng màn hung hăng bổ xuống. Hừ, Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, cũng đúng lạnh một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn tay trái cũng đã lập tức nâng lên, mà phía sau sắc cực đoan ngưng trọng một ngón tay hướng về chính mình mi mì tâm chỗ điểm hạ đi, mà nương theo lấy Đô Phi một ngón tay điểm hạ, trong một sát na, một cổ cực đoan huyền ảo tinh thần lực chấn động lập tức tràn ngập ra. Đại tự tại luân hồi pháp, luân hồi chi tinh, nhàn nhạt phạm H. thanh âm hiện hiện, trong chốc lát liền gặp được một khối cực lớn tinh thể đột nhiên tựu xuất hiện ở giữa không trung. Suy, hai đạo thế công sắp gặp nhau lập tức, trong một sát na đã thấy đến một đạo cơ hồ giống như lúc kiếm quang liền từ cái kia tinh trong cơ thể gào thét ra rồi sau đó cùng quân hiên kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau đại tự tại luân hồi pháp luân hồi linh văn giữa không trung quân hiên vẻ mặt quỷ dị nhìn qua lên trước mắt một màn này nhãn lực của hắn sắc thực cực đoan cường hãn trên căn bản là lập tức chịu nhận ra đỗ phi một chiêu này nơi phát ra nhưng là cũng là bởi vì nhận ra rồi hắn mới có thể vẻ mặt kinh ngạc chi sắc luân hồi linh văn nắm giữ thiên địa chính đại pháp tắc một trong luân hồi chi lực cái này cũng không ngấu chốt hơn nữa ngấu chốt nhưng lại cái này đỗ phi đã đem cái này luân hồi linh văn lĩnh ngộ đến một cái cực đoan thâm thúy tình trạng thuận nữa cái kia ngũ phẩm đẳng cấp cao đàn tông cảnh thực lực. Cái này hai hai ra tăng phía dưới, Đỗ Phi đang đạo thực lực, chỉ sợ so về hắn võ đạo thực lực còn muốn phiền toái vài phần. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, Đỗ Phi đã muốn siêu việt La Thông rồi. Thợ! ép mở chi so La Thông còn phiền toái. La Thông cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng đúng võ đạo cao thủ mà thôi, nhưng là cái này Đỗ Phi, nhưng lại đàn võ song tu. Cái này cái đồ biến thái. Lúc này, coi như là dùng quân hiên tâm tính, cũng đúng nhịn không được máng một tiếng. Người này vận khí làm sao sẽ tốt đến tình trạng như thế? chẳng những võ đạo có thành tựu như thế, thậm chí ngay cả trong thiên địa chính đại, pháp tắc một trong luân hồi linh văn đều có thể làm tới tay. Đỗ Phi rất xa nhìn qua mặt sắc khó coi quân hiền, khoe miệng cũng đúng nổi lên một vòng cười lạnh. Mặc dù nói hắn đối với đại tự tại luân hồi pháp lĩnh ngộ sát thực còn không có cỡ nào thấu triển, nhưng là nương theo lấy hắn đang đạo thực lực tinh tiến, bất quá băng liên thiên lôi đan làm dẫn, luân hồi linh văn cũng đã có thể phát huy ra rất mạnh sức mạnh. Mặc dù nói so ra kém Đỗ Phi võ đạo tu vi như vậy lô hỏa thuần thành nhưng là lại trong chiến đấu sử dụng, thực sự vấn đề sẽ không quá lớn rồi. Dù là đối thủ là Quân Hiên như vậy nhân vật, mà Đỗ Phi cũng biết, chính mình đang đạo tu vi, tựa hồ cũng đúng bước ra cực đoan trọng yếu một bước, một bước này đi tốt lời mà nói, ngày hậu tất nhiên sẽ trở thành hắn cực đoan hữu lực cát chủ bài một trong. Một chiêu ngăn lại Quân Hiên thế công, Đỗ Phi nụ cười trên mặt lại lạnh hơn, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, cái kia vốn là tại luân hồi chi tinh phía sau đạo đạo sám sắc chùm tia sáng lập tức thu co lại, trực tiếp hướng về Quân Hiên chỗ chỗ nhanh chóng bao phủ mà đi, mà cái kia chùm tia sáng bên trong che giấu lực lượng, nhưng lại ẩn chứa một loại cực đoan khủng bố hủy diệt tính suy suy suy đạo đạo sám sát chuyền tia sáng cơ hồ lập tức rậm rạp chẳng trị đúng là dây dưa đến quân hiên trên người chỉ bất quá trong nháy mắt công phu quân hiên thân hình chính là biến mất tại trong không khí giữa không trung chỉ còn lại có cái kia xám sắc chuyền tia sáng tạo thành quan đoàn, mơ hồ trong đó tản mát ra một loại cực đoan khủng bố khí tức thái sơ quân vũ tông phương hướng dương vũ cùng vũ hạo hai người mà sắc đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng bọn hắn cũng cùng la thông giao thủ qua tự nhiên minh bạch cái này nguyệt lang huyền Tiên đỉnh biến thành trong cỗ sáng ẩn chứa là bực nào khủng bố lực lượng hai người bọn họ đều cũng có tự mình hiểu lấy. Biết do nếu là mình bị nhốt trong đó lời mà nói, chỉ sợ ngay cắm cũng sẽ không còn lại. Tháng. Lăng Thiên Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, lại đúng mỗi một người đều là có cùng hỷ chi sắc hiện hiện trên mặt. nguyễn lang huyền thiên đỉnh lý lực, bọn hắn tinh tường vô cùng. Nếu là một chiêu này có thể đem cái này quân hiên giải quyết hết lời mà nói, như vậy thật sự là quá mức kích động nhân tâm sự tình. Cứ như vậy đã xong. Đại An Vương chiêu cường giả cũng là một cái cái ngẩn đầu nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đều cũng có quỷ dị vô cùng sắc màu hiện hiện. Đại An Vương chiêu đúng Thái sơ quân vũ tông quyền sở hữu, Thái sơ quân vũ tông trong mắt bọn họ giống như thần linh giống nhau, nhưng là giờ phút này, cái kia thần linh giống nhau tồn tại cũng là bị như vậy thu thập hết rồi không thành. Tại thời khắc này, trong tràng vô số người thần sắc khác nhau, phản phất từng đều bị cái này kết cục rung động đến cực hạn giống nhau. Giữa không trung, Đỗ Phi thân hình lơ lửng tại phía chân trời, Điểm Đại Mi tâm phía trên tay trái chậm rãi thu hồi, mà nương theo lấy động tác của hắn, cái kia luân hồi chi tinh cũng đúng nhanh chóng biến mất. Mà đang ở Đỗ Phi chuẩn bị trong chớp mắt lập tức, con của hắn đột nhiên co rụt lại. Rồi sau đó thì thào mở miệng nói, "Thật sự là khó chơi a." Chương 028: Thế cục chuyển biến. Bên trên bầu trời, tựa hồ cảm ứng được đố phi ánh mắt giống nhau, vô số người đôi mắt tại thời khắc này đều là ngưng tụ, rồi sau đó vô ý thức rơi xuống giữa không trung cái kia màu xám quang đoàn phía trên. Giang rắc. Mà đang ở ánh mắt hội tụ lập tức, cái kia quang đoàn phía trên đột nhiên có từng đạo rất nhỏ vết rách theo ở chỗ sâu trong lan chẳng ra, rồi sau đó hạ trong náy mắt, lập tức liền gặp được, cái kia quang đoàn mạnh mẽ nổ mà mở, mà vốn là xuất hiện tại trong giữa không trung viễn cổ đại đỉnh cũng đúng tại thời khắc này lập tức trải rộng vết rách, rồi sau đó lập tức bạo liệt mà mở, mà khối khối mảnh nhỏ đầy trời nổ bắn ra. Đỗ Phi thân hình một chuyện, chân khí đã muốn lập tức hội tụ tại nơi lòng bàn tay, rồi sau đó tầm mắt của hắn hơi âm trầm dừng ở đối diện chỗ. Tại đó, một thân quần áo tan hoang thân ảnh, nhưng lại mang theo ngập trời sắc ý, chậm rãi đi ra. Có thể đem ta bước đến một bước này, Đỗ Phi, tại đây huyền Vũ Đại Lục trẻ tuổi ở bên trong, ngươi thật sự chính là người thứ nhất nha." Âm trầm đến cực hạ, làm cho người ta hàm răng từng đợt mỏi như thanh âm, tựu như vậy tại trên bầu trời khuyết tán ra, mọi người ánh mắt nhìn qua tới lập tức liền gặp được đạo kia đạp không đi ra thân ảnh, không phải những người khác, đương nhiên đó là Quân Hiên. Đỗ Phi ánh mắt, giờ phút này cũng đúng gắt gao rơi xuống Quân Hiên trên người, tại thời khắc này, hắn ở phía sau người trên người có thể cảm giác được một cổ cực đoan khủng bố năng lượng, Cổ năng lượng này đồng dạng cũng nếu như đến thực lực của hắn liên tiếp kéo lên, rất nhanh liền trực tiếp phá tan ngũ phẩm vũ tông cảnh giáng cẩm, hướng về tứ phẩm vũ tông cảnh kéo lên mà đi. Mà Quân Hiên trên người khủng bố khí kình, giờ phút này lại giống như từng khối cự thạch đặt ở tất cả mọi người ngược phía trên, làm cho mỗi người tại sắc mặt đại biến đồng thời đều là phát ra từng đợt hoảng sợ thanh âm. Mượn đan pháp. Hô. Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, ánh mắt cũng đúng trở nên ngưng trọng không so với. Chính mình hội mượn đan pháp, như vậy, Quân Hiên cũng sẽ một loại mượn đan pháp, loại chuyện này tuyệt đối là cực kỳ hợp lý. Hơn nữa, chỉ nhìn giờ phút này Quân Hiên thực lực bạo tăng tới rồi như thế tình trạng, tự làm cho người ta biết rõ, giờ phút này tại Quân Hiên trong cơ thể viên thuốc đó, cho dù không phải thiên địa nguyên đan, chỉ sợ cũng là không kém là bao nhiêu rồi. Thái Sơ Quân Vũ tông thủ bút, vốn chính là thật lớn, không thể tưởng được. Cái này Quân Hiên rõ ràng cũng biết sử dụng mượn đan pháp. Lăng Thiên Tông chỗ, La Hồng giờ phút này khẽ nhíu mày nhìn qua một màn này, hắn đối với Quân Hiên hiểu rõ coi như là không ít, chỉ biết là hắn nhiều lần theo đại sư huynh La Thông trong tay thoát đi, thủ đoạn cũng đúng vô số, nhưng là không thể tưởng được, hắn lại có bực này ẩn dấu buồn sự. Xem ra, lúc này đây nếu không phải bị Đỗ Phi dồn đến tình trạng như thế lời mà nói, chỉ sợ dùng Quân Hiên cẩn thận tâm tính, đúng tuyệt đối sẽ không tùy ý sử dụng như thế át chủ bài. Cái này vô sĩ tiểu nhân, rõ ràng sử dụng mượn đan pháp, không biết xấu hổ. Thua cũng không chịu nhận thức. Tiểu Ngải khuôn mặt giờ phút này cũng là có vài phần khó coi, nàng chằm chằm vào Quân Hiên, tức giận bất bình mở miệng nói. La Hồng nghe nói như thế, ngược lại một hồi im lặng, tuy nhiên hắn rất muốn mở miệng nhắc nhở một câu, chúng ta bên này vị nào, đúng vậy đã sớm sử dụng mượn đan pháp rồi, bất quá muốn nghĩ đắc tội cái này tiểu bà cô này kết cục, La Hồng có lẽ hay là đem lời nói nuốt trở vào rồi. Bất quá, tiếp tục như vậy lời mà nói, Nhị sư huynh chỉ sợ có vài phần phiền toái. Vốn là cục diện như vậy, không phải là chúng ta có thể khống chế, nếu là Nhị sư huynh tua ở Quân Hiên trong tay lời mà nói, chúng ta thì phiền toái. La Hồng nhíu mày một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, chính hắn có tự mình hiểu lấy, tự nhiên minh bạch, ở phía sau ra tay cũng đúng không chỗ hữu dụng, thực lực của hắn, không đạt được Đỗ Phi cùng La Thông chính là cái kia trình tự, coi như là ra tay, cũng không quá đáng đúng tự rước lấy nhục mà thôi. Nghe vậy, tiểu ngải nhưng lại chần chờ một lát, mới nói khẽ, ta vừa rồi đã muốn bóp nát phụ thân để lại cho ta ngọc bài rồi, ta muốn rất nhanh, trong tông tiểu sẽ biết bên này đã xảy ra chuyện, sau đó phái người đi tới xem xét, chỉ cần thiếu ra có thể kiên trì cho đến lúc này, nên vậy sẽ không chuyện gì rồi. Dù sao Thái sơ quân vũ tông cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ phân tông tiểu cùng chúng ta trở mặt, nhiều nhất bồi thường một điểm đan dược võ phù các loại gì đó thì ra là rồi. Nghe vậy, La Hồng sửng sốt một chút, rồi sau đó chính là nhịn không được lắc đầu. Cái này tiểu bà cô làm việc ngược lại rất đáng tin cậy, bất quá người hảo ác quỷ trước nói một tiếng a. Bất quá La Hồng thực sự minh mạnh, sự tình phát triển đến như thế cục diện, muốn ở đây thiên lang phong đệ tử đều toàn thân trở ra lợi mà nói, thật là có chút khó khăn rồi. Ở phía sau cũng chỉ có mượn nhờ tông môn sức mạnh, mà rõ ràng nhóm người mình nắm giữ đưa tin thủ đoạn. Tuyệt đối so với bất quá vị này Lăng Thiên Tông tiểu công chúa cũng được. Hy vọng nhị sư huynh có thể kiên trì cho đến lúc này a, nếu không thì phiền thoái. Một nghĩ đến đây, La Hồng sắc mặt biến hóa một lát sau, mới vung tay lên, trầm giọng nói, "Kết trận, phòng ngự, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì tình huống." "Dạ." Nghe vậy, đứng ở La Hồng sau Lương Thiên Lang phong đệ tử nguyên một đám nhưng lại nhanh chóng tản ra, mơ hồ trong đó tại giữa không trung tạo thành một cái kỳ dị trận pháp về sau, sau đó mới nguyên một đám ngẩng đầu tiếp tục hướng về đô phi cùng quân hiên chỗ chỗ nhìn sang. Thái Sơ quân vũ tông chỗ nguyên một đám thái sơ quân vũ tông đệ tử nhìn qua giữa không trung một màn này đều là sắc mặt có vài phần khác thường. thật đúng là làm cho lão đại đem một chiêu này dùng đến a. Dùng lão đại tính tình vốn là tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này át chủ bài. dương vũ đang nhìn bầu trời chỗ chợt lanh lảnh cười một tiếng, xem ra chiến đấu rất nhanh sẽ đã xong nha. mà ngay cả la thông cái kia tuyệt thế sát thần đều không có biện pháp làm cho lão đại dùng ra một chiêu này đến. hiện tại lão đại át chủ bài toàn bộ ra chính là trong tông một ít trưởng lão cũng sẽ không đúng lão đại đối thủ cái này đố phi. Bất quá là dựa vào mượn đan pháp đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh mà thôi, phòng trừng, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Vũ Hạo cũng đúng nét, nét miệng, rồi sau đó vẻ mặt giữ tợn cười nói, đợi cho Đỗ Phi chết rồi về sau, ngươi tiểu đem người ra tay, đem Lăng Thiên Tông đệ tử đều giết sạch a. Về phần cái kia tâu ngải sẽ để lại cho ta đối phó. Lăng Thiên Tông tiểu công chúa, trong tay tác dụng nên vậy không nhỏ a. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy giết chóc hương vị. Nghe vậy, Vũ Hạo nhưng lại buồn rười rượi cười nói, ngươi yên tâm là được, chém giết Lăng Thiên Tông đệ tử loại chuyện này ta có thể so sánh ngươi tích cực. Chúng ta lúc này đây muốn đem những ngày này sói phong ra hỏa đều lưu lại, ta lại muốn nhìn, từ nay về sau, cái này Lăng Tiên Tông đệ tử còn dám hay không tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Nghe được Dương Vũ cùng Vũ Hạo ngôn ngữ, những tên lơ lửng tại phía chân trời Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử, giờ phút này mỗi một người đều là ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát hậu, sau đó nghe răng, cười gật đầu. Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Lăng Tiên Tông ở giữa ân oán thật sự là quá sâu, sâu đến một có cơ hội, lẫn nhau triển khai giết chóc đều là không cần bất luận cái gì lý do. Vừa rồi ngươi đối với ta mọi cách trào phúng, nhưng là không thể tưởng được, cuối cùng chính ngươi cũng không khỏi không sử dụng mượn đan pháp a. quân hiên, ngươi thật là có mặt nhì. đỗ phi hít một hơi thật sâu, nhìn qua giờ phút này toàn thân khí kình khủng bố quân hiên, cười lạnh một tiếng nói. khắc khắc khắc khắc, ở phía sau, ngươi nói ra chính là như vậy nói nhảm sao? quân hiên tùy ý vô vụ chính mình vỡ tan quần áo, hắn giờ phút này hình tượng có thể nói chật vật, nhưng là cũng là bởi vì loại này chật vật, mới làm cho hắn trong đôi mắt sát ý nhanh chóng ngưng tụ, bị một cái đỗ phi bức bách đến mức này tình trạng, coi như là hắn cũng đúng không nghĩ tới. nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? ta thành toàn ngươi." Đỗ Phi nghe vậy, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia hân ý, rồi sau đó hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Thật có lỗi đến rất, ta hiện tại nhà, đúng vậy một chút cũng không muốn chết nghỉ." Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi thanh âm rơi xuống lập tức, con của hắn đột nhiên co rụt lại, thân hình chính là lập tức hướng về phía sau một bước rời khỏi. "Xíu." "U u." Mà đang ở Đỗ Phi nhanh lùi lại lập tức, đột nhiên liền gặp được hắn trước người không gian một hồi vẫm mèo, rồi sau đó một đạo thân ảnh quỷ mị giống nhau hiện hiện, hắn tay phải nâng lên, đầu ngón tay trố kình khí lăng lệ ác liệt đến cực hạn tựu như vậy như thiểm điện hướng về đốp phi của họng chỗ xuyên thủng mà đi quân hiên tốc độ rõ ràng cùng trước kia hoàn toàn không tại một tầng thứ phía trên rồi cái này một ngón tay đâm tới coi như là đốp phi cũng đúng không kịp né tránh lại chỉ có thể hai tay giao nhau lập tức hộ tại cổ họng trước kia suy đầu ngón tay tại đốp phi trên cánh tay sẽ qua lúc này đây lại không có gì hỏa hòa các loại gì đó xuất hiện mà là một đạo vết máu trực tiếp hiện hiện tại đốp phi trên cánh tay đó lấy liền gặp được một mảnh bọt máu bay ra hiển nhiên tại thúc dục ngượn đan pháp về sau Quân Hiên thực lực nhưng lại bạo tăng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, coi như là Đỗ Phi cường đại thân thể lực phòng ngự, cũng là bị hắn phá khai rồi. Đỗ Phi mượn cái này một ngón tay xu thế, thân hình nhưng lại lập tức hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi, trên hai tay đã có một hồi chết lặng cảm giác truyền đến. Hiển nhiên, nếu không phải đang cùng Quân Như Phi trong chiến đấu, chính mình Thiên Phượng bất diệt kinh có chỗ tinh tiến lời mà nói, chỉ sợ, Quân Hiên cái này một ngón tay là có thể phế bỏ cánh tay của hắn rồi. Ta lại muốn nhìn, ngươi có thể như vậy ngăn cản bao lâu. Quân Yên ngón tay lùi về, Hắn dừng ở chính mình đầu ngón tay vết thủy một lát sau, nhưng lại quỷ dị cười một tiếng, lẹ lười ở phía trên liếm lấy một ngụm về sau, mới ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi lộ ra một vòng nụ cười dự tận, rồi sau đó hạ trong náy mắt, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng, thân hình cũng đúng lập tức biến thành tàn ảnh bạo lực ra. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cưỡng đạp kiểu Tiêu Lăng Vân Bộ, cũng đã nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Xíu. Đỗ Phi thân hình vừa thối lập tức, lập tức liền gặp được một đạo khổng lồ vô cùng kình phong lập tức bổ tới hắn vừa rồi chỗ dừng chân, ngay sau đó Quân Hiên thân hình hiện hiện, Thế Công lại lần nữa phô thiên cái địa bào phủ mà đi. Giữa không trung, hai người một đuổi một chạy, hiển nhiên đối mặt thúc giục mượn đan pháp Quân Hiên, Đỗ Phi căn bản vốn cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này Đỗ Phi tựa hồ ngay chính diện cùng hắn chống đỡ đều là cực đoan miễn tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Phi ngược lại bị bức phải trật vật vô cùng. Mà Thái sơ Quân Vũ Tông đệ tử tại thời khắc này, mỗi một người đều là hướng bật cười. Hiển nhiên Đỗ Phi rơi vào kết cục này, bọn hắn cực đoan vui vẻ. Mà Lăng Thiên Tông đệ tử, giờ phút này tất chính là là một cái cái sắc mặt cực đoan khó coi. La Hồng cùng Tiểu Ngải liếc nhau, Song Vương đều chứng kiến đối phương trong đôi mắt lo lắng, Đỗ Phi, thật có thể đủ chống đỡ cho đến lúc này sao? Chương 029, Át chủ bài. Giữa không trung, Lãm đạo thân ảnh một đuổi một chạy, ngược lại tại giữa không trung lập tức tiểu truy đuổi chỉ trong lát. đút, vút đút. Ngộ Lý Hồ ở cổ gạo. Con, tại đây truy trốn bên trong, giờ phút này Đỗ Phi ngược lại có chút chật vật, không ngừng tránh né lấy, bởi vì quân hiên thế công, sát thực cực đoan cường hãn. Đỗ Phi, ngươi cũng chỉ hội chạy thoát sao? Vừa rồi ngươi không phải rất uy phong sao? Bên trên bầu trời, một chiêu lại lần nữa thất bại. Quân Hiên trên mặt tràn đầy lạnh ý, hắn ngưng thực Đỗ Phi trốn ở chỗ, vẻ mặt giọng miệng mai nói. Nhưng mà đối mặt hắn chào phúng, Đỗ Phi mặt sắc lại không có có thay đổi gì, mà là trong cơ thể các loại năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Muốn muốn đối phó cái này Quân Hiên, chỉ sợ chính mình chỉ có thể đủ tất cả lực ứng phó. Ngươi có thể trốn, ta lại muốn nhìn các ngươi những này Lăng Thiên Tông chính là tay sai có thể như thế nào trốn. Quân Hiên nhìn qua giống như con chuột giống nhau chạy trốn tứ phía Đỗ Phi, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Rồi sau đó đột nhiên liền gặp được hắn quay người lại, một chảo chính là hướng về Lăng Tiên Tông chúng đệ tử chỗ chỗ quét tới. Dùng hắn giờ phút này thực lực, lần này loại thế công tại Lăng Tiên Tông trong hàng đệ tử, căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được. Bởi vậy, tại thời khắc này Lăng Tiên Tông đệ tử nguyên một đám mặt sắc đều là lập tức biến đổi lớn. La Hồng mặt sắc biến đổi, cùng tiểu ngại liếc nhau một cái, hai người đều là cắn răng một cái tiểu đủ cường hành ra tay. Bất quá tiểu khi bọn hắn vừa muốn ra tay thời điểm, một đạo thon dài mà thân ảnh gầy gò nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung sau đó trực tiếp đem cái kia một trảo dùng thân thể ngăn cản xuống dưới, Bành! cái này cực đoan khủng bố một trảo trực tiếp rơi xuống đỗ phi ngực bụng chỗ, để lại năm đạo thật sâu vết trảo, máu tươi lăng lệ ác liệt, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong ung tù mạch cốt, nếu không phải đỗ phi có thiên vượng bất diệt thể hộ thể lợi mà nói, chỉ sợ một chiêu này phía dưới đã bị cái này quân hiên chém giết. nhị sư huynh, phía sau lăng thiên tông đệ tử nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều là mặt sắc biến đổi lớn, mà trong quân hiên trong đôi mắt đều là tràn đầy thù hận, thật sự là rất làm cho người khác cảm động sư huynh đệ tình A. Vì ngươi bọn này sư đệ, ngươi tiểu dám can đảm chính mình tiếp được ta một chiêu này, ta rất cảm động." Á Quân Hiên vẻ mặt trêu tức nhìn qua một màn này, rồi sau đó âm um tùm mở miệng nói, "Hiện tại, ngươi còn chuẩn bị chạy sao?" "Hô." Tại Quân Hiên lạnh lạnh dưới ánh mắt, Đỗ Phi đột nhiên thật dài thở ra một hơi, rồi sau đó thản nhiên nói, "Ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị đối với sư đệ của ta môn động thủ đúng không?" "Đúng thì như thế nào? Không chỉ có vừa rồi, ta bây giờ còn muốn đối với bọn họ động thủ." Quân Hiên cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lúc này đây đã có hai đạo vết cắt qua. "Vút Mộ Ly Hồ à, cổ gạo. Con, Bang Bang. Đỗ Phi thân hình vừa động, lại lần nữa dựa vào thân thể đem cái này hai đạo thế công ngăn cản xuống dưới, chỉ bất quá, hắn mặt sắc nhưng lại càng lạnh bắt đầu đứng dậy. Cái này vốn là ta và ngươi ở giữa chiến đấu, ngươi đã liên quan đến sư đệ của ta môn, như vậy, tựa hồ ta cũng có thể đối với ngươi này mặt cái kia bảy phế vật xuất thủ a. Đỗ Phi thân thủ đặt tại trên ngực, chân khí lưu động trong lúc đó, tràn ra huyết thủy mới ngưng được vài phần, rồi sau đó hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi có thể đối với bọn hắn ra tay, bất quá tin tưởng ta." Chỉ cần chúng ta Thái Sơ Quân Vũ tông môn nhân chết một người lời mà nói, như vậy các ngươi Lăng Tiên tông sẽ chết hai cái." Quân hiền âm sót xa bùi ngùi cười nói, "A Quân hiền, ngươi đối với chính mình thật sự chính là tin tưởng gấp trăm lần a." Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, trong đôi mắt thần sắc cũng đúng trở nên âm lạnh bắt đầu đứng dậy, "Vốn là ta chỉ muốn đem ngươi chém giết cũng được. Bất quá bây giờ xem ra lời mà nói, không đem bọn ngươi những này ở đây Thái Sơ Quân Vũ tông môn nhân đều giải quyết lời mà nói, ta ngày hậu nói không chừng còn sẽ có phiền phải a." Khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá Ngươi không phải chỉ có chạy trốn phần sao? Quân Hiên chào Phúng cười nói, không, ta không chạy đã muốn giải quyết hết lời của các ngươi, chạy cũng không hữu dụng chỗ. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó quay đầu lại nhìn La Hồng liếc, Thản nhiên nói, La sư đệ, xuất lính mặt khác sư đệ đi đem phía dưới tất cả mọi người bắt đi. Cam Đoan những, kia Đại An Vương chiêu người, không biết tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà chuyện kế tiếp, Tiểu Giao cho ta. Nghe vậy, La Hồng đôi mắt có chút lóe lên, bất quá một lát sau, hắn vẫn gật đầu, nói khẽ, sư huynh chú ý. Dứt lời, tay hắn trưởng vung lên lập tức liền mang theo tất cả mọi người tháo chạy hướng về phía những kia đại an vương chiêu cường giả chỗ chỗ liền gặp được bọn hắn nguyên một đám chân khí tràn ngập trong lúc đó lập tức chính là che đậy những người kia ngũ rác vây đút vây đút vây đút lì hồ ở cổ gạo con người rốt cuộc muốn làm gì nhìn thấy đỗ phi rõ ràng phải người đi che đậy những tia con sâu cái kiến ngũ rác quân hiên đảo hơi hơi nhỉ nhỉ mày trong nội tâm mơ hồ trong đó có vài phần cảm giác xấu làm cái gì ngươi lập tức chịu sẽ biết rồi đỗ phi hướng về phía quân hiên giữ tận cười một tiếng rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký biến đổi, sau đó ngẩng đầu, há miệng, trong một sát na, liền gặp được một quả có phong tuyết cùng lôi đình ở phía trên chạy thiên địa nguyên đan, theo trong miệng xuất hiện rồi sau đó hiện hiện đến đô phi sau lưng chỗ, mà tại thời khắc này, một cổ cực đoan phách đạo cùng thần bí chấn động, nhưng lại lập tức tràn ngập ra. Đây là thiên địa nguyên đan. Nhìn thấy một màn này, Quân hiên mặt sắc biến đổi, một lát sau nhưng lại nhịn không được nghẹn ngào mở miệng nói: "Hảo nhãn lực." Đô phi vẻ mặt tâm lạnh, nhếch miệng cười nói: "Thiên lôi đan, băng liên đan không đúng." cái này hai quả thiên địa nguyên đan đã muốn triệt để dung hợp lại với nhau, đúng dung thiên đan công hiệu. quân hiên mặt sắc lại biến, nhìn qua đỗ phi trong đôi mắt, đã muốn tràn đầy dung động ý, hỗn đản. dung thiên đan lại là rơi xuống trong tay của ngươi rồi. quân hiên, ngươi biết đến nhiều lắm. đỗ phi ánh mắt lạnh lẽo, ngược lại không thể tưởng được cái này quân hiên lập tức đem hết thể đều nhìn thấu rồi. một trong cơ thể con người có ba miếng thiên địa nguyên đan, khó trách ngươi bước lên đến như vậy nhanh, bất quá đỗ phi, ngươi khẩu vị lớn như vậy, sẽ không sợ chống đỡ trên ngươi. sự tình chuyển đi, cho dù Lăng thiên tông cũng chưa chắc giữ được ngươi. Quân Hiên đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ghen ghét ý, rồi sau đó ôm xót xa bùi bùi mở miệng nói: Thiên địa nguyên đan loại vật này, có ai không muốn muốn? Sự tình không biết truyền đi, ta như là đã dùng ra bực này thủ đoạn đến, như vậy, các ngươi ở đây hết thảy mọi người, tựu đều phải chết. Đỗ Phi giữ tận trong tiếng cười, liền gặp được hắn hai tay ấn ký đột nhiên nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được sấm gió cùng băng tuyết đồng thời theo cái kia băng liên thiên lôi trong nội đan gào thét ra, ít qua lập tức, một lần bố thiên địa lại trận chính là lập tức hiện hiện ở giữa không trung bên trong, mà đại trận to lớn vừa vận đem tất cả thái sơ quân vũ tông môn nhân kể cả quân hiên ở bên trong đều là đều bao phủ tại trong đó đan thần quyết luyện tiên thần trận cái này đại trận thành hình thời điểm một cổ cực đoan khủng bố kỳ dị chấn động cũng đúng chậm rãi phát ra mà mở khổng lồ trận pháp tiêu như vậy trải rộng thiên địa mà tại thời khắc này đỗ phi mặt sắc cũng đúng trở nên có vài phần tái nhật chỉ bất quá coi như là như thế trên mặt của hắn ý nguyên tràn đầy vui vẻ quả nhiên tại chính mình dung hợp ba miếng thiên địa nguyên đan về sau dùng ra cái này đan thần quyết thật là càng thuận buồm xuôi gió a đây là vật gì Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người đồng dạng đều là vì bị bao phủ đến nơi này không hiểu thấu trong đại trận, mà là lập tức có vài phần sắp biến. Giờ phút này cái này đại trận bốn phương tám hướng chỗ đều là đồng thời có băng tuyết sấm gió gào thét mà qua, mà chút ít băng tuyết sấm gió chạy trong lúc đó lại đều có mạch lạc, mạch lạc bên trong có cực đoan khủng bố năng lượng tồn tại, làm cho bọn hắn minh bạch muốn phá vỡ cái này đại trận, dùng thủ đoạn của bọn hắn là tuyệt đối làm không được. Hơn nữa mấu chốt nhất nhưng lại bọn hắn rõ ràng phân biệt không xuất ra, cái này đại trận đến tột cùng là hạng trận pháp. Phải biết rằng, mặc dù nói. Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết một trong đan thần quyết gần đây hàng đầu thật lớn. Bất quá, bởi vì đan thần quyết hắn ít có người có thể tu luyện thành. Hơn nữa coi như là tu luyện thành rồi, cũng không ai có thể giống như Đỗ Phi giống nhau. Sử dụng ba miếng thiên địa nguyên đan hợp nhất thiên địa nguyên đan đến thúc dục cái này đan thần quyết. Cho nên, coi như là Dương Vũ người bậc này vậy, cũng đúng không có biện pháp phân biệt ra được. Giờ phút này Đỗ Phi dùng ra đúng là đại danh đỉnh đỉnh đan thần quyết rồi. Tiểu tử này thật đúng là phiền toái, không thể tưởng được hắn lại có thiên địa nguyên đan trong người. Dương Vũ cắn răng, không biết vì cái gì trong lòng của hắn mơ hồ trong đó có một cổ cực đoan cảm giác bất an đem tất cả mọi người chiêu tập bắt đầu đứng dậy một lát sau dương vũ mới nhẹ giọng mở miệng nói nói như thế nào chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này một người thi triển trận pháp này có thể đem chúng ta như thế nào không thành vũ hạo cao mày trầm giọng nói tổng cảm giác không đúng nhưng là lấy việc cẩn thận là hơn trong nội tâm cái kia cổ cảm giác bất an lái đi không được dương vũ giờ phút này mặt sắc cũng đúng cực đoan khó coi không biết vì sao hắn tổng cảm giác đỗ phi một chiêu này tuyệt đối không đơn giản nghe được dương vũ lời này Vũ Hạo trần chờ sau một lát, có lẽ hay là vung tay lên, lập tức liền gặp được trung quanh những kia thái sơ quân vũ tông đệ tử lập tức hội tụ bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Vũ mới phảng phất thở dài một hơi giống nhau, mà nhìn trời tế ánh mắt, tại thời khắc này cũng đúng âm dày đặc vài phần. Đỗ Phi, ta lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì đem mọi người chúng ta đều lưu lại. Thật là hảo thủ đoạn a cái này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết, Lang Thiên Tông bảy đại thần quyết đứng đầu, gan thần quyết đi à nha? Không thể tưởng được ngay là thông đều không biết đích gì đó, ngươi rõ ràng tu luyện thành rồi. Xem ra. Ta lại đúng xem thường ngươi nha. Quân Hiên ngẩng đầu nhìn qua trên trời dưới đất hình thành cực lớn trận pháp, trong đôi mắt lấp lóe chỉ chốc lát hậu, mới dừng ở giờ phút này, đồng dạng lơ lửng tại trận pháp bên trong Đỗ Phi mở miệng nói. Nhãn lực của ngươi ngược lại nhiều lần làm ta kinh ngạc vô cùng. Bất quá Quân Hiên, chẳng lẽ ngươi không biết, biết đến sự tình càng nhiều người, thường thường bị chết càng nhanh sao? Đỗ Phi nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt trào phúng mở miệng nói. Khắc khắc khắc bị chết càng nhanh sao? Đỗ Phi, nếu là cái này sẽ là của ngươi dựa vào lợi mà nói, chỉ sợ ngươi chịu phải thất vọng rồi dựa vào bực này gì đó đã nghĩ muốn giải quyết ta nói chuyện hoang đường viễn vông ý nghĩ hao huyền quân hiên ánh mắt tâm ai tại giữa không trung một bước bước ra hắn chân khí trong cơ thể lại lần nữa bạo tuôn ra ra rồi sau đó liền gặp được trên người hắn chấn động đã là tương đương với tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh rồi đỗ phi nay ngày ta liền cho cho ngươi minh bạch ngươi vẫn lấy làm ngạo át chủ bài tại ta quân hiên trước mặt là bực nào bực cười trương không ba không đan hỏa phân thiên giữa không trung phong tuyết cùng lôi đỉnh tạo thành trận pháp che bầu trời tích địa giống nhau trải rộng phía chân trời tại thời khắc này mà ngay cả đại an vương triều bên trong người bình thường đều là một cái cái ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, rồi sau đó trong đôi mắt đều cũng có khó có thể hình dung rung động vẻ hiện hiện. đối với cái này chút ít người mà nói bình thường võ giả, bọn hắn còn có thể giải thích ăn cường, nhưng là như vậy một màn, thật sự là làm cho bọn hắn vô pháp giải thích. lập tức không ít người chính là quỳ xuống đất cúng bái bắt đầu đứng dậy. về phần những kia đại an vương triều cường giả, bởi vì ngũ giác bị che đậy quan hệ, cũng không thể rất rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút nhưng lại không thể nghi ngờ thì phải là Đỗ Phi khẳng định sử dụng xảy ra điều gì không muốn bị người biết đến thủ đoạn. Nếu không nghe lời, không cần có người đặc biệt đến che đậy rơi một màn này. Thiên địa nguyên đan, không thể tưởng được nhị sư huynh thật sự tìm được dung thiên đan. La Hồng dừng ở phía chân trời chỗ, trên mặt sắc mặt nhưng lại cực đoan phân khích, hắn tự nhiên cũng biết Đỗ Phi vong linh lĩnh vực hành trình là vì dung thiên đan mà đi, chỉ bất quá hắn một mực không biết Đỗ Phi phải trang đã thủ. Nhưng nhìn giờ phút này tình huống lợi mà nói, rõ ràng Đỗ Phi đã đem vật kia làm tới tay nha. Rõ ràng liền thiên địa nguyên đan dùng đến rồi, nói như vậy, hôm nay ván ngày mặt. Thiếu gia ngươi rốt cuộc chuẩn bị như thế nào xong việc? Lại để cho Thái Sơ Quân Vũ Tông biết rồi chuyện này lợi mà nói, đối với chúng ta nhưng không có bất kỳ chỗ tốt ta. Tiểu Ngải giờ phút này cũng đứng ngẩng đầu dừng ở phía chân trời phía trên, đối với Đỗ Phi trong cơ thể tình huống nàng càng thêm hiểu rõ, tự nhiên minh bạch, Đỗ Phi thân phụ ba miếng thiên địa nguyên đan sự tình nếu là bạo lộ lời mà nói, tại đây Huyền Vũ trên đại lục đem sẽ khiến hạng chấn động. Đến lúc kia, thật làm mà ngay cả Lăng Thiên Tông cũng chưa chắc có thể giữ được Đỗ Phi. "Tiểu gia, hẳn là ngươi muốn." Trong lúc đó, một cái cực đoan khủng bố ý niệm trong đầu hiện hiện tiểu ngã trong lòng làm cho hắn thân hình nhịn không được có chút run rẩy lên nếu là ý nghĩ của nàng thật sự lời mà nói như vậy cuối cùng vấn đề này phát triển đã có thể hoàn toàn không là bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể khống chế được a luyện tiên trong thần trận quân hiên thân hình lơ lửng phía chân trời một tia nhàn nhạt lanh ý nương theo lấy trên người hắn gào thét ra chân khí không ngừng tràn ngập ra một màn này tiêu phản vất tại thời khắc này hắn muốn đem chính mình tất cả thực lực đều duy nhất một lần bày ra giống nhau hô nương theo lấy một đạo khí long gọi ra trong chốc lát liền gặp được ngập trời chân khí chấn động giống như sôi trào hải dương giống nhau tại quân hiên sau lưng chỗ điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động rồi sau đó sau một lát những này ngập trời chân khí vậy mà trực tiếp tại quân hiên sau lưng tạo thành một đạo gần trăm trượng khổng lồ hư hào thân hình mà một cổ cực đoan khủng bố uy áp cũng là từ cái kia hư hào thân ảnh bên trong tràn ngập ra thái sơ thần điện. thái sơ khai thiên phủ trầm thấp âm thanh lạnh như băng theo quân hiên trong miệng truyền ra rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải hư nắm trận hướng về đỗ phi chỗ chỗ hung hăng bổ tới Và anh nương theo lấy quân hiên tay phải vung xuống Hắn sau lưng đạo kia hư hảo cự ảnh cũng vốn là tay nắm một thanh tử kim sắc hư hảo búa lớn, rồi sau đó một đũa hung hăng đánh xuống, rồi sau đó, một cổ cơ hồ xé rách thiên địa giống nhau khủng bố chấn động lập tức gào thét ra, cái kia trong công kích xen lẫn một loại khó tả gào thét chi âm, trực tiếp hướng về Đô Phi chỗ chỗ hung hăng bổ tới. Trong truyền thuyết, từng có thượng cổ đại năng, cầm kinh thiên lợi phủ, đúa, khai thiên tích địa, từ nay về sau mới có Huyền Vũ đại lục. Mà Thái Sơ Quân Vũ Tông Thái Sơ thần điện bên trong đích một chiêu này Thái Sơ khai thiên phủ, chỗ mô phỏng chính là trong truyền thuyết vị kia thượng cổ đại năng rồi. Mà giờ khắc này Quân Hiên một chiêu này trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh đến, hiển nhiên hắn cũng đúng cực đoan tin tưởng Đỗ Phi mới được là cái này bao trùm thiên địa đại trận trung tâm chỗ chỉ đánh bại Đỗ Phi như vậy cái này thoạt nhìn hù chết người đại trận tự sụp đổ. Nhưng là nếu như bị Đỗ Phi chạy lời mà nói như vậy coi như là công phá cái này đại trận, mình cũng chưa hẳn có thể nhặt được cái gì tiện nghi. Rầm dầm rầm phanh, nương theo lấy cái này một đũa rơi xuống, một cổ đáng sợ chấn động chính là tại giữa không trung điên cuồng mang tất cả mà mở vô hình không khí tại thời khắc này đều là bị đều chấn bạo, không không dứt tầm ầm thanh âm. Tại bên trên bầu trời không ngừng lan tràn mà mở Giờ khắc này, tất cả Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Lăng Thiên Tông đệ tử đều có thể cảm giác được quân hiên cái này thế công bên trong ẩn chứa uy lực, chính là thế công bên trong một ít dư âm, đều làm đến bọn hắn nguyên một đám da đầu dựng lên. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, trong đôi mắt cũng là có ngưng trọng ý ngưng tụ, cái này quân hiên quả nhiên là cực kỳ khó đối phó, mà ngay cả thủ đoạn cũng đúng như vậy kinh người a. Cho nên, giờ phút này xem ra lợi mà nói, nếu là muốn dùng bình thường đích thủ đoạn đối phó cái này quân hiên thế công, trên cơ bản chính là tự tìm đường chết rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong tay ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được vốn là chính đang kịch liệt xoay tròn luyện thiên thần trận đột nhiên đình chỉ chuyển động, thiên địa trong lúc đó chạy lôi đỉnh cùng phong tuyết, tại thời khắc này đều phảng phất bị bị tạm dừng thời gian, ngừng lưu tại thiên địa trong lúc đó giống nhau. Cùng lúc đó một cổ nồng đậm đan dừa hương khí, nhưng lại đột ngột xuất hiện ở trên trời đất, rõ ràng chủ động tạm dừng trận pháp, cái này Đỗ Phi là bị lao đại sợ tráng vắng sao? Vũ Hạo nhìn qua một màn này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói, không đúng, cái này Đỗ Phi không có đơn giản như vậy, hết thảy cẩn thận là hơn. Dương Vũ nhưng lại chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác trong lòng nhưng lại càng bất an bắt đầu đứng dậy, Đỗ Phi loại này hoàn toàn không tại người trong dự liệu cử động, mới được là làm cho hắn nhất cảm thấy e ngại. Nhưng mà, ngay tại Thái Sơ Quân Vũ tông đệ tử phản ứng khác nhau lập tức, đột nhiên, đã thấy đến cái tia mùi thuốc chi vị nồng đậm đến từ hạ. Mà ở phía sau, Đỗ Phi trong tay ấn ký lại đúng hơi đổi, trong chốc lát, liền gặp được tại đây trong đại trận, đột nhiên có một tấm đan hỏa hừng hực thiêu đốt bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó nương theo lấy Đỗ Phi tùy ý một ngón tay, trong một sát na, liền gặp được những tia đan hỏa nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Luyện tiên thần trận, đan hỏa phân thiên, xíu, U. đan hỏa ngưng tụ. Bất quá hơn một trượng loại phẩm chất ở phía trên cũng không có bất kỳ bàng chướng chấn động tán phát ra. Chỉ bất quá, Nương theo lấy đô phi bản tay nắm chặt, trong chốc lát liền gặp được cái này nói đan hỏa hỏa trụ lập tức gào thét ra, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cùng đạo kia huyền huyễn cử ảnh vung vậy mà ở dưới mở đầu lợi phủ, đúa, ầm ầm chạm vào nhau, suy, hai đạo thế công chạm vào nhau, nhưng là trong tương tượng nổ mạnh thanh âm nhưng không có xuất hiện, cũng không có xuất hiện cái gọi là giằng co chỉ bất quá tại hỏa trụ có thể đạt được chỗ cái kia hư ảo cự ảnh trên người tràn ngập ra bành trướng chân khí nhưng lại cơ hồ tại nháy trong mắt hóa thành một mảnh cho tàn thậm chí ngay cả chân khí đều bị đốt tiêu thành cho tàn hỏa trụ sẽ qua đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong liền gặp được cái kia hư ảo cự ảnh trực tiếp bị đốt tiêu thành cho tàn Phản phất quân hiên cái này kinh thiên một chiêu căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì giống nhau cái gì quân hiên trên mặt nạo khí tại thời khắc này rốt cục đều tiêu tán mà chuyển biến thành thì còn lại là từng đợt biến sắc hắn có thể cảm giác được đạo tia hỏa trụ có thể đạt được chỗ, tự liền thiên địa nguyên khí đều bị đều đốt tiêu thành cho tàn. hắn có một loại cảm giác, nếu là mình cậy mạnh chắn phía trước lời mà nói, nói không chừng, ngay cả mình đều sẽ biến thành một mảnh cho tàn cùng hư vô. cuối cùng là cái chiêu số gì, cái này đỗ phi làm sao sẽ đáng sợ như vậy mấy cái gì đó. quân hiên trong lòng cũng rốt cục tại lúc này xông lên một vòng sợ hãi vẻ, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn đột nhiên hướng về hơi nghiêng tránh đi, đem đạo tia hỏa trụ tránh ra. Xíu! U. hỏa trụ trực tiếp theo quân hiên trước mắt chỗ sẽ qua rồi sau đó như thiểm điện rơi xuống phía sau một vị thái sơ quân vũ tông đệ tử trên người suy hỏa trụ qua đi đón lấy mọi người chính là nhìn thấy cái kia thái sơ quân vũ tông đệ tử ngay kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cả người chính là lập tức biến thành một mảnh cho tàn rồi sau đó điểm điểm một phân chính là tiêu tán tại trong không khí mà cái thái sơ quân vũ tông đệ tử chỉ bất quá trong nháy mắt công phu sẽ chết đến làm như vậy sạch rầm tên đệ tử kia trung quanh chỗ lập tức liền có một mảnh đất trống xuất hiện tất cả thái sơ quân vũ tông đệ tử đều là sắc mặt kinh hãi nhìn qua một màn này một cổ sợ hai ý nhanh chóng ở lẫn nhau trong lúc đó lan tràn mà mở. Nhìn qua những kia Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử trên mặt vẻ sợ hãi, Đỗ Phi trên khuôn mặt cũng đúng hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt lên ý, mà ở hắn đôi mắt ở chỗ sâu tròng, sắc ý, chậm rãi leo lên, lên ra. Nếu là những người này hôm nay bất tử, ngày sau, chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù chém giết những người đó, sẽ chọc cho hạ ngập trời đại họa. Nhưng là, mình và Thái Sơ Quân Vũ Tông ở giữa thù hận, còn có thể thiếu sao? Đã như vậy lời mà nói, sẽ đem chút ít Thái Sơ Quân Vũ Tông đạp nát đều chém giết thì đã có sao? Đỗ Phi Người tại tìm chết, quân hiên đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, nhìn qua cái kia thái sơ quân vũ tông đệ tử hóa thành cho tàn chỗ, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng là có hàn khí hiện lên. Lúc này hắn chính là vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Đỗ Phi nghe vậy, lại hơi hơi cười cười, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký đồng thời biến đổi, lập tức một ngụm máu cuồn bắn ra, trực tiếp tụi rơi xuống trước người băng liên thiên lôi đan phía trên. Mà tại thời khắc này, cả luyện thiên thần trận bốn phương tám hướng chỗ đều cũng có đan hỏa sôi trào lên. Đỗ Phi, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự muốn khơi mào Thái sơ quân vũ tông cùng Lang thiên tông ở giữa chiến tranh sao? Dương vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đúng biến đổi, rồi sau đó nghiêm nghị mở miệng nói: Ta xác thực không có ý nghĩ này, cho nên ta có thể cân nhắc cho ngươi một quả cơ hội. Nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta phụ bị quân vũ tông bắt đưa đến Thái sơ quân vũ tông Đỗ Thiên ở đâu? Đỗ Phi hướng về phía Dương vũ rất sai nết nết miệng miệng trầm giọng mở miệng nói: Đỗ Thiên, ta mới không biết cái gì Đỗ Thiên. Đỗ Phi, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện tìm lấy cơ có thể sang vậy chúng ta có thể không so đo ngươi bị phá hủy quân vũ tông sự tình, nhưng là ngươi tốt nhất cũng nghĩ kỹ nâng lên hai chúng ta tông trong lúc đó chiến tranh hậu quả ngươi thửa gánh chịu nổi sao dương vũ biến sắc rồi sau đó nhanh chóng mở miệng nói người không biết sao ta còn tưởng rằng dùng ngươi ba lỗ nhỏ chủ thân phận tổng nên biết một chút cái gì đỗ phi khẽ lắc đầu dừng ở trước mặt băng liên thiên lôi đan rồi sau đó cười nhạt một tiếng nên biết ngươi không biết không nên biết ngươi lại biết quá nhiều ngươi nói ngoại trừ tử ngươi còn có cái gì lộ tạm biệt nghe vậy kể cả quân Hiên Dương Vũ bọn người ở tại trong Thái sơ quân vũ tông đệ tử, mỗi một người đều là da đầu từng đợt run lên bắt đầu đứng dậy. Cái này Đỗ Phi rõ ràng thật sự chuẩn bị đưa bọn chúng tất cả mọi người ở chỗ này giải quyết. Cái tên điên này, chương không ba một mà trùng phát, đình trệ ở giữa không trung bên trong lôi đỉnh cùng băng tuyết như cùng một cái cực lớn lao lung giống nhau, đem tất cả Thái sơ quân vũ tông đệ tử đều là đều vây ở trong đó. Mà ở cái này luyện thiên thần trận cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng chỗ, khắp nơi đều có được hừng hực đan hỏa thiêu lên, đan hỏa mèo gian nhan sắc không ngừng biến ảo mà một cổ nồng đậm mùi thuốc chi vị cũng phải không đoạn tràn ngập ra. Nhưng là giờ phút này những này cực kỳ dễ người hương vị. Đối với những kia thái sơ quân vũ tông đệ tử mà nói, lại chính là đòi mạ hương. Mà giờ khắc này những kia thái sơ quân vũ tông đệ tử đều là minh bạch một điểm, thì phải là cái này Đỗ Phi Tử dùng ra thiên địa nguyên đan một khắc này chính là đập vào đưa bọn chúng ở đây tất cả mọi người đều giải quyết điên cuồng cách nghĩ. Ý nghĩ như vậy, như vậy khắc tình huống đến nhìn còn có thật lớn khả năng trở thành thực tế. Người này thật là kẻ điên a! Trong lòng gầm lên ngoài. Những này Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử mỗi một người đều là da đầu run lên, hiển nhiên là bị Đỗ Phi sợ tới mức không nhẹ, rồi sau đó tầm mắt của bọn hắn chính là đều rơi xuống quân hiên trên người, hiển nhiên, giờ phút này quân hiên mới là bọn hắn người tâm phúc, chỉ cần có quân hiên tại, bọn hắn tiểu cũng đều không đến mức bị tràng diện này dọa hỏng mất. Cái này, nhị sư huynh thật sự chuẩn bị đem những này Thái Sơ Quân Vũ Tông gia hỏa đều giải quyết sao? Thoải mái đúng sướng rồi điểm, nhưng là, lang Tiên Tông môn nhân chỗ chỗ, La Hồng hiển nhiên cũng đúng xem xảy ra điều gì, dừng ở một màn này, hắn đột nhiên nhưng lại cười khổ một tiếng nói: mà đứng tại phía sau hắn mặt khác thiên lang phong đệ tử mỗi một người đều là vẻ mặt cổ quái tuy nhiên thiên lang phong tại lang thiên tông bên trong đúng sát khí nặng nhất một mặt núi những ngày này sói phong đệ tử cái nào trong tay không có trên dưới 100 cái nhân mạng nhưng là như là đỗ phi loại này nhất cử chuẩn bị đem thái sơ quân vũ tông mấy trăm đệ tử đều giải quyết khí phách cùng căn phách thật sự không phải người bình thường có thể có đủ đã giết thì đã giết ta những năm gần đây này chúng ta cùng thái sơ quân vũ tông xung đột còn có thể thiếu đi sao ai đúng đấy nha Chúng ta thiên lang phong đúng vậy, không ít sư huynh đệ đều chết ở Thái Sơ Quân Vũ Tông trước mặt, đã tất cả mọi người đi ra làm nhiệm vụ, chết rồi chính là chết rồi, chết sống có số, phú quý tại thiên, chẳng lẽ Thái Sơ Quân Vũ Tông thật đúng là dám cùng chúng ta Lăng thiên Tông buộc phát đại chiến không thành. Đúng đấy, chỉ cần cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông ba lỗ nhỏ chủ chết ở chỗ này lời mà nói, Thái Sơ Quân Vũ Tông ít nhất 10 năm trì hoãn bất quá khí đến. Ta lại đúng ủng hộ nhị sư huynh. Sau lưng môn nhân thanh âm đột nhiên liên tiếp không ngừng vang lên, ngược lại làm cho La Hồng trong lúc nhất thời có vài phần á khẩu không trả lời được chậm chính là thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Thái sơ quân vũ tông cùng lăng thiên tông ở giữa ân đoán sắc thực sâu đậm, sâu đến nhiều khi Thái sơ quân vũ tông cùng lăng thiên tông đệ tử trong lúc đó có thể không hề lý do chém giết. Chỉ bất quá những kia đều là tiểu đả tiểu nháo, lưỡng tông cao tầng không biết bởi vì cái loại này tiểu đả tiểu nháo tiểu thật sự vạch mặt. Nhưng là nếu như đỗ phi thật sự đem cái này không sai biệt lắm 500 cái thái sơ quân vũ tông đệ tử ở tại chỗ này lời mà nói như vậy thái sơ quân vũ tông cao tầng tất nhiên đúng hội bộc phát. Tuy nhiên thoải mái đúng sướng rồi điểm, nhưng là hậu quả kia. Đây là không có biện pháp, thiếu gia trong cơ thể có thiên địa nguyên đan sự tình đã bị bọn hắn biết rồi, nếu là những người này bất tử lời mà nói, chỉ sợ ngày sau sẽ là thiên đại phiền toái, điểm này, ta lại đúng ủng hộ thiếu gia. Cùng với lại để cho mỗi người đều nhớ thương thiếu gia trong cơ thể thiên địa nguyên đan, chẳng lại để cho Thái Sơ quân vũ tông cùng chúng ta Lăng Thiên tông đại chiến a. Tiểu Ngải nhìn qua giữa không trung cực lớn trận pháp, một lát sau, mới thở dài một hơi nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, La Hồng lại lần nữa sững sờ, trận chính là thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Đỗ Phi Ngươi thật sự chính là hội mơ mộng hão huyền a. Muốn đem chúng ta Thái sơ quân vũ tông tất cả mọi người đều lưu lại. Ngươi cũng không sợ đem mình chống đỡ tử. Giữa không chung, quân hiên giờ phút này sắc mặt khó coi dừng ở Đỗ Phi, ánh mắt tại thời khắc này trở nên đặc biệt khủng bố. Hán tiệu như vậy ưu ám dừng ở Đỗ Phi, nghiêm nghị mở miệng nói. Tất cả Thái sơ quân vũ tông đệ tử kết trận. Quân hiên nhìn qua sắc mặt không có có thay đổi gì Đỗ Đổ Phi, lập tức chính là mạnh mẽ nghiêm nghị mở miệng nói. Dạ. Nương theo lấy quân hiên quát chói hai thanh em rơi xuống những kia ở đây thái sơ quân vũ tông đệ tử lập tức mỗi một người đều là đủ quát, rồi sau đó những người này nhanh chóng ở giữa không trung bên trong di động vài cái thân hình, rồi sau đó cuồng bạo chân khí chính là theo trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng mang tất cả ra. Ta lại muốn nhìn, ngươi hôm nay có thể đem chúng ta thế nào? Vũ Hạo giờ phút này cũng đúng nhanh chóng rơi vào rồi trong trận, vẻ mặt giữ tận nhìn qua Đỗ Phi, hôm nay chuyện gì bỏ đi, ta và ngươi Đỗ Phi không chết không nứt. Bá Bá Bá, nương theo lấy Vũ Hạo thanh em rơi xuống, trong trạng thái sơ quân vũ tông đệ tử chân khí đã muốn lập tức hội tụ lại với nhau. Nhìn qua một màn này. Sát mặt âm trầm Quân Hiên rốt cục thân hình vừa động, trực tiếp rơi xuống trận pháp nhất làm trung tâm chỗ, trong chốc lát, liền gặp được trận pháp bên trong chân khí điên cuồng sôi trào lên. Tại đã trở thành mắt trận trong một sát na, Quân Hiên cũng đúng mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt âm độc chăm chú nhìn Đỗ Phi, điềm nhiên nói: "Đỗ Phi, ngươi đã chuẩn bị đem chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử đều lưu lại, như vậy chờ ta đem ngươi chém giết về sau, các ngươi Lăng Tiên Tông người, cũng một cái đường hoàng đi." "Thật sao?" Nói như thế nào đến giống như trước ngươi chuẩn bị thả chúng ta đi đồng dạng. Đỗ Phi cười cười, thân hình vừa động, nhưng lại trực tiếp chậm rãi chui vào sau lưng ngập trời đàn trong lửa hiện tại xính miệng lươi chi lực còn có cái gì ý nghĩa Đỗ Phi ta lại muốn nhìn ngươi cái này cái gì trận pháp như thế nào ngăn trở chúng ta Thái sơ quân vũ tông đại trận thoại âm rơi xuống lập tức quân hiên một tiếng quát chói tai trong chốc lát tất cả Thái sơ quân vũ tông đệ tử thủ hấn đều là đồng thời biến ảo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó liền gặp được ngập trời quang mang theo cái kia trận pháp bên trong gào thét ra rồi sau đó cực đoan khủng bố chân khí hội tụ trực tiếp tại giữa không trung tạo thành một thanh cực lớn quan phủ đúa quan phủ đúa ước chừng có gần ngàn trượng loại khổng lồ, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cực đoan khủng bố khí tức chính là lập tức tràn ngập ra, bực này khí tức, thậm chí làm cho Đỗ Phi ngưng kết ra luyện tiên thần trận đều là xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, mà những kia vết rách cũng đúng điên cuồng lan tràn mà khai mở. Ta lại muốn nhìn, làm sao ngươi ngăn cản? Quân Hiên ánh mắt âm động, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải nâng lên, rồi sau đó một ngón tay hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ điểm tới. Bá! Trong một sát na, liền gặp được trôi này cực lớn quái phủ, bửa, lập tức xé rách phía chân trời rồi sau đó ẩm ẩm sông về Đỗ Phi chỗ chỗ. Cái này hội tụ mấy trăm thái sơ quân vũ tông đệ tử thế công, thật sao là không như bình thường, liền là chân chính tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả gặp được, chỉ sợ đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh rồi. Hảo thủ Đoạn A, thật sự là hảo thủ Đoạn A. Đỗ Phi giới cao nhìn xuống nhìn qua cái kia cấp tốc phóng đại quan phủ, bứ, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng, rồi sau đó liền gặp được hắn chần chờ một cái trước mắt, tay phải đã muốn nhoáng một cái, lập tức một khỏa còn đang nhảy nhót đen kịt trái tim, tựa là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đây chính là ngày đó chém giết loạn ma bảng tiền tam cái kia ba cái tên về sau, duy nhất tới tay thứ tốt ma chủng. Thứ này từ tới tay về sau, Đỗ Phi Tửu cân nhắc qua hắn cách dùng, thứ này đối với sử dụng thiên địa nguyên đan chi lực người mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng, nhưng là đối với người bình thường đến nói lời. Bá. Đỗ Phi dừng ở trong tay ma chủng một lát sau, rốt cục cắn răng một cái, chợt cánh tay vung lên, lập tức liền gặp được cái tia ma chủng lập tức nổ bắn ra ra, biến thành một cái chấm đen. Điểm đen không có bất kỳ kinh thiên động địa thanh thế, nhưng cùng cái kia gần đạt ngàn trượng quan phủ, đứa so sánh với lời mà nói lại giống như con sâu cái kiến giống nhau nhưng là tại đây điểm đen xuất hiện trong nấy mắt quân hiên bọn người trong lòng nhưng lại không có tồn tại nể dựng, đương làm kế tiếp cái ánh mắt lập tức hội tụ đến phía chân trời chỗ suy hai đạo thế công đánh lập tức nhưng không có phát ra trong tương tượng nổ mạnh cái kia ma trùng cơ hồ lập tức đã bị quan phủ đúa xé nát cũng làm cho tất cả thái sơ quân vũ tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra nụ cười dữ tận chỉ bất quá hạ trong nấy mắt nụ cười của bọn hắn nhưng lại triệt để đông lại rồi bởi vì ở đằng kia xé nát ma trùng bên trong Đột nhiên có một mảnh ngập trời thiên ma khí gào thét ra, thiên ma khí tại xuất hiện trong nháy mắt lại giống như có thần trí giống nhau, rõ ràng dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp phúc trùn lên cái kia quang phủ, bứa, phía trên, sau đó cái kia quang phủ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lập tức tự bị cắn nuốt đến sạch sẽ. Làm sao có thể? Quân hiên bọn người nhìn qua cái này một màn quỷ dị, lập tức mỗi một người đều là sắc mặt của biến, trên mặt, có khó có thể tin thần sắc hiện hiện, bọn hắn hiển nhiên là không thể tin cái này hội tụ cạnh mình tất cả thái sơ quân vũ tông đệ tử một kích toàn lực thế công tại sao lại bị đỗ phi dùng bực này thủ đoạn phá giải hơn nữa cái này thủ đoạn thấy thế nào đều là không bình thường a khắc, khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc một loại quỷ dị tiếng cười đột nhiên theo cái kia giữa không trung bên trong thiên ma khí bên trong phát ra rồi sau đó liền gặp được cái kia đoàn thiên ma khí lập tức hướng về phía dưới quân hiên bọn người tạo thành trận pháp chối chỗ gào thét mà đi chú ý toàn lực ra tay quân hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi rồi sau đó chính là nghiêm nghị mở miệng nói ba bá bá ít dùng mệnh lệnh của hắn, tất cả Thái sơ quân vũ tông đệ tử mỗi một người đều là nhanh chóng biến hóa bắt tay vào làm ấn, đem thực lực của mình thúc giục đến cực hạn. rồi sau đó hạ trong nấy mắt, một cổ ẩn chứa tuyệt đối thôn vệ lực lượng, chính là lập tức phúc trùn lên cái kia Thái sơ quân vũ tông đệ tử tạo thành đại trận phía trên. suy, tương đạo khói trắng, lập tức theo Thái sơ quân vũ tông đệ tử tạo thành trận pháp phía trên bút lên. giờ phút này, cái này thoạt nhìn rất mạnh trận pháp tại đây thiên ma khí trước mặt, có vẻ lung lay sắp đổ. hơn nữa quân hiên còn cảm giác được rõ ràng, nương theo lấy cạnh mình trận pháp bị dần dần phá giải, kia thiên ma khí lại phản phất là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ giống nhau. gờ tờ, bên ngoài đệ tử tự bạo hạ trong nháy mắt, quân hiên cũng là có nào đó quyết đoán, lập tức hắn sắc mặt ngừng tụ phía dưới, nhưng lại lập tức quát chói hai mở miệng nói. với anh, quân hiên tại thái sơ quân vũ tông bên trong danh vọng cực cao, cơ hội là tại hắn mở miệng hạ trong nháy mắt, tít mai bên ngoài chỗ thái sơ quân vũ tông đệ tử lại làm một cái cái cắn răng một cái, trên mặt hiện hiện một vòng điên cuồng vẻ, rồi sau đó bạo liệt thanh âm lập tức truyền ra. quỷ dị thiên ma khí tại thái sơ quân vũ tông cái này cực lớn hy sinh bên trong rốt cục bị duy nhất một lần chấn vỡ, rồi sau đó tiêu tán tại trong không khí, sau đó, Quân Hiên bọn người thân hình lại lần nữa hiện hiện tại thiên địa trong lúc đó. Chương 032, cuối cùng thủ đoạn. Giữa không trung, huyết tinh vị đạo tràn ngập ra, cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông tít mãi bên ngoài đệ tử tự bạo, cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất, kia thiên ma khí tại đây tự bạo phía dưới, nhưng cũng là tiêu tán ở không. IT. Nhưng là, Thái Sơ Quân Vũ Tông trả giá cao nhưng lại thật lớn, bởi vì những kia đệ tử tự bạo thời điểm, cũng không có biện pháp khống chế tự bạo năng lượng, cho nên Những kia tương đối tiếp cận đệ tử của bọn hắn, trực tiếp bị bọn hắn tự bạo đánh chết rồi, mà cách cách bọn họ xa một ít, cũng đúng đại đa số bị trọng thương, giờ phút này mỗi một người đều là miệng phun máu tươi, thân hình tại giữa không trung lung lay sắp đổ. Thái Sơ Quân Vũ tông cái kia cực đoan khủng bố đội hình, trước kia trên cơ bản không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là tại một khóa ma trùng phía dưới, còn có thể lưu lại trên trời người, phòng trừng ngay một nửa cũng chưa tới. Hơn nữa trong những người này tuyệt đại đa số, còn cũng đã bản thân bị trọng thương, không còn có chiến đấu khí lực. Từ tổn thương thảm trọng, chỉ có thể đủ những lời này để hình dung giờ phút này Thái sơ quân vũ tông đội hình rồi, bởi vì trừ lần đó ra, tuyệt đối không có mặt khác càng tốt hình dung tử. Lúc này, coi như là Đỗ Phi không có hắn thủ đoạn của hắn, dựa vào thiên lang phong những kia đệ tử chiến đấu, muốn đem Thái sơ quân vũ tông giờ phút này những này tàn binh bại tướng lưu lại, cũng là không có quá lớn vấn đề. Đỗ Phi, ta muốn đem ngươi bầm thây và đoạn Thái sơ quân vũ tông trong mọi người chỗ. Quân Hiên nhìn xem bốn phía nguyên một đám thổ không ngừng muôn nhân, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, rồi sau đó hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn qua giờ phút này thân hình biến mất tại đàn trong lửa Đỗ Phi, mang theo vô tận đoán độc, gào thét mở miệng nói. Đứng ở quân hiên bên cạnh thân chỗ, Vũ Hạo cùng Dương Vũ hai người cũng đúng chật vật đến cực hạn, bọn hắn cũng đúng ngẩng đầu, vẻ mặt đoán độc dừng ở Đỗ Phi chỗ chỗ. Chỉ bất quá, tại đây đoán độc bên trong, còn có cái này khó có thể che giấu kinh hãi hương vị tại trên mặt của bọn hắn hiện hiện. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Đỗ Phi rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì, chẳng những phá bọn hắn nhiều như vậy người liên thủ, hơn nữa, còn làm cho bọn họ thảm thiết đến như thế lần lượt bổ sung. Thiên Ma Khí đó là thiên ma khí, Đỗ Phi, ngươi sử dụng vực ngoại thiên ma chi lực, chẳng lẽ sẽ không sợ chết không có chỗ trốn sao? Quân Hiên nhán lực dù sao thật tốt, tại lúc ban đầu tức giận về sau, hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, mạnh mẽ nghiêm nghị mở miệng nói, hào nhãn lực, xác thực là hào nhã lực, Đỗ Phi cúi đầu, ánh mắt đạm mạc dừng ở Quân Hiên bọn người, một lát sau mới nhàn nhạt thở ra một hơi, không mang theo chút nào cảm tình thanh em lại lần nữa chậm rãi truyền ra, bất quá ngươi cho tới bây giờ còn không rõ ràng làm sao, ngươi biết bí mật của ta càng nhiều. Ngươi sẽ chết đến càng nhanh chứ vị thái sơ quân vũ tông môn nhân, môn lo án, tử các ngươi vì cái gì đang ở thái sơ quân vũ tông a? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi trong tay ấn ký cũng đã chậm rãi biến hóa bắt đầu đứng dậy. trong chốc lát, liền gặp được cái kia đầy trời đan hỏa đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó từng đạo hỏa trụ, chính là tại trận pháp bốn phương tám hướng chỗ thành hình. Đập nát. Ngươi dám? Quân Hiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt run lên, nhưng lại nhịn không được nghiêm nghị mở miệng nói. "Xíu." U. Đỗ Phi giờ phút này lại không có cách nào để ý tới hắn mở miệng hứng thú mà là tay háo vung lên, trong chốc lát, cái kia từng đạo đan hỏa hỏa trụ lập tức chính là phô thiên cái địa mang tất cả ra, hướng về kia chút ít sắc mặt mang theo sợ hai thái sơ quân vũ tông đệ tử chỗ châu bao phủ mà đi, mau lui lại. Thối. Quân Hiên nhìn thấy một màn này biến sắc, rồi sau đó run rẩy quát lên, suy suy suy. Nhưng mà Quân Hiên giờ phút này đích thoại ngữ nhưng không có nửa phần tác dụng, những này đan hỏa hỏa trụ là từ bốn phương tám hướng chỗ chạy tới, căn bản là làm cho bọn hắn những này đang ở trận pháp bên trong đích nhân vật mỗi một người đều là không đường với lui. Bởi vậy đương làm những kêu hỏa trụ xẹt qua thời điểm tất cả mọi người đúng vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy một gã tên Thái sơ quân vũ tông đệ tử chịu như vậy trực tiếp ở giữa không trung bên trong bị đốt thiêu thành cho tàn mà ngay hết thảm một tiếng đều là không kịp phát ra cái kia đan trong lửa ẩn chứa độ ấm trực tiếp đưa bọn chúng hết thảy tất cả đều luyện hóa trực tiếp làm cho bọn họ trên thế giới này biến mất đến không còn một mảnh giờ phút này trang cảnh không có huyết nhục bay tứ tung không có thê lương tiêu thảm thiết không có vũ kỹ đối bính có chỉ là một cụ cụ cháy đen thân thể nhanh chóng ở uy phong trung biến thành một phấn như vậy một màn làm cho người không rét mà run. Ngắn ngủn không mấy phút nữa thời điểm, những này còn sống Thái sơ quân vũ tông đệ tử cũng đã chưa đầy trăm người rồi. Đỗ Phi, người tên Vương bắt đàn này, chúng ta Thái sơ quân vũ tông chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng đúng sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Hạo đôi mắt hồng đỏ thâm hướng về phía Đỗ Phi chỗ chỗ rít gào nói. Khắc khắc khắc khắc, chỉ cần bọn hắn có buồn sự kia, ta là vô cùng hoang nên. Đỗ Phi lắc đầu, nhưng lại ưu ám cười nói. Quân Hiên trong đôi mắt, điên cuồng thần sắc không ngừng biến nào, vô cùng vẻ oán độc, cũng phải không đoạn ngưng tụ. Bất quá một lát sau hắn nhưng lại phản phất tỉnh táo lại giống nhau ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi chỗ chỗ trầm giọng mở miệng nói Đỗ Phi ngươi coi như là ở chỗ này đem chúng ta giết cũng không hữu dụng nơi ngươi không đúng muốn biết cha ngươi Đỗ tiên mất tích sao ta tuy nhiên không biết hắn ở nơi nào nhưng là nếu như hắn thật sự tại Thái sơ quân vũ tông trong tay lợi mà nói chúng ta những người này có thể còn sống trở thành con tin của ngươi ta muốn đối lập khởi tông môn những này hạt giống mà nói chúng ta Thái sơ quân vũ tông cao tầng đã muốn hội đem ngươi muốn mấy cái gì đó lấy ra trao đổi hơn nữa nếu là ngươi như thế Ta Quân Hiên vẫn còn lần này thề với trời. Hôm nay Châu nghe thấy chứng kiến, ta đời này tiểu nát trong lòng. Nếu là nói ra một phần nửa điểm lợi mà nói, như vậy ta liền cho ngũ lôi vanh đỉnh mà chết. Lão đại, Vũ Hạo nghe vậy, nhưng lại vẻ mặt không cam lòng mở miệng nói. Người câm miệng cho ta. Quân Hiên mạnh mẽ quay đầu lại trừng Vũ Hạo liếc, mới làm cho hắn ngậm miệng lại. Người này đích thủ đoạn quá mức khủng bố, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ cần có thể tránh được một kiếp này lợi mà nói, cái gì một cái giá lớn đều đằng giá. Dương Vũ ngược lại tỉnh táo vài phần, hắn đôi mắt lập loè một lát cũng đúng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ha ha ha không hổ thái sư quân vũ tông hạ nhiệm tông chủ người được đề cử một trong quả nhiên co được giãn được à bên trên bầu trời đỗ phi nhẹ cười khẽ một tiếng chậm hắn phảng phất suy tư sau một lát mới cười nói đã như vậy lời mà nói điều kiện này ta rất nhì hài bất quá các ngươi cần tự phong chân khí thúc thủ chịu chói đang khi nói chuyện đỗ phi ống tay háo vung lên không ngừng gào thét hỏa trụ tại thời khắc này lập tức đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong rồi sau đó tay hắn trưởng ngũ lập tức liền gặp được một khối huyền băng xuất hiện ở giữa không trung Xin mời, bất quá, các ngươi tốt nhất không cần phải chơi cái gì tiểu xiếc, nếu là bị ta phát giác lời mà nói, như vậy, đã có thể đừng trách ta không tuân thủ hứa hẹn nha." Đỗ Phi hít mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Giờ phút này ý của hắn ngược lại thập phần tinh tưởng, chính là muốn Quân Hiên bọn người tự phong chân khí, rơi xuống huyền băng phía trên. Nhìn thấy một màn này, Quân Hiên trong đôi mắt thần sắc không ngừng lóe ra, đến cuối cùng, hắn mới cắn răng, lạnh lùng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Đỗ Phi, ngươi tốt nhất không cần phải lừa gạt thủ đoạn gì, nếu không nghe lời, mọi người chúng ta liều mạng tự bạo cũng sẽ không khiến ngươi hả qua." Thoại âm rơi xuống về sau, Quân Hiên cũng đã người thứ nhất rơi xuống huyền băng phía trên, trong chốc lát, liền gặp được huyền băng lan tràn ra, lập tức phúc trùm lên trên người của hắn. Quân Hiên chờ sau một lát, đúng là vẫn còn không có ra tay phá băng. Các ngươi như thế nào lựa chọn? Đỗ Phi nhìn thoáng qua những người khác, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy một màn này, những này Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có vẻ dây rủa hiện lên, bọn hắn cũng không phải Quân Hiên, cho dù ngày sau thật có thể đủ hoàn thành giao dịch, trở lại Thái Sơ Quân Vũ Tông, kết cục phòng trừng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Chỉ bất quá Nếu không phải đáp ứng yêu cầu này lời mà nói, chỉ sợ chính mình và người, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trong nội tâm tư ngàn chuyện, những này Thái Sơ Quân Vũ tông đệ tử, cuối cùng là một chạy không khỏi đối nhau khát vọng, đương làm hạ mỗi một người đều là cắn răng rơi xuống huyền băng phía trên, rồi sau đó tiểu nhìn xem huyền băng bao trùm đến trên người của mình. Cuối cùng giữa không trung, cũng chỉ còn lại có Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người, Dương Vũ coi như là đến lúc này, vẫn là cảm thấy từng đợt kinh hồn tăng đạm, bất quá ở phía sau, bọn hắn cũng là không có lựa chọn khác rồi, lập tức cũng chỉ có thể đủ cắn răng sau đó thân hình rơi xuống huyền băng phía trên, nhìn qua người cuối cùng cũng đúng rơi xuống huyền băng phía trên, đỗ phi thân hình mới chậm rãi theo đan trong lửa đi ra, ánh mắt rơi xuống huyền băng phía trên thời điểm, trong đôi mắt thần sắc quái dị vô cùng. một lát sau đỗ phi mới thở ra một hơi, rồi sau đó liền gặp được đẩy trời hỏa trụ đột nhiên nhanh chóng tiêu tán bắt đầu đứng dậy. như vậy một màn, làm cho quân hiên bọn người đúng âm thầm thở dài một hơi, chỉ bất quá bọn hắn còn không kịp may mắn thời điểm cũng đã nhìn thấy, những tiêu biến mất hỏa trụ cũng không có như vậy tiêu tán, mà là rõ ràng nhanh chóng ở đỗ phi sau lưng chỗ hợp thành một đạo cự đại hỏa trụ. Đỗ Phi, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định của chúng ta đến sao? Quân Hiên nhìn qua một màn này, nhịn không được đồng tử co rụt lại, rồi sau đó nghiêm nghị mở miệng nói: "Ta đương nhiên nhớ rõ." Đỗ Phi vẻ mặt đạm mạc nhẹ gật đầu, bất quá, phía sau hắn hỏa trụ vẫn là không ngừng ngưng tụ. "Ngươi đã còn nhớ rõ lời mà nói, như vậy ngươi nên biết, chỉ có chúng ta còn sống, ngươi mới có thể dùng chúng ta đổi về phụ thân ngươi." Quân Hiên nhanh chóng mở miệng nói: "Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là ta cũng vậy hiểu rõ một chút, chỉ cần các ngươi còn sống lời mà nói." có lẽ ta sẽ có thiên đại phiền toái, cho nên ta quyết định, có lẽ hay là tự mình thượng các ngươi thái sơ quân vũ tông, đem trà ta tìm ra à? tuy nhiên động tác có thể sẽ chậm một chút, nhưng mà tuyệt đối an toàn, cho nên thái sơ quân vũ tông chư vị, xin lỗi rồi. thoại âm rơi xuống, đỗ phi đôi mắt co rụt lại, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng vung mạnh lên, trong chốc lát, cái kia đạo cự đại hỏa trụ chính là lập tức gào thét ra, rồi sau đó chính là trong chốc lát, đem cái kia huyền băng lập tức thu vệ tại thời khắc này, bị băng phong bên trong đích quân hiên bọn người, giống như là bị nhổ răng nọc độc xà giống nhau ngay cuối cùng một tia sức phản kháng cũng đúng đều mất đi. chương Không Ba Ba, Ngọc Nát vốn là quân hiên bọn người còn cụ có một chút chống cự chi lực. Nếu là bọn họ liều chết phía dưới lựa chọn tự bạo lời mà nói như vậy coi như là đố phi, tại loại này phản kháng phía dưới kết cục cũng sẽ cực đoan thế thảm. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn không có như vậy lựa chọn. Đố phi cho bọn hắn một đường hy vọng sống sót cũng làm cho bọn hắn cuối cùng một tia sức phản kháng đều mất đi, lưu cho bọn hắn chỉ có cuối cùng một đầu đường có thể đi rồi. Suy, hỏa trụ theo Huyền Bang phía trên sệt qua lập tức phản phất tất cả thái sơ quân vũ tông môn nhân trên mặt đều cũng có cực đoan vẻ sợ hãi hiện lên. quân hiên đợi tam tiểu động chủ ánh mắt thông qua hỏa trụ rơi xuống đô phi trên người trong hai mắt có khó có thể tin cùng vẻ sợ hãi hiện lên. bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được đây hết thảy lại là thật sự. vốn là bọn hắn lần này đúng mang theo sấm gió xu thế mà đến muốn đem những này không biết tự lượng sức mình lang thiên tông đệ tử đều chém giết nhưng là không thể tưởng được bọn hắn chỗ mang đến thái sơ quân vũ tông tinh nhuệ đệ tử rõ ràng đều đã rơi vào đỗ phi trong tay. cái này đỗ phi thật ác độc đích thủ đoạn. Bực này thủ đoạn, chính là tuyệt thế sát thần La Thông, cũng chưa chắc có. Ba người cuối cùng ánh mắt giao hội trong lúc đó, đều là thấy được đối phương trong đôi mắt ý hối hận, nếu là biết là như thế kết cục lời mà nói, bọn hắn há sẽ vì một cái không biết ở đâu xuất hiện phân tông xuất đầu. Bất quá, lúc này hối hận cũng đã quá muộn. Lập tức, liền gặp được nương theo lấy đám người xung quanh thân hình biến thành một phấn, quân hiên ba người thân hình, tại miễn cưỡng kiên trì sau một lát, cũng đúng nhanh chóng hóa thành một mảnh một phấn. Mà từ nay về sau, thái sơ quân vũ tông tam tiểu độc chủ, cũng ở đây thế gian xóa tên rồi. Ông ngâm ông, ông nương theo lấy những này Thái sơ quân vũ tông đệ tử biến mất, cái kia vốn là trải rộng tại trên trời đất luyện thiên thần trận, tại run nhẹ nhẹ sau một lát cũng đúng lập tức biến thành sáng chói quang mang tán đi. Mà cả bầu trời, tại thời khắc này nhưng lại trở nên trống rỗng, tiêu phán phất, căn bản cũng không có Thái sơ quân vũ tông môn nhân xuất hiện qua giống nhau. Thái sơ quân vũ tông đệ tử ước chừng 500 người tới, đây đã là Thái sơ quân vũ tông ba động bốn điện tinh luyện trong tinh luyện rồi, cũng đúng Thái sơ quân vũ tông tương lai trong 10 năm lập tông chủ căn bản. Nhưng là những này tinh nguyện, giờ phút này rõ ràng không một may mắn thoát khỏi coi như là cường như thái sơ quân vũ tông đã bị như đòn nghiêm trọng này chỉ sợ cũng là đến đau lòng rất lâu điên rồi điên rồi quả thực là điên rồi nhị sư huynh rõ ràng thật sự đem bà thái sơ quân vũ tông người diệt sạch cái này kế tiếp làm sao bây giờ la hồng dừng ở phía chân trời chỗ nhìn qua giờ phút này duy nhất còn có thể lơ lửng tại phía chân trời phía trên tàn ảnh ra đầu nhưng lại từng đợt du lên tại chính thức nhìn thấy thái sơ quân vũ tông đệ tử đều vẫn là thời điểm hắn mới xem như minh bạch chính mình đoàn người lúc này đây thật sự dẫn đến rơi xuống ngập trời đại họa kế tiếp chỉ hy vọng Thái sơ quân vũ tông này mặt có thể phát hiện đến muộn một chút rồi, mà đứng tại la hồng sau lưng những ngày kia sói phong đệ tử nguyên một đám thì là vẻ mặt vẻ hửng vấn, nhà mình nhị sư minh rõ ràng có thể đem những này thái sơ quân vũ tông đệ tử đều giải quyết, như vậy một màn thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, chính là tuyệt thế sắt thần la thông cũng chỉ có thể đủ áp chế thái sơ quân vũ tông tam tiểu động chủ mà không có biện pháp đưa bọn chúng nắm bắt, nhưng là không thể tưởng được, đỗ phi chẳng những đem tam tiểu động chủ nắm bắt rồi, hơn nữa còn làm cho bọn họ dán lên 500 đến tinh nhuệ đệ tử, vấn đề này. Sắc thực là có chút quá lớn, nhưng là, cũng xác thực thật làm người khác cảm thấy thoải mái a. Bên trên bầu trời, Đỗ Phi thân hình đột nhiên có chút sáng ngời một chút, một loại khó có thể hình dung suy yếu cùng mệt mỏi cảm giác, chính là lập tức mang tất cả hắn toàn thân, làm cho hắn ánh mắt bắt đầu từng đợt biến thành màu đen. Phải biết rằng, thúc dục cái kia Vân Vân Bốn, cấp luyện tiên thần trận, coi như là Đỗ Phi có băng liên tiên lôi đan người bảo đảm, cái kia tiêu hao cũng đúng lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho nên, thân hình của hắn tại sáng ngời chỉ chốc lát hậu, rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp hướng về phía dưới ngã xuống sụt xuống. Dưới. Bá. giữa không trung, tiểu ngải nhìn thấy một màn này, thân thể mềm mại vừa động chính là lập tức lướt tới, trực tiếp đem Đỗ Phi ôm vào trong lòng. giờ phút này Đỗ Phi trên ngực miệng vết thương sâu đủ thấy xương, bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, những vết thương này sớm tiểu cũng không chảy ra máu tươi rồi, nhưng là những kia miệng vết thương đều là để lộ ra một loại quỷ dị sám trắng vẻ. mà Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng một mảnh cho tàn, khó thấy được cực hạn. thiếu gia, ngươi cũng quá sàng vậy rồi. tiểu ngải nhìn xem Đỗ Phi một màn này, ngược lại nhịn không được nhỏ nước mắt nói. hiện tại không phải nói những điều này thời điểm đưa tin trở lại tông đem tại đây chuyện đã xảy ra giả lược nói một chút mặt khác không cần lo cho mặt khác dùng tốc độ nhanh nhất rời đi không vũ châu phản hồi trong tông đỗ phi nỗ lực ngưng tụ cuối cùng một kia khí lực lời nói sau khi nói xong thân hình nhói một cái cũng đã hôn mê bất tỉnh thiếu ra. thiếu ra. nhìn thấy đỗ phi hôn mê bất tỉnh tiểu ngại một thời gian cũng là bị dọa đến chân tay luân cuống mà nhìn thấy một màn này những kia lăng thiên tông đệ tử nhưng lại trực tiếp buông tha cho duy trì cái kia ảnh hưởng ngũ giác tràn diện mà là một cái cái thủy triều giống nhau lướt đến La Hồng nhanh chóng đi tới tiểu ngải bên người, thân thủ khấu trừ tại Đỗ Phi trên mạch muôn một lát sau, mới trầm giọng nói: "Tô sư muội, nhị sư huynh hắn không có việc gì, hắn ngoại thương vấn đề cũng không lớn, bất quá phiền phức nhất lại là của hắn tiêu hao quá lớn." Một nghĩ đến đây, La Hồng suy tư một lát sau, mới tại chính mình dung giới bên trong nhanh chóng tìm kiếm, một lát sau, hắn mới lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào Đỗ Phi trong miệng, nói khẽ: "Có viên thuốc này lời mà nói, mới có thể đủ âm ở nhị sư huynh mệnh, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là xử lý tốt nhị sư huynh ngoại thương về sau, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, nếu không nếu là đợi cho Thái sơ quân vũ tông cao tầng phát giác tràng diện này thời điểm chúng ta tiểu đều đi không được nữa nghe vậy tiểu ngải nhưng lại dương dưng nhẹ gật đầu rồi sau đó nàng cũng đúng nhanh chóng móc ra một cái hộp ngọc mở ra lập tức thì có mùi thuốc chi vị tràn ngập ra hiển nhiên cái này trong hộp ngọc thuốc mỡ cực đoan chân quý bất quá giờ phút này tiểu ngải cũng không có nhiều liếc mắt nhìn cách nghĩ mà là trực tiếp đem những này thuốc mỡ đều bôi ở đố phi trên vết thương lại sẽ ra rồi váy và táo vì đố phi cái bọc tốt về sau nàng mới hít một hơi nói chúng ta đi các đệ tử dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Nửa đường không định nghỉ ngơi, tất cả mọi người tự hành dùng đan dược khôi phục thực lực. La Hồng cũng đúng nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn vung mạnh lên tay, trong chốc lát, liền gặp được Thiên Lang Phong đệ tử Nguyên một đám thân hình lóe lên, trực tiếp đem tiểu ngải cùng đỗ Phi vây quanh ở trung tâm chỗ, rồi sau đó nương theo lấy La Hồng vung tay lên, một đoàn người lập tức tiêu xạ ra. Thiên địa trong lúc đó, lại một lần nữa khôi phục yên lặng hào khí, mà Đại An Vương chiêu những kia cường giảng ngũ giác, tại thời khắc này mới đều khôi phục bình thường. Nhưng là, nhìn qua giờ phút này trống giống là bầu trời bao la. Nếu không phải Quân Vũ Tông đã muốn triệt để tại đây đại an vương chiêu xóa tên lời mà nói, rất nhiều người phòng trường hội cho rằng vừa rồi phát sinh hết thảy đều là nằm mơ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ? Hoàng Phổ Thụy nhíu mày dừng ở một màn này, trầm giọng mở miệng nói: Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều cùng chúng ta không quan hệ, đó là hai đại Cửu Tiên Huyền Tông đọ sức rồi. Chúng ta những người này, hiện tại muốn làm, chính là quản tốt miệng của mình, sau đó đương làm làm thật là làm không đến phát sinh, nếu không nghe lời, cái này hai cái cựu Tiên Huyền Tông, bất kể là cái đó một nhà lựa giận đều là chúng ta tuyệt đối đề kháng không nổi. Đỗ Vân Tiên lắc đầu cười khổ nói: "Đỗ huynh, ta lại đúng có một đề nghị, không biết không biết có nên nói hay không." Hoàng Phủ Thụy chờ một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi nói đi." Đỗ Vân Tiên phảng phất cũng đoán được cái gì giống nhau, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta và ngươi hai nhà, không thể nói trước đến đem một vài gia tộc trong Cô Thiên Phú đệ tử đưa đến Đại An Vương chiêu bên ngoài, ta muốn tình võ châu này mặt có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt." Hoàng Phủ Thụy thở dài một hơi nói: "Không sợ vất nhất, chỉ sợ nhất và sao?" Đỗ Vân Thiên thở dài một hơi Việc này chúng ta phải lập tức tiến hành, tuyệt đối không thể nằm số dưới. Dứt lời, Hoàng Phổ Thụy cùng Đỗ Vân Thiên liếc nhau một cái, mặc kệ sự thật có phải là bọn hắn suy đoán cái kia dạng, nhưng là có thể đoán được. Nếu là quấn vào hai đại cựu Thiên Huyền Tông trong chiến đấu lời mà nói, như vậy bọn hắn loại này còn sâu cái kiến giống nhau thế lực, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Mà chưa chút chuẩn bị ở sau, cũng đã là tốt nhất thủ đoạn. Không Vũ Châu trung tâm chỗ, Thái sơ quân Vũ Tông sơn môn chỗ chỗ, khổng lồ tông môn, thuần đại khí, mây mù lượn lờ gian, có vô số bóng người trong đó xuyên thẳng qua, phá phong thanh âm không ngừng truyền đến liên tiếp tại Thái sơ quân vũ tông ở chỗ sâu trong có một tòa cự điện đền bên trong nội lơ lửng vô số buồn mạng ngọc bài những này buồn mạng ngọc bài chỉ có Thái sơ quân vũ tông tinh nhuệ đệ tử mới có thể có được mà dựa vào những này buồn mạng ngọc bài Thái sơ quân vũ tông cũng mới có thể biết rõ những này tinh nhuệ đệ tử giấy sinh tử hướng mà nơi này coi như là Thái sơ quân vũ tông cấm địa một trong tại Thái sơ quân vũ tông ở bên trong căn bản chính là người bình thường ngay tới gần đều làm không được chỗ mà cả ngày đều có chuyên môn đệ tử lúc này chăm sóc hơn nữa quan sát những này buồn mạng ngọc bài biến hóa giờ phút này mấy tên thái sơ quân vũ tông đệ tử đang tại đền trung chậm rãi hành động xem xét cái này những kia ngọc bài trong lúc đó một tiếng thanh túy thanh âm nhưng lại vang lên vài người đệ tử ánh mắt cơ hồ đồng thời chuyển tới rồi sau đó nhìn thấy tại đại điện tới gần trung tâm vị trí giờ phút này có một khối ngọc bài rõ ràng hiện lên rậm rạp vết rách giang rắc. tại đây vài người đệ tử nhìn chăm chú trì hạ ngọc này bài rõ ràng nhanh chóng biến thành mà nhỏ rồi sau đó rơi xuống đất phía trên một màn này làm cho cái này vài người đệ tử trong lòng tim đập mạnh một cú thái sơ quân vũ tông đệ tử bên ngoài lịch lãm luyện Một năm tử mấy cái đảo là bình thường, bất quá, hôm nay không biết vì sao, bọn hắn nhưng trong lòng đột nhiên có vài phần cảm giác quỷ dị, phản phất sự tình không chỉ có như vậy đơn giản mà thôi. Giang giác giang giác. Ở này vài người đệ tử trong lòng nghi hoặc thời điểm, trong lúc đó, liền gặp được trong đại điện có một trận phá toái thanh âm không ngớt không dứt vang lên, rồi sau đó bọn hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, liền gặp được tại chính mình phía trước chỗ, vô số bổn mạng trên ngọc bài, đều là lập tức hiện lên từng đạo vết rách, rồi sau đó biến thành mảnh nhỏ, ngã rơi trên mặt đất. Chương 034, phong vũ nổi lên. Và anh, Hào khí gần như ngưng tụ một tòa trong đại điện, một chương tấm rắn chắc bản đá mạnh mẽ bị một cái tát xếp thành một phấn, một gã lao giả sắc mặt dữ tợn, hai mắt hồng đỏ thẫm, tiếng gầm gừ giống như sấm sét giống nhau ở trong đại điện vang lên. Toàn quân bị diệt, ai có thể đủ nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không là có người báo cáo nói, có gần trăm cái Lang Thiên Tông Thiên Lang Phong tiểu bối lén lút tiến chúng ta không vũ châu đấy sao? Không phải nói, muốn đi đem những người kia đều giải quyết, cho Lang Thiên Tông một bài học sao? Như thế nào hiện tại chẳng những ta Thái Sơ Quân Vũ Tông tinh nhuệ đệ tử hệ quét là sạch? Hơn nữa ngay ba động bốn điện Tam tiểu động chủ bốn tiểu điện chủ cũng đều toàn bộ rơi tại đó rồi. Nơi này là Thái Sơ Quân Vũ Tông tông môn chỗ chỗ, là tối trọng yếu nhất một châu nghị sự đại điện. IT, tại nửa ngày trước kia, Thái Sơ Quân Vũ Tông ra ngoài ước chừng 500 tinh nhuệ đệ tử buồn mạng ngọc bài vỡ vụn tin tức, bị những kia sợ hãi đệ tử nhanh chóng hồi báo cho đi lên. Rồi sau đó, Thái Sơ Quân Vũ Tông cao tầng đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất đã điều tra thoáng một tí sự tình, trên cơ bản xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, mặc kệ sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Nhưng là Thái Sơ Quân Vũ Tông năm trăm tinh nhuệ đệ tử tại gặp Lăng Tiên Tông Thiên Lang phong đệ tử về sau, rõ ràng toàn quân bị diệt. Hơn nữa, nếu là điều tra không có phạm sai lầm lời mà nói, tựa hồ Thái Sơ Quân Vũ Tông ra mặt đệ tử, ít nhất có đối phương gấp năm lần đã ngoài. M. Dưới loại tình huống này, Thái Sơ Quân Vũ Tông tinh nhuệ đệ tử rõ ràng toàn quân bị diệt. Đây đối với Thái Sơ Quân Vũ Tông mà nói, chính là mặt mất hết sự tình. Mà ngoại trừ mặt bên ngoài, đánh mất những này tinh nhuệ đệ tử, cũng nếu như đến Thái Sơ Quân Vũ Tông từng đợt đau lòng. Giờ phút này, tại đây nghị sự trong đại điện, ngoại trừ mấy chục thức Thái Sơ Quân Vũ Tông trưởng lão bên ngoài, ngồi ở trên nhất tay chỗ bảy cái lão người, nhưng đều là ở vào một loại cực đoan bạo nộ tình trạng. Bảy người này chính là Thái Sơ Quân Vũ Tông ba động bốn điện ba vị động chủ cùng bốn vị điện chủ, thân phận tương đương với Lăng Tiên Tông lang Tiên bảy phong phong chủ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải nói lúc này đây đến, bất quá là lang Tiên Tông tiểu bối sao? Chẳng lẽ là La Thông dẫn đội hay sao? Không đúng, La Thông tuy nhiên tiên phú không tuổi nhưng là tối đa cũng là có thể cùng Quân Hiên ba người bọn hắn đánh cho ngang tay mà thôi. Hắn không thể nào làm cho chúng ta thái sơ Quân Vũ tông có to lớn như thế tổn thất. Mặt khác một vị lão giả, giờ phút này cũng đúng sắc mặt nhăn nhó nghi vấn nói: "Chẳng lẽ là Lăng Tiên tông những kia lão bất tử ra tay?" "Không có khả năng. Những kia lão bất tử vừa tiến vào chúng ta Không Vũ Châu, chúng ta sẽ có cảm ứng, tuyệt đối không phải là những kia lão bất tử ra tay." "Có ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là ai thủ bút?" Lại là một vị lão giả giờ phút này vẻ mặt lạnh lạnh đặt câu hỏi. Nghe nói như thế, phía dưới chư vị trưởng lão đều là một cái cái liếc nhau một cái, hiển nhiên có chút nghi không ra ngoại trừ La Thông hoặc là những kia lão bất tử ra tay bên ngoài, còn có ai có thể làm được loại chuyện này? cái này, quân như ưu đại nhân, ta lại đúng có một suy đoán trong đại điện trầm mặc sau một lát, mới có một người đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, người này không phải những người khác, đương nhiên đó là năm đó không chế cựu Châu Chi chiến Thái sơ quân Vũ Tông chấp sự Tranh Minh, chỉ bất quá 2-3 năm không thấy, hắn cũng đã tấn thăng làm trưởng lão rồi. nói, không cần phải nói nhảm, bị gọi là quân như ưu loại người, chính là Thái sơ quân Vũ Tông Thái động động chủ rồi, giờ phút này tại Tông chủ không tại sân dưới tình huống. Hắn chính là Thái Sơ Quân Vũ Tông đứng đầu. Vâng, đại nhân. Trác Minh nhanh chóng nhẹ gật đầu, đại nhân nên vậy còn nhớ rõ, lần này giới Cửu Châu chi chiến ở bên trong, có một việc bị liệt là cựu Thiên Huyền Tông cộng đồng che giấu, ngoại trừ tông chủ cùng lúc ấy mọi người ở đây bên ngoài, những người khác không chính xác giao thiệp với, việc này, đại nhân có ấn tượng a. Nghe vậy, Quân Như ưu gật gật đầu, ngược lại tỉnh táo vài phần, lập tức hắn thản nhiên nói, nói tiếp. Vâng. Vốn là việc này nhưng lại không thể ở chỗ này nói ra, bất quá, hiện tại dù sao cũng là ta Thái Sơ Quân Vũ Tông thời khắc mấu chốt. Ta muốn, cho dù bế quan bên trong đích tông chủ biết rõ việc này lời mà nói, cũng sẽ không cờ trách tiểu nhân. Trác Minh hít một hơi, rồi sau đó mới trầm giọng nói: Năm đó, tại Cựu Châu chi chiến cuối cùng, Cựu Châu chiến trong trạng những kia dân bản xứ lại cùng Vực Ngoại Thiên Ma tộc liên thủ, lúc đương thời Vực Ngoại Thiên Ma đem bạch dạ xoa hàng lâm, chúng ta đám người kia thiếu chút nữa đều bị lưu tại châu đó. Nói điểm chính, quân như ưu không kiên nhân nói. Vâng. Tóm lại, lúc ấy tình thế cực đoan nguy cơ, nhưng là giải trừ nguy cơ, nhưng lại Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng. Đỗ Phi lúc ấy ta nhớ được thực lực của hắn bất quá lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, nhưng lại dám can đảm cùng có nửa bất vũ thánh cảnh thiên ma tướng khiêu chiến, nhưng lại đem đối phương diệt. tuy nhiên hắn là mượn âm dương bảo dám lực lượng, nhưng là người này tâm tính cùng thực lực, không phải bàn cãi. chắc minh trầm giọng mở miệng nói, nếu là ta thái sơ quân vũ tông đệ tử đều bị diệt một chuyện, thật là lăng thiên tông đệ tử bối gây nên lời mà nói. như vậy thuộc hạ cả gan cho rằng chỉ có đỗ phi người này có khả năng làm thành việc này, chỉ có hắn mới có như thế tâm tính cùng gan dạ sáng suốt. vậy phần hắn rốt cuộc dùng thế hát. đoạn gì? lại không phải chúng ta giờ phút này cần quan tâm rồi, chúng ta chỉ cần biết rằng người xuất thủ là ai mới có thể Đỗ Phi chính là cái huyết ý Đỗ Phi nghe vậy, quân như u trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng âm u, một lát sau, tầm mắt của hắn cùng mặt khác hai vị độc chủ, bốn vị điện chủ có chút va chạm về sau mới trầm giọng nói, cái này Đỗ Phi không phải là cái tia bị chúng ta bắt sống Đô Thiên con độc nhất ta. nên vậy là được. Ngồi ở hắn bên cạnh thân, Trắng Bóc ngày hang hốc chủ bách thiên thành sắc mặt khó coi gật đầu nói, như là của hắn lời nói ngược lại vô cùng có khả năng, hơn nữa nói không chừng vật kia thật sự không tại Đỗ Thiên trong tay, mà là trong tay hắn. Quân Như ưu sắc mặt vi hơi là mềm lại chỉ chốc lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Tốt rồi, hiện tại nói những lời nhảm nhí này cũng không hữu dụng ra, các ngươi nói nói xem, chúng ta kế tiếp ứng nên như thế nào a?" Quân Như U suy tư một lát sau, mới được là khoát tay trả lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Giờ phút này tức giận cũng không hữu dụng nơi, nhưng đúng bất kể như thế nào, chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông nhiều người như vậy, cũng không thể chết vô ích rồi. Bất kể như thế nào, đều muốn cùng Lăng Thiên Tông hào hào tính toán cái này một số sổ sách." ta lại muốn nhìn lúc này đây lăng thiên tông có thể đem chúng ta như thế nào nơi này đúng vậy đứng ở chúng ta bên này một cái lao giả chậm rãi mở miệng nói chúng đúng khẳng định phải tính toán nhưng là giờ phút này tông chủ bế quan chúng ta tại đây không có người nào là tô hạo chi tên khốn kia đối thủ cho nên nếu là thật sự muốn động thủ muốn hẹn nước hoàng tuyền điện cùng vũ linh điện đồng loạt ra tay ta muốn bọn hắn sẽ rất có hứng thú một người khác cười lạnh một tiếng mở miệng nói thật sự muốn hẹn nước lời mà nói lúc này đây sẽ đem mặt khác bảy ra cũng cùng một chỗ hẹn nước thượng chúng ta cũng muốn lại để cho lăng thiên tông cho chúng ta một cái công đạo Tại chúng ta sẵn xe, thủy chúng ta phân tông, giết chúng ta Lăng Thiên Tông tinh nhuệ đệ tử 500 người, khoản này chướng, ta lại đúng muốn nhìn, Lăng Thiên Tông như thế nào còn. Đúng. Nhất định phải Lăng Thiên Tông nợ máu trả bằng máu, nếu là thật sự chính là cái kia gọi là Đỗ Phi tiểu tử thủ bút lời mà nói, nhất định phải đưa hắn chém giết. Nếu không, hắn lớn lên, chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông tiểu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thanh âm tức giận, tại trong đại điện truyền lay động mà mở, rồi sau đó những này Thái Sơ Quân Vũ Tông cao tầng mỗi một người đều là đôi mắt sát ý tàn sát bừa bãi. Dù sao, những kẻ chết đi tinh nhuệ đệ tử Rất nhiều đều là mọi người ở đây quan môn đệ tử, thậm chí là thân thuộc, nữ tử, đây hết thảy đều làm đến bọn hắn không khỏi không giận. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Tông tông môn, Long thủ phong chỗ chỗ. Một gian coi như đúng ưu nhã bên cạnh trong sảnh, Lăng Thiên Tông bảy đại phong chủ giờ phút này mỗi một người đều là yên tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, mà Lăng Thiên Tông tông chủ Tô Hạo chi, giờ phút này nhưng không có ở đây. Tựa hồ cũng chính bởi vì vậy, cho nên giờ phút này cái này bên cạnh trong sảnh hào khí tựa hồ trở nên có một chút như vậy điểm cổ quái. Bảy đạo thân ảnh an tọa ở giữa, mỗi một người đều là như có điều suy nghĩ biểu lộ hồi lâu sau, cái kia long thủ phong phong chủ trừ kiến mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó nhìn bốn phía liên nói tin tức, các ngươi cũng biết đi à nha? lãnh bình đợi còn thừa sáu vị phong chủ giờ phút này đều là liếc nhau một cái, rồi sau đó nguyên một đám sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn đều còn không có theo trong rung động khôi phục lại. hắn gọi, trừ kiến đột nhiên không có có hình tượng vỗ một bà lan can, sắc mặt cổ quái mở miệng nói, đỗ phi tên tiểu tử này rốt cuộc là làm cái gì? coi như là tu luyện đan thần quyết cũng không trở thành mạnh như vậy a? chẳng những đem bả Thái Sơ Quân Vũ Tông Tam Tiểu Động chủ diện, còn đem bả Thái Sơ Quân Vũ Tông hơn 500 cái tinh nhuệ đệ tử toàn bộ đều giải quyết. Lãnh Bình bọn người đúng hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Lãnh Bình mới trầm mặt một lát sau, thở dài một hơi, nói, chuyện này, ngược lại ta quản giáo vô phương vốn là, nghĩ đến hắn đi tìm một cái Thái Sơ Quân Vũ Tông Vân Tông phiền thoái, cho dù ngày sau Thái Sơ Quân Vũ Tông tìm tới tận cửa rồi, chúng ta không nhận chướng bọn hắn cũng hiểu chúng ta không có biện pháp nhưng là, không thể tưởng được tên tiểu tử này, rõ ràng đem người ra Tam Tiểu Động chủ đều giải quyết mặc dù nói, chúng ta cùng Thái sơ quân vũ tông trong lúc đó, coi như là báo thủ không ngừng rồi, nhưng là cũng tốt chút ít năm không có xuất hiện lớn như vậy thương vong, cái này thật đúng là, không, bây giờ không phải là truy cứu đúng trách nhiệm của ai thời điểm, trừ kiến ho khan một tiếng về sau, mới thẳng như nói, tông chủ mặc dù không có ra mặt, nhưng là ta xem ý của hắn, cũng đúng trước bảo trụ chúng ta cái kia chút ít đệ tử nói sau mặt khác rồi, các ngươi không có hắn ý kiến của hắn à? Phạm Huyên trầm mặt một lát sau, cũng đúng thở dài một hơi nói, Thái sơ quân vũ tông nhất tìm tới tận cửa rồi, đã là chuyện sớm hay muộn rồi. Dù sao vấn đề này lớn như vậy, bọn hắn nhất định là nhận không dưới, nhưng là ta liền cho sợ bọn họ hội dối dám mặt khác bày ra cùng tiến lên môn, Đến lúc kia, sự tình tiểu có chút phiền phức rồi. Cái này trừ kiến sắc mặt biến biến, hiện nhiên cũng là muốn đến nơi này đợi khả năng, lập tức nhíu mày một lát sau, hắn mới thở dài một hơi, nói, hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy rồi. Lệnh phong chủ, ngụy phong chủ, thích phong chủ, đồ phong chủ, chỉ sợ muốn phiền thoái các ngươi bốn vị ra mặt, đi trước đem đám kia tiểu gia hỏa tiếp trở về à? Về phần chu phong chủ cùng phạm phong chủ, hai vị tiểu lưu lại, đi đầu thương nghị thoáng một tí nhìn xem tông chủ cuối cùng chuẩn bị giải quyết như thế nào đi à nha ai ván này mặt thật sự chính là phong vũ nổi lên a chương không ba năm thức tỉnh đỗ phi lại lần nữa khi tỉnh lại đập vào mắt nhưng lại một mảnh thoáng lờ mờ thiên địa mà thân hình của hắn cũng là ở vào cao tốc di động bên trong hắn tiệu như vậy sững sờ chăm chú nhìn trên bầu trời sau một lát mới bắt đầu nhớ tới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhị sư minh tỉnh bất quá hắn tỉnh sau một lát lập tức đã có người phát hiện điều này cho nên cái này cao tốc di động đội ngũ cơ hội là lập tức dừng lại rất nhanh liền gặp được tiểu ngại cái đầu nhỏ nhanh chóng xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt, rồi sau đó nàng chính là vẻ mặt mừng rỡ khóc lên. Cái tiểu nha đầu này, khóc cái gì đâu này? Đỗ Phi cười cười, sau đó mới cố sức ngồi dậy. Ngồi sau khi thức dậy, Đỗ Phi mới phát hiện, giờ phút này chính mình ở vào đội ngũ trung tâm chỗ, dưới người mình đúng một trường tâm cáng, hiển nhiên, là do các sư huynh đệ thầy phiên mang theo chính mình tiến lên. Bây giờ là tình huống nào rồi? Chậm rãi thở ra một hơi về sau, phát hiện mình thương thế trên người đã muốn tốt đến thất thất bát bát rồi, lập tức Đỗ Phi bể nhanh chóng mở miệng nói. Tiểu Ngải biến mất nước mắt, nói khẽ: "Thiếu gia ngươi đã muốn hôn mê sắp 10 ngày, chúng ta chỉ cần bất quá 5 ngày lộ trình, nên vậy là có thể chạy về trong tông." Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với giờ phút này tình huống ngược lại nắm giữ vài phần rồi, xem ra một đoàn người đã muốn tiến vào Lăng Thiên Tông phạm vi thế lực trong. Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt không có đội theo sao? Trong tông như thế nào đáp lời? Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới hỏi mấu chốt nhất vấn đề: "Cái này, ngươi hay là hỏi hỏi lệnh Phong chủ bọn hắn a, còn có, đúng Ngụy Phong chủ ra tay, thương thế của ngươi mới có thể tốt đến nhanh như vậy?" Tiểu ngài nhẹ giọng mở miệng nói, Lạnh phong chủ bọn hắn đến rồi. Đỗ Phi nghe vậy, đảo hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được lãnh bình bọn người rõ ràng sẽ xuất hiện. Ừm, việc này trong tông thập phần coi trọng, bất quá tình huống cụ thể hạ ta biết được cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng là bởi vì lệnh phong chủ bọn hắn đến hộ tống, dọc theo con đường này mới miễn rất nhiều phiền thoái. Tiểu ngài nói khẽ, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục đã thức chưa? Đỗ Phi cùng Tiểu ngài đang khi nói chuyện, trong lúc đó, một hồi cười khẽ thanh âm truyền đến. Rồi sau đó liền gặp được Ngụy Tùng Tử thân hình đột nhiên chậm rãi xuất hiện ở đỗ phi bên cạnh thân chỗ, vẻ mặt vui vẻ nói: "Ngụy phong chủ." Nhìn thấy Ngụy Tùng Tử, đỗ phi bệ bội muốn đứng dậy thi lễ. "Người trước hết năm ta, ta cho ngươi mới hảo hảo nhìn xem, Ngụy Tùng Tử hoành đỗ phi liếc về sau, mới thân thủ chế trụ hắn mạnh môn, trầm ngâm nửa ngày về sau, mới gật đầu nói: "Ngươi ngoại thương căn bản là vấn đề không lớn hơn rồi, về phần tiêu hao quá lớn vấn đề này, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi rồi, hay hoặc là nhìn xem, có thể hay không tìm được cái gì có thể rất nhanh nhanh chóng khôi phục chân khí gì đó." Muốn nói cách khác, Ngươi tạm thời cũng đừng có loạn dùng chân khí a. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng nội thị một phen, sau đó Đỗ Phi mới phát hiện, giờ phút này trong cơ thể mình Băng Liên Thiên Lôi Đan tựa hồ cũng ở vào một loại có chút suy yếu tình huống, hiển nhiên là bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, coi như là thiên địa nguyên đan cũng cần một chút thời gian khôi phục. Đến tại chân khí của mình, hiện tại trên cơ bản cũng đúng không không đãng đãng, xem như tại một trận chiến này bên trong tiêu hao đến sạch sẽ. Tuy nhiên bởi vì công pháp tự động vận hành nguyên nhân, trong cơ thể còn có như vậy một tia chân khí bất quá trên cơ bản cũng đúng đỉnh không được cái gì đại dùng Đỗ Phi sơ lược đánh giá một chút muốn khôi phục tới đỉnh phong tình huống đơn thuần dựa vào lời của mình nói không chừng đến nửa năm thời gian cũng may tinh thần lực của mình đảo là không có đã bị quá lớn hao tổn ngược lại có vài phần tinh tiến cảm giác vậy cũng là ngoài ý muốn chi hỉ chỉ tiếc trước ngươi cho ta xoay chuyển trời đất đang bị ta hủy hoại rồi muốn nói cách khác giờ phút này dùng ngược lại vừa vặn Ngụy Tung Tử vẻ mặt đáng tiếc mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi ngược lại cười cười nói Ngụy Phong chủ khách khí lúc này đây ta cũng biết rõ tình huống của mình có thể nhặt về một cái mạng, nhưng lại không có gì quá lớn hao tổn, cũng coi như đúng vận khí của mình. Ngụy Tùng Tử nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với Đỗ Phi cái này tâm ý thái, hắn ngược lại cực kỳ thỏa mãn. "Đúng rồi, Ngụy Phong chủ, hiện tại trong tông đúng tình huống nào?" Chần chừ một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Cái này, mấy người chúng ta không được rõ lắm rồi, bởi vì chúng ta nhận được nhiệm vụ là tới đem bọn ngươi bọn này tiểu gia hỏa an toàn mang về, về phần sự tình khác sao, không phải là chúng ta có thể để ý tới được. Bất quá tiểu gia hỏa ngươi yên tâm cũng được. Vô luận như thế nào, Tông phái đều đứng ở ngươi bên này, hơn nữa Thái Sơ quân vũ tông đám người kia, ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu rồi. Cách làm của ngươi, ta chỉ có ba chữ đánh giá, giết được tốt. Ngụy Tùng Tử cười hắc hắc nói, "Ngụy Phong chủ, ngươi tiểu không nên ở chỗ này thêm phiền rồi, cho dù việc này tông phái có thể đứng ở hắn mặt này, nhưng là trừng phạt, đúng khẳng định không thiếu được." Lãnh Bình thân hình xuất hiện ở Đỗ Phi bên cạnh thân, tựa hồ nhíu mày một lát sau, mới thản nhiên nói, "Đỗ Phi, ngươi thân là Thiên Lang phong nhị sư huynh, mang theo Thiên Lang phong tinh nhuệ đệ tử xuất hành, ta mặc kệ ngươi trước kia đúng làm cái gì." nhưng là ngươi lại làm cho thiên lang phong đệ tử thiếu chút nữa xuất hiện cực tổn thất lớn điểm này ngươi cũng biết sai vâng đệ tử biết sai nghe vậy đỗ phi ngược lại cam tâm tình nguyện nhận lầm bất quá xem tại đem ngươi những này tinh nhuệ đệ tử đều bảo vệ ra rồi ta cũng vậy sẽ không hủy bỏ ngươi hạch tâm đệ tử thân phận chỉ bất quá trở lại tông về sau chính ngươi đi vô hồi phong lĩnh và ta lãnh bình thản nhiên nói dạ nghe vậy đỗ phi cũng chỉ có gật đầu phần phải biết rằng không có hủy bỏ chính mình hạch định đệ tử thân phận dùng lãnh bình tính tình đến nói lời lại coi như là chạm tại cạnh mình con ngươi nữa, La Hồng, đến lúc đó cũng cùng đi. Lãnh Bình lại nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa La Hồng nói. nghe vậy, La Hồng ngược lại vẻ mặt đắng chát, một lát sau mới thôi đầu ủ ru nói, vâng. tuân mệnh. tốt rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt ta, không nữa vài ngày là có thể trở lại tông rồi. tuy nhiên trên đường đi đều xem như Thái Bình, nhưng là càng gần đến mức của ấy, càng là phải cẩn thận. dứt lời, Lãnh Bình cũng đã hất lên tay áo, thân hình lói lên, lại lần nữa đi tới đội ngũ bên ngoài chỗ, rồi sau đó hắn vung tay lên, đội ngũ lại lần nữa nhanh chóng tiến lên bắt đầu đứng dậy. Ha ha ha, ngươi cũng đừng trách các ngươi phong chủ, gọi là là Tà, cũng sẽ đưa tiễn ngươi đi vô hồi phong hưởng thụ vài ngày. Bằng không, ngày sau như thế nào phục chúng? Bất quá dùng ngươi cùng lão xung quanh quan hệ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không như thế nào ngược đãi ngươi, ngươi tiểu an tâm dưỡng thường à." Ngụy Tùng Tử cười hắc hắc, rồi sau đó cũng đúng khoát tay áo, thân hình chính là lướt đến bên ngoài chỗ. Vô hồi phong rất khủng bố sao? Nhìn thấy hai vị phong chủ rời đi, Đỗ Phi mới nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi La Hồng nói: "Ngay vậy, La Hồng sắc mặt ngược lại thoáng một tí suy sụp xuống." Rồi sau đó thở ra một hơi nói, "Nhị sư huynh ngươi là không biết, chúng ta thiên Lang Phong đúng tư chiến, nhưng là Vô Hồi Phong nhưng lại tư hình phạt, tuy nhiên gần đây có rất ít người cần muốn đi nơi nào, nhưng là nghe nói đi nơi nào người, sau khi trở về mỗi một người đều là nhu thuận nghe lời, cái này có thể biết rõ Vô Hồi Phong khủng bố chỗ." Vì quốn ngươi." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại vẻ mặt xin lỗi nói, "Hắn tự nhiên biết rõ, nếu không là bởi vì chính mình, La Hồng cũng không cần tụ loại này trừng phạt." "Kỳ thật nhị sư huynh, cái này Vô Hồi Phong không vô hồi phong, đi vào tiểu tiên vào, cũng không quá đáng đúng tông phái chúng ta bên trong hình phạt mà thôi." Đảo cũng không có cái gì. Vấn đề là hiện tại Thái sơ quân Vũ Tông này mặt khẳng định đã biết sự tình đã xảy ra, nhưng là đến nay cũng vẫn chưa có người nào đến tìm phiền phức của chúng ta. Ta lại là có chút gió thổi báo rông tố sắp đến cảm giác ra. La Hồng thở dài một hơi, hơi chần chừ nói. Gơ tờ, Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn tại ra tay thời điểm Tự Minh Bạch chính mình lần làm một chuyện, thật sự là quá lớn một chọn. Tuy nhiên chính mình có lý do của mình, nhưng là vô luận cái đó cái lý do đều là không thể đặt tới bên ngoài mà nói. Trước tiên là nói về Thiên Địa Nguyên Dan lý do này chính mình đem bả thái sơ quân vũ tông người diệt sạch, nguyên bản chính là vì giữ bí mật, chẳng lẽ còn có thể tự ngươi nói đi ra? đến tại cha mình bị bắt một chuyện, giờ phút này mình cũng không có tính quyết định căn cứ chính sách theo, cũng vô pháp với tư cách lý do mà nói, cho nên việc này chỉ có thể được xem như đệ tử gian xung đột mà thôi. dù sao thái sơ quân vũ tông cùng Lăng thiên tông ở giữa xung đột nhưng cho tới bây giờ không ít ta. nhưng là hai cái tông phái ở giữa xung đột, vì không làm cho song mặt chiến tranh, nói như vậy, coi như là ngẫu nhiên có tổ thương, cũng tuyệt đối sẽ không đến như thế mức độ kinh người. Nhưng là lúc này đây, Đỗ Phi lại một hơi đem Thái Sơ Quân Vũ Tông 500 cái tinh nhuệ đệ tử đều giải quyết, còn kể cả Tam tiểu động chủ, 4 tiểu điện chủ bực này nhân vật thiên tài, nếu là Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt có thể nuốt xuống cơn tức này lời mà nói, vậy thật là có quỷ rồi. Cho nên, Đỗ Phi ngược lại minh bạch, Thái Sơ Quân Vũ Tông nếu không phải buộc phát cũng không sao. Nhưng là nếu như bạo phát lời mà nói, chỉ sợ sẽ là thế xét đánh lôi đình rồi. Chỉ bất quá, dùng Thái Sơ Quân Vũ Tông mạnh, chính mình cá nhân đích lực lượng ở trước mặt bọn họ, đảo thật sự giống như con sâu cái kiến một loại. Cho nên chính mình giờ phút này có thể dựa vào cũng chỉ có tông môn sức mạnh nhưng là cụ thể như thế nào làm việc giờ phút này đỗ phi trong lòng cũng là không có yên lòng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức rồi sự tình dù sao cũng là ta một người làm xuống đến nếu là thật phát sinh cái gì lời mà nói ta một người chịu trách nhiệm là được đỗ phi thở dài một hơi hậu mới nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy la hồng trầm mặc một lát sau nhưng lại lắc đầu không nói gì thêm dù sao giờ phút này sự tình thật sự quá lớn bọn hắn những này hạch tâm đệ tử tại cái này trên sự tình trên cơ bản cũng đúng không có lời gì lời nói quyền thiếu gia ngươi yên tâm đi coi như là chuyện gì xảy ra ta cũng vậy nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này nhưng là lão gia còn tại trong tay bọn họ ta liền cho sợ tiểu ngải bắt được đỗ phi tay hơi lo lắng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi cũng chỉ dùng để lực nắm chặt lại tiểu ngải mỡ dê giống nhau bàn tay một lát sau mới lắc lắc đầu nói không cần phải lo lắng ta biết đại khái bọn hắn bắt cha ta rốt cuộc là vì cái gì tại tìm được vật kia trước kia bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện động đến hắn cho nên Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là vượt qua trước mắt cục diện, sau đó, lại nghĩ biện pháp đi tìm bọn họ tính sổ. Nói đến đây, Đỗ Phi trong đôi mắt có chút lóe lên. Thực lực, mình bây giờ thiếu nhất đúng là thực lực. Nếu là thực lực cũng đủ lợi mà nói, chính mình sao lại sợ những này tiểu trận diện? Trực tiếp tiểu sông lên Thái Sơ Quân Vũ Tông tông môn đem bọn họ diệt sạch. Lần đầu tiên, Đỗ Phi bắt đầu như thế chờ mong thực lực của chính mình tăng gọn. Đỗ Phi lại lần nữa khi tỉnh lại, đập vào mắt nhưng lại một mảnh thoáng lờ mờ thiên địa, mà thân hình của hắn cũng là ở vào cao tốc di động bên trong.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 hiện tại trên cơ bản cũng đúng không không đám đăm, xem như tại một trận chiến này bên trong tiêu hao đến sạch sẽ. Tuy nhiên bởi vì công pháp tự động vận hành nguyên nhân trong cơ thể còn có như vậy một tia chân khí, bất quá trên cơ bản cũng đúng đỉnh không được. Chương 36 xuất hiện Lang Thiên Tông Tông môn chỗ chỗ những ngày này đến Lang Thiên Tông Tông môn chỗ dã núi chỗ hào khí trở nên cực đoan cổ quái. Đỗ Phi dựa vào sức một mình chém giết Thái Sơ Quân Vũ Tông ước chừng năm tinh nhuệ đệ tử, hơn nữa còn lại để cho Thái Sơ Quân Vũ Tông đem tam tiểu động chủ cùng bốn tiểu điện chủ đều gián hiểu rõ tiến đến chuyện này đã hoàn toàn tại Lăng Thiên Tông bên trong truyền ra. Một lúc mới bắt đầu, một loại khó có thể tin cùng cuồng hỉ hào khí tại Lăng Thiên Tông bên trong lan tràn mà mở, bất quá nương theo lấy cao tầng hơi chút áp chế, nguyên một đám tâm tình tăng vọt Lăng Thiên Tông đệ tử mới xem như còn nhớ rõ, chuyện này thật sự là quá lớn. Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt, đúng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ cũng được. Cho nên, nói không chừng lúc nào, Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Lăng Thiên Tông bên trong muốn buộc phát tông phái chiến tranh rồi. Bất quá đến lúc này, Lăng Thiên Tông bên trong nhưng không ai trách cứ Đỗ Phi nửa phần, dù sao Lăng Thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông ở giữa thù hận thật sự muốn thanh toán lời mà nói, đúng như thế nào đều tính toán không rõ ràng lắm. Đối với Đỗ Phi bậc này hành vi, rất nhiều người đều là lo liệu ủng hộ thái độ. Bất quá, nương theo lấy thời gian trôi qua, Lăng Thiên Tông cũng là bắt đầu trở nên không thể an tĩnh bắt đầu đứng dậy, theo mấy ngày trước bắt đầu thì có mặt khác bảy gia Cửu Thiên Huyền Tông đại biểu phân biệt đi tới Lăng Thiên Tông, coi như là Lăng Thiên Tông đối diện với mấy cái này người, nhưng đều là không thể không an bài tốt sân bãi hảo hảo chiêu đãi. Đương nhiên ngoại trừ những này cựu Thiên Huyền tông người tới bên ngoài, mà khác một ít huyền tông hoặc là thế lực lớn người, cũng đúng hoặc sáng hoặc tối đến, nhưng kia có một chút thân phận, Lăng Thiên tông có lẽ hay là an bài thoáng một tí địa phương. Về phần những kia lai lịch không rõ, nhưng lại trực tiếp bị Lăng Thiên tông tự chi môn bên ngoài. Bất quá coi như là như thế, cái này Lăng Thiên tông sơn môn phụ cận hào khí có lẽ hay là cực đoan náo nhiệt, tiêu phàm phất, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, cái này huyền vũ trên đại lục hết thảy mọi người, cũng biết có chuyện gì sẽ phải phát sinh giống nhau. Mà loại tình huống này, cũng nếu như đến Lăng Thiên tông cao tầng có chút đau đầu, đến cuối cùng không thể không chống rông sơn môn phủ cận vài ngọn núi cho những người này ở lại, còn phải phái người đúng hạn đưa đi ẩm thực, miễn cho những cái thứ này tại thời khắc mấu chốt bày rối. cho nên không đến nửa tháng công phu, cái này lăng thiên tông tông môn phủ cận ngược lại phảng phất đã trở thành huyền vũ trung tâm đại lục rồi, chỉ sợ cũng xem như lăng thiên tông cũng không nghĩ ra, chính mình sơn môn cũng có trở nên như vậy náo nhiệt một tiên. tại lăng thiên tông sơn môn bên ngoài chỗ chuyên môn cung cấp mặt khác cửu thiên huyền tông môn nhân nghỉ ngơi bảy ngọn núi chỗ, cái này bảy ngọn núi đúng lăng thiên tông đặc biệt làm cho này bảy gia cửu thiên huyền tông chuẩn bị. Tự nhiên là đỉnh đài lầu cát, cái gì cần có đều có. Giờ phút này, trong đó một cái ngọn núi phía trên, một gian bên bờ vực trong lầu cát, một đạo u nhã bóng hình xinh đẹp đứng ở trong lầu cát, một đôi trong mắt nhàn nhạt dừng ở phía chân trời chỗ, nhưng lại bích lạc. Nơi này không phải địa phương khác, đương nhiên đó là đàn cát tương ứng đỉnh núi chỗ. Sư tỷ, chúng ta phải ở chỗ này ngốc bao lâu a? Đứng ở bích lạc sau lưng, một cái trải lấy gió xoáy biển thiếu nữ chán đến chết trong phòng đổi tới đổi lui, biểu môi nói. Ai sẽ không quá lâu. Ta nghe nói lăng Thiên Tông vương diện đã muốn phái người đi đem đồ phi bọn hắn tiếp đã trở lại, chắc hẳn đợi không được bao lâu, bọn hắn sẽ lộ diện a. Bích Lạc trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói, "Trải lời do xoáy biện thiếu nữ nghe vậy, trong hai mắt bắt quái chi gấu lửa gấu thiếu đốt, lập tức nàng chen đến Bích Lạc sau lưng, nhỏ giọng đến, "Sư tỷ, ta nghe nói vong linh lĩnh vực hành trình thời điểm, ngươi cùng cái này đồ phi từng có hợp tác quan hệ, hiện tại ngươi cảm thấy cái kia lời đồn đãi có phải là thật hay không?" Dựa vào một mình hắn thực lực, rõ ràng có thể đem Thái Sơ Quân Vũ Tông Tam Tiểu Động chủ, Bốn Tiểu Điện chủ cộng thêm hơn 500 người đệ tử đều diệt. Nghe vậy, Bích Lạc trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một kia lãnh ý, một lát sau, nàng nhưng lại gật gật đầu, nói, dùng bản lĩnh của hắn, toàn lực làm dưới tình huống chưa hẳn có buồn sự kia, nhưng là dùng tâm tính của hắn đến nói lời, thực sự có lẽ thật sự làm được ra chuyện này đến. Năm đó, tại Cửu Châu chiến trường thời điểm. Nói đến lần này, Bích Lạc ngược lại nhớ tới lần này giới Cửu Châu chi chiến sự tình, tựa hồ giờ phút này coi như đúng trễ dấu, lập tức nàng chần chờ một lát sau, lại không có tiếp tục nói hết. Chứng kiến Bích Lạc cái này bộ dáng, cái kia chạy lấy gió xoáy biển thiếu nữ cũng là một cái cực kỳ có nhãn lực người lập tức nàng cũng không dám lại hỏi tiếp, mà là như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, tựa hồ nhà mình sư tỷ cho rằng cái kia Đô Phi thật có thể đủ làm được vấn đề này giống nhau. Cùng lúc đó, tại sáu mặt khác ra Cựu Thiên Huyền Tông người tới chỗ chỗ, cơ hồ tất cả mọi người chủ đề đều là quay chung quanh tại Đô Phi hai chữ trên người. Hơn nữa, ra nguyên nhân nào đó, những kia đã đến Cựu Thiên Huyền Tông môn nhân ngược lại rất nhiều đều là do ngày đã tham gia Cựu Châu Chi chiến cùng thế hệ, tựa hồ Cựu Thiên Huyền Tông cao tầng cũng đúng cân nhắc đến có chút đặc thù tình huống Mà ngoại trừ cái này bảy gia Cựu Thiên Huyền Tông chỗ chỗ mà các hôn tạp thế lực trà trộn lại với nhau, lại càng trong lúc nhất thời lời đồn đãi bay đời trời, phảng phất từng đều là tại chờ mong cái kia sắp sẽ đến lâm một màn giống nhau. Thời gian ở này đợi trong không khí, lại là nửa ngày công phu đi qua. Tại nào đó lập tức trên bầu trời đột nhiên có rất nhiều bóng người không nứt không dứt chạy tới. Nhóm người này ảnh tại phía chân trời phía trên xuất hiện thời điểm, vốn là cái này tấm xem như ẩm ầm thiên địa, rõ ràng gian lập tức dừng lại xuống. Bởi vì mỗi người đều tin tưởng hiện tại cái này huyền vũ trên đại lục thế lực lớn nhỏ cơ bản đều xuất hiện, cho dù còn có người chạy đến cũng sẽ không có nhiều người như vậy, mà nhiều như vậy người cùng lúc xuất hiện chỉ có hai cái khả năng. thứ nhất chính là chậm chạm không chịu thò đầu ra thái sơ quân vũ tông loại người hàng lâm, mà thứ hai khả năng thì là đỗ phi một chuyến trở lại tông rồi. cho nên tại thời khắc này trên trời dưới đất tất cả mọi người tinh thần đều là càng cứng đến cực hạn, mà ánh mắt hội tụ đến phía chân trời chỗ. giờ phút này cái kia giữa không trung bóng người đã muốn đã trở thành cái này phiến thiên địa gian được chú ý nhất chỗ rồi. ông long ông Lăng thiên tông hộ tông đại trận tại thời khắc này cũng đúng đột nhiên khải bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó cực lớn trận pháp quay cuồng trong lúc đó, liền đem Lăng Thiên Tông chỗ sơn môn chỗ chỗ đều hộ tại trong đó. Ba ba bá. Lăng Thiên Tông bên trong chỗ, giờ phút này cũng có được không ít bóng người thoát ra, mà một ít mắt sắc loại người, ngược lại lập tức tự nhận ra, cái kia dẫn đầu loại người đương nhiên đó là Lăng Thiên bảy phong long thủ phong phong chủ trừ kiến, mà đứng tại phía sau hắn, tất chính là trên cơ bản đều là Lăng Thiên Tông trưởng lão hoặc là chấp sự chi lưu, về phần bình thường đệ tử, đảo là không có xuất hiện ở bực này nơi bên trong. Rốt cục, muốn bắt đầu sao? Tầm mắt mọi người tại đây mặt đánh chúng sau một lát, nhưng lại lại lần nữa nhanh chóng quét đến đó đập vào mặt một đám nhân ảnh chỗ nương theo lấy đám người kia ảnh càng tiếp cận rất nhanh mọi người chính là gặp được đám kia đệ tử trên người cái kia có chút tươi đẹp với bảo lang thiên tông thiên lang phong đệ tử mọi ánh mắt tại thời khắc này đều là đều trở nên nghiền ngẫm vô cùng rồi sau đó ánh mắt chuyển di trong lúc đó ngược lại rơi xuống vị kia ở trong đám người tâm chỗ một đạo thân ảnh phía trên giờ phút này đạo thân ảnh kia tuy nhiên ngồi ở gánh chiến kệ tựa hồ thân chịu trọng thương bộ dạng nhưng là coi như là như thế trên người hắn vẻ này nhuệ khí lại phảng phất lợi kiếm giống nhau đập vào mặt ra. Trên bầu trời, Đỗ Phi nhìn qua cái này hội tụ không biết bao nhiêu đám người một màn, có chút cau lại lông mày, rồi sau đó bàn tay nhưng lại vô ý thức có chút nắm chặt. Mà ở trong đội ngũ lãnh bình đợi bốn vị phong chủ giờ phút này cũng là một cái cái nhíu nhíu mày, rồi sau đó bọn hắn bàn tay vung lên, liền đem rất nhiều đệ tử chắn sau lưng chỗ. Vô anh. Nhưng mà, tiểu cơ hồ tại Đỗ Phi đợi một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở lăng Thiên Tông Tông môn bên ngoài thời điểm, trong một sát na liền gặp được tại một ít phức tạp trong thế lực, có từng đạo ngập trời khí tức tràn ngập ra, rồi sau đó liền gặp được gần trăm đạo thân ảnh đồng thời theo những kia trong đám người sẽ qua, rồi sau đó, từng đợt khủng bố khí tức tràn ngập ra, mà cái kia ẩn chứa sát ý tiếng gầm cũng đúng tại thời khắc này ầm ầm vang lên. Khắc khắc khắc khắc, đây không phải Đỗ Phi tiểu hữu sao? Lão phu đúng vậy đợi ngươi thật. Hôm nay, ngươi lại chuẩn bị muốn chủ động theo chúng ta trở lại Thái Sơ Quân Vũ Tông, còn chuẩn bị cho các ngươi Lăng Thiên Tông cho chúng ta một cái công đạo. Ngập trời khí tức tràn ngập bên trong, gần trăm đạo thân ảnh đều là đồng thời kéo phúc trùm lên trên người áo đen, rồi sau đó trong đó bảy đạo thân ảnh đều là đồng thời vừa xài bước ra. Một cổ cực đoan khủng bố khí tức cũng đúng lập tức tràn ngập ra. "Bàn giao, Quân như ngươi không biết nghiên kỷ quá lớn, kết quả thấy ngu chưa? Chúng ta Lăng Thiên Tông, lúc nào cần cho các ngươi thái sơ quân vũ tông khai báo? Ngươi nếu là dám can đảm ngăn tại chúng ta trở lại tông trên đường, nhưng chịu chớ trách chúng ta không khách khí." Nhưng mà, ở này bảy cái lão người sát khí sôi trào lập tức, lãnh Bình cũng đúng vừa xài bước ra, chật cười lạnh thanh âm truyền ra, mà cơ hồ đồng thời, Lệnh Bình bọn bốn người khí tức trên thân cũng đúng lập tức tràn ngập ra mà vốn là xuất hiện ở Lăng Thiên Tông tông môn bên ngoài Chử kiến bọn người, giờ phút này cũng là một cái thân hình vừa động, lập tức ngược lại đem Đỗ Phi đợi thiên Lang phong đệ tử đều bảo vệ bảo hộ lên. Trên trời dưới đất tất cả mọi người đúng nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời mỗi một người đều là có vài phần khỏe mắt run rẩy. Không thể tưởng được, cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông nhân tâm cơ như vậy sâu, đã sớm giấu ở trong đám người, chỉ còn chờ Đỗ Phi một đoàn người xuất hiện thời điểm, muốn triệt để làm khó dễ. Nhưng là không thể tưởng được, cái này Lăng Thiên Tông người cũng đúng sớm đã có chỗ chuẩn bị, căn bản là không định bộ. Xem ra cái này từ xưa đến nay chính là đối thủ một mất một còn lượng tiên huyền tông nói không chừng lại hội bởi vì chuyện hôm nay lại lần nữa mở ra đại chiến cựu tiên huyền tông bên trong chiến tranh loại chuyện này đúng vậy rất lâu không có phát sinh qua rồi nếu là thật sự đã xảy ra lời mà nói cái này chiến tranh rất nhanh tiểu sẽ biến thành hai châu ở giữa đại chiến cái tiêu lợi chẳng diện thật sự là ngấm lại đều làm người có vài phần cảm giác không rét mà run đại sự như vậy rốt cuộc tại huyền vũ trên đại lục bao nhiêu năm không có phát sinh qua rồi tất cả mọi người tại thời khắc này trong nội tâm đều là tràn đầy nghi vấn trừ lần đó ra càng nhiều là thì là tốt kỳ cùng nói không nên lời chờ mong. Có lẽ, Huyền Vũ Đại Lục cái này cách cục đã muốn bảo trì đến quá lâu, có lẽ thật sự cần có đồ vật gì đó xuất hiện, đến thay đổi thoáng một tí cái này cách cục a. Chương 037, đối trọi gay gắt. Lăng Thiên Tông Sơn môn bên ngoài giữa không trung, bàn chướng chân khí giống như thủy triều giống nhau mang tất cả mà khai mở. Lăng Thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông song phương có thể nói là cường thủ ra hết. Giờ phút này ở đây nửa bức vũ thánh cảnh cường giả, tự vượt qua 10 ngón số lượng, về phần những kia những người còn lại yếu nhất cũng đúng tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Bực này trang diện, có thể nói là huyền vũ trên đại lục đỉnh phong cường giả trí cao đối bính rồi. Bởi vậy, cái này một luồng sóng chân khí tràn ngập trong lúc đó, ngược lại làm cho không ít người vây xem liền hô hấp đều là khó khăn vài phần. Sơn môn trong ngoài chỗ, tất cả mọi người bởi vì này giữa không trung rằng con mà trở nên yên tĩnh vô cùng, nhưng là coi như là như thế, từng ánh mắt đều là lửa nóng vô cùng, trường hợp như vậy, nhưng thật sự khó gặp a. Đỗ Phi đợi Thiên Lang phong đệ tử, giờ phút này cũng là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện một màn kinh một chút, bất quá một màn này ngược lại đã sớm trong dự liệu rồi, cho nên ngược lại rất nhanh. Đỗ Phi bọn người chính là bình tĩnh lại. Cái này lao bất tử, quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hôm nay sợ là phiền toái. La Hồng dừng ở một màn này, thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói. Đỗ Phi khẽ gật đầu, sắc mặt thực sự có vài phần khó coi. Thật muốn định đứng lên lời mà nói, Diệt quân Vũ Tông là bởi vì chính mình cá nhân đích tư toán, mà Thái sơ quân Vũ Tông đệ tử mặc kệ vì cái gì xuất hiện, cơ ý nguyên là của mình tư toán. Cho nên, gắng phải tính toán lợi mà nói. Diệt Thái Sơ quân Vũ tông nhiều đệ tử như vậy vấn đề này, đúng đến tính toán tại trên người mình. Giờ phút này tông môn rõ ràng muốn giúp mình dưới đỉnh cái này lại sự, điểm này ngược lại làm cho Đỗ Phi tại cảm động ngoài, trong nội tâm cũng có vài phần ấy nấy. "Trừ kiến, các ngươi đã tông chủ không chịu xuất hiện, như vậy đã nói lên giờ phút này tại chỗ chuyện gì người, hẳn là ngươi đi." Quân Như u lạnh lùng quét lánh bình liếc, rồi sau đó lại ánh mắt quét qua, rơi xuống trước Long thủ phong phong chủ Trừ kiến trên người, rồi sau đó trầm giọng mở miệng nói: "Không sai, hiện ở chỗ này nên vậy xem như ta nói mà vượt lời nói." Chử Kiến gật đầu nói: "Tốt, đã như vậy lời mà nói, như vậy Chử Kiến, trừ Phong chủ, ta liền cho hỏi ngươi một câu. Các ngươi Lăng Tiên Tông Thiên Lang phong đệ tử đỗ phi, xuất lĩnh Lăng Tiên Tông gần trăm đệ tử xâm lấn chúng ta Không Vũ Châu Đại An Vương Triều, chẳng những đem ta Đại An Vương Triều phân tông quân Vũ Tông toàn bộ tông cao thấp đều diện. Hơn nữa, ta Thái Sơ quân Vũ Tông đệ tử phát giác việc này về sau, tiến đến xem xét, cũng đều bị chém giết. Việc này, các ngươi Lăng Tiên Tông chuẩn bị như thế nào cho chúng ta một cái công đạo?" Quân Như ưỡn dừng ở Chử Kiến, một chữ một trầu mở miệng nói: "Ha ha ha, Quân độc chủ Lời này của ngươi nói đến có chút qua rồi. Đỗ Phi sự tình, chúng ta xác thực biết rõ, chỉ bất quá Đỗ Phi nguyên bản chính là các ngươi không Vũ Châu Đại An Vương chiêu loại người, hắn dẫn người trở lại đi giải quyết một điểm tư toán, giống như không có vấn đề à. Huống chi, nếu là ta nhớ không lầm, các ngươi cái kia cái gọi là Phân Tông Quân Vũ Tông cùng hắn có huyết hải thâm kỷ, ta cho rằng, hắn cho dù hủy ngươi cái kia cái gọi là Phân Tông, cũng đúng lại có mặt ở đây sự tình, chẳng lẽ chúng ta Lang Thiên Tông còn có thể ngăn cản đệ tử báo thù không thành? Trừ Kiến cười cười về sau, nhàn nhạt mở miệng nói: nếu là báo thủ lợi mà nói như vậy ta chuyện lúc trước không đề cập tới một cái phân tông hủy liền hủy coi như làm là chúng ta thái sơ quân vũ tông không may nhưng là ta thái sơ quân vũ tông tam tiểu động chủ bốn tiểu điện chủ cộng thêm hơn 500 người đệ tử đều bị chém giết một chuyện ngươi phải như thế nào cho chúng ta một cái công đạo quân như ưu sắc mặt mấy lần rốt cục hừ một tiếng buồn rười rượi mở miệng nói cái này bàn giao có lẽ ta không cần cho các ngươi a trừ kiến lắc đầu giống như cười mà không phải cười nhìn qua quân như ưu nói vừa rồi quân động chủ cũng nói rồi các ngươi thái sơ quân vũ tông tam tiểu động chủ bốn tiểu điện chủ cộng thêm hơn 500 cái tinh nhuệ đệ tử đối với đều bị chém giết đúng không? nếu là ta nhớ không lầm các ngươi thái sơ quân vũ tông tam tiểu động chủ thực lực đúng vậy cực kỳ cường hãn a chính là chúng ta lăng thiên tông cái kia cái gọi là tuyệt thế sắt thần la thông cũng đúng làm gì được bọn họ không được. chúng chi còn có bốn tiểu điện chủ tiếp khách ta cảm thấy đến dùng chúng ta việc này xuất hành đệ tử đội hình hạch tâm đệ tử chỉ bất quá ba cái mà thôi ta vô luận như thế nào muốn cũng bất giác đến chúng ta lang thiên tông cái này ba cái hạch tâm đệ tử. Có thể đem ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông tam tiểu động chủ bốn tiểu điện chủ cùng một chỗ chém giết ta. Hơn nữa, chúng ta Lăng thiên Tông đệ tử khác xuất ngoại bất quá trăm người, mà các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông hao tổn đã có 500 người. Ta vừa rồi thẩm tra đối chiếu một chút, chúng ta Lăng thiên Tông ngay nửa người đệ tử đều không có tổn thương. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể tiêu diệt ngươi môn Thái Sơ Quân Vũ Tông hơn 500 người? Này làm sao muốn đều không bình thường a? Trừ phi các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông cái kia chút ít cái gọi là tinh nhuệ đệ tử đều là dưa hấu, chỉ biết ngốc núc ních đứng ở nơi đó bị người khảm. Muốn nói cách khác, Ta cũng là không tin chúng ta Lăng Tiên Tông những này đệ tử có thể L. tham gia những chuyện này đến. trừ Kiến lời này cũng là nói được lại có mặt ở đây, làm cho trên trời dưới đất không ít người vây xem đều là âm thầm gật đầu, xác thực, Thái Sơ Quân Vũ Tông 500 tinh nhuệ đệ tử, cái này là bậc nào thực lực. Cho dù Lăng Tiên Tông người lại nhu, cũng không thể có thể ở không hề tổn thương dưới tình huống, sẽ đem chút ít Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử đều chém giết a. Cho nên, Quân độc chủ, chuyển theo như lời ngươi nói đúng vậy nửa điểm chứng cớ đều không có. Ngươi đã vừa rồi đã muốn rộng lượng tha thứ ta tông đệ tử tiêu diệt ngươi môn Thái Sơ Quân Vũ tông phân tông một chuyện, như vậy ta Lăng Thiên tông cũng không phải không giảng đạo lý địa phương, tự nhiên là sẽ cho ra phù hợp bồi thường. Về phần kế tiếp đâu rồi? Ta còn muốn dẫn những này đệ tử trở lại tông tiếp nhận chút giáo huấn, Cựu Thỉnh cầu quân động chủ nhường một chút đường." Trừ Kiến vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, nhưng là nói ra lời mà nói, nhưng lại làm cho Thái Sơ Quân Vũ tông mặt này tất cả mọi người đúng khỏe mắt run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuất thủ. "Tốt, tốt ngươi một cái chử kiến." Thật sự chính là miệng lưỡi bén nhọn a côn như ưu trầm rãi thở ra một hơi trong đôi mắt lộ vẻ vẻ âm tàn cũng may ta cũng vậy đã sớm ngờ tới các ngươi lang thiên tông hội phủ nhận bị một điểm chuẩn bị ở sau muốn nói cách khác chẳng phải là hôm nay những chuyện này thật đúng là bị các ngươi lăng thiên tông lại mất dứt lời quân như ưu vươn tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lập tức liền gặp được hai vị thái sơ quân vũ tông chấp sự phân biệt thoát ra hai người đều là hất lên tay lập tức liền gặp được mảng lớn ngọc tấm lập tức trải rộng thiên địa những này chính là chúng ta thái sơ quân vũ tông vẫn là tinh nhuệ đệ tử duy nhất còn lại mấy cái gì đó buồn mạng bài khá tốt có nhiều như vậy ta muốn chúng ta cũng có thể trở lại như cũ thoáng một tí ngày đó chân tướng của sự tỉnh quân như ưu lạnh lùng cười một tiếng rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký nhanh chóng biến hóa lập tức từng đạo chân khí lập tức đánh vào trước người chỗ trong một sát na những này ngọc tấm bắt đầu phát ra từng đợt vầng sáng rồi sau đó nhanh chóng lói ra chập những này vầng sáng ngay tại giữa không trung hợp thành một mảnh mơ hồ màn sáng một màn này làm cho đỗ phi đồng tử có chút co rút lại ánh mắt cũng đúng nhịn không được rơi xuống phía chân trời chỗ chính mình thiên tân vạn khổ muốn bảo thủ bí mật không biết cứ như vậy bị bộc lộ ra đến đây đi Mà giờ khắp này Lăng Tiên Tông cao tầng liếc nhau một cái về sau, nguyên một đám ánh mắt cũng đúng rơi xuống giữa không trung, cũng không có ngăn cản một màn này phát sinh, tuy nhiên bọn hắn đã biết vài phần chuyện đã trải qua, bất quá, lại cũng muốn nhìn xem đến cùng phải hay không thật sự. Huống chi, giờ phút này bọn hắn nếu là ra tay quấy nhiễu lời mà nói, chính là thái sơ quân Vũ Tông chiếm lý. Giữa không trung hình ảnh biến ảo sau một lát, nhưng lại trực tiếp hiện lên một màn. Tại che bầu trời che địa trong đại trận, đạo đạo hỏa trụ tứ lước, rồi sau đó liền gặp được thái sơ quân Vũ Tông những kia đệ tử tại vẻ mặt sợ hãi bên trong, nguyên một đám biến thành cho tàn. Rồi sau đó, quân hiên đầu hàng đều bị đông lại, rồi sau đó bị Đỗ Phi đều chém giết sự tình, cũng đúng nhanh chóng lại lần nữa trọng nhẹ ra. Chỉ bất quá, giờ phút này xuất hiện chỉ có hình ảnh, hơn nữa thoáng mơ hồ, cộng thêm không âm thanh âm, cho nên ngoại trừ đã sớm lòng dạ biết rõ Lăng Thiên Tông mọi người bên ngoài, những người khác nhìn ra mấy cái gì đó chỉ có một chút, thì phải là Đỗ Phi dựa vào sức một mình, đem Thái Sơ Quân Vũ Tông những này tinh nhuệ đệ tử đều giải quyết. Giữa không trung màn sáng chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là hoàn toàn yên tĩnh tràn ngập thiên địa. Mặc dù nói rất nhiều người đã sớm nghe được một ít lời đồn đãi, nhưng là từng nhìn thấy một màn này rung động, nhưng lại khó có thể hình dung. Coi như là Thái sơ quân vũ tông cùng lăng thiên tông cao tầng nhìn thấy một màn này thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên khắc thường thần sắc. Cái này Đỗ Phi đích thủ đoạn, thật sự chính là hung ác ga. Hừ, trừ kiến, các ngươi lăng tiên tông hiện tại không có lời gì nói a. Quân như ưu cưỡng chế ở trong lòng rung động, sau đó ánh mắt ưu ám rơi xuống Đỗ Phi trên người một lát sau, mới nghiêm nghị mở miệng nói, không phản đối. đương nhiên là có. Các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông còn có xấu hổ hay không rồi? Nhiều như vậy cường giả vây công ta Lăng Thiên Tông đỗ phi một người, cuối cùng tài nghệ không bằng người đều bị chém giết, chúng ta Lăng Thiên Tông không có tìm các ngươi tính sổ thì tốt rồi, các ngươi còn có mặt mũi tìm tới tận cửa rồi." Trừ kiến cười lạnh một tiếng nói. Như là bình thường giao thủ vẫn lạc, chúng ta tự nhiên cũng không có lại nói, nhưng là cuối cùng thời điểm, chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông cái kia chút ít đệ tử đã muốn rõ ràng cho thấy tự động nhận thua bị bắt rồi. Các ngươi Lăng Thiên Tông đố phi lại như cũ hung ác hạ sát thủ cái này không khỏi cũng quá không đem chúng ta cựu thiên huyền tông ở giữa ước định để vào mắt đi à nha? quân như ưu ánh mắt tại bốn phía quét một quyền, rồi sau đó cười lạnh mở miệng nói, cựu thiên huyền tông ước định là cái gì? chúng ta lăng thiên tông tự nhiên tin tưởng, cho nên việc này chúng ta lăng thiên tông trong hội bộ xử lý tốt, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. trừ kiến ánh mắt lóe lên, cũng biết đỗ phi cuối cùng như vậy diệt nhiều người như vậy, thoải mái đúng sướng rồi điểm, nhưng là sát thực hơi quá đáng, cho nên lập tức ngựa khí ngược lại mềm hóa một điểm. chuyện bây giờ đã muốn thập phần minh bạch, các ngươi lăng thiên tông muốn cho ra cái gì bằng giao? Không ngại tại chỗ nói rõ, cái này Đỗ Phi là muốn phế hay là muốn giết, ngươi tổng phải nói rõ ràng à? Bang không ngươi tùy tiện quan hắn vài năm cầm đoán, chúng ta Thái sơ quân vũ tông người tiểu chết vô ích không thành. Chiếu lời nói của ta, các ngươi không ngại đem tiểu tử kia giao ra đây, chúng ta lập tức tự đi. Quân Như U cười lạnh mở miệng nói, giao ra đây. Quân Như U, ngươi thật là có mặt ta. Các ngươi đám kia đệ tử, kỹ không bằng tử, lại còn muốn dựa vào nhiều người ra tay, thua về sau lại tự chối xin mệnh. Đỗ Phi mặt này cũng không có hứa hẹn cái gì nha. Chiếu lời nói của ta chết rồi chính là chết vô ích. Cũng thiếu, thiệt thôi, các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông còn có mặt mũi đến nháo sự. Muốn là chúng ta Lăng Thiên Tông ra loại chuyện này, ta đã sớm trở về một đầu đâm chết rồi. Lãnh Bình đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hơi chào phúng mở miệng nói. Chương 038, chiến đấu bộc phát. Ha ha, Lãnh Bình, nhìn ngươi cái dạng này, tựa hồ cái này chém giết ta Thái Sơ Quân Vũ Tông nhiều đệ tử như vậy một chuyện, ngược lại ngươi bày mưu đặt kế đúng không? Đứng ở quân như U bên cạnh thân trắng bóc ngày hang hốc chủ Bạch Thiên thành đột nhiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Bảy Mưu đặt tế Bách Thiên Thành, ngươi không dùng tại chỗ đó tìm cho chúng ta Lang Thiên Tông trúng mũi. Nếu là ta có ý tứ kia lợi mà nói, bây giờ đang ở tại đây đem ngươi cái này lão cẩu đầu đốn éo ra rồi, còn dùng chờ tới bây giờ. Lãnh Bình cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Xem đổi mới, võ lâm trời cao a muốn muốn éo đầu của ta, không ngại tới thử thử. Bách Thiên Thành vừa xài bước ra, khí tức trên thân lập tức tràn ngập ra, động tác kia ngược lại phảng phất một lời không hợp muốn ra tay giống nhau. Thử xem, tự thử xem, ta lại muốn nhìn ngươi ngươi cái này lão cẩu trốn ở Thái sơ quân vũ tông nhiều năm như vậy, rốt cuộc tiến triển bao nhiêu? Lãnh bình cũng đúng vừa xài bước ra, toàn thân bành trướng, chân khí lập tức tràn ngập ra, lùi cho ta hạ. Quân như ưu lại phảng phất còn giữ vững vài phần tỉnh táo, lập tức hắn vung tay lên, đem bách thiên thành ngăn trở về sau, mới dừng ở trừ kiến thản như nói: Trừ kiến phong chủ, chúng ta thái sơ quân vũ tông cũng không phải muốn cùng các ngươi lang thiên tông khởi cái gì xung đột, dù sao chúng ta cửu thiên huyền tông trong lúc đó đúng có đước định, chúng ta thái sơ quân vũ tông sẽ không tới phá hư cái này ước định. Chúng ta cũng hy vọng các ngươi lang thiên tông có thể khắc chế, tại chúng ta xuất hành trong lúc đó. Tông chủ đã muốn truyền xuống tin tức, đệ tử vẫn lạc một chuyện. Nếu là song phương đệ tử lẫn nhau tranh giành làm cho, cái kia cũng không sao. Nếu là Đỗ Phi một người làm, nói như vậy bất định. Chúng ta muốn thỉnh Đỗ Bay trở về chúng ta Thái sơ quân vũ. Tông ngồi một chút. yên tâm, chúng ta Thái sơ quân vũ tông đã đương làm thực nhiều người như vậy đưa hắn mang đi, như vậy tiểu cũng không đưa hắn thế nào. Đến lúc đó cho các ngươi Lang tiên Tông Tông chủ đến thăm lĩnh người cũng được. Quân động chủ, tuy nhiên ngươi nói khó không có có đạo lý. Nhưng là nếu là trơ mắt nhìn các ngươi đem ta lăng Thiên Tông người mang đi. Như vậy ta lăng Thiên Tông ngày sau còn thế nào tại Huyền Vũ trên Đại Lục hỗn la lụt? Chử Kiến có chút nhũ nhĩ mày, sau đó thản nhiên nói, nếu như các ngươi nhất định phải một cái công đạo lời mà nói, như vậy có thể, ta ở chỗ này dùng danh dự của ta căn đoan, trong tông tất nhiên sẽ đối với đô Phi áp dụng nghiêm khắc nhất trừng phạt, cho các ngươi một cái thỏa mãn lời nhắn đủ. Vấn đề này, nếu là chúng ta Tông chủ bàn giao xuống, như vậy sợ là chúng ta những này người phía dưới, tự không có gì nhượng bộ đường sống rồi. con Như ưu đôi mắt có chút lóe lên, đạm mạc trong tầm mắt nhiều vài phần nhàn nhạt sắc ý. Nếu là nhà các ngươi Lăng Thiên Tông thật sự như vậy, không biết tốt xấu lời mà nói, như vậy hôm nay tiểu chớ trách chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông không để ý ước định rồi. Hơn nữa, hôm nay nhiều như vậy đồng đạo làm chứng kiến, đây cũng không phải là chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông không nói đạo lý, mà là các ngươi Lăng Thiên Tông hoàn toàn không nói đạo lý à. Như vậy, nói đúng là sự tình không thể chê đến sao? Bất kể như thế nào ngươi muốn một cái công đạo, ta có thể cho ngươi, nhưng là đem ta Lăng Thiên Tông đệ tử mang đi, không có cửa đầu cưng. Trừ kiến đồng tử cũng đúng co dù lại, rồi sau đó chính là một tiếng quát chói tai mở miệng nói: Như vậy xem ra các ngươi Lăng Thiên Tông thật sự chính là không sợ buộc phát hai chúng ta ra Huyền Tông đại chiến a. Con như U sắc mặt âm trầm mở miệng nói, xem ra chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông những năm gần đây này cũng đúng quá mức trung thực. Thật sự chính là người nào cũng có thể khi dễ đến cùng lên đây a. Trừ kiến, ngươi sẽ không cho là dựa vào các ngươi những người này tay là có thể ngăn trở chúng ta a? Trừ kiến hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ý trào phúng, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi có thể tới thử xem xem. Hừ, Lăng Thiên Tông ra hỏa, quả nhiên còn là một cái cái như vậy không biết sống chết các ngươi sẽ không sợ trăm năm trước kia một màn kia tái diễn sao?" Bách Thiên Thành nhìn thấy chữ kiến mạnh mẽ như vậy cứng rắn, ngạnh, rốt cục cũng đúng lần nữa trở nên có vài phần không kiên nhẫn bắt đầu đứng dậy, bất quá lại nói tiếp các ngươi Lăng Thiên Tông gia hỏa chính là như vậy à? Không phải chết đến số lẻ, cũng không biết hối hận. Năm đó nếu không phải quái vật kia tự hành lựa chọn tiến vào phong giới lời mà nói, hôm nay ở đâu còn các ngươi nữa Lăng Thiên Tông tại. Hiện tại các ngươi Lăng Thiên Tông ngược lại bắt đầu hung hăng cản quấy đi lên. Ha ha ha ha, trăm năm trước kia. Ngươi theo ta nói trăm năm trước kia. Lãnh Bình đột nhiên cuồng cười ra tiếng. Dừng ở Bách Thiên Thành trong tầm mắt, tràn ngập án độc sắt ý. năm đó các ngươi Thái sơ quân Vũ Tông bị ta Thiên Lang Phong Đại sư huynh làm cho cùng đường, cuối cùng nhưng lại không thể không liên lạc Hoàng tuyển Điện, Vũ Linh Điện, tam gia dắt tay nhau ra tay mới chặn Đại sư huynh một người. Hiện tại các ngươi còn có mặt mũi cầm trăm năm trước kia sự tình mà nói chuyện gì? Năm đó nếu không phải Đại sư huynh không đành lòng Lang Thiên Tông ngàn năm cơ nghiệp có tổn hại lợi mà nói, hiện tại thiên hạ này gian, sớm đã không còn các ngươi Thái sơ quân Vũ Tông rồi. Người tin hay không? tín thì như thế nào? Không tin thì như thế nào? Bách Thiên Thành lạnh lùng mở miệng năm đó chuyện gì tất chúng ta cửu gia tiệu có ước định chính là có xung đột cũng muốn có chừng có mực nhưng là các ngươi lăng thiên tông lại đi đầu phá hủy ước định liền là chúng ta còn lại bắt ra vây công ngươi lăng thiên tông cũng là các ngươi lăng thiên tông gieo gió gặt bão lãnh mình không chính là một hoạch tâm đệ từ sao giao ra đây cho các ngươi lang thiên tông có thể may mắn thoát khỏi tại khó đây là chuyện tốt không chỉ nói chúng ta bây giờ không có cho các ngươi cơ hội đợi cho ta và ngươi hai nhà thật sự đánh lúc thức dậy nơi này nhưng tuyệt đối không đứng ở ngươi bên kia ngươi thực khi chúng ta lang tông đúng quả hồng mềm muốn niết tiểu niết không thành. Bách Thiên Thành, ngươi không ngại thử xem xem. Năm đó các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông không phải chúng ta Lang Thiên Tông đối thủ, hiện tại các ngươi Y Nguyên không phải. Các ngươi không phải mời mặt khác bảy ra cùng tụ sao? Hiện tại người ở nơi nào? Ngươi không ngại đều mời đi ra, cùng chúng ta Lang Thiên Tông triệt để khai chiến. Lãnh Bình buồn rười rượi mở miệng nói, mà nói đến chỗ này, hắn trong đôi mắt đột nhiên có cực đoàn kinh người hàn ý hiện lên, nhưng là ngươi chớ có trách ta không có cảnh cáo ngươi. Đến lúc kia lời mà nói sự tình cũng sẽ không giống như trăm năm trước kia đồng dạng xong hết mọi chuyện. ngươi đừng tưởng rằng cái này trăm năm qua chúng ta lăng thiên tông hội sự tình gì đều không làm. hừ, ta lại muốn nhìn ngươi có thể làm xảy ra chuyện gì đến. bách thiên thành ánh mắt đột nhiên chầm xuống, dùng thân phận của hắn như thế nào chịu được lãnh bình uy hiếp. trong chốc lát liền gặp được nương theo lấy hắn thanh em rơi xuống thiên địa trong lúc đó sát ý quẩn cuộn mà khai mở. động thủ, sự tình phát triển đến trình độ này, tựa hồ cũng đã có vài phần thoát ly khống chế rồi. cái này từ xưa đến nay hai nhà lão ra giờ phút này thủ mới hận cũ có thể nói là cùng một chỗ bộc phát, trong một sát na liền gặp được cái kia quân như u sắc mặt cũng đúng trầm xuống, rồi sau đó hắn vung mạnh lên tay quát lên với anh, nương theo lấy động tác của hắn, trong một sát na liền gặp được từng đợt cuồng bạo chân khí lập tức theo thái sơ quân vũ tông cường giả trên người bộc phát ra, rồi sau đó thân hình của bọn hắn chính là lập tức đập ra. tất cả mọi người theo ta ra tay. trừ kiến nhìn thấy một màn này trong đôi mắt cũng là có vẻ âm trầm tràn ngập, hiện nhiên hắn cũng đúng minh bạch, đã đối phương xuất thủ như vậy việc này chính là không thể thiện rồi. Đã như vậy lời mà nói, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hộ tốt các ngươi nhị sư huynh. Lãnh Bình cũng đúng nhàn nhạt khai báo một tiếng, rồi sau đó thân hình vừa động, lập tức chính là nhào tới, trong chốc lát trong lúc đó, Lang Thiên Tông mặt này cũng là cường giả ra hết, song phương quyết định cao thủ, bất quá một cái nháy mắt công phu chính là hung hăng đụng vào nhau. Dầm dầm rầm. Vành trướng chân khí không ngừng ở bên trên bầu trời ầm ầm đối bính, từng đạo làm cho người da đầu run lên khủng bố chấn động, nhanh chóng ở giữa không trung tràn ngập mà mở, nổ vang thanh âm, nhưng lại như là cùng lôi đình hàng lâm giống nhau lập tức bao phủ tại phía chân trời phía trên, mang theo tất cả mọi người tiên tiến tông môn, mà ở đây trời chân khí cuồn cuộn anh bạo thời điểm, trừ kiến thanh âm cũng đúng đột nhiên chuyển đến. Đỗ Phi nhìn qua giữa không trung kinh người giao chiến, ánh mắt cũng là có vài phần ngưng trọng mơ hồ trong đó, hắn ngược lại minh bạch chính mình lần thứ nhất hành vi, tựa hồ cho lăng Thiên Tông dứt lấy thiên đại phiền thoại. Bởi vậy, trầm ngâm một lát sau, Đỗ Phi nhưng lại vung tay lên nói, Lão lục hiện tại mang theo tiểu ngại cùng đệ tử khác tiến tông môn, nhị sư huynh kia người thì sao? La Hồng hơi sững sờ nói, chứ không cần lo cho ta. Đỗ Phi lắc đầu, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là ta, nếu như ta cũng vậy đi lời mà nói, chỉ sợ những người kia sẽ không bỏ qua cho đám các người, các người đi trước, ta ở tại chỗ này, ngược lại còn có cơ hội lại để cho đệ tử khác đi vào trước, nói như vậy, cũng sẽ không khiến tất cả mọi người ở chỗ này thành vì bọn họ biệng đắm. Ngay vậy, La Hồng cắn răng một lát sau, đảo hơi hơi nhẹ gật đầu, chính như Đỗ Phi theo lời giống nhau, những này bình thường tiên lang phong đệ tử tồn tại, tại lúc này chính là biệng đắm nếu là có thể đủ trước đem người cất bước lợi mà nói như vậy quả thật có thể đủ lại để cho Lăng Thiên Tông cường giả ra tay thời điểm thiếu vài phần kiên kỵ mà Đỗ Phi nói được cũng không còn sai nhị sư Vinh, bất luận như thế nào ta đều đứng ở ngươi bên này ta trước mang theo những người khác đi vào sau đó lại đi ra của ngươi La Hồng cắn răng nói không dùng đến rồi ta trong chốc lát cũng sẽ đi vào chờ các ngươi trở ra ta sẽ tìm cơ hội yên tâm ta so các ngươi còn sợ tử nhỉ Đỗ Phi rất nghiêm túc nhìn La Hồng liếc lại duỗi thân tay vu vô tiểu ngải đầu nói các ngươi tốc độ nhanh điểm kéo kéo xuống đối với chúng ta không có lợi, các ngươi trở ra, nhưng không nên vội vã chạy a, ta thực lực bây giờ không đông đảo, phòng trường có thể kiên trì đến chạy vào đi cũng không tệ rồi, đến lúc đó cần phải dựa vào các ngươi. xem Đỗ Phi nói được như vậy chăm chú, La Hồng cùng Tiểu Ngải liếc nhau một cái về sau, thật cũng không quên nữa, giờ phút này Đỗ Phi nói đã muốn là biện pháp tốt nhất rồi, lại kéo dài xuống dưới, đối với ai đều không có lợi. lập tức La Hồng vung tay lên, lập tức cùng với Tiểu Ngải hai người mang theo Thiên Lang Phong đệ tử nhanh trong hướng về nhanh chóng hướng về lăng Thiên Tông Tông môn chỗ chỗ tháo chạy. Đỗ Phi tiểu bối. Ngươi muốn chạy trốn sao? Trên bầu trời, con Như Ưu quát trói thai thanh âm lập tức vang lên, hiển nhiên hắn cũng là ở chủ ý phía dưới. Ha ha ha, quân động chủ ngược lại xem thường ta Đỗ Phi vài phần rồi, một người làm việc một người đương làm, ta bất quá để cho ta những kia các sư đệ về trước tông nghỉ ngơi mà thôi, ngươi tiểu lo lắng như vậy sao? Đỗ Phi đồng tử nói lên, rồi sau đó nhưng lại ha ha cười nói. Tốt, nói được tốt. Tiểu tử, xem đổi mới, võ lâm trời cao a ngươi đã muốn một người làm việc một người đương làm, như vậy hãy theo lão phu trở về đi. Phía chân trời phía trên, trong lúc đó một đạo gián mua thân ảnh cứng rắn, nạnh, an được lăng thiên tông mặt này cường giả một chiêu, mà là thân hình nhưng lại vừa động, chính là mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi chỗ châu đánh tới. chương không tuyết thượng ra xương. nhìn qua cái kia đập vào mặt lão giả, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại ngưng tụ, lập tức thân hình vô ý thức đúng là hướng về phía sau một bước thối lui, nhưng là, đương làm một bước thối sau khi đi, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại tại đây trong trước mắt trở nên cực kỳ khó coi. tại vừa rồi loại tình huống đó hạ, Đỗ Phi thói quen cho phép, rõ ràng dùng ra cựu tiêu lăng vân bộ, trong một sát na. Một cổ mồ hôi lạnh nhưng lại lập tức liền từ Đồ Phi phía sau lưng chỗ nhỏ, dưới loại tình huống này, chính mình rõ ràng còn không cẩn thận dùng ra một chiêu này. Ồ, ra tay lão giả một chiêu còn không có chứng thực, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, Đồ Phi mặc dù chỉ là một bước lui ra phía sau, nhưng lại vừa vặn tránh được chính mình tất nhiên công chỗ, bởi vậy, mặt mũi của hắn lập tức có chút ngượng tụ, hiển nhiên là muốn không đến Đồ Phi kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú. Nhưng là, càng thêm làm cho hắn kinh ngạc nhưng lại, vừa rồi Đồ Phi dùng ra vũ khí. Ha ha ha ha, quân độc chủ, bạch độc chủ, không cần đánh cho lúc này đây không cần chúng ta ra tay, tiểu tử này cũng đúng sống đời. ra tay lão giả đột nhiên thân hình đốn ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó ha ha cười một tiếng, lăng thiên tông tiểu gia hỏa rõ ràng biết sử dụng cửu tiêu các cửu tiêu lăng vân bộ, trừ kiến, các ngươi lăng thiên tông thật sự chính là thệ là huy phong, tốt khí phát ra. cái gì? lời vừa nói ra, trong tràng ngược lại lập tức đều là một hồi kinh ngạc, phải biết rằng cửu tiêu các cửu tiêu lăng vân bộ tại huyền vũ trên đại lục có thể nói là có chút nổi danh, thân là cửu tiêu các chân tông tuyệt học một trong, cửu tiêu lang vân bộ tầm quan trọng đúng vậy không thể nghi ngờ Đỗ Phi nếu là cựu tiêu các đệ tử thì ra là mà tôi nhưng là hắn bất quá là Lang Thiên Tông Thiên Lang Phong đệ tử rõ ràng biết sử dụng cựu tiêu các vũ khí điểm này nếu là ngày thường bị người phát hiện rồi phòng trường cũng đúng một đại sự rồi nhưng là tại lúc này bị người phát hiện rồi như vậy thì càng gia tăng đúng tuyết thượng ra xương đại sự rồi cái gì giữa không trung lưỡng sóng bóng người đều là vừa chạm vào đã phân hiển nhiên song phương đều là vì lão giả kia đích thoại ngữ hơi sưng sờ sau một lát Lang Thiên Tông phương diện mỗi người đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng là thái sơ quân vũ tông này mặt, lại mỗi người đều là trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng dáng tươi cười. Cái này Đỗ Phi, thật sự chính là tự tìm đường chết a. Thác Bạt Tử, ngươi nói chuyện tốt nhất qua qua đầu góc, có mấy lời, đúng vậy không thể nói lung tung nha. Lãnh Bình ánh mắt rơi xuống cái kia mở miệng lão giả trên người, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Ha ha ha, Lãnh Phong chủ, đến lúc này ngươi còn như vậy tỉnh táo, thật ra khiến ta Thác Bạt Tử bội phục vô cùng a. Bất quá, ta Thác Bạt Tử nhưng có thể dùng ta yêu nguyệt hang hốc chủ thân phận cam đoan, ta đây lời nói, cũng không có nói lung tung a." Sự thật như thế nào, ta nhớ ngươi cái này đệ tử hẳn là rõ ràng nhất không xuất ra rồi. Đương nhiên, việc này cùng chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông không quan hệ, bất quá ta muốn cựu tiêu các đạo hữu, nên vậy đối với cái này chuyện gì có vài phần hứng thú à? Thác bạn Tử hiếp mắt nhẹ giọng mở miệng nói. Mà thác bạn Tử thanh âm này rơi xuống, ngược lại làm cho trừ kiến bọn người sắc mặt đều hơi hơi trở nên có vài phần khó coi, vốn chỉ là cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông ở giữa ân đoán lời mà nói, mặt khác bày ra Cửu Thiên Huyền Tông nhiều nhất nhìn xem, chưa chắc sẽ ra tay. Nhưng là, giờ phút này ra chuyện này lời mà nói, nhà khác không nói, Cái này Cửu Tiêu Các chưa hẳn sẽ ngồi yên không lý đến a. Dù sao, nhất tông tuyệt học bị học trộm, đây chính là tuyệt đối đại sự a. Cái này Đỗ Phi, thật sự chính là một cái gây chuyện tinh a. Nương theo lấy thác bản tử thanh em rơi xuống, một lát sau, liền gặp được Cửu Tiêu Các chiếm cứ trên ngọn núi, trong lúc đó, có một đạo cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra, sau đó, liền gặp được có một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử, chậm rãi đạp không đi ra. Lý Triết, nhìn thấy người này, lãnh bình có chút cau lại lông mày, hiển nhiên hắn là biết rõ, người này tuyệt đối khó đối phó. Ha ha ha, đây không phải cửu tiêu các lý chết đạo hữu sao? Ngươi là chuẩn bị đến giúp ta Thái Sơ Quân Vũ Tông giúp một tay đến sao? Thác bạn tử dừng ở lý chết thân ảnh, đột nhiên ha ha cười nói. Giờ phút này hắn phi thường vui vẻ, vốn là Thái Sơ Quân Vũ Tông muốn đối phó Lăng Thiên Tông, tối đa cũng chính là lưỡng bại cầu thương kết cục, nhưng là, hiện tại bị hắn lột xuống một cái cửu tiêu các lời mà nói, cái này Lăng Thiên Tông thật sự chính là chết chắc rồi à? Nhưng là, lý chết nhưng lại nhíu nhíu mày về sau, rồi sau đó chậm rãi đầu tầm mắt của hắn rơi xuống giờ phút này, sắc mặt tựa hổ có vài phần khó coi đô phi trên người, sau đó chậm rãi nói, "Chúng ta cựu Tiêu Các đối với các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Lăng Thiên Tông tranh chấp không có bất kỳ hứng thú, cũng cùng chúng ta không quan hệ, cho nên, các ngươi muốn đánh, cứ việc đánh cũng được, không cần phải nhắc lên chúng ta cựu Tiêu Các." "Ha ha à, có lẽ hay là lý chết đạo hữu giảng đạo lý, không giống có người chó điên loạn cắn người à. Một mực không có mở miệng Chu Thái đột nhiên cười mở miệng nói, "Nghe vậy, Lý chết lại không nói thêm gì, hắn chỉ là y nguyên trầm trầm vào đô phi, một lát sau, mới nói khẽ, Đỗ Phi tiểu hữu, sự tích của ngươi, ta cũng là nghe nói qua vài phần. Đối với ngươi người này, ta cũng vậy cực kỳ thưởng thức. Vốn là, chuyện hôm nay chúng ta cựu tiêu các đúng không? Có bất kỳ nhúng tay đi tứ. Chỉ bất quá, ngươi vừa rồi sử dụng đương nhiên đó là ta cựu tiêu các chấn tông tuyệt học một trong cựu tiêu lăng vân bộ. Lần này bước, tại ta cựu tiêu các bên trong, chính là hạch tâm đệ tử cũng chưa chắc mỗi người đều có tư cách tu tập. Cho nên, hôm nay ngươi cẩn thành thành thật thật theo ta bằng giao, ngươi tu luyện cựu tiêu lăng vân bộ, đến cùng là từ chỗ nào mà đến. Nói xong lời cuối cùng. Lý chết nho nhã khuôn mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó nhìn lại. Chỉ có Cửu Tiêu các cao tầng mới hiểu được, Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ vì sao vì trở thành Cửu Tiêu các chấn tông tuyệt học một trong. Bởi vì, chỉ có đem Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ tu luyện tới cảnh giới cao nhất, như vậy mới có tư cách tu luyện Cửu Tiêu các chi cao vũ khí, Cửu Thiên Lôi Thần Quyết. Cửu Tiêu các có thể tại Huyền Vũ trên đại lục trở thành Cửu Thiên Huyền Tông một trong, Cửu Thiên Lôi Thần Quyết không thể bỏ qua công lao. Cho nên, đối với Cửu Thiên Lôi Thần Quyết, cùng với tu luyện Cửu Thiên Lôi Thần Quyết điều kiện tiên quyết, Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ, Cửu Tiêu các phương diện nhưng là bảo vệ đến cực kỳ nghiêm mật co như là hoạch tâm đệ tử muốn xem thêm, cũng phải cần trải qua nặng nghề chạm kiểm soát, Hán Độ khó cùng Lăng thiên Tông đạt được 7 đại thần quyết, cũng đúng không kém là bao nhiêu rồi. Nhưng là, chỗ này tại nặng nghề dưới sự bảo vệ của Tiêu Lăng Vân Bộ, giờ phút này lại xuất hiện ở một cái bên ngoài tông đệ tử, hơn nữa còn là bên ngoài tông hoạch tâm đệ tử trên người, cái này lại để cho Lý chết như thế nào không sợ hãi. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, giờ phút này không có trực tiếp đem Đỗ Phi chém giết, đã là thập phần có hàm dưỡng sự tình. Mà nghe được Lý Chí đích thoại ngữ, kiến bọn người lông mày nhưng lại nhăn càng sâu rồi. Các bạn tử còn có nhận lầm khả năng, nhưng là đã lý chết như vậy rất nghiêm túc nói ra loại những lời này lời mà nói, như vậy rất hiển nhiên, việc này chính là khẳng định rồi. Đỗ Phi, thật sự tu luyện cửu tiêu các cửu tiêu lang văn bộ. Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng ngẩng đầu, dừng ở trước mặt Lý chết. Cái này một vị Lý chết, Đỗ Phi trước kia tại Vong Linh lĩnh vực thời điểm, cũng đúng bài kiến. Lúc ấy đối phương thì có nửa bức vũ thánh cảnh giới, mà giờ khắc này thực lực của hắn tựa hồ càng thêm tinh tiến rồi, hiển nhiên những ngày kia thánh ngọc đối với hắn tác dụng không nhỏ. Cho nên, muốn đem việc này giấu giếm quá khứ đích lời nói, Trên cơ bản đảo là không thể nào. Chỉ bất quá, vật ấy dù sao cũng là tiểu nhiễu cho mình. Khởi bẩm lý chết tiền bối, cái này Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ là tại hạ trước kia gian, còn chưa từng tham gia Cửu Châu chiến trường thời điểm, tham gia cướp lấy Cửu Châu chiến trường danh ngạch điện trước đại bị thời điểm, tại Đại An Vương chiêu một chỗ hoán vì cổ hoàng thành di chỉ chi ở bên trong lấy được. Chỉ bất quá, tìm được vật ấy về sau, tại hạ khi đó kiến thức nông cạn, cũng không biết đây là Cửu Tiêu cắt trấn tông tuyển học, nếu là biết đến lời nói, tại hạ tất nhiên đúng châu về hợp phố của về chủ cũ, tuyệt đối không dám tu luyện, mong rằng tiền bối chớ trách trong mắt sau một lát, Đỗ Phi mới đúng lý chết chắp tay nói, lại nói tiếp, Đỗ Phi lời này coi như là cực kỳ êm hay, làm cho Thái Sơ quân Vũ tông tất cả mọi người hơi hơi cao lại lông mày, nếu là mấy câu gian, tựu lại để cho Đỗ Phi đem cái này đại phiền toái dứt bỏ rồi, đây chẳng phải là phiền toái? A, tại Cửu Châu chi chiến trước lấy được. Nói cách khác, việc này cùng Lăng Thiên tông không quan hệ. Lý chết dừng ở Đỗ Phi nói, việc này xác thực cùng Lăng Thiên tông hào không quan hệ, đệ tử lúc này thể, lời ấy nếu là có hư, như vậy tựu để cho ta trung thân không thể bước vào vũ thánh cảnh nữa bước. Đỗ Phi giơ tay lên, cao giọng mở miệng nói, "Đỗ Phi phát cái này lời thể, đối với võ giả mà nói, cũng đã là cực đoan trọng thể độc." Bởi vậy, Đỗ Phi dứt lời về sau, Lý chết trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, "Đã như vậy lời mà nói, như vậy ta tin ngươi, ngươi đã là tầm bảo ở bên trong lấy được, chắc hẳn lúc ấy vào tay mấy cái gì đó vẫn còn à. Nghe vậy, Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, lại thân thủ tại Hắc Linh giới bên trong lục lọi một lát sau, sau đó nhất quyển phong cách cổ xưa quyển trục tụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Rồi sau đó Đỗ Phi hất lên tay, lại đem quyển trục quang đi ra ngoài nhanh chóng tìm tòi tay, nhận lấy quyển trục về sau, Lý chết chậm rãi mở ra nhìn thoáng qua về sau, mới thở ra một hơi, dừng ở Đỗ Phi thản nhiên nói, "Đỗ Phi, ngươi lúc ấy tìm được cái này quyển trục địa phương, nên vậy cùng Viễn Cổ yêu hồ nhất tộc có quan hệ a?" Đỗ Phi trên mặt lộ ra vài phần mê mang chỗ, tựa hồ suy tư một lát sau, mới chần chờ nói, "Tiền Bối, việc này Vạn Bối ngược lại không dám khẳng định, bất quá chỗ kia bảo tàng ngược lại rất nhiều đúng là rồi, nếu là Tiền Bối có hứng thú lời mà nói, nơi đây chuyện gì rồi, Vạn Bối đảo là có thể theo Tiền Bối đi Đại An Đế Đô đi một chuyến." Không cần Vật này là năm đó Viễn Cổ yêu hồ nhất tộc đại năng xâm nhập ta Cửu Tiêu các cấm địa cấp đi, xem ra đảo thật sự cùng Lăng Thiên Tông không quan hệ, lại nói tiếp, ta lại đúng còn phải cảm tạ ngươi Châu về hợp phố của về chủ cũ. Lý chết nhàn nhạt nhẹ gật đầu, dừng ở Đỗ Phi chậm rãi nói, bất quá, coi như là đúng tình có thể nguyên, việc này cũng là không như bình thường. Đỗ Phi, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất là theo ta trở lại Cửu Tiêu các, lại để cho các chủ xử lý, thứ hai, chính là hiện tại ta ở chỗ này phế đi ngươi, bởi vì bất kể như thế nào, cái này Tiêu Lăng Vân Bộ phải không có thể rơi xuống ngoại nhân trong tay cho nên tiểu đỗ phi lựa chọn a lý chiết dứt lời lúc này đây thái sơ quân vũ tông cùng Lăng thiên tông phương diện sắc mặt đều là nhất thể biến đổi nếu là vãn bối đi theo tiền bối trở lại tông lợi mà nói hội là cái gì kết cục đỗ phi trầm mặc một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng hỏi ta cũng vậy không lừa ngươi nếu là ta đoán không lầm lời mà nói ngươi có hai lựa chọn thứ nhất đúng gia nhập ta cửu tiêu cát thứ hai đúng phế đi ngươi bất quá ngươi yên tâm bất kể như thế nào ta đều bảo vệ tính mệnh của ngươi cũng được lý chiết thản nhiên nói. Như vậy gia nhập cựu tiêu cát có phải là ý nghĩa ta phải phản tâu? Đỗ Phi trầm rãi thở ra một hơi, thì ra lại như vậy một sự việc a. Lý Chiết Thản như nói như vậy như thế chỉ sợ vạn bối không thể đi theo tiền bối trở về khai báo. Trương Không Bối không Thái Sơ Hạng Lâm Đỗ Phi thoại âm rơi xuống trong chàng trong chốc lát Tiểu Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong Lý Chiết thuyết pháp có thể nói là thạch phá thiên kinh mà Đỗ Phi đáp lời chỉ sợ cũng là làm cho người có chút kinh ngạc. Ha ha ha, Lý đạo Hữu hiện tại xem ra lời mà nói. Ta Thiên Lang phong người đệ tử này cũng không muốn gia nhập các ngươi cựu tiêu các ca, bất quá hắn tu luyện cựu tiêu lăng vân bộ là không có sai, nhưng là phải chẳng có thể xem tại chúng ta lăng thiên tông phân thượng, việc này cứ như vậy coi như hết. Chúng ta lăng thiên tông hội yêu cầu làm tốt hắn ngày hậu vô luận như thế nào dưới tình huống đều muốn chiêu này phong ấn. Nếu là hắn đem chiêu này truyền thụ cho người khác lời mà nói, như vậy không cần các ngươi cựu tiêu các mở miệng, ta lãnh bình tiểu tự, tự mình ra tay đưa hắn chém giết như thế nào? Lãnh bình thân hình vừa động lại đi tới Đỗ Phi trước người chỗ, rồi sau đó dừng ở Lý Triết nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy, Lý Chiết nhưng lại lập tức lâm vào đáng kể thời gian dài trong trầm mặc, mà thiên hạ dưới mặt đất không ít người đều là nhìn qua hắn, bởi vì hắn kế tiếp quyết định, có thể nói là quyết định kế tiếp cựu tiêu các thái độ. Lệnh phong chủ, trầm mặc một lát sau, Lý Chiết nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là ngươi ra mặt lời mà nói như vậy, xem tại ngươi năm đó đối với ta cựu tiêu các có ân phân thượng, có lẽ ta có thể thỉnh cầu các chủ đem Đỗ Phi thu vị đệ tử đồng thời, nhưng lại không cần hắn phản tông. Bất quá cái kia lại cần phong chủ cùng Đỗ Phi hai người tự mình trên mặt. Cái này nghe vậy, lãnh bình một người ngẩng đầu nhìn chữ kiến liếc về sau mới gật đầu nói, đã lý chết đạo hữu như vậy mở miệng, như vậy nay ngày chuyện gì bỏ đi, ta liền tự mình dẫn đầu tên tiểu tử này thượng Cửu Tiêu các cầu tình. Ừm, đã như vậy lời mà nói, cũng đừng có quá mức lãng phí thời gian. Dứt lời, Lý chết nhàn nhạt quét thái sơ quân vũ tông này mặt liết về sau, thân hình vừa động, lại rõ ràng rơi xuống đô phi sau lưng chỗ. Một màn này, làm cho quân Như bọn người khóe mắt có chút kéo ra, bọn hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này quanh co phía dưới, cái này Lý chết chẳng những không có đối với đô đố phi ra tay, nhưng lại chuẩn bị đưa hắn thu làm môn hạ. Nếu là Đỗ Phi đồng thời đã trở thành Lăng Thiên Tông cùng Cựu Tiêu Các đệ tử lời mà nói, như vậy chỉ sợ cũng đại biểu cái này hai cái Cựu Thiên Huyền Tông chính thức hợp tác bắt đầu rồi à? Mặc kệ từ chỗ nào cái mặt đi lên nói, Thái Sơ Quân Vũ Tông đều là không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Ha ha ha ha, Lý chết Đạo hữu, tuy nhiên hiện tại đã quay giày các ngươi không tốt lắm, chỉ bất quá muốn em tên tiểu tử này dẫn trước khi đi, cũng nên hỏi trước hỏi ta môn Thái Sơ Quân Vũ Tông à? Có lẽ hay là nói, Cựu Tiêu Các chuẩn bị cùng Lang Thiên Tông cùng một chỗ, đem việc này khiêm xuống dưới. Quân Như U mắt dừng ở Lý Chiết. Nhẹ giọng mở miệng nói: "Đây là các ngươi chuyện giữa, ta không biết để ý tới, ta muốn làm, chỉ là giữ gìn tông ta trấn tông tuyệt học không truyền ra ngoài mà thôi." Lý Triết nhàn nhạt mở miệng nói: "Cho nên, giờ phút này người này, ta là nhất định phải mang đi." "Ngươi?" Quân Như ưu đôi mắt co rụt lại, hiển nhiên không thể tưởng được cái này Lý Triết làm khởi sự đến, rõ ràng như vậy dầu muối không vào, ánh mắt âm trầm lập lẻ sau một lát, Quân Như ưu mới nhẹ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Xem ra, các ngươi cựu tiêu các cũng đúng cùng chúng ta Thái Sơ Quân Vũ tông chống lại rồi." Như thế xem ra lời mà nói, nay này ván này mặt Lại lao phu không giải quyết được nữa à? Như thế nào? Hiện tại đảo là muốn đi sao? Lãnh Bình quét quân như ưu liếp, thử lệnh một tiếng nói, đi cũng không phải vậy phần, chỉ bất quá, không có đem sự tình làm tốt, sắp thực là tội của ta quá cũng được. Quân như ưu nhàn nhạt quét trừ kiến cùng Lý Triết Liếc, lại hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới cắn răng, chợt liền gặp được hắn trong lúc đó, duỗi ra tay phải hung hăng nắm chặt, trong chốc lát, một khối truyền âm ngọc giản tại hắn trong tay biến thành mảnh nhỏ. Ngươi làm cái gì? Quân như ưu động tác, làm cho trừ kiến đồng tử có chút co rụt lại, nhịn không được nghiêm nghị quát. Ha ha ha, ta có thể làm cái gì? Chỉ bất quá giờ phút này, cục diện nếu là ta quân như ưu vô pháp làm chủ rồi, như vậy, luôn luôn có thể làm chủ người đến đây làm chủ a. Quân Như Ưu quét trừ kiến liếc, giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì? Trừ kiến đồng tử co rụt lại, trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên là muốn không đến, cái này quân Như Ưu rõ ràng trực tiếp liền đem vị nào ra hỏa cho mời đi ra. Quân Như Ưu, trở ngại bổn tông bế quan, ngươi nên biết, cho dù tội chết có thể miễn, ngươi mang vạ cũng đúng tránh khỏi a. Ngay tại chữ kiến bọn người mặt sắc biến hóa thời điểm, Trong lúc đó, liền gặp được tại quân như ưu bọn người trước người không gian phía trên, trong lúc đó, không gian xuất hiện một loại kỳ dị và mẹo, rồi sau đó liền gặp được một cổ vô hình chấn động từ đó tràn ngập ra, trực tiếp đem không gian lôi kéo mà mở, tạo thành một cái vận vèo thông đạo. Rồi sau đó, nương theo lấy một hồi thanh âm lạnh lùng truyền ra, cùng một thời gian, một đạo thân ảnh cũng đã chậm rãi theo cái kia vận vèo trong không gian bước ra. Mà ở hắn xuất hiện trong một sát na, thiên địa tại thời khắc này, phảng phất đều là kịch liệt run rẩy lên, mà một loại vô hình chấn động cũng đúng tại thời khắc này tràn ngập mà mở làm cho ở đây tất cả mọi người có một loại lập tức bị phục xúc động. Đây là cổ ba động này đồng dạng làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, mơ hồ trong đó hắn ngược lại nhớ tới một cái khả năng. Chỉ bất quá, không thể tưởng được này loại nhân vật cũng sẽ ta vì mình loại lũ tiểu nhân này vật ra tay. Giữa không trung, van mẹo không gian trước kia, đạo thân ảnh kia tựu như vậy lơ lửng tại phía chân trời phía trên. Tuy nhiên trên người hắn không có chân khí chấn động, nhưng là trong cơ thể hắn tràn ngập ra khí tức, lại giống như thâm nguyên giống như núi cao, làm cho không người nào có thể ngưỡng mộ, cũng vô pháp thăm dò. Đạo nhân ảnh kia, mặc trên người tử kim sắc áo bào, một đầu tóc đen trong gió có chút thổi lất phất, mà hắn khuôn mặt thoạt nhìn nước chừng chừng 30 tuổi, tựa hồ không có gì đặc sắc, nhưng là hắn trong đôi mắt lại giống như ẩn chứa một đạo lạnh điện giống nhau, rung động lòng người. Cả trên trời dưới đất, tại thời khắc này cơ hồ đều là lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, bất luận là phương nào cao thủ, giờ phút này khuôn mặt đều là càng cứng đến cực hạn, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt ngưng trọng dừng ở trên bầu trời bên trong đạo nhân ảnh kia. Thái sơ tử, giống như chết điên tính rằng có sau một lát, rốt cục có một ít hơi rung động thanh âm chậm rãi lặng yên truyền đến. Hiện nhiên ai cũng không thể tưởng được, cái này tại huyền vũ đại lục phía trên thuộc về trí tôn cấp bậc tồn tại, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thái sơ quân vũ tông tông chủ, vũ thánh cấp bậc cường giả, Thái sơ quân vũ tông trên thực tế trưởng không giả, Thái sơ tử. Bực này cấp bậc đích nhân vật, phóng nhãn thiên địa trong lúc đó, đều là tuyệt đối thuộc về trí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa, loại nhân vật này, giống nhau bình ngày đều là lựa chọn bế quan tu luyện, thần long không thấy hắn đầu đuôi, cho nên ở đây rất nhiều người tuy nhiên đều là cựu thiên huyền tông đệ tử, nhưng là đối với loại nhân vật này, trên cơ bản đều đúng chưa từng gặp qua. Trên bầu trời, trừ kiến bọn người mà sắc tại thời khắc này, mà sắc cũng đúng trở nên dị thường khó coi, có lẽ một lát trước kia, bởi vì Lý chết xuất hiện, bọn hắn đối mặt Thái Sơ Quân Vũ tông thời điểm có vài phần ưu thế, nhưng là giờ phút này, tại đây một vị xuất hiện thời điểm, ưu thế tiêu hoàn toàn mất. Trừ phi, chính mình trong tông vị nào giờ phút này cũng xuất hiện đi. Tông chủ, thuộc hạ vô năng, vô pháp đem cái kia tiểu bối mang về, cho nên mới không thể không kinh động tông chủ tự mình ra mặt. Sau sống hay chết, chỉ dựa vào tông chủ một lời đoạn tuyệt, thuộc hạ thành thật không dám nói nhảm nửa câu cứ như ưu vốn là lơ lửng tại giữa không trung thân ảnh, tại thời khắc này nhưng lại ở giữa không trung nửa quỷ mà hạ, hơi cuồng nhiệt nhìn qua đạo này áo bào tím bóng người trầm giọng mở miệng nói. Mà nương theo lấy động tác của hắn, những kia Thái Sơ quân vũ tông cường giả cũng là một cái cái nửa quỷ ở giữa không trung bên trong, trong đôi mắt có lửa nóng chi sát tuân ra động, hiển nhiên, bọn hắn cũng đúng cực nhỏ nhìn thấy vị tông chủ này, thực là một đám phế vật. Thái Sơ tử nhàn nhạt quét những người này liếc, rồi sau đó hắn ánh mắt một chuyện, lại không nhìn thẳng chúng quanh tất cả mọi người, rơi xuống đô phi trên lượi, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói: Ngươi chính là chém giết ta Thái Sơ Quân Vũ Tông hơn 500 cái tinh duyệt đệ tử, thuận tiện đem Tam tiểu động chủ, Bốn tiểu điện chủ đều cùng một chỗ giải quyết hết chính là cái kia Đỗ Phi a. Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, mạnh mẽ ngẩng đầu rồi, ánh mắt cùng Thái Sơ tử đối mặt trong một sát na, Đỗ Phi lại có một loại phảng phất nhãn tình cũng bị cực nóng quang mang hủy diệt cảm giác. Hạ trong đáy mắt, Đỗ Phi đã muốn lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Ha ha ha, thực là một cái không sai tiểu tử a. Thái Sơ tử tựa hồ nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt cũng đúng có chút niềm tại ta và ngươi cái tuổi này thời điểm, thân thủ đối với ngươi cao thủ đoạn đối với ngươi hung ác, cho nên nói, ngươi không sai. Bất quá, ngươi dù sao cũng là làm công việc, mặc dù nói, đáng tiêu phế vật tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Nhưng là chúng ta Thái sơ quân vũ tông dù sao cũng phải làm chút chuyện, xem như làm cho người ta một xoát lại cho đúng rồi bàn giao đợi a. Nếu không nghe lời, ta đây cái tông chủ như thế nào thủ tín tại người. Thái sơ tử cười cười, cho nên ngươi bây giờ lựa chọn chỉ có một, thì phải là theo ta trở lại Thái sơ quân vũ tông. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Nghe vậy. Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, một lát sau mới trầm giọng nói: Ngươi nên biết, ta tại sao phải giết ngươi nhiều đệ tử như vậy a? Vì cái gì? Ha ha à, Tiểu Gia hỏa, ngươi thật sự hy vọng ta ở chỗ này đem sự tình đều nói trắng ra là sao? Nói như vậy, đối với ngươi nên vậy không có có chỗ tốt gì a? Thái Sơ Tử hơi sướng sờ, chợt tựa hồ nghẹn nào bật cười, sau đó hắn nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, trầm rãi nói: Theo ta trở về, ta sẽ không giết ngươi, nhưng lại có thể làm cho phụ tử các ngươi đoàn viên. Nói đến đây, Thái Sơ Tử có chút bên cạnh như đầu, trên mặt biểu lộ. Tựa hồ càng nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy, ngươi xem, ngươi giết ta nhiều môn như vậy người, ta chẳng những không định giết ngươi, còn lại để cho phụ tử các ngươi đoàn viên, ta coi như là người tốt ta. Phụ tử đoàn viên, Đỗ Phi hơi sững sờ, sau một lát, đôi mắt chỉ là lại là có thêm sát ý chậm rãi tràn ngập ra, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu dừng ở Thái sơ tử, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, nói như vậy, cha ta thật sao tại các ngươi Thái sơ quân vũ tông trong tay, chẳng những tại chúng ta trong tay, hơn nữa, hắn còn chưa có chết. Thái sơ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại. Ngươi có thể theo ta đi đến sao? Vì cái gì? Đỗ Phi đột nhiên toàn thân chấn động, một cổ kinh khủng sát ý lập tức phóng lên trời, vì cái gì? Dùng các ngươi Thái Sơ Quân Vũ tông thân phận, cao cao tại thượng. Vì sao năm đó muốn phái người diệt ta cả nhà? Cầm ta cha đẻ. Vì cái gì? Vì cái gì? Thái Sơ Tử tựa hồ cười một chút, bởi vì ta nghĩ muốn làm, liền làm rồi, điều này cần lý do sao? Thanh âm rơi xuống, Thái Sơ Tử giống như có lẽ đã có vài phần không kiên nhẫn rồi, rồi sau đó liền gặp được hắn tay háo tùy ý vung lên, bất quá nháy mắt công phu một cổ vô pháp kháng cự đáng sợ lực lượng chính là theo trong không gian thẩm thấu chỗ trực tiếp làm cho Đỗ Phi không thể động đậy. Chương không bốn một, trí tôn đối bính. Vậy anh, cơ hồ ở đằng kia một cổ theo trong không gian thẩm thấu ra lực lượng tràn ngập tại Đỗ Phi quanh người chỗ lập tức đột nhiên đã thấy đến tại Lăng Thiên Tông ở chỗ sâu trong một đạo chân khí cổ sáng nhưng lại đột nhiên gào thét ra cổ sáng qua đi cái kia vốn là bị nốt thiên địa nguyên khí tại thời khắc này tựa hồ bị đều giải phóng mà Đỗ Phi thân hình trong nháy mắt này nhưng lại lại lần nữa khôi phục bình thường. Trong một sát na. Mồ hôi lạnh lập tức trải rộng đỗ phi sau lưng đỗ phi ít qua trong nháy mắt công phu gian tiểu hiểu rõ ra, tại vừa rồi trong nháy mắt đó chính mình tương đương với là ở thời khắc sinh tử đi một vòng nếu không phải bất thình lình cổ sáng lời mà nói như vậy nói không chừng mình bây giờ đã bị cái kia thái sơ tử bắt đi rồi vũ thánh cường giả vậy mà khủng bố như vậy mà thôi thái sơ tử thân thủ tại đây lăng tiên tông bên trong rốt cuộc có ai có thể ra tay ngăn lại thế công của hắn điểm này giống như có lẽ đã đúng miêu tả sinh động ha ha, ha thái sư tử ta và ngươi cũng có mấy năm không gặp a Ngươi tới ta Lang Thiên Tông làm khách, chính là ta không chào đón ngươi, cũng phải tận thoáng một tí khách và chủ chi nghi. Nhưng là ngươi tới ta Lang Thiên Tông cãi rối, có phải là tiểu quá mức một chọn? Nương theo lấy cái này, nhàn nhạt tiếng cười rơi xuống, lập tức liền gặp được Đỗ Phi trước người chỗ không gian đột nhiên có chút một hồi và mèo chợt liền gặp được một đạo mặc áo bảo xanh thân ảnh chậm rãi theo trong không gian bước ra. Người tới ước chừng ba bốn mươi tuổi, sắc mặt như ngọc, khí tức như thâm nguyên, hắn chỉ là vừa mới xuất hiện, một cổ đồng dạng khủng bố uy áp cũng đúng lập tức tràn ngập ra, vừa mới đem Thái sơ tử khí thế đè ép xuống dưới. Tô Hạo Chi, người đến là Lăng Thiên Tông Tông Chủ Tô Hạo Chi. Trên trời dưới đất chỗ, không mấy đạo thân ảnh nhìn qua cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, lập tức chính là vang lên từng đợt đạo rút lương khí chi âm. Bực này cấp bậc cường giả, có thể nói là đứng ở trong thiên địa đỉnh phong chỗ rồi. Người bậc này vật, không ít người cả đời cũng không có biện pháp nhìn thấy một cái. Nhưng là hôm nay lại đồng thời gặp được hai cái, hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ cái này hai cái đại nhân vật trong lúc đó còn sẽ có đôi binh a. Như thế trang diện, thật sự là trăm năm khó gặp. Cung nên Tông Chủ, trừ kiến bọn người nhìn thấy Tô Hạo Chi xuất hiện mỗi một người đều là tại giữa không trung nhanh chóng hạ thấp người nói. Bởi vì trừ kiến bọn người minh bạch, tuy nhiên trong bọn họ không ít người đều cũng có nửa bước vũ thánh đẳng cấp thực lực, nhưng là cùng chính thức vũ thánh cường giả bằng được bắt đầu đứng dậy, quả thực thì có thiên địa chi kém. Huống chi Thái sơ tử cấp bậc bọn hắn tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng đúng tuyệt đối không phải là cái gì bình thường cấp bậc cũng được. Cho nên giờ phút này cái này Thái sơ tử đã ra mặt, như vậy lăng thiên tông vương diện, nếu là tô hạo chi không hiện ra lời mà nói, như vậy căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Thái sơ tử nửa phần. Ha ha ha. Tô Hạo Chi, ngươi đúng là vẫn còn đi ra nhà. Thái Sơ Tử nhìn qua Tô Hạo Chi, trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một tia dị sắc, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Hạo Chi nhàn nhạt đã quên Thái Sơ Tử liếc, rồi sau đó lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới chậm rãi nói. Thái Sơ Tử, dùng thân phận của ngươi, tự mình đối với ta Lăng Thiên Tông một người đệ tử xuất hiện lớp lớp tay, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thái Sơ Tử nhũ như mày, sắc mặt tựa hồ cũng có vài phần mất tự nhiên, bất quá hắn vẫn là thản nhiên nói, bất kể như thế nào, cái này Đỗ Phi chém giết ta Thái Sơ Quân Vũ Tông nhiều như vậy đệ tử luôn cần cho một cái công đạo. Các ngươi đã lăng thiên tông không muốn xử lý hắn mà nói, liền đưa hắn giao cho ta cũng được. Ai nói ta lăng tiên tông không muốn xử lý hắn? Tô Hạo chi thản nhiên nói, Đỗ Phi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chịu đi vô hồi phong giam cầm 10 năm, hủy bỏ hạch định đệ tử thân phận, ngươi nhưng nguyện bị phạt. đệ tử lô mãng, đệ tử nguyện bị phạt. Đỗ Phi đồng tử có chút lóe lên, giờ phút này hắn như thế nào còn có thể không rõ? cái này Tô Hạo chi đúng chạm tại cạnh mình. lập tức hắn đã muốn nhanh chóng hạ thấp người nói, ngươi. Thái sơ tử ánh mắt trầm xuống. Tô Hạo Chi cái này cái gọi là trừng phạt ngữ điệu, nói tương đương chưa nói, hơn nữa Đỗ đố Phi đối với hắn mà nói còn có đại tác dụng, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, việc này đều là không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tô Hạo Chi, ngươi là đem bà ta Thái Sơ Quân Vũ Tông coi như quả hồng mềm rồi, có lẽ hay là đem Bùn Tông coi như ngốc tử rồi. Thái Sơ Tử ánh mắt có chút lóe lên, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng nói, nếu như cái này là ngươi cái gọi là lời nhắn nhủ lời nói, như vậy ta bây giờ là không phải cũng có thể ra tay đem ngươi cái này là Thiên Tông hủy, đem ngươi những này môn nhân đều chém giết sau đó ta tự hành giam cầm 10 năm, liền xem như giải quyết việc này. tốt quyết đoán, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu là ra tay lợi mà nói, ta sẽ không cản trở, chỉ bất quá các ngươi thái sơ quân vũ tông, từ nay về sau cũng sẽ ở cái này huyền vũ trên đại lục xóa tên, nhiều nhất còn lại ngươi cái này quan cán tham lưu trường a. tô hạo chi phụ bắt tay vào làm nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha ha, tô hạo chi ngươi vẫn có quyết đoán a. như thế nào, dù sao ta đã tổn thất nhiều môn như vậy người, dù chết nhiều mấy cái, ta cũng sẽ không đau lòng đi nơi nào, bất quá ngươi thật sự muốn vì vậy tiểu tử. Theo ta Thái sơ quân vũ tông cá chết lưới rách sao? Thái sơ tử giống như cười mà không phải cười nói, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Hai người chúng ta đều ở cái kia một bước cuối cùng, khoảng cách bước ra đều có một bước ngắn. Tại cảnh giới này, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng là ta nghĩ muốn tiêu diệt ngươi lăng Thiên Tông, ngươi cũng tuyệt đối ngăn trở không được ta cũng được. Vì một người đệ tử, có lẽ hay là phạm sai lầm đệ tử, cần gì chứ? Hú Hồ, ta nhớ không lầm, ngươi Tựa Hồ còn có một con gái a, mà ta đến nay vẫn là người cô đơn một cái. Thái sơ tử buồn rười rượi mở miệng nói, người uy hiếp ta, tô hạo chi sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị mở miệng nói, ha ha ha, ta và người trong lúc đó còn cần muốn nói gì uy hiếp không uy hiếp sao? Ngươi hôm nay cho ta một cái công đạo lợi mà nói, như vậy ta liền cho dẫn rời đi, muốn nói cách khác, cũng đừng trách ta không để ý mặt mũi, phát nổi điên nữa à? Thái sơ tử có chút một phát miệng, lộ ra một ngụm bận nhà, tuy nhiên xem đã dậy chưa nửa điểm nhất phái chí tôn phong độ, nhưng lại y nguyên làm cho người cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Tông chủ, Đỗ phi cũng đúng như như mày, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Tuy nhiên hắn cũng không muốn đi theo Thái Sơ Tử rời đi, nhưng đúng vì tự mình một người, tự hại chết nhiều như vậy sư huynh đệ lợi mà nói, Đỗ Phi cũng là tuyệt đối không muốn. Hú Hổ cái này Lăng Thiên Tông tiểu giống như chính mình cái nhà thứ hai giống nhau, mình tại sao có thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may? Thái Sơ Tử, ta tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn ta người đệ tử này, bất quá, ta lại không thể đưa hắn giao cho ngươi. Tô Hạo Chi trầm mặc một lát, mới nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, nói khẽ, bất quá, ngươi nếu là thật sự muốn một cái công đạo lợi mà nói, Ta lại đúng hội cho ngươi một quả thỏa mãn bàn dao. A, ta đây đảo muốn đến xem, ngươi Tô Hạo Chi còn có thể cho ta như thế nào một cái thỏa mãn bàn dao? Thái Sơ Tử đôi mắt ngưng tụ, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói. Chu Thái, Tô Hạo Chi nhắm mắt một lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Có thủ hạ. Chu Thái thân hình vừa động, đi tới Tô Hạo Chi trước người cho nói. Nếu ta tông đệ tử có thật lớn lỗi, dựa theo tông ta hình phạt, như thế nào đoan nơi? Tô Hạo Chi trầm mặc một lát sau, trầm giọng mở miệng nói. Chu Thái tự nhiên minh bạch. Tô Hạo Chi thân là Lăng Tiên Tông tông chủ, sao lại không biết bổn tông hình phạt? Bất quá trầm mặc một lát sau, hắn mới nói khẽ, "Tông ta đối với đệ tử phán xử, không có chết hình, nghiêm khắc nhất hình pháp, liền đem đệ tử đánh vào phong giới." Đánh vào phong giới sao? Nghe vậy, Tô Hạo Chi khẽ gật đầu, chợt tầm mắt của hắn rơi xuống Đỗ Phi trên người, trầm mặc một lát sau, mới thản nhiên nói, "Đỗ Phi, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là đánh vào phong giới?" "Cái này, đệ tử không biết, mong rằng tông chủ chỉ rõ." Đỗ Phi khẽ không người nói. Trong truyền thuyết, tại chúng ta vị trí Huyền Vũ giới đại lục, còn có một phương thế giới, hoán vị phong giới, phong giới bên trong quanh năm không thấy ánh nắng, hung hiểm vô thường. Mấy ngàn năm qua, ta huyền vũ đại lục có vô số cường giả ý đồ tiến vào phong giới bên trong, nhưng lại không một trở về. Mà ta lăng thiên tông cao nhất hình phạt đánh vào phong giới, liền đem phạm sai lầm đệ tử đưa vào phong giới bên trong, lại để cho hắn tự xanh tự diệt. Tô Hạo Chi nhàn nhạt giải thích nói, hiện tại, tuy nhiên ta không cho rằng ngươi phạm cái gì sai, bất quá, thái sơ tự vi hiếp, ngươi cũng nghe được. Ta không hy vọng tông ta gặp chuyện không may, cho nên, có lẽ chỉ có thể bị khất người. Ta cho ngươi hai lựa chọn, đi theo Thái sơ tử rời đi, hay hoặc là tự hành lựa chọn tiến về. Ồ phong giới, phong giới. Nghe được nơi này, Thái sơ tử đôi mắt cũng đúng lưới lên, rồi sau đó lạnh lùng cười nói, Tô Hạo Chi, ngươi ngược lại đáng đánh tâm tư, chỉ bất quá, cùng với tại phong giới bên trong sống không bằng chết, còn không bằng đi theo bổn tông trở lại tông môn chủ tội, không phải sao? Cái này kế tiếp, đúng hắn lựa chọn của mình, cũng không phải ngươi của ta. Tô Hạo Chi nhàn nhạt chăm chú nhìn Thái sơ tử, bất quá, Thái sơ tử, ngươi hôm nay như vậy uy hiếp ta, chuyện hôm nay, ta cũng vậy hội đi nhớ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ha ha ha, ý của ngươi sao? Thái sơ tử nết miệng cười một tiếng. Ta và ngươi trong lúc đó còn cần nói nhảm những này sao? Nếu là có ai bước ra một bước kia lời mà nói, chuyện thứ nhất, chẳng lẽ không phải diệt đối phương sao? Xem ra ta và ngươi thật sự chính là tâm linh nghị thông suốt ta. Tô Hạo Chi cũng đúng cười một tiếng, bất quá trong tươi cười nhưng lại tràn đầy vô tận lạnh như băng. Tốt rồi, nói nhảm tiểu đến đây là kết thúc a. Tô Hạo Chi sắc mặt lạnh như băng lắc đầu. Đỗ Phi, xem như ta lăng thiên tông xin lỗi ngươi, kế tiếp phải dựa vào ngươi mình làm ra lựa chọn nói ba sạo trong lúc đó, Đỗ Phi vận mệnh cũng đã bị hai vị này huyền vũ trên đại lục chí tôn cường giả quyết định, chỉ bất quá tại thời khắc này, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi thở ra một hơi. tuy nhiên hắn sớm chỉ biết, sự tình tất nhiên không biết như vậy dễ dàng chấm dứt, nhưng lại không thể tưởng được, cuối cùng nhắm chúng hai vị chí tôn cường giả ra mà ta. hô một hơi gọi ra, Đỗ Phi lại đã hiểu, Tô Hạo chi kỳ thật đã vì chính mình để lại một con đường lui, nếu là mình đi theo Thái Sơ Tử rời đi lời mà nói, như vậy kết quả của mình có thể nghĩ, mà Tô Hạo chi tại giữ gìn đại cục dưới tình huống lại vẫn là vì chính mình bảo lưu lại một đầu đường lui. Mà con đường này, tựa hồ thật sự có một chút như vậy điểm khó đi a. Chương 042, giống như đã từng quen biết. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử nguyện tiếp nhận tông môn xử phạt, đánh vào phong giới. Thật lâu trầm mặc về sau, Đỗ Phi mới ngẩng đầu dừng ở Tô Hạo Chi, cao giọng mở miệng nói, "Cái gì?" Không ít người nghe được Đỗ Phi đích thoại ngữ, lập tức đều hơi hơi sững sờ, nguyên một đám nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt, đều là chính là có vài phần kỳ dị đi lên. Hôm nay có thể xuất hiện ở sân cương giả, trên cơ bản đối với phong giới hai chữ đều là không xa lạ gì đánh vào phong giới đối với tuyệt đại đa số mà nói, đúng vậy so tử còn muốn thống khổ vài phần sự tình, nhưng là, cái này Đỗ Phi rõ ràng mình lựa chọn tiến vào phong giới. Lại không ít xem ra, đi theo Thái Sơ tử rời đi, đến thăm tỉnh tội, cho dù bị giam cầm cả đời, cái tiêu kết cục phòng chừng cũng so tiến vào phong giới bên trong tốt một chút. Nhưng là, những người này cũng không phải Đỗ Phi, tự nhiên không sẽ minh bạch Đỗ Phi cùng Thái Sơ quân Vũ tông ở giữa ấn oán. Đỗ Phi thập phần minh bạch, chính mình tiến nhập phong giới bên trong lợi mà nói, coi như là cựu tử nhất sinh, nhưng là luôn luôn như vậy một đường sinh cơ có thể làm cho chính mình có chỗ đột phá, thậm chí có thể có được báo thủ thực lực. Nhưng là, nếu như mình đi theo Thái Sơ tử rời đi lời mà nói, như vậy chỉ sợ chính mình kiểu không còn có bất cứ cơ hội nào. Rất tốt, đã đây là người lựa chọn của mình, như vậy, chớ có trách ta. Tô Hạo Chi trầm mặt một lát sau, rồi sau đó liền gặp được hắn tay áo tùy ý vung lên, trong chốc lát, tại đỗ phi trước người chỗ trong không gian, chính là liệt ra một đạo cự đại vỡ ra, mà ở liệt trong miệng, có thể nhìn thấy nồng đậm sương mù lượn lờ ra, mà ở cái này trong sương ngủ, nhưng không có nửa phần thiên địa nguyên khí, tất cả chỉ là một tấm ấm lãnh. Trong lúc này chính là phong giới, đúng ngươi lựa chọn của mình lời mà nói, như vậy, cứ vào đi thôi." Tô Hạo Chi thản nhiên nói. "Dạ." Đỗ Phi ánh mắt lؤe lóe, bất quá vẫn là cắn răng, rồi sau đó thân hình vừa động, định một bước bước vào trong đó. "Ha ha ha, Tô Hạo Chi, các ngươi diễn thật sự chính là một màn trò hay a bất quá nói như vậy, đã nghĩ muốn cho ta một cái công đạo lợi mà nói, như vậy, các ngươi ngược lại không khỏi quá không đem ta thái sơ tử để vào mắt đi à nha." Thái Sơ Tử đột nhiên buồn rười rười cười cười, lạnh giọng mở miệng nói, "A." Ta đem đệ tử của ta đánh vào phong giới, cho ngươi một quả bàn giao còn không được sao? Tô Hạo chi ngẩng đầu dừng ở Thái sơ tử, có lẽ hay là nói, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến ta điểm mấu chốt? Hahaha, ha ha, Tô Tông chủ điểm mấu chốt, tại hạ nhưng không có lá gan kia khiêu chiến a. Bất quá ngươi muốn dùng phương pháp này đến cho ta bàn giao, cũng không phải không được, chỉ bất quá cần gia tăng một điểm đồ vật đi vào. Dứt lời, liền gặp được Thái sơ tử tay háo cũng đúng vung lên, trong chốc lát, một đạo năng lượng của sáng lập tức chính là đánh vào cái kia vết nước không gian bên trong, ít qua nháy mắt công phu. Cái kia thuật nhìn vốn là còn có mấy phần vững chắc không gian, nhưng lại điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Tô Hạo Chi, ngươi yên tâm cũng được, ta cũng không có hủy ngươi cấu tạo không gian thông đạo, chỉ bất quá hiện tại tiến vào trong đó lời mà nói, mà ngay cả ta và ngươi cũng vô pháp cảm giác, sẽ bị truyền tống tiến phong giới cái đó cái địa phương. Như vậy mới xem như bằng dao. Thái Sơ Tử lạnh lùng cười một tiếng, nếu là ngươi tùy ý đưa hắn đưa vào đi, hai ngày nữa lại đem hắn mang đi ra, ta chẳng phải là rất có hại chịu thiệt. Ngươi, Tô Hạo Chi đồng tử co rụt lại, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Hiển nhiên tiểu là muốn xuất thủ. Ha ha ha, Tô Hạo chi, kế hoạch bị ta quấy rầy cảm giác, có phải là rất khó chịu hay sao? Hiện tại, ta cũng không phải hội có bất cứ ý kiến gì rồi, chỉ cần Đỗ Phi thật sự có lá gan tự hành tiến vào phong giới bên trong lời mà nói, như vậy hôm nay ta không nói hai lời, dẫn người tự đi. Nhưng là, nếu như không dám lời mà nói, tiểu ngoan ngoan theo giúp ta trở lại tông a, thế sơ tự hướng về phía Đỗ Phi nét miệng cười một tiếng, tiểu tử, chớ có trách ta không có cảnh cáo ngươi, phong giới bên trong cũng không có tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tiên địa nguyên khí, hơi trọng yếu hơn chính là không có thiên thánh chi khí ở bên trong cái kia loại địa phương cho dù ngươi có thể cửu tử nhất sinh sống sót muốn tiếp tục tu luyện cũng đúng cơ bản không có khả năng ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì nhưng là đi theo ta đi ngươi có lẽ còn có một phần vạn cơ hội mà tiến vào trong đó lời mà nói ngươi một điểm cơ hội đều không có chính nguyên nên suy nghĩ kỹ càng nha nghe được thái sơ tử lời này tô hạo chi đôi mắt trong lúc đó lập tức liền có sát ý sôi trào ra vốn là hắn là chuẩn bị tạm thời đem đỗ phi đưa vào phong giới bên trong sau đó tìm cơ hội lại đem đỗ phi mang về đến nhưng là trải qua Thái sơ tử ra tay đảo loạn về sau Đỗ Phi lại tiếp tục tiến vào phong giới lời mà nói vậy cũng được cùng tự tìm đường chết không có quá lớn khác nhau tiểu tử làm ra lựa chọn a thời gian của ngươi chỉ sợ không nhiều lắm bởi vì sự kiên nhẫn của ta cũng không sai biệt lắm đến cực hạn nha Thái sơ tử buồn rười rượi mở miệng nói Thái sơ tử không bức ta ra tay ngươi tiểu không hài lòng thật không Tô Hạo Chi chậm rãi hít một hơi trên người bị áp bắt đầu chậm rãi tràn ngập mà mở ha ha ha Tô đại tông chủ ta làm sao dám đâu này đây không phải ngươi cho ta bàn giao sao nếu là bàn giao, như vậy cũng nên cho ta một cái chính thức bàn giao a. những tên tiểu nhi khoa xiếc cũng cũng không cần phải tiếp tục ở trước mặt ta chơi a. thái sơ tử lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại chút nào đều là không có vì tô hạo chi ngôn ngữ thế mà thay đổi. người, tô hạo chi biến sắc, tay háo đột nhiên vung mạnh lên, trong chốc lát, một đạo vô hình chấn động chính là lập tức tràn ngập ra. hừ, thái sơ tử cũng đúng lạnh quát một tiếng, trên người một cổ chấn động tràn ngập trong lúc đó, bất quá nháy mắt nha công phu, lập tức liền gặp được hai người chỗ lập chỗ không gian đều là nhanh chóng bóp nhỏ bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó từng đạo cực đoan khủng bố vết nước không gian không ngừng xuất hiện. Hiển nhiên, hai vị này chí tôn cường giả giao thủ tuy nhiên không hiện núi gì nước, nhưng là cái kia ở giữa hung hiểm hư vị nhưng lại thường nhân tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Khắc khắc khắc khắc, Tô Hạo Chi, cùng ta giao thủ đảo đúng không có gì. Bất quá ta muốn đánh tiếp lời mà nói, ta có lẽ không có chuyện gì, mà ngươi Lăng Thiên Tông cái này tông môn, chỉ sợ cũng lần này muốn hủy a. Thái sơ từ một chiêu ra tay, nhưng lại hướng về phía Tô Hạo Chi nết miệng cười nói, thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Hạo Chi lạnh giọng mở miệng nói, không cần thử. Kết cục, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Thái sơ tử không tiếng động cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người. Tiểu tử, lựa chọn đã đến giờ rồi. Nếu là ngươi tiếp tục do dự lời mà nói như vậy, ta đã có thể không nhận nha. Thái sơ tử hiển nhiên cũng đúng nhìn ra Đỗ Phi giờ phút này chần chờ lập tức chính là nhàn nhạt mở miệng nói. Thái sơ tử giữa không trung, Đỗ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề đã rơi vào Thái sơ tử cái kia đạm mạc trên mặt. Sau một lát, Đỗ Phi mới mạnh mẽ hít một hơi, trầm giọng mở miệng nói, ngươi không cần bắt ta, tự chính mình sẽ làm ra lựa chọn nhưng là ta nhất định sẽ trở lại, tông chủ cho ta chiếu cố tốt tiểu ngải, đối đãi ta phá tan phong giới trở lại huyền vũ đại lục này, chính là thái sơ quân vũ tông diện tông thời điểm. thoại âm rơi xuống, đỗ phi cũng không nữa nhìn giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh, cũng không nhìn tới trên trời dưới đất cái kia vô số đạo thân ảnh, mà là cắn răng một bước tiểu bước vào này thông hướng phong giới bên trong thông đạo. suy tại đỗ phi thân hình bất nhập trong đó lập tức phong giới thông đạo cũng đã điên cuồng bóp bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được đỗ phi thân hình chỉ hơi hơi một cái, cũng đã lập tức biến mất tại trong thông đạo. Rõ ràng thật sự tiến vào. Bên trên bầu trời, thái sơ tử cái kia vốn là hơi nghiền ngẫm biểu lộ, tại thời khắc này nhưng lại trở nên có vài phần khó nhìn lại. Vốn là hắn cho rằng, mặc kệ Đỗ Phi có thế nào đảm lượng, đều là tuyệt đối không dám đi vào phong giới bên trong, vô luận hắn như thế nào dễ rựa, nhưng là hôm nay, hắn đều nhất định sẽ rơi vào trong tay của mình. Nhưng là, giờ phút này Đỗ Phi rõ ràng thật sự tiến nhập phong giới rồi. Hơn nữa, không phải là bị người đánh vào phong giới, mà là vì Lăng Thiên Tông cao thấp, tự hành tiến vào phong giới. Như vậy một màn, tại trăm năm trước kia, tựa hồ cũng đúng trình diễn qua giống nhau. khi đó thái sơ tử còn không phải thái sơ quân vũ tông tông chủ. lúc kia đạo thân ảnh kia mang cho hắn cảm giác áp bách, đúng khó có thể hình dung. nhưng là hôm nay hắn thái sơ tử, đường đường thái sơ quân vũ tông tông chủ, rõ ràng tại tên tiểu bối này trên người cũng cảm thấy một tia như có như không áp bách. tô hạo chi cũng là có vài phần thất thần nhìn qua tự hành tiến vào phong giới bên trong đỗ phi. vốn là cái này tiến vào phong giới bất quá là tô hạo chi chuẩn bị chuẩn bị ở sau mà thôi. nếu là không có thái sơ tử nhiễu loạn lời mà nói, tô hạo chi đã có năm thành đã ngoài tỷ lệ đem Đô Phi theo phong giới bên trong tìm về. Nhưng là giờ phút này trải qua Thái sơ tử đảo loạn, mà ngay cả Tô Hạo Chi cũng không biết Đô Phi tiến vào phong giới cái đó cái địa phương rồi. Phải biết rằng phong giới bên trong rộng lớn vô cùng, huyền vũ trên đại lục người, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết phong giới rốt cuộc cỡ nào rộng lớn. Cho dù Thái sơ tử, Tô Hạo Chi chi lưu đích nhân vật đối với phong giới có chỗ hiểu rõ, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn tu vi đến cơ hồ có thể quán thông thiên nhân tình trạng, mới có một chút mơ hồ cảm ứng, mà giờ khắc này, mà ngay cả tô Hạo Chi cũng đúng mất đi đối với Đô Phi cảm ứng. Người còn chưa cút." Trầm rãi thở ra một hơi, Tô Hạo Chi sắc mặt phức tạp nhìn qua cái kia một trâu biến mất vết nước không gian, một lát sau, hắn lại xoay người, dừng ở Thái Sơ Tử một chữ một trầu mở miệng nói: "Ha ha ha ha. Đi. Đương nhiên là phải đi." Lại một lần nữa chứng kiến Lăng Thiên Tông đem đệ tử đắc ý của mình đưa vào phong giới, loại cảm giác này, thật sự là trăm năm khó được à. Thái Sơ Tử hướng về phía Tô Hạo Chi nết miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh, "Bất quá, Tô Hạo Chi, ngươi cũng không muốn quá mức ý, chuyện hôm nay, ta liền không truy cứu rồi." Nhưng là ngày sau như còn các ngươi nữa, Lăng Tiên Tông loại người bước vào ta Thái Sơ Quân Vũ Tông địa bàn nửa bước lợi mà nói, như vậy, cũng đừng trách ta Thái Sơ Quân Vũ Tông rồi. Đi." Dứt lời, Thái Sơ Tử theo tay vung lên, trong chốc lát, liền gặp được vạn vẹo không gian phúc trùm lên tất cả Thái Sơ Quân Vũ Tông cường giả trên người, rồi sau đó hạ trong mấy mắt, những này Thái Sơ Quân Vũ Tông cường giả thân hình có chút lóe lên, đều là nhanh chóng biến mất tại trong không gian. Trống rỗng giữa không trung, Lăng Tông chúng nhiều cường giả đối diện, lập tức chính là trở nên một mảnh trống rỗng. Kết đã xong sao? Nhìn qua một màn này, trên trời dưới đất không ít người đều cũng có vài phần thất thần không nghĩ giống như bên trong đích tông phái đại chiến không nghĩ giống như bên trong đích sinh tử chém giết hết thảy cứ như vậy đã xong Chương không hậu sự không vũ châu thái sơ quân vũ tông tông môn nghị sự trong đại điện vê đốt vê đốt vê ngô lỵ hồ ở cổ gạo con không gian trong lúc đó kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó nương theo lấy một đạo áo bảo tím bóng người theo trong không gian vừa xài bước ra về sau đằng sau còn có gần trăm đạo bóng người chật vật vô cùng theo trong không gian thất tha thất tiểu chui ra rơi xuống trên mặt đất thời điểm, những người này mỗi một người đều là kinh hồn chưa định bộ dạng, hiển nhiên là vừa rồi tại trong không gian nhận lấy không ít kinh hãi. Một đám phế vật. Thái Sơ Tử trực tiếp rơi xuống chỗ cao nhất trên ghế ngồi ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống phía dưới đám kia chật vật bóng người trên người thời điểm, nhịn không được hừ một tiếng nói. Thuộc hạ đợi vô năng, mong rằng tông chủ trách phạt. Tựa hồ cảm ứng được Thái Sơ Tử lửa giận, Quân Như ưu bọn người bề bộn nguyên một đám quỷ phục đến trên mặt đất, thanh âm mở miệng nói: "Hiện tại trách phạt các ngươi hữu dụng, ta sớm đã đem các ngươi cổ đều vặn gãy rồi." Thái Sơ Tử thản nhiên nói, đứng lên đi hiện tại không cần làm những này không có ý nghĩa sự tình tông chủ cứ việc yên tâm cũng được dùng cái kia đỗ phi thực lực coi như là tiến nhập phòng giới bên trong phòng trường cũng đúng cả đời đều ra không được à chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức quân như ưu nhìn thấy thái sơ tử sắc mặt lúng túng bệ phụ cười lấy lòng nói Ta muốn, cũng không phải là đỗ phi tử nếu là ta không có đoán sai chúng ta ép hỏi đỗ thiên lương lâu cũng không có tìm được mấy cái gì đó tám phần chính là tại đỗ phi trên người thái sơ tử quét quân như ưu liếc về sau mới vẻ mặt âm trầm mở miệng nói cái gì Vật kia thật sự tại Đỗ Phi trên tay. Vậy làm sao bây giờ? Quân Như ưu biến sắc, nhịn không được mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, như vậy gì đó đối với bọn họ Thái Sơ quân vũ tông mà nói, rốt cuộc đến cỡ nào trọng yếu. Vô luận như thế nào, gì đó cũng không thể đã đánh mất, Thái Sơ tử nhíu mày một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, đem bế quan bên trong đích nghệ hạo kêu đi ra, lại để cho hắn đi phong giới bên trong một chuyến, vô luận như thế nào đều muốn đem Đỗ Phi mang về đến, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Dạ? Nghe vậy, Quân Như ưu đồng tử, nhưng lại co rụt lại, Rồi sau đó bệ buồn thấp giọng mở miệng nói: "Vê đút vê đút vê đút, mồ lì hồ ở cổ gạo." "Con, Nghệ Hạo đúng vậy Thái Sơ quân Vũ tông thiếu tông chủ, thực lực kia đã có tứ phẩm trung giai Vũ tông cảnh rồi, trước mắt đang tại trùng kích tứ phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh, hiện tại Thái Sơ tử rõ ràng cam lòng cho lại để cho hắn tiến vào phong giới bên trong tìm kiếm lỗ phi, như vậy hiển nhiên chính là tông chủ của gấp." "Tông chủ, như vậy thuộc hạ bọn người cần muốn đi vào trong đó sao?" Quân Như ưu suy tư một lát sau, khuôn ngoan dẫn chần chờ mở miệng nói: "Nghe được hắn mở miệng, Thái sơ tử nhưng lại lạnh lùng cười nói, chỉ là nghệ hạ một người lời mà nói, ta có nắm chắc đưa hắn mang về đến, nhiều hơn thì không được. Các ngươi nếu là thật sự cảm giác mình thực xin lỗi tông môn lời mà nói, đạo cũng có thể đi. Cái này nghe vậy quân như ưu lập tức vẻ mặt khó coi, hạ trong nấy mắt, hắn cũng đã lại lần nữa quỳ phục tại trên mặt đất, cung thanh ngâm nói, tông chủ thánh minh, phế vật một đám. Nghe vậy, Thái sơ tử hừ một tiếng, rồi sau đó tay háo vung lên, cũng đã lập tức biến mất tại trong đại điện. Nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất, quân như ưu mới dám lại lần nữa đứng lên. Nhìn xem bốn phía đang nhìn mình cổ quái ánh mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Nhìn cái gì vậy? Còn không đi đem Thiếu Tông chủ mời đến, sau đó đưa tiến hắn nhân phong giới." Lăng thiên Tông tông môn chỗ, cái kia vốn là không ngừng vận chuyển tông môn đại trận, tại thời khắc này đã muốn ngừng lại, rồi sau đó, liền gặp được vô số đạo thiên lang phong đệ tử đột nhiên đều là đồng thời theo trong đại trận bật ra. Vừa rồi thời điểm, bởi vì có đại trận cản trở quan hệ, bọn hắn những này đệ tử đều ra không được, nhưng là giờ phút này, những này đệ tử đi ra hậu, mỗi một người đều là vẻ mặt cổ quái thân sắc. Vì cái gì tại đây trời trong hàng đệ tử chỉ có giờ phút này khuôn mặt đau thương tiểu ngải chậm rãi đi ra rồi sau đó nàng dừng ở tô hạo chi nhẹ giọng mở miệng nói nếu là ta cùng hắn đối thủ có lẽ ta không có bất cứ chuyện gì nhưng là ta lại không thể chứng kiến chúng ta tông môn nhiều như vậy đệ tử gặp chuyện không may vê đút vê đút vê đút ngô lì hồ ở cổ gạo con tại tất cả mọi người cùng một người trước mặt ta chọn người phía trước tô hạo chi ánh mắt có chút lóe lên rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói tô sư muội nhị sư huynh gần đây phúc lớn mạng lớn ta muốn cho dù tiến vào phong giới hắn cũng đúng không có chuyện gì. đi theo tiểu ngải sau lưng la hồng giờ phút này cũng đứng trên người một tháo chạy, rơi xuống tiểu ngải bên người, rồi sau đó miễn cưỡng cười nói, ta không trách ngươi. tiểu ngải yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn tô hạo chi liếc, bất quá nếu là hắn đã chết lời mà nói, ta sẽ thay hắn diệt thái sơ quân vũ tông. ngươi không phải vẫn muốn muốn ta kế thừa lăng thiên tông chính thống đạo nho sao? có thể, ta hiện tại đáp ứng ngươi, hôm nay bắt đầu, ta liền cho nhân thần quyết điện, cùng tu bảy đại thân quyết. dứt lời, tiểu ngải cũng đã trong chớp mắt thân thể. Thân hình trực tiếp hướng về Lăng Tiên Tông tông môn chỗ lao đi. Tô Hạo Chi nhìn qua tiểu ngải trong lúc đó trở nên có vài phần ảm đạm đạm mạc hết sức nhỏ thân ảnh, nhịn không được lắc đầu, thở dài một hơi. Chính hắn một con gái cực kỳ hiểu chuyện, cho nên hắn mới sẽ minh bạch, dưới loại tình huống này, lựa chọn của mình cũng đúng không thể làm gì. Bất quá giải thích sắp xếp giải, nàng đối với chính mình hội thất vọng, cũng đúng nên vậy. Chính mình thân là nhất phái chi tôn, tại đây Huyền Vũ trên đại lục coi như là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là coi như là như thế, cũng vô pháp bảo vệ mình một người đệ tử sao? Dù là, hắn làm sai chuyện. Tông chủ Tiểu thư đoán chừng là náo một điểm nhỏ tính tình, tông chủ một lòng vì tông môn suy nghĩ, vừa rồi cũng đúng không thể làm gì tiến hành, ta muốn tiểu thư cuối cùng hội giải thích. Trừ kiến thân hình vừa động, đi tới Tô Hạo Chi sau lưng, chần chờ một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Không sao, nàng oán hận ta cũng vậy không có việc gì, chỉ bất quá chuyện này đối với cô gái nhỏ kia mà nói, có lẽ là độc lực." Vốn là nàng là cực kỳ kháng cự tiếp nhận ta chính thống đạo nho, hiện tại xem ra lời mà nói, có này cổ độc lực, có lẽ nàng thật có thể đủ vừa bay kinh thiên, đây đối với chúng ta Lăng Tông là chuyện tốt. Tô Hạo chi thở dài một hơi về sau, rồi sau đó lắc đầu, nói, về phần Đỗ Phi, năm đó dùng hắn bán bộ vũ tông cảnh bổn sự, có thể tại Cựu Châu chiến trường cái loại lời cửu Tử nhất sinh địa phương leo ra, trở thành đứng đầu bảng, ta cũng không nhận ra, hắn hội tiểu như vậy chết ở phong giới bên trong, có lẽ có một tiên, hắn thật sự hội trở về. Nhưng là đến lúc kia lời mà nói, chỉ sợ ngay cả ta cũng chỉ có thể đủ. Nhìn qua hắn bóng lưng đi à nha, cái này hẳn là không có vấn đề a, tông chủ giải xấu cũng được. Trừ kiến thở dài một hơi, an ủi, Tô Hạo chi lắc đầu. Hắn dù sao cũng không phải người bình thường, lập tức chính là ổn định thân hình, rồi sau đó hắn ánh mắt một chuyện, rơi xuống cách đó không xa Lý chết trên người. Thoáng ấy nãy vừa chắp tay nói, Lý Đạo Hưu, vốn là chúng ta làm nên vậy lại để cho Đỗ Phi đến nhà thỉnh tội. Bất quá bây giờ xem ra lợi mà nói, cũng đúng không, có biện pháp làm được điểm này rồi. Còn hy vọng Lý Đạo Hưu đối với quý các chủ giải thích vài câu. Ngày sau tô mộ nhất định đến nhà thỉnh tội. Tô Tông chủ khách khí, Lý chết bệ bội đối với Tô Hạo tử hạ thấp người nói, vốn là Đỗ Phi trả lại ta cựu tiêu các quyền chủ, đã là một cái công lớn đến khi hắn tu luyện cựu tiêu lăng vân bộ một chuyện giờ phút này truy cứu cũng hẳn là không có bất kỳ ý nghĩa việc này ta sẽ cùng các chủ giải thích rõ ràng tông chủ cứ việc giải sầu Ừm. tô hạo chi nhẹ gật đầu rồi sau đó lại không nói thêm gì nữa mà là phất phất tay thân hình vừa động cũng đã biến mất tại trong không gian hôm nay trở lại tông về sau ta thiên lang phong đệ tử bế quan 3 năm khoản này chướng cũng sẽ không cứ như vậy được rồi lãnh bình thân hình vừa động rơi xuống một đám thiên lang phong đệ tử trước mặt đột nhiên trầm giọng mở miệng nói vâng phong chủ nghe vậy Những ngày này sói phong đệ tử, mỗi một người đều là đồng thời quát lên. Từ hôm nay bắt đầu, bất luận cái gì đệ tử đều có thể tùy ý tiến vào Thiên Lang Điện tu luyện vũ kỹ tâm pháp, tông môn hết thể nhiệm vụ, đều có những người khác giải quyết. Thoại âm rơi xuống, Lãnh Bình cũng đúng thân hình nhoáng một cái, nhưng lại cũng không quay đầu lại hướng về Lang Thiên Tông tông môn chỗ chỗ mà đi. Mà ở phía sau hắn một đám Thiên Lang phong đệ tử, nguyên một đám liếc nhau một cái về sau, chính là trầm mặc đi theo, mà tại thời khắc này, một cổ kinh thiên sát khí, nhưng lại từ nơi này chút ít đệ tử trên người tràn ngập ra. Trừ kiến bọn người nhìn qua một màn này, Mỗi một người đều là cười khổ một tiếng, xem ra, cái này Đỗ Phi tại thiên Lang Phong một chúng đệ tử trong nội tâm, thân phận thật sự chính là không tầm thường a. Chuyện hôm nay, coi như là tại Lang Tiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông trong lúc đó, lại chôn xuống một khỏa hạt giống cửu hận không thành. Mà thôi, phối hợp Tiên Lang Phong làm việc, chúng ta Lang Tiên Tông đều bế quan 3 năm a, mà khác, phải mấy cái chấp sự đi xem đi đại an vương triều, vụ trộm đem Đỗ Phi gia tộc loại người bảo vệ tôi ta. Trừ kiến thở dài một hơi, chợt cũng đúng lắc lắc đầu nói. Dạ. Tại phía sau hắn, đều có người nhanh chóng đáp. Dứt lời, Trừ kiến nhưng cũng là không có gì tâm tình đang nói cái gì, mà là thân hình nhoáng một cái, chính là hướng về Lăng Tiên Tông tông môn chỗ chỗ thoáng qua. Cứ như vậy đã xong sao? Mặt khác bày ra Cửu Thiên Huyền Tông chỗ trên ngọn núi, Bích Lạc dừng ở nhanh chóng biến mất Lăng Tiên Tông đội ngũ, một thời gian cũng là nhịn không được có vài phần thăng nhẹ. Không nghĩ giống như bên trong đích đại chẳng diện, không nghĩ giống như bên trong đích đại sát lục, tại đối mặt cái kia đợi chí cao tồn tại thời điểm, đỗ phi tất cả, tự hồ chỉ có một bôi thật sâu bất đắc gì à? Nhưng là, bất kể như thế nào có thể làm cho Thái sơ quân vũ tông tông chủ tự mình ra mặt đỗ phi hai chữ này có lẽ từ nay về sau sẽ bị tất cả mọi người biết được rồi hắn sẽ trở lại a ánh mắt không biết rơi xuống địa phương nào bích lạc mới nhẹ nhàng thở dài một hơi trong lòng mình mở miệng nói đối với đỗ phi nàng giờ phút này nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác đến nhưng là nàng lại mơ hồ trong đó có một cảm giác hôm nay gieo xuống thù hận trái cây có lẽ hôm sau sẽ ở một cái địa phương khai ra nhất tươi đẹp đóa hoa đến đây đi có lẽ đợi cho lúc hắn trở lại cả huyền vũ đại lục đều sẽ vì hắn mà chấn động a trải qua cựu châu chiến trường nàng đối với Đỗ Phi hiểu rõ tại người bình thường phía trên hắn có thể theo đại an vương chiêu từng bước một đi đến bậc này tình trạng trong chuyện này trả giá không người có thể tưởng tượng mà Bích Lạc cũng không thấy đến lúc này đây ngăn trở sẽ để cho hắn chưa gượng dậy nổi mà đến lúc kia có lẽ cựu thật là quân vũ tông diệt tông này chương không bốn năm hỗ lạc đồng bằng lều vải bên ngoài bốn phía đều là bận rộn tuy nhiên ngẫu nhiên có một chút ánh mắt quét đến Đỗ Phi này ánh mắt lộ ra nghi hoặc ý tứ bất quá gặp được Đỗ Phi bên người quản đỉnh thời điểm. Những người này lại phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, cũng không nói thêm gì. Bất quá, những này tầm mắt của người nhưng không có làm cho Đỗ Phi có chút cảm giác, duy nhất làm cho hắn kinh ngạc hoàn toàn chính xác thực. Những người này thực lực, tựa hồ cũng không kém a. Không phải nói cái này phong giới bên trong không có thiên địa nguyên khí, vô pháp tu luyện sao? Vì sao những người tuổi trẻ này thọ nhìn, từng cái đều có được lăng thiên tông những kia nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử thực lực. Hơn nữa rất rõ ràng, theo những người này trên người phục sức đến nhìn, hẳn là thuộc về cùng một cái thế lực, mà có thể có được nhiều như vậy cường thủ lợi mà nói. Vô luận như thế nào xem, cái này cái thế lực cũng sẽ không yếu đi là được. Đỗ Phi nhíu như mày, chính mình đối với cái này phong giới bên trong tình huống, thật sự chính là một vòng hắc. Bất quá giờ phút này Đỗ Phi cũng biết, có chút vấn đề mình không thể hỏi quá nhiều, hỏi quá nhiều lời mà nói, ngược lại hội trong lúc vô tình bộc lộ ra thân phận của mình đến, cho nên, trong nội tâm một ít nghi hoặc, hắn ngược lại ở phía sau ngăn chặn, không để cho mình hỏi ra khẩu. Quan Đình, ngươi bình thường ưa thích cứu người, cái kia đúng chuyện của ngươi, nhưng là lúc này đây chúng ta đi ra ngoài làm mớn, ngươi sẽ không quên đi à nha. Hiện tại Ngươi lại vẫn đem bả ngày đó nhìn thấy người nhặt được trở về. Ngươi thật sự khi chúng ta quản gia không ai có thể thống trị ngươi không thành. Ngay tại Đỗ Phi đánh giá bốn phía nơi chú quân thời điểm, một đạo mang theo vài phần hèn mọn hương vị khẽ kêu thanh âm, chính là từ một bên cái lồng bên cạnh đống lửa vang lên. Đỗ Phi cao mày theo ánh mắt nhìn sang, liền gặp được. Giờ phút này bên đống lửa thượng đã có một người mặc màu đỏ kình, sức lực, bao nữ tử đứng lên, nàng giờ phút này sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, chính dương mắt lạnh lẽo Đỗ Phi cùng quản đỉnh hai người, nữ tử dung mạo coi như phải không sai, phải nói là cùng quản đỉnh tương xứng loại hình hơn nữa hai người hình dạng còn có 5-6 phân tương tự, bất quá người thiếu nữ này trên mặt nhưng không có cái loại nầy có vẻ bệnh cảm giác nhiều hơn một cổ linh khí, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm linh khí động lòng người. cộng thêm nàng mặc hình, sức lực, bạo, ngược lại đem hoàn mỹ thân thể đường công phát họa đi ra, cái này làm cho nàng càng hấp dẫn người. mà giờ khắc này, tại bên người nàng ngược lại hội tụ một đám tuổi trẻ nam nhân, giống như ông sao vây quanh ông trang giống nhau vây quanh nàng. những người tuổi trẻ này đại khái đều có được ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh thực lực, mà nữ tử này lại lại còn ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Hiện nhiên Thiên Phu cực kỳ không kém. Quan Đình dừng ở cái kia nói chuyện nữ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, tựa hồ có chút tức giận. Bất quá nàng cắn cắn bờ môi về sau, có lẽ hay là nhẹ nói, nếu đem hắn đặt ở nơi nào mặc kệ lời mà nói, nói không chừng hắn tựu ném mạng rồi. Chúng ta quản ra, ném mạng tựu ném mạng, cùng chúng ta quản ra cái gì quan hệ? Chúng ta quản ra đúng khai mở thiện đường sao? Hơn nữa nói không chừng ngươi cứu trở về đến chính là một đầu khinh bị, đến lúc đó xấu đại sự của chúng ta, ai tới phụ trách? Ngươi cũng nên biết, vật kia đối với tại chúng ta quản ra mà nói cỡ nào trọng yếu. Nói đến đây, cái kia áo đỏ nữ tử mới phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, đột nhiên ngừng miệng nói. Quản Đình khuôn mặt nhỏ nhắn, bị áo đỏ nữ tử nói được một hồi bạch một hồi hồng, bất quá, nàng lại cắn răng, trầm mặc mà chống đỡ, hiển nhiên, đấu võ mồm lời mà nói, nàng không phải cái này áo đỏ thiếu nữ đối thủ. Đúng rồi, ngươi đã tỉnh cũng tốt, vừa vặn ta hỏi ngươi một chút sự tỉnh. Nhìn thấy Quản Đình trầm mặc, Hồng y thiếu nữ kia cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống đô phi trên người, sau đó liền gặp được nàng tiện tay một phen, một quả màu đen dung rối là xuất hiện ở nàng trắng non trong lòng bàn tay. Thứ này như thế nào mở ra?" Tung tung trong tay rung rới, áo đỏ thiếu nữ ngược lại vẻ mặt đương nhiên mở miệng nói. Đỗ Phi ánh mắt nhìn sang, chợt khẽ mắt tiu hơi hơi co lại, cái này áo đỏ thiếu nữ cầm không phải mặt khác, đương nhiên đó là chính mình Hắc Linh giới. Bất quá, cầm đồ đạc của mình, còn vẻ mặt đương nhiên muốn chính mình đem hắn mở ra, cái này áo đỏ thiếu nữ phải nói nàng điêu ngoa tùy hứng tốt đâu rồi, có lẽ hay là nói nàng đầu góc có vấn đề tốt. "Này, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Ta hỏi ngươi, thứ này như thế nào mở ra?" Áo đỏ thiếu nữ nhìn thấy Đỗ Phi không mở miệng, lại lần nữa thuốc rục nói cái này dung giới trên mặt có linh hồn của ta là cấn ngoại trừ ta bên ngoài không có người có thể mở ra Đỗ Phi nhìn áo đỏ thiếu nữ liếc về sau mới nhàn nhạt mở miệng nói như vậy sao tốt vậy ngươi đem dung giới mở ra đem đồ vật bên trong lấy ra ta rất có hứng thú áo đỏ thiếu nữ vẻ mặt đương nhiên bộ dạng Đỗ Phi vẻ mặt kỳ quái nhìn xem áo đỏ thiếu nữ một lát sau mới cười nói ngươi coi như là xem ta hiện tại trọng thương nghĩ đến khi dễ ta nhưng là ngươi cũng có thể minh bạch ngươi đã mở không ra ta dung giới như vậy đã nói lên sức lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tại đen đuổi như vậy cảnh phía dưới là vật gì cho ngươi có lòng tin cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn giúp ngươi mở ra chính mình dung giới. Ngươi áo đỏ thiếu nữ ngẩn người, hiển nhiên là muốn không đến Đỗ Phi rõ ràng hội như vậy trả lời. Bất quá một lát sau nàng nhưng lại cười lạnh một tiếng nói ngươi cái này mệnh là chúng ta quản gia cứu, nếu không cái kia cô gái nhỏ chiếu cố lời của ngươi, ngươi bây giờ đã sớm biến thành một cỗ thi thể rồi. Chúng ta được cứu mạng của ngươi, đem ngươi gì đó đưa cho chúng ta xem như tạ lễ, cái này rất hợp ăn cướp à? Đây quả thật là hợp ăn cướp. Đỗ Phi cười cười, "Bất quá, ngươi cũng biết mạng của ta đúng quản đình cô nương cứu, cho nên, gì đó muốn đưa, ta lại đúng hội đưa cho quản đình cô nương. Về phần cái này dung giới, ngươi bây giờ muốn cầm, sẽ cầm a, ta ngày nào đó tâm tình tốt rồi, sẽ đi lấy trở về. Ngươi uy ta." Áo đỏ thiếu nữ lạnh lùng nói, "Này, Đỗ Phi, nếu không, ngươi cho quản dung mở ra, tùy tiện cầm ít đồ cho nàng tốt rồi." Quản đình nhìn thấy hai người tựa hồ một lời không hợp tiểu muốn động thủ, nhịn không được thân thủ lôi kéo Đỗ Phi và táo nói khẽ. Nghe vậy, Đỗ Phi nhìn quản đình liếc Nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải muốn lại để cho quản đình có xử. Lấy ra, Đỗ Phi vươn tay thản nhiên nói, ta lại muốn nhìn, ngươi dám lừa gạt hoa gì dạng? Bị gọi là quản dung áo đỏ thiếu nữ cười lạnh một tiếng, ngược lại tiện tay liền đem dung giới vứt tới. Đỗ Phi tiếp nhận dung giới, tiện tay ở phía trên phụ qua, sau đó cầm ra một bả diễn tông đan trực tiếp vứt tới, thản nhiên nói, thứ này, phòng trừng ngươi cũng chưa từng thấy qua Đây là, đan dược. Nhìn thấy Đỗ Phi vứt tới gì đó, cái kia quản dung hơi sưng sờ, bẹ ôm trong tay, tinh tế nhìn mấy lần về sau, mới kinh hô tinh thuần năng lượng, thoại âm rơi xuống, quản dung ánh mắt vừa nhấc, mạnh mẽ rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó trong đôi mắt chính là hiện lên không che giấu chút nào vẻ tham lam, ngươi dung giới bên trong khẳng định còn có rất nhiều loại này năng lượng tinh thuần Danruga, toàn bộ lấy ra, nhìn thấy nàng cái dạng này, Đỗ Phi ngược lại nhịn cười không được cười, tùy ý lại ném ra ngoài vài bà về sau, thản nhiên nói, đã không có, tin hay không tùy ngươi, dung giới ngươi nói muốn, cũng có thể lấy về, hừ, đây là khẳng định, ai biết ngươi bên trong còn giấu bao nhiêu, cái kia quản dung trực tiếp chạy tới. Một bà đoạt lấy Đỗ Phi Dung giới, cẩn thận từng ly từng tí đút sau khi thức dậy, mới hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Phi lên nói. Đỗ Phi vẻ mặt bình thản, lại không nói gì thêm. Nói thật, Diễn Tông đan thứ này, hắn trước mắt rất nhiều, vốn là dựa theo tính tình của hắn đến nói lời, cái này quản dung một khóa cũng đừng muốn cầm bắt được. Chỉ bất quá, chứng kiến quản đình nút nhát é e lệ bộ dạng, Đỗ Phi cũng không phải muốn cho nàng quá mức khó xử, mới phải làm như vậy. Quản Dung, ngươi hơi quá đáng. Dung giới đúng Đỗ Phi đại ca. Chứng kiến quản dung cái này tham lam bộ dạng, quản đình rốt cục cũng đúng nhịn không được thấp giọng mở miệng nói như thế nào ngươi có ý kiến hiện tại cũng không phải là trong nhà cũng không có những kia lão đầu che chở ngươi ngươi có tin ta hay không tùy thời cho ngươi một cái tát quản dung nghe vậy nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn quản đình lên nói ngươi có thể thử xem đỗ phi trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt sắc ý nhưng là hạ trong nháy mắt lại một bước phóng ra đứng ở quản đình trước người nhàn nhạt mở miệng nói ơ muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao quản dung vẻ mặt trào phúng ta biết rõ ngươi nên vậy rất lợi hại thậm chí thực lực so với ta còn mạnh hơn nhưng là Tại phong giới bên trong thụ nặng như vậy tổn thương, trừ phi ngươi mời được đàn sư cho ngươi điều dưỡng, bằng không ngươi đời này đều đừng nghĩ khôi phục lại rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, nà mơ, quản dung, ngươi không thể bất tranh cái sao? Ngay tại Đỗ Phi nhíu mày muốn ra tay lập tức, trong lúc đó nơi chú quân nhất trung tâm chỗ lều vải cũng đã bị sụp lên, rồi sau đó liền gặp được một gã mặc màu trắng váy bào nữ tử đi ra, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nữ tử hình dạng cùng quản đỉnh, quản dung đều cũng có vài phần tương tự, chỉ bất quá nàng lông Mi càng thêm thanh tú, hơn nữa mang trên mặt vài phần nhàn nhạt, nhạt hàng ý, phảng phất có chút lạnh tươi đẹp mà mấu chốt nhất nhưng lại địa vị của nàng tựa hồ không thấp, cho nên hắn mở miệng về sau, cái kia quản dung chỉ có thể đủ khinh thường nhìn đỗ phi liếc về sau, an vị trở về, bắt đầu nghiên cứu nổi lên diễn tông đan. người nơi này ngay diễn tông đan đều chưa thấy qua sao? một màn này làm cho đỗ phi trong nội tâm bay lên vài phần tốt kỳ, chưa thấy qua diễn tông đan, thì ra là phong giới bên trong không có diễn tông khí, cũng không biết những những người này dựa vào cái gì tu luyện tới như thế cảnh giới. nàng là chúng ta lúc này đây lĩnh đội, quản nghiên tỷ, hơn nữa thực lực của nàng là chúng ta quản gia trẻ tuổi trung gần phía trước. Nhìn thấy cái này áo bào trắng nữ tử đi tới, quản đỉnh ngược lại nói khẽ với Đỗ Phi giải thích nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác ra, nữ tử này thực lực, hẳn là ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh, như thế thực lực, có thể nói cường hãn, cũng khó trách nàng có thể trở thành lĩnh đội." Quản Nghiên đem cái kia quản dung quát lui về sau, mới đi tới quản đỉnh bên người, an ủi vài câu về sau, ánh mắt chính là rơi xuống Đỗ Phi trên người, bất quá nàng trong đôi mắt không có bất kỳ đặc thù hương vị, tự phụng phất Đỗ Phi đúng một người bình thường giống nhau. Quản đỉnh trời sinh tính thiện lương, ngày đó nàng đem ngươi nhặt về đến Đại gia cũng đúng mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên, hy vọng ngươi không cần phải bởi vì một sự tình thì trách thượng chúng ta quản ra, về phần ngươi cái kia dung giới, nếu là ngươi có thể khôi phục thực lực lời mà nói, ta sẽ ra mặt làm cho nàng trả lại ngươi, nhưng là nếu như ngươi khôi phục không được lời nói, vật kia ngược lại là tai họa, ta muốn, ngươi hiểu ý của ta không?" Quảng Nghiên nhàn nhạt, nhạt nhìn trong chú Đỗ Phi, nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh âm rơi xuống, nàng lại cũng không đợi Đỗ Phi trả lời, mà là trực tiếp trong chớp mắt rời đi rồi, bộ dáng này ngược lại làm cho Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày. Tựa hộ tại đây phong giới bên trong bị thương, thật là rất nghiêm trọng sự tình nha. Chương 046, phong giới cái cục. Đỗ Phi ca, ngươi cũng đừng sợ, chúng ta quản thành tiểu có một rất lợi hại đan sư, đợi lúc này đây săn bắn sau khi chấm dứt trở về thành, ta trở về cầu đại gia gia, lại để cho cái kia đan sư ra mặt chữa thương cho ngươi. Quản Đình sợ hãi nhìn xem Đỗ Phi, mang theo vài phần chần chờ nói: "Không sao, bất quá không có đan sư tiểu thật sự không có biện pháp chữa thương sao?" Đỗ Phi chăm chú nhìn quản Nghiên bóng lưng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cái này, nghe nói phong giới bên ngoài người có thể trực tiếp theo trong trời đất hấp thụ năng lượng chữa thương nhưng là chúng ta phong giới bên trong nhưng không có cái loại năng lượng này cho nên chỉ có thể đủ dựa vào đàn sư đang ăn dưỡng quản đình tự hồ phát hiện đỗ phi đối với một sự tình cũng không có gì rõ ràng khái niệm lập tức giải thích nói a cái gì có thể lượng đỗ phi cười cười ta còn không có nhìn thấy phong giới đàn sư cho nên còn thật không phải là rất rõ ràng cái này đàn sư có thể trực tiếp theo một ít yêu thú yêu tinh bên trong tinh luyện ra một ít năng lượng đến những này năng lượng ngoại trừ có thể cung cấp cho chúng ta tu luyện chi để mà vì Nếu là lại thêm chút tinh luyện lời mà nói, còn có thể biến thành một loại chữa trị thương thế kỳ dị năng lượng." Quản Đinh nhẹ giọng giải thích nói, "Đỗ Phi đại ca ngươi đừng quá lo lắng, lúc này đây đi ra sản bán, ta cũng vậy sẽ cố gắng giúp ngươi đoạt được vài quả yêu tinh, nói như vậy, nên vậy là có thể giải quyết thương thế của ngươi." "Cảm ơn ngươi a." Đỗ Phi nhịn không được thân thủ vuốt vuốt quản Đinh đầu, cái tiểu nha đầu này chính mình một bộ có vẻ bệnh bộ dạng, nhưng là không thể tưởng được lại tâm địa tốt như vậy. Lại nói tiếp, Đỗ Phi cũng là một cái đàn sư, hắn trải qua cẩn thận quan sát về sau, Ngược lại cơ bản nhìn ra tiểu nha đầu này vì sao lại cái này bức có vẻ bệnh bộ dạng, đợi cho có cơ hội, Đỗ Phi là chuẩn bị giúp nàng đem cái này có vẻ bệnh bộ dạng giải quyết hết. Chỉ bất quá, giờ phút này Đỗ Phi trên đầu nhưng không có tương ứng dược liệu, cho nên hắn cũng không nói thêm gì. Tóm lại, đã biết do tại phong giới bên trong chữa trị thương thế, cần dùng đến yêu thú yêu tinh lời mà nói, mình cũng xem như tìm được rồi một mục tiêu, mặc kệ như thế nào, trước đem thương thế giải quyết cũng được. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, cái này phong giới bên trong ngày đêm cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ bất quá đến ban đêm thời điểm mà ngay cả mây mù phía trên vài bôi nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đều đều biến mất, này mới khiến người biết rõ, ban đêm xem như phủ xuống. Mà nương theo lấy màn đêm hàng lâm, nơi chú quân bốn phía chỗ, ngược lại mơ hồ trong đó có trầm thấp yêu thú tiếng gầm truyền ra. Đỗ Phi xếp bằng ở một gian hở trong trứng động, mặc dù so với những người khác lều vải mà nói, đã là cực kém. bất quá quản đình cô gái nhỏ kia hảo tâm, không muốn làm cho Đỗ Phi tiếp tục đứng ở cái kia thối hoác địa phương, mới xem như nhóm mèo cưng dán, ngạnh, ngâm, ban giúp Đỗ Phi cho tới cái này lều vải. đối với cái này một điểm. Đỗ Phi tuy nhiên không nói thêm gì, trong lòng cũng là có chút cảm kích. Trong liều vải, Đỗ Phi quanh chân mà ngồi, hai tay hấn khí không ngừng biến nào. Tuy nhiên bởi vì trong ngoài bị thương nguyên nhân, giờ phút này Đỗ Phi vô pháp vận hành chân khí, nhưng là coi như là như thế, trong cơ thể hắn nguyên đan vẫn là tại chậm rãi chuyển động, làm cho Đỗ Phi tin tưởng, thương thế của mình mặc dù nặng, nhưng lại cũng không có đến vô pháp khôi phục tình trạng, chỉ cần đủ có đầy đủ năng lượng, Đỗ Phi ngược lại có lòng tin tại trong thời gian ngắn làm cho mình khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, yên lặng cảm ứng trong cơ thể tình huống một lát sau, Đỗ Phi cũng biết giờ phút này chính mình không có thời gian đi để y tới hắn, cho dù diễn tông đan toàn bộ đều lấy ra, phỏng trừng cũng đỉnh không được tác dụng quá lớn. dù sao diễn tông khí tuy nhiên có thể dùng để tu luyện, nhưng là dùng để chữa thương lại còn cần vật gì đó khác. nếu xoay chuyển trời đất đan không có cho ngụy tùng tử phong chủ thì tốt rồi. Đỗ Phi thở dài một hơi, chợt cũng biết mình giờ phút này nói đều là nói nhảm, lập tức hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa hắn, mà là yên lặng đem tâm thần ngưng tụ đến chính mình mi mì tâm tiểu thiên địa trong lúc đó, tại đó tinh thần lực gáo khát bên trong, luân hồi linh văn chính đang lóe lên nhàn nhạt sáng bóng. Đỗ Phi đại ca. Tại Đỗ Phi tiềm tu bên trong, trong lúc đó, lều vải bị người nhẹ nhàng kéo ra, rồi sau đó Quản Đỉnh sợ hãi thanh âm chính là vang lên. Ai ti, Đỗ Phi đại ca, phong giới ban đêm cực kỳ rất lạnh, ngươi giờ phút này không có chân khí hộ thể, không cần phải cảm lạnh. Đang khi nói chuyện, Quản Đỉnh cũng đã đem một trường tấm màu xanh áo choàng đặt ở Đỗ Phi trước mặt. Đỗ Phi nhìn qua cái này màu xanh áo choàng, còn có khoác trên vai trong gió phát ra nhàn nhạt hương khí, trong nội tâm ngược lại hiện lên vài phần mềm mại vẻ. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này áo choàng hẳn là Quản Đỉnh đồ đạc của mình. Đỗ Phi đại ca. Ngươi cũng không nên trách quản nghiên tỷ, ta đem ngươi cứu lúc trở lại, nàng hơn phân nửa cũng đúng biết đến. Nếu như không phải nàng vụng trộm cam chịu, mặc định, lời mà nói, những người khác chỉ sợ sẽ không cho ngươi tốt như vậy qua. Quản đình ngồi xuống đỗ phi bên người, nói khẽ. Đỗ phi gật gật đầu, ngược lại cười một tiếng, lại nói tiếp, chính mình giờ phút này tình huống chịu lấy đến người coi trọng cũng đúng cực kỳ khó khăn. Dù sao trên cái thế giới này vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Nhìn thấy đỗ phi không có tức giận, quản đình treo tâm ngược lại để xuống, sau đó nàng tựu ngồi xuống, cùng đỗ phi nhẹ giọng trao đổi bắt đầu đứng dậy muốn lại nói tiếp lời mà nói, quản đình bởi vì thân thể nguyên nhân, ngày thường đại đa số thời điểm ngược lại đều nuốt ở khuê phòng của mình lý, giống như vậy cùng người tốt tốt tâm sự, cũng đúng cực kỳ hiếm thấy. mà đỗ phi đã ở trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đúng bất động thanh sát hỏi thoáng một tí gì đó. cái này phong giới bên trong, chia làm phương hướng bốn vực, mà giờ khắc này đỗ phi bọn người chỗ, chính là bốn vực bên trong đích bắc vực. về mặt khác tam vực tình huống, quản đình ngược lại không hiểu rõ lắm, bất quá nàng ngược lại biết rõ, tại đây bắc vực phân biệt có 4 tòa đại thành, phân biệt khống chế phong giới bắc vực một ít địa vực mà các nàng quản gia khống chế thì còn lại là quản thành. Quản thành tại Bắc vực bên trong cũng đúng thuộc về kế cuối mặt hàng, bất quá coi như là như thế, so về một ít vụn vụn vật vật tiểu thế lực đến nói lời, cái này quản thành coi như là cực kỳ lợi hại. Mà ngoại trừ Bắc vực bốn thành bên ngoài, tại Bắc vực còn có 3 cái tông phái, cái này ba đại tông phái thế lực cũng đúng cực kỳ cường hãn, tuy nhiên bọn hắn không có kiến tạo thành thị, nhưng là cái kia đợi thực lực lại cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý khinh thị. Đơn giản mà nói, khống chế phong giới Bắc vực chính là cái này bảy phương thế lực. Cái này phong giới Bắc vực bốn thành chính là thành cổ, quản thành, tô thành cùng chu thành, cái này bốn tòa thành thị cũng đại biểu tứ đại gia tộc, mà ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, thì là bắc vực tam tông, cái này tam tông theo thứ tự là ảnh ma tông, càn khôn tông cùng với nịch ngựa tông, cái này bảy thế lực lớn hội tụ lại với nhau, tạo thành phong giới bắc vực cách cục, mặt khác loại nhỏ thế lực chứa hàng tại bắc vực bên trong cũng cơ bản muốn dựa vào cái này bảy gia hơi thở cũng được. các ngươi chính là quản giữ trật tự đô thị gia loại người đi à nha? Đỗ Phi nhìn qua quan đỉnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo ban ngày nhìn thấy những kia quản gia loại người thời điểm. Đỗ Phi tiểu suy đoán đội ngũ này xuất lĩnh thuộc về nào đó thế lực lớn, nhưng là không thể tưởng được lại là thuộc về phong giới bên trong bắc vực bảy thế lực lớn một trong. Đúng vậy à, chúng ta xem như quản gia dòng chính đội ngũ, lúc này đây đi ra cũng là có nhiệm vụ, bất quá ta là lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên ta cũng không biết chúng ta rốt cuộc là ra tới làm cái gì. Quản Đinh gật đầu nói, các ngươi quản gia mạnh nhất là người nào? Chần chờ một lát, Đỗ Phi mới nhẹ giọng hỏi, chúng ta quản gia a, lợi hại nhất chính là chúng ta quản gia gia chủ, hắn có nửa bước vũ thánh thực lực, mà thực lực này đã là chúng ta phong giới bên trong tộc đàn có thể đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên nghe nói phong giới bên trong vài chỗ có người có thể đủ đạt tới chính thức vũ thánh cảnh, nhưng là những người kia, nên vậy đều là giới bên ngoài loại người. Bởi vì chúng ta phong giới bên trong, đúng không ai có thể đạt tới tình trạng kia. Quan Đình nhẹ giọng giải thích nói, nửa bước vũ thánh sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, thực lực này đã là cực kỳ cường hãn. Đỗ Phi ngược lại tin tưởng, muốn trở thành vũ thánh cường giả, phải cần đúng thiên thánh chi khí, mà thiên thánh chi khí lại đến từ thiên thánh ngọc, thiên thánh ngọc thứ này ngay Huyền Vũ Đại Lục đều là cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là cái này phong giới bên trong. Cho nên quản gia kia gia chủ có thể có nửa bước vũ thánh cảnh thực lực, lại thật sự có thể nói là đã muốn đứng ở phong giới cường giả đỉnh phong liệt kê. Nhưng là vấn đề này Đỗ Phi cũng không phải ở chỗ, hắn ở chỗ chỉ có một chút. Ý của ngươi là có giới bên ngoài chi dân xuất hiện ở phong giới bên trong, hơn nữa thực lực của bọn hắn có vũ thánh đẳng cấp. Đỗ Phi trầm trầm vào cẩn đỉnh, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe nói tại Bắc Vực bên ngoài Tam Vực đều có loại nhân vật này, bất quá ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Tiểu không biết có phải hay không là thật sự. Quản Đình giải thích nói: "Đây thật sự a?" Đỗ Phi bất trí không hay không mở miệng nói, rồi sau đó hắn cũng không lại đem chủ đề tại chuyện này thượng quân quanh, mà là đem chủ đề dẫn tới phong giới phong thổ chung đi. Nương theo lấy nói chuyện tiễm, Đỗ Phi ngược lại tin tưởng, cái này phong giới địa vực kỳ thật rất lớn, đặc biệt là phong giới biên giới chỗ, rất nhiều địa phương căn bản là còn không có trải qua nhân loại thăm dò. Mà cái gọi là phong giới bốn vực, bất quá là nhân loại trước mắt thăm dò qua địa phương gọi chung là mà thôi. Bất quá coi như là như thế cái này phong giới bốn vực địa bàn cũng đúng thật lớn, một vực lãnh địa trên cơ bản tương đương với huyền vũ đại lục một châu. mặc dù nói bởi vì phong giới bên trong nhiều dãy núi cùng nguyên thủy rừng rậm nguyên nhân chính thức có thể làm cho người ta loại sử dụng địa phương còn không có một phần mười, nhưng là nhìn từ điểm này lại cũng có thể bên cạnh biết được cái này phong giới to lớn. mà phong giới bên trong tu luyện phương pháp, tựa hồ cũng cùng huyền vũ đại lục có chút không giống với, bởi vì không có thiên địa nguyên khí quan hệ, tại phong giới bên trong tu luyện đích phương pháp xử lý, giống nhau đều là luyện hóa yêu thú máu huyết. đương nhiên, tu luyện đến đỗ phi cả tình trạng lời mà nói trừng máu huyết đã muốn vô dụng biện pháp tốt nhất chính là luyện hóa yêu tố yêu tinh đơn giản mà nói tại đây phong giới bên trong tu luyện ngoại trừ thiên phú bên ngoài càng thêm trọng yếu thì còn lại là bối cảnh cùng nội tình rồi chỉ cần ngươi có đầy đủ đích bối cảnh có quá nhiều yêu tinh lợi mà nói như vậy tự nhiên có biện pháp tu luyện tới cực đoan khủng bố tình trạng mà nếu là không có muốn dựa vào chính mình săn bắn đến tu luyện lời mà nói tốc độ kia phòng trừng cũng sắp không đi nơi nào mà quản định bọn người một chuyến này sẽ xuất hiện tại đây Bắc vực biên giới gây nên nên vậy chính là săn giết một ít yêu thú lấy được yêu tinh tốt cung cấp tu luyện sử dụng cái này chính là tại phong giới bên trong cơ bản nhất sinh tồn phương thức chương 047, bốn tập đoàn xe tại mộ lâm dừng nhiệt tới trong lúc đó chậm rãi đi vào bánh xe áp qua mặt đất phát ra một ít nhàn nhạt thanh âm xa xa truyền ra quản gia tương ứng nhân mã tại hạ trại nghỉ ngơi lượng ba ngày sau đó ngược lại phảng phất đã muốn làm xong sự tình gì giống nhau sau đó đại đội nhân mã cứ tiếp tục hướng về nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi bởi vì quản đình chiếu cô quan hệ đỗ phi giờ phút này ngược lại ngồi ở một đại vốn là chợ lương thực trên ma tuy nhiên đãi ngộ không tốt lắm Nhưng là Đỗ Phi lại không có quá nhiều cái gọi là. Giờ phút này hắn là không có biện pháp khôi phục chính mình võ đạo thực lực, nhưng lại một chút cũng không trở ngại hắn đem đang đạo khôi phục thực lực tới đỉnh phong trạng thái, cho nên, mặc kệ địa phương như thế nào, chỉ cần có thể lại để cho hắn yên tĩnh tu luyện cũng được. Hơn nữa, tuy nhiên Đỗ Phi đang đạo thực lực không kém, nhưng là, nếu là thật sự cùng quản gia đám người kia chống lại lời mà nói, Đỗ Phi cũng minh bạch, trừ phi mình đàn võ hai đạo thực lực đều xuất hiện, bằng không thật đúng là không nhất định chiếm được tiện y Cho nên Tại chính thức khôi phục trước kia, Đỗ Phi đảo là không có đem hắc linh giới đòi muốn trở về cách nghĩ. Cứ như vậy ở trên xe ngựa yên tĩnh ngồi lượng 3 ngày sau, Đỗ Phi ngược lại phát hiện, quản gia kia tựa hồ là có mục tiêu tiến lên, bất quá đối với phong giới Đỗ Phi hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên cũng không hiểu, quản gia kia loại người rốt cuộc làm mớn. Đỗ Phi cũng đúng nói bóng nói gió hỏi quản đình mấy lần, bất quá quản đình tiểu nha đầu này hiển nhiên biết đến sự tình cũng không nhiều, cho nên Đỗ Phi đảo là không có hỏi ra cái gì đến. Mà về phần quản gia những người khác, chứng kiến Đỗ Phi ánh mắt ngược lại giống như chứng kiến người chết giống nhau. Phỏng chừng nếu không phải xem tại quản đỉnh điểm này, không lớn trên mặt mũi lời mà nói, Đỗ Phi sớm đã bị người một bạn ném đến cái nào ven đường đi. Nương theo lấy đoàn xe tiến lên, trên đường đi cũng là xa xa gặp một số nhân mã, mà những này nhân mã tại gặp quản gia đoàn xe thời điểm, tự hồ cũng là cố ý tránh ra. Bất quá coi như là như thế, Đỗ Phi có lẽ hay là từ nơi này chút ít trong đội xe phát hiện một ít thực lực tương đương chi không sai người, lập tức nhịn không được lắc đầu, xem ra, chính mình lúc trước ngược lại quá coi thường một điểm phong giới. Cái này phong giới bên trong tộc đàn tuy nhiên bởi vì không có thiên thánh ngọc quan hệ, không có biện pháp tấn thăng đến vũ thánh cảnh, nhưng là bọn hắn thượng tu luyện tiên phú, lại là tuyệt đối không kém. Đỗ Phi đại ca, ngươi nói bụng không? Đến cho ngươi một điểm. Tại Đỗ Phi âm thầm cảm thán thời điểm, Quan Đình đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, rồi sau đó tắc qua rồi một khối vừa nướng chín khối thịt, nói khẽ. Cảm ơn luôn. Đỗ Phi cười nhận lấy, tùy ý cắn một cái, nhưng là vừa lúc đó, Đỗ Phi đột nhiên ngước mày, ánh mắt lập tức tụi rơi xuống đoàn xe bên ngoài giường dậm chỗ. Ngay tại vừa rồi trong nấy mắt, hắn đã nhận ra không ít nhìn xem ánh mắt, trong đó tựa hồ còn hôn tạm một ít nhàn nhạt sắc ý. Đỗ Phi mãnh liệt đứng lên, ánh mắt rơi xuống đoàn xe phía trước nhất quản nghiên trên người. Giờ phút này quản nghiên vẻ mặt bình thản an tọa tại xe ngựa phía trên, hiện nhiên là không có phát hiện cái gì khác thường. Hảo giác sao? Một màn này làm cho Đỗ Phi nhũ nhữ mày, bất quá hắn gần đây trời sinh tính cẩn thận, cẩn thận suy tư một lát sau, lại không cảm giác mình vừa mới phát hiện sát khí là hảo giác, chỉ bất quá dùng chính mình giờ phút này trạng thái, coi như là nói gì đó, phỏng chứng những này quản gia loại người cũng sẽ không tin a. Lập tức Đỗ Phi suy tư một lát sau, đột nhiên thân thủ vút vút quản đỉnh cái đầu nhỏ, nói khẽ, quản đỉnh. Ngươi đêm nay có chuyện gì hay không? À, đảo đúng không có chuyện gì, có chuyện gì sao? Quản Đinh mọi người, hiển nhiên là muốn không đến Đỗ Phi làm gì vậy đột nhiên hỏi cái này. Ừm, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, đêm nay cái này đoàn sen nên vậy hội hạ trại tạm thời nghỉ ngơi một chút à. Đỗ Phi cười nói, cái này thật đúng là bị Đỗ Phi đại ca ngươi đoán được, bởi vì ngày mai sẽ phải tiến vào thâm sân rồi, cho nên, đội ngũ đều muốn nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Quản Đinh gật đầu nói, ừm, nói như vậy, đêm nay tùy tiện giúp ta an bài một cái lều Nhưng là không cần phải quá mức tới gần những người kia, tốt nhất là để đặt vật lẫn lộ địa phương, sau đó ngươi tới cùng theo giúp ta, ta có chút việc cùng với ngươi nói một chút. Đỗ Phi suy tư sau một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Nha." Quan Đình nghe vậy ngược lại nhẹ gật đầu, Đỗ Phi những ngày này hỏi chuyện của nàng cũng đúng không ít, đột nhiên nói như vậy, nàng đảo đúng không, có gì nghi hoặc, mà là gật gật đầu về sau rồi rời đi. Nương theo lấy đoàn xe tiến lên, màn đêm rất nhanh tự phủ xuống, ngược lại giống như Đỗ Phi sở liệu giống nhau, đoàn xe tại một khối trống trải địa phương đồn trú bắt đầu đứng dậy. Cũng như Đỗ Phi sở muốn cầu giống nhau. Quản đình ngược lại ban giúp Đỗ Phi tìm một cái có chút vắng vẻ lều vải. Đương nhiên, cái kia hoàn cảnh tiểu cũng không tốt đến địa phương nào đi. Trong trướng đồng thậm chí còn chất đống một ít vật lẫn lộn. Đối với cái này hết thảy, Đỗ Phi đạo là không có quá lớn cái gọi là, mà là tùy ý ngồi ngay ngắn ở lều trại về sau. Sau đó cùng với Quản đình giận bắt đầu đứng dậy, lại nói tiếp. Mấy ngày nay Quản đình cũng đúng tàu xe mệt nhọc, cực kỳ mệt nhọc. Tuy nhiên rất miễn cưỡng cùng Đỗ Phi trò chuyện một lúc sau, nhưng là không lâu về sau, chính là buồn ngủ bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Đỗ Phi ngược lại cười cười về sau liền đem quản đỉnh áo tràng tràng tại trên người của nàng, rồi sau đó mình mới tùy ý sốc lên lều trại rèm vải, dựa lưng vào lều vải ngồi xếp bằng mà xuống. Đêm tối lờ mờ sắp phía dưới, có thể nhìn thấy mấy chục quản gia hộ vệ ánh mắt cảnh giới ở bốn phía do xét, mà cả nơi chú quân đều là ở vào một loại cực đoan yên tĩnh trong không khí, chỉ là ngẫu nhiên gian, có một chút nhàn nhạt tiếng vang truyền ra. Đỗ Phi chăm chú nhìn một màn này một lát sau, nhưng lại nhắm mắt lại, rồi sau đó tinh thần lực chậm rãi khuyết tán ra, trực tiếp đem sau lưng cả lều vải cái bọc tại trong đó, rồi sau đó, hắn tựu giống như ngủ đi qua giống nhau. Giống Tiên tính rằng qua hồi lâu, nhưng là tại nào đó lập tức cái kia rừng rậm ở chỗ sâu trong, trong lúc đó có một trận trầm thấp yêu thú gầm rú thanh âm truyền ra. Đỗ Phi vốn là khép hở nhãn tỉnh cũng đúng đông nhiên trấn khai, rồi sau đó tự đủ, thật đúng là bị ta đả đoàn đến sao? Tại Đỗ Phi thanh âm hạ xuống song, trong chốc lát liền gặp được một đạo yêu thú thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến nơi chu quân biên giới chỗ, mà một đôi trong đôi mắt đều là tràn ngập giết trọng ý. Yêu thú giả tập như vậy biến hóa, lập tức đã bị những kia quản gia hộ vệ phát giác, lập tức bọn hắn biến sắc, nhưng đều là nghiêm nghị mở miệng nói, giống. Tại thanh âm hạ xuống xong, lập tức liền gặp được từng đạo yêu thú thân ảnh lập tức xé rách không khí, rồi sau đó hung thần năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, lập tức liền gặp được mấy tên không may quản gia hộ vệ ngã xuống trên mặt đất. ba bá bả, lêu vải nơi chú quân giờ phút này cũng đúng liên tiếp bị sốc lên, rồi sau đó từng đạo thân ảnh đều là nhanh chóng xuất hiện, nhìn qua những tia chen trúc mà đến yêu thú. Dĩ nhiên là áo giáp huyết lang, quảng nghiên xuất hiện ở đội ngũ phía trước, nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng không tính đẹp mắt. Những này áo giáp huyết lang bên ngoài thân bộ lông giống như sắt thép giống nhau, cực đoan cứng rắn. Đối phó bắt đầu đứng dậy cũng đúng cực kỳ phiền toái. Nói như vậy, cái này trung yêu thú thực lực tương đương tại nhân loại ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, như thế như vậy số lượng bạo tuân gia mà đến, thật sự là phiền toái đến vô cùng. Quảng Nghiên tỷ, những này thiết gia huyết lang làm sao sẽ đến công kích chúng ta? Chúng ta cũng không có treo chọc chúng a. Quản Dung nhíu mày dừng ở một màn này nói, coi như là quản gia đi ra sàn bán, giống nhau cũng sẽ không tại không có chuẩn bị dưới tình huống trêu chọc như vậy một đoàn yêu thú, hiện tại, cái này giáp huyết lang làm sao sẽ chủ động phong ra. Quản Nghiên nhíu nhíu mày, Hiện nhiên cũng là có chút điểm nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá giờ phút này nàng cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Rồi sau đó lúc này vung tay lên, quát lên, bậy trợ. Ngay vậy, những kia quản gia đệ tử mỗi một người đều là lập tức hội tụ lại với nhau. Rồi sau đó liền gặp được chân khí quang mang chấp thức trong lúc đó, tất cả yêu thú bị nhanh chóng chém giết. Chiến đấu, cơ hồ là lập tức tiêu hết sức căng thẳng. Hơn nữa, cái tiêu cư ngụ tuyệt đại đa số quản gia loại người địa phương, như phản phất là bị công kích trung tâm châu giống nhau, chiến đấu cực đoan thảm thiết. Đỗ Phi bàn ngồi trên mặt đất. Sương mặt bình thản chăm chú nhìn hỗn loạn chiến đấu, lại không có chút nào muốn muốn ý tứ động thủ. Đối với giờ phút này, Đỗ Phi mà nói, chỉ cần quản đỉnh có thể an ổn ngủ, không nhận lấy một tia quấy rầy là được rồi, sự tình khác, cùng hắn không quan hệ. "Giống Gutter, chẳng phải coi như là Đỗ Phi an phận một ngấu, giờ phút này cũng đúng rốt cục bị phát hiện, rồi sau đó liền gặp được một đầu áo giáp huyết lang cũng đã mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi mặt này đánh tới." Nhìn qua cái kia đập vào mặt áo giáp huyết lang, Đỗ Phi lại thở dài một hơi, rồi sau đó giơ tay lên chỉ một điểm, trong trong lát một cổ tinh thần lực hình thành kình phong chính là gào thét ra, trực tiếp đánh về phía này áo giáp huyết lang thần thức chỗ, trực tiếp đem thần thức lao đi. cái kia áo giáp huyết lang thân hình tại giữa không trung có chút một hồi vặn mèo, rồi sau đó liền trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất, cứ như vậy không hề thương thế từ tới. đối phó những này vô ý thức yêu thú, một chiêu này còn rất dùng tốt, nhưng là nếu như gặp người lời nói, đỗ phi nhíu nhíu mày, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, giờ phút này chính mình không có đan dược nơi tay, nếu là loại này bình thường thủ đoạn không có hiệu quả lời mà nói, chỉ sợ cũng muốn sử dụng thiên địa nguyên năng lực. hống hống hống mà ở cái này một đầu áo giáp huyết lang sau khi ngã xuống đất trong bầy sói tựa hồ cũng là có một cổ bạo động rồi sau đó vốn là tại vây công quản gia đội ngũ trong bầy sói rõ ràng lại có hơn 10 đầu đánh tới ai Đỗ Phi lại là thở dài một hơi hai tay nhanh chóng điểm ra lập tức liền gặp được những này đập ra áo giáp huyết lang đột nhiên tất cả cứ như vậy nhanh chóng ngã xuống trên mặt đất lập tức mất đi sức chiến đấu nhìn qua một màn này Đỗ Phi lại đội níu như, như mày những này yêu thú phong cách hành sự đã muốn siêu việt yêu thú phạm chủ mà xem cái dạng này lời mà nói tựa hồ còn bị người điều khiển giống nhau đan sư sao trong lúc đó, một cái cổ quái ý niệm trong đầu hiện hiện Đỗ Phi trong óc, nên vậy cũng chỉ có Đan Sư mới có thể làm được loại chuyện này đi à nha? Hơn nữa, điều khiển yêu thú loại chuyện này, mình cũng còn không có thử qua. Nếu nói là có thể làm được điểm này Đan Sư, ít nhất cũng có ngũ phẩm đỉnh phong Đan Tông cảnh thực lực a. Có ý tứ a, không thể tưởng được vừa đi tới phong giới, chính là gặp Đan Sư đến sao? Đỗ Phi đưa thay sờ sờ cái cảm, vẻ mặt hào hứng nghiễm nhiên bộ dạng. bất quá, hắn lại vẫn không có bất luận cái gì động tác. trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là hộ tốt sau lưng cô gái nhỏ này an toàn a. Chương 048, Hắc Y Nhân giết, nương theo lấy những ngày áo giáp huyết lang xuất hiện, qua không được bao lâu về sau, Đỗ Phi liền gặp được một ít nhân ảnh cũng đúng đôi mắt đỏ hồng theo trong rừng dẫm vọt ra, dẫn theo đủ loại kiểu dáng vũ khí, chính là vọt vào quản gia trong doanh địa, chém lung tung giết lung tung. Đỗ Phi dừng ở một màn này, nhưng lại vô ý thức cao lại lông mày. Những người này mặc dù gọi đánh tiếng kêu giết, thoạt nhìn hung hán vô cùng bộ dạng, nhưng là bọn hắn lại nguyên một đám đôi mắt hồng đỏ thắm, hiển nhiên là mất đi đối với chính mình thân hình không chế, tựa giống như đan giống nhau. Thú vị năng lực a lại có thể khống chế yêu thú cùng người ý thức nhìn qua một màn này một lát sau Đỗ Phi nhưng lại trong lòng thở dài một hơi xem ra cái này phong giới bên trong đan sư đảo là biết một chút ít chính mình chỗ không biết buồn sự nhà bá bá bá tại Đỗ Phi cảm thán trong lúc đó những kia lao ra rừng rậm bóng người giờ phút này ngược lại cũng giống như đã nhận ra Đỗ Phi tồn tại giống nhau lập tức lại có ba người nhanh chóng hướng về Đỗ Phi chỗ trôi đánh tới nguyên một đám trên người chân khí bắt đầu khởi động có vẻ cực đoan hung hãn Đỗ Phi nhíu nhíu mày lúc này đây nhưng lại thân thủ tại mi tâm chú một điểm trong chốc lát nồng đậm đan dược mùi thơm truyền đến ra, rồi sau đó theo Đỗ Phi tùy ý một ngón tay, liền gặp được hai đạo băng tinh ngưng kết mà thành băng kiếm gào thét ra, trực tiếp đâm xuyên qua ba người kia thân hình, nương theo lấy ba cổ thi thể ngã xuống. Đỗ Phi tâm niệm vừa động, lập tức liền gặp được bọn hắn trên tay dung giới trực tiếp bay đến Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Đỗ Phi tinh thần lực ở bên trong có chút quét qua, chợt chính là nhiều những mày, thì thào lẩm bẩm, rõ ràng đều là yêu tinh, bất quá thứ này đã đưa tới cửa rồi, ngược lại không cần khách khi a. Dứt lời, Đỗ Phi ngược lại tiện tay đem những này dung giới tụt bày tại trước mặt của mình chỗ. Ừm, ăn ngon. Trong chướng đồng cô gái nhỏ giống như có lẽ đã đã ngủ say, chắc là làm cái gì mộng đẹp, đang tại thấp giọng nói xong nói mớ, một màn này làm cho Đỗ Phi một hồi mỉm cười, sau đó hắn vẫn là khoanh chân ngồi ở lều vải trước kia, không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ. Siêu, siêu, siêu, bất quá, coi như là Đỗ Phi không có chủ động ra tay ý tứ, giờ phút này, dấu ở chỗ tối đối phương tự hồ cũng đúng đã nhận ra Đỗ Phi phiền thoái giống nhau, lập tức, liền gặp được nương theo lấy một ít phá phong thanh âm chuyển ra. Lập tức trong rừng thì có mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng thoát ra, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đến. Phốc phốc phốc. Một màn này làm cho Đỗ Phi khẽ như mày, rồi sau đó tay phải tùy ý ở giữa không trung bái xuống, lập tức lại gặp được từng đạo băng kiếm gào thét ra, bất quá trong chớp mắt công phu, liền đem những bóng người kia đều đâm một cái đối với xuyên eo. Chỉ bất quá trong chốc lát công phu, những kẻ thoát ra thân ảnh chính là ngã xuống trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ, mà Đỗ Phi tùy ý vung tay lên về sau, lại đem những người này rung giới đều cho tới trong tay. Có chút ý tứ Rõ ràng có thể như vậy tinh vi thao túng nhiều người như vậy, nếu không phải muốn che chở quản đỉnh cô gái nhỏ này lời mà nói, ta còn thật muốn đi hội họp người bậc này với ta." Đỗ Phi thở dài một hơi, bất quá mi mắt y nguyên rủ xuống, không có bất kỳ hành động tác của hắn. Chỉ bất quá, coi như là như thế, tại sao một lát, lúc này đây lại gặp được càng ngày càng nhiều yêu thú cùng bóng người đã muốn hướng về Đỗ Phi chỗ tối áp chế tới? Hiển nhiên, dấu ở chỗ tối người đã xác định, Đỗ Phi mới được là lớn nhất phiền toái. Bị phát hiện đến sao? Cảm thấy bốn phía đột nhiên thành lớn vài phần áp lực, Đỗ Phi cũng đúng cười khẽ một tiếng rồi sau đó con ngón đúng ra trong chốc lát liền gặp được từng đạo băng tinh tạo thành mảnh kiếm nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng gào thét ra Xìu, xìu, xíu u nương theo lấy băng kiếm thoát ra chỉ bất quá một lát công phu những kia vây quanh tới yêu thú cùng bóng người tựu đều là đều sụp đổ trên mặt đất hiện nhiên bực này trình độ vây công đối với Đỗ Phi mà nói trên căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa tại đây một lớp công kích sau khi chấm dứt trong chẳng những kia yêu thú cùng bóng người đảo là không có tiếp tục hướng về Đỗ Phi chỗ địa phương đánh tới Mà là gia tăng hướng về quản gia loại người chỗ cho áp chế tới. Một màn này làm cho Đỗ Phi có chút nhíu nhữ mày, nếu là dấu ở phía sau màn gia hỏa tiếp tục điều khiển những vật này đến áp chế lời của mình, như vậy hết thảy bình thường, mình cũng sẽ không quá qua để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này hắn rõ ràng buông tha cho áp chế chính mình, như vậy chỉ nói minh một điểm, thì phải là cái kia người giật dây tất nhiên đúng dấu ở khoảng cách nơi này không xa chỗ, nếu là mình cố tình lợi mà nói, muốn tìm hắn đi ra cũng không khó. Bất quá, Đỗ Phi bất động thanh sắc cau lại lông mày, một lát sau nhưng lại chậm rãi theo tại chỗ đứng lên nếu là phía sau màn người nọ thật sự tại phụ cận lời mà nói chính mình nhưng không thể quá mức khinh thường quá a ừm tại Đỗ Phi đứng lên sau một lát hắn đột nhiên mạnh mẽ quay người lại ánh mắt tiểu rơi xuống khoảng cách lều vài cách đó không xa một mảnh rừng cây trong bóng ma tại đó không biết lúc nào đã có một người áo đen chậm rãi xuất hiện hắc y nhân trong tay cầm một cây xanh biết cây sáo giờ phút này thoáng âm lên ánh mắt nhưng lại rơi xuống Đỗ Phi trên người tựa hồ cũng hơi hơi cao mày Đỗ Phi nhìn qua người áo đen này nhưng lại nhìn không được lông mày nhíu lại người áo đen này cho cảm giác của hắn thập phần nguy hiểm Cái gì đến đã đạt đến nhà mình, cái kia vị đại sư Minh La Thông tình chẳng rồi, nói cách khác, người này nếu là thật sự chính là đan sư lời mà nói, như vậy hắn đang đạo tu vi, tuyệt đối là không như bình thường. Ngươi cũng không phải quản gia loại người, tại sao phải trở ngại ta? Hắc Ý Nhân yên lặng nhìn chăm chú Đỗ Phi một lát sau, mới trầm giọng mở miệng nói: "Ta đối với ngươi muốn điều gì, không có chút nào hứng thú, chỉ cần ngươi không quấy dậy thân thể của ta hậu vị này đại tiểu thư nghỉ ngơi lời mà nói, như vậy, ngươi cho dù có buồn sự đem quản gia loại người đều đều giết, vậy cũng cùng ta không có nửa phần quan hệ." Đỗ Phi vô vị nhún vai nói: chỉ cần là quản gia người, tự đều đáng chết. ngươi nếu là xen vào việc của người khác, như vậy ngươi cũng phải tử. Hắc ý Nhân âm lãnh chăm chú nhìn Đỗ Phi, trong đôi mắt sát ý chậm rãi hiện hiện, chợt hạ trong máy mắt liền gặp được hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong đích cây sáo, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một cái. O o o một hồi cổ quái quỷ dị thanh âm vang lên, rồi sau đó Đỗ Phi lập tức cũng cảm giác được một cổ bành trướng vô cùng khủng bố lực đạo, cũng đã hướng về phía chỗ ở mình chỗ tịch của tới. mà lực đạo này chính mình hết sức quen thuộc, đây là thuộc về linh vân lực lượng. quả nhiên là đàn sư sao? cảm thụ được cái này, linh vân lực lượng, đỗ phi cũng đúng cười cười, chợt hắn cũng lời đến giải thích cái gì, mà là tay phải tùy ý hướng về phía trước nhấn một cái, trong chốc lát liền gặp được màu trắng đen hai màu hội tụ truyền qua hiện hiện, lập tức liền đem hắc ý nhân kia thế công đánh tan. ngươi cũng đúng đan sư sao? nhìn qua đỗ phi tùy ý phá giải thế công của mình, hắc ý nhân kia trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì đan sư tại phong giới bên trong đúng cực kỳ hiếm thấy tồn tại, hắn ngược lại không thể tưởng được đỗ phi thuật nhìn tuổi còn trẻ bộ dạng, lại là đan đạo cao thủ. bất quá ngươi là đan sư thì như thế nào? ta chính dễ dàng nuốt tinh thần lực của ngươi, hảo hảo bổ dưỡng một phen." Một lát sau kinh ngạc về sau, sau đó hắc y nhân kiếp nhưng lại cười quái dị một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đột nhiên nhanh chóng bắt đầu chuyển động, rồi sau đó du dương tiếng địch lại lần nữa vang lên. "Táng hôn khúc." Nương theo lấy tiếng địch này xuất hiện, Đỗ Phi ngược lại cảm giác được, tại bốn phương tám hướng trong không gian phảng phất truyền đến một cổ áp lực vô hình, tựa hồ tùy thời đều muốn đem thân thể của mình đè ép thành thịt nát giống nhau. "Tốt tạ môn đích thủ đoạn." Tại bị nhốt động tác lập tức, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng tay phải đột nhiên hướng về phía trước một điểm, trong chốc lát, liền gặp được một đạo lôi long lập tức xé rách qua không gian, trực tiếp hướng về Hắc Y Nhân hướng kia chỗ chỗ anh tới. đan dược chi lực, Hắc Y Nhân nhìn qua cái kia đập vào mặt lôi đỉnh, ánh mắt cũng đúng biến đổi, hiển nhiên hắn cũng đúng cảm thấy cái kia lôi đỉnh bên trong cuồng bạo lực lượng, lập tức liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt, trong chốc lát một cổ cuồng bạo tinh thần lực trực tiếp tạo thành một chỉ bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng về phía trước gào thét mà đến lôi long chỗ chỗ phía tới. bảnh, trầm thấp trầm đục thanh âm tử a trong chàng truyền ra. Rồi sau đó Đỗ Phi cùng Hắc Y nhân kia thân hình cơ hồ đồng thời đều hơi hơi quê. hiển nhiên, tại vừa rồi cái kia trong vòng nhất chiêu, song phương đều là ăn được một điểm nhỏ thua lỗ. Thật cường đại tinh thần lực. Đỗ Phi sắc mặt, tại thời khắc này cũng đúng trở nên có vài phần ngưng trọng lên, chính mình vừa rồi đã muốn mượn vài phần Băng Liên Thiên Lôi Đan chi lực, nhưng là không thể tưởng được người áo đen này tinh thần lực cũng là như thế cường hãn, rõ ràng có thể đem thế công của mình đều ngăn lại. Nếu không phải là mình trong cơ thể có Băng Liên Thiên Lôi Đan lợi mà nói, vừa rồi, tự ngươi nói bất định muốn thua thiệt lớn. Xem ra ngươi khoảng cách tứ phẩm cấp thấp đan tông cảnh, chỉ có một đường chi các nhà. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó mới ngẩng đầu nhìn qua Hắc Y nhân kia nhàn nhạt mở miệng nói: "Không sai đang dược, tuy nhiên không biết ngươi từ nơi này lấy được, chỉ bất quá chỉ cần đem ngươi chém giết, chắc hẳn thứ này chính là ta đi à nha." Hắc Y nhân hướng về phía Đỗ Phi một phát miệng, rồi sau đó nhẹ khẽ cười nói: "Ngươi có thể thử xem xem." Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt lặc lẽo, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hắc Y nhân nhếch nhếch miệng, phát ra một hồi buồn rười, rười tiếng cười, rồi sau đó hắn tiùn một bước hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ xô tới, trong chốc lát một cổ cực đoan khủng bố uy áp chính là theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Oooh, nhưng mà ngay tại đỗ phi hít một hơi, chuẩn bị lập tức ra tay thời điểm, trong lúc đó từ đằng xa rừng rậm ở chỗ sâu trong lại đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm nhẹ nhàng, mà nghe được thanh âm này, hắc y nhân kia động tác nhưng lại đột nhiên một trầu, rồi sau đó hắn đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau, thản nhiên nói, vận khí của ngươi rất tốt, bất quá nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi đan dược bất kể là cái gì, ta cũng đã coi trọng. thoại âm rơi xuống, hắn cười quá dị một tiếng, rồi sau đó thân hình vừa động cũng đã giống như quỷ mị giống nhau biến mất tại trong không khí. Đỗ Phi nhìn qua Hắc Y Nhân kêu biến mất địa phương, nếu mày một lát sau lại không có bất kỳ động tác, mà là đi trở về lều trại trước kia, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đỗ Phi minh mạch muốn thắng người này lợi mà nói, chính mình ít nhất đan võ hai đạo đều muốn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, nếu không vạn không khả năng. Tên phiền phải a! Trong lòng thở dài một hơi về sau, Đỗ Phi nhưng lại nhịn không được lắc đầu. chương Không Bố chín, sát cơ, nương theo lấy Hắc Y Nhân rút đi, những kia vốn là tại hắn dưới sự khống chế yêu thú cùng nhân loại ngược lại hành động lập tức đều trở nên trì hoãn rất nhiều, mà quản gia loại người cũng đúng bắt được cơ hội này, bỏ ra một ít một cái giá lớn về sau mới đưa những kia yêu thú cùng nhân loại đều giải quyết. trong khoảng thời gian ngắn, cả trong doanh địa trở nên huyết tinh một mảnh, khắp nơi đều là nồng đậm huyết tinh vị đạo. quản gia loại người chặn đường rơi xuống trận này tập kích, hiển nhiên cũng là có gây thương tích vong, mặc dù không có đến tổn thương gân động cốt tình trạng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi là được. chỉ bất quá quản gia loại người dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, ở phía sau không ai có thời gian đau thương, mà là mỗi người đều là dựa theo nhiệm vụ của mình nhanh chóng xử lý nổi lên bốn phía tình huống. Quang Nghiên chạm trong đám người, cao mày nhìn qua chúng quanh hết thảy, trận này tập kích tới thật sự là quá mức đột nhiên rồi, căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Nếu là quản gia sớm có chuẩn bị lời nói, nói không chừng tiểu cũng không đúng kết cục này. Quảng Nghiên tỷ, chúng ta quản gia tiến lên lộ tuyến như vậy che giấu, chắc là không ai sẽ biết, nhưng là chúng ta rõ ràng tại muốn vào núi cái này thời khắc mấu chốt nhận lấy tập kích, nói không chừng đúng đội ngũ của chúng ta bên trong ra nội ứng. Quang Dung đi tới Quang Niên sau lưng, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong. Nàng cũng suýt nữa chết, cho nên giờ phút này tâm tình của nàng cực kỳ không tốt. "Ngươi có ý tứ gì?" Quảng Nghiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ cau mày nói, "Ý của ta là, chúng ta quản gia loại người, hẳn là không hội xảy ra vấn đề gì, mấu chốt là cái kia bị quản Đình được cứu tiểu tử, hắn những ngày này tại đội ngũ của chúng ta bên trong, nếu là có tâm lợi mà nói, có thể theo quản đỉnh cái kia nha đầu ngốc trong miệng bộ đến không ít lời nói." Quản Dung cười lạnh một tiếng nói, "Nghe vậy?" Quảng Nghiên nhíu nhíu mày, một lát sau mới nói khẽ, "Chúng ta qua đi xem a, biết rõ bọn hắn ở nơi nào sao?" quản Đình cái kia nha đầu ngốc tựa hồ đem hắn an bài tại bên ngoài địa phương, nếu để cho hắn chạy lời mà nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cô gái nhỏ kia. Làm cho nàng suốt ngày nhặt chút ít tiểu miêu tiểu cẩu trở về. Quản Dung tức giận mở miệng nói, "Nghe vậy?" Quản Nghiên lại không nói thêm gì, mà là ánh mắt di động chỉ chốc lát hậu, cũng đã mang người hướng về nơi chú quân mặt khác một hẻo lánh đi tới. Xuyên qua có chút hỗn loạn nơi chú quân, đi tới biên giới địa phương thời điểm, Quản Nghiên bọn người lại đúng hơi sửng Giờ phút này tại một cái lều vải chung quanh, có một vòng yêu thú cùng thi thể của con người chồng chất tại chỗ đó. Hơn nữa nhìn những kia yêu thú bộ dáng, tựa hồ không có bất kỳ ngoại thường, mà những nhân kia, nhưng đều là bị một kích bị mất mạng. Hảo thủ đoạn. Quảng Nghiên dừng ở một màn này, đồng tử có chút co dù lại, rồi sau đó thì thào lẩm bẩm. Mà đứng tại quảng Nghiên sau lưng cái kia chút ít quản gia đệ tử, giờ phút này nhìn qua một màn này, nguyên một đám cũng đều là khẽ nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên kinh hãi. Bọn hắn vừa rồi đều trải qua một hồi có chút gian nan chiến đấu, tự nhiên biết rõ những này yêu thú còn có những này bị địch không đích nhân loại đúng cỡ nào phiền toái, bọn hắn cũng đúng bỏ ra không ít một cái giá lớn mới giải quyết đối thủ của mình nhưng là trước mắt một màn này thật sự là làm cho người khó có thể tin coi như là quản nghiên cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a tại có chút rung động một lát sau quản gia chi tầm mắt của người di động chính là rơi xuống giờ phút này y nguyên khoanh chân ngồi ở lều vải trước kia đỗ phi trên người hẳn là đúng người này làm hay sao đỗ phi quản đình đâu này quản nghiên nhìn qua khoanh chân mà ngồi đỗ phi nếu mày một lát sau lại nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi nhưng lại ngẩng đầu nhìn quản nghiên liếc thản nhiên nói nàng ở bên trong ngủ yên tâm đi nàng rất tốt chỉ cần các ngươi hiện tại không cần phải đánh thức nàng ngủ là được rồi. Đỗ Phi cái này đã mạc đích thuận ngữ, nhưng lại làm cho bốn phía cái tia chút ít quản gia đệ tử nguyên một đám đồng tử có chút co dù lại, lập tức chính là nhịn không được muốn ra tay. người này cũng quá vọt lên a. bất quá nhìn chung quanh tình huống, những này quản gia đệ tử nhưng không ai một cái bất quá muốn ra tay cảm giác. vạn nhất người này là che giấu đến sâu đậm tồn tại, tùy ý đối với hắn ra tay kết cục chỉ sợ hội cực đoan thê thẳng a. những này là ngươi làm sao? quảng nghiên đảo là không có chú ý Đỗ Phi thái độ mà là ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, hơi vài phần nghiền ngẫm chăm chú nhìn Đỗ Phi mở miệng nói. Đỗ Phi nghe vậy lại độ híp mắt lên nhãn tỉnh, không có chút nào muốn mở miệng ý tứ. Hừ, giả thân giả quỷ mấy cái gì đó, ta xem xét chỉ biết hắn nhất định là cái tiên nội ứng. Hơi nghiêng quản dung hiển nhiên đối với Đỗ Phi bực này thái độ cực đoan bất mãn, lập tức liền gặp được nàng hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ, một đạo năng lệ ác liệt vô cùng tình phong cũng đã hướng về Đỗ Phi cổ hỏng chỗ rơi đi. Quản nghiêng đồng tử tựa hồ có chút lé lên, bất quá nhưng không có ra tay ngăn cản, hiển nhiên nàng cũng là muốn muốn nhìn. Cái này Đỗ Phi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Muốn chết? Vốn là nhắm mắt Đỗ Phi, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt, tâm thần vừa động trong lúc đó, một cổ cực đoan khủng bố chấn động lập tức huyết tán ra, trực tiếp cựu làm đến quản dung thế công biến thành hư vô, đồng thời, một tiếng nhàn nhạt quát lạnh thanh âm, nhưng lại làm cho quản dung sững sờ. Thật cường hãn tinh thần lực. Đan sư. Quản Nghiên sắc mặt tại thời khắc này mạnh mẽ biến đổi, nàng nhìn tính toán tính, rõ ràng không có tính toàn đến, Đỗ Phi là một vị đan sư. Nhưng mà, ngay tại quản Nghiên kinh ngạc hạ trong nháy mắt, đã thấy đến Đỗ Phi đã muốn đứng lên tay trái hướng về phía trước chậm rãi vương, rồi sau đó hung hăng năm xuống. nương theo lấy động tác của hắn, lập tức liền gặp được một cổ vô hình lực đạo lập tức giam cầm tại quản dung cổ trên cổ. sau đó chậm rãi đem thân hình của nàng dơ lên. đỗ phi biệt, đừng xúc động. quản dung chỉ là bởi vì quản gia đệ tử tại đây tập kích bên trong bị thương, cho nên mới phải như vậy nghĩ lung tung. nàng không có gì ý xấu tư. quản nghiên nhìn thấy đỗ phi động tác này, cũng là bị lại càng hoảng sợ, lập tức chính là nhanh chóng mở miệng nói. mà giờ khắc này bị đỗ phi cử động ở giữa không trung bên trong quản dung, sắc mặt nhưng lại khó thấy được thực hạn. Đỗ Phi trong đôi mắt như ẩn như hiện sắc ý, làm cho nàng ra đầu từng đợt run lên. Ngay thường thời điểm, bởi vì nàng hình dạng cùng náo nhiệt dáng người, không biết bao nhiêu nam nhân đối với nàng duy mệnh là tử. Nhưng là giờ phút này nàng lại tinh tường biết rõ, tại Đỗ Phi trước mặt, nàng cái gì cũng không phải. Nếu là Đỗ Phi nguyện ý lời mà nói, nàng hạ trong ngáy mắt cũng sẽ bị Đỗ Phi trực tiếp chém giết. Phất. Chuyện gì xảy ra rồi? Ở này cái Dương Cung bạt kiếm thời điểm, trong lúc đó, Đỗ Phi sau lưng trong trứng động, quản đỉnh cô gái nhỏ kia lại văng ve liếc trong mắt sốc lên lều vải đi ra. Hiển nhiên là ngoài trần mặt thanh âm đánh thức, mà đi ra đến bên ngoài, nhìn thấy một màn này thời điểm, Quản Đình lại rõ ràng nhất phần ngơ, hiển nhiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhao nhao đến ngươi ngủ a. Đỗ Phi nhìn thấy Quản Đình đi ra, ngược lại quay đầu hướng về phía nàng cười nói. Đỗ Phi cái đó và hốc dáng tươi cười hiện hiện, ngược lại làm cho chúng quanh quản gia đệ tử, nguyên một đám lập tức đều là một hồi im lặng. Người này thái độ biến hóa thật sự là quá lớn a. Đỗ Phi đại ca, đây là làm sao vậy? Quản Đình nghi hoặc nhìn qua giơ tay Đỗ Phi, lại nhìn cách đó không xa lơ lửng ở giữa không trung không ngừng dây rủa còn dùng, vẻ mặt nghi ngờ nói: "Không có việc gì, nếu không ngươi tiếp tục tiến đi nghỉ ngơi là được." Đỗ Phi vẫn là vẻ mặt dáng tươi cười nói: "Nghe vậy, Quản Đình Thụy nhãn ngông lung nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng đúng vây hãm cực kỳ, giờ phút này rõ ràng không có phát hiện cái kia thi thể khắp nơi, mà là cơ cơ đầu, lại muốn phải đi tiến trong chướng đồng nghỉ ngơi." "Ai, Quản Đình." Nhìn thấy một màn này, Quản Nghiên lại thật sự nóng nảy, nàng bệ bọn đã đi tới, kéo kéo Quản đỉnh và tao nói: "A, đúng Quản Nghiên tỷ a, có chuyện gì sao?" Tiểu Nha đầu Thụy Nhãn mông lung mở miệng nói: "Quản đình, cho ngươi đỗ phi đại ca tha thứ quản Dung a." Nàng cũng đúng vô tâm. Quản Nghiên ngược lại lập tức tự nhận rõ ràng trong sân tình thế, Đỗ Phi đối với các nàng những này quản gia loại người, tựa hồ là nửa phần cũng không quan tâm, mà hắn đối với Quản đình tiểu nha đầu này ngược lại vô cùng tốt, cho nên, giờ phút này muốn Đỗ Phi dừng tay biện pháp tốt nhất chính là quản đình ra mặt. Nghe được Quản Nghiên lời này, Quản đình sững sốt một chút về sau, lại dụi dụi mắt con lơi, mới xem như tỉnh táo lại vài phần. Bất quá, thanh tỉnh về sau, nàng xem bốn phía liếc, nhưng lại sững sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tay đi, nói, quảng Nghiên tỷ, như thế nào nhiều như vậy thi thể? ngươi đừng quản. quảng Nghiên dợt khóc dở cười, ngươi trước cho ngươi đỗ phi đại ca trợ thủ, vàng không quản dung tiểu thật đã chết rồi. giờ phút này quảng dung đã tại giữa không trung viên chư bạch nhẫn rồi, hiển nhiên đỗ phi nếu là ở không buông tay lời mà nói, quảng dung tiểu thật sự xong đời. hơn nữa, xem bốn phía tình huống, cộng thêm đỗ phi đan sư thân phận, quảng dung ngược lại có vài phần hoài nghi, mình cũng không phải cái này giả heo ăn thịt hổ ra hòa đối thủ. đỗ phi đại ca, nghe được quảng Nghiên nói được nghiêm trọng như vậy. Quản Đình tuy nhiên còn có mấy phần không hiểu, Bất Quá Y Nguyên nhìn Đỗ Phi lên nói: "Chứng kiến quản đình cái dạng này, Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, mới thở dài một hơi, rồi sau đó tay trái rủ xuống, thu hồi tinh thần lực, chợt nhàn nhạt, nhạt quét quản Dung lên nói: "Lần sau ngươi nếu là lại khi dễ quản đình bị ta biết rồi lời mà nói, ta không ngại tự mình ra tay đem ngươi chém giết, tuy nhiên, ngươi vốn là không có tư cách này." Quản Dung thân hình rơi xuống đất phía trên, nhanh chóng hô hút vài hơi khí về sau, sắc mặt nhưng lại trở nên hết sức khó coi, Bất Quá nhìn qua Đỗ Phi trong đôi mắt, nàng lại không có bất kỳ oán độc, nhiều thì còn lại là sợ hãi vừa rồi nàng cách cách tử vong thật sự chỉ có một đường chi cách nàng biết rõ nếu không phải quản đỉnh tiểu nha đầu kia vừa vặn xuất hiện lời mà nói chính mình tiểu thật sự chết chắc rồi mà ngay cả quản nghiên tiểu cứu không được chính mình cái này thoạt nhìn là phế vật gia hỏa nguyên lai có lợi hại như vậy lấy ra đỗ phi tùy ý vuông tay nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bất quá lúc này đây quản dung lại biết đỗ phi muốn là cái gì trên mặt hắn lúc đỏ lúc trắng sau đó mới cắn răng đem đỗ phi rung giới đem ra rồi sau đó cố sức sau khi đứng dậy rung dậy đi tới đỗ phi trước mặt sau đó đem dung giới đặt ở Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Đỗ Phi nhàn nhạt quét nàng liếc, lại không nói thêm gì mà là đem dung giới mang sau khi trở về. Sau đó quay đầu lại nhìn Quản Đỉnh liếc, đột nhiên cười nói, Tiểu nha đầu, ta đưa tiếng ngươi trở lại Quản Thành a. Trương Không năng không, giao dịch hợp tác. Hồi, trở lại Quản Thành. Quản Đình hơi sững sờ, rồi sau đó nhanh chóng lắc đầu nói, Đỗ Phi đại ca, cái này phỏng chừng là không được. Chúng ta lúc này đây đi ra ngoài là có nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện trở về hội tiếp nhận xử phạt. Tiếp nhận xử phạt, tổng so ném mạng được rồi. Đỗ phi nhàn nhạt cười cười, "Nghỉ ngơi thật tốt ta, ngày mai ta liền cho mang ngươi trở về, ngươi phụ trách chỉ đường là được rồi." "Cái này? Cái này?" Hiển nhiên, quản đình đúng chưa từng gặp qua Đỗ phi cái này phách đạo bộ dáng, trong lúc nhất thời lại có vài phần hoang mang lo sợ bộ dạng. Mặt khác quản gia đệ tử nghe vậy, lại mỗi một người đều là căm tức Đỗ phi, người này chẳng những không đưa bọn chúng quản gia loại người để vào mắt, nhưng lại chuẩn bị cường hành mang đi quản đình. Nhưng là, quản Nghiên lại hơi hơi khoát tay áo, bình tức quản gia loại người tức giận về sau, rồi sau đó nàng mới sắc mặt có vài phần phức tạp nhìn qua Đỗ phi. Kể từ khi biết Đỗ Phi là một cái đan sư về sau, Quảng Nghiên cũng không dám tuy nhỏ xem Đỗ Phi nửa phần rồi, nếu là lại tính cả hắn võ đạo thực lực lời mà nói, mà ngay cả Quản Nghiên cũng có vài phần khó có thể tưởng tượng, nếu là toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, cái này Đỗ Phi sẽ có hạng thực lực. Tiểu nữ tử có mắt như mù, lúc trước ngược lại đắc tội Đỗ Phi các hạ rồi, Quảng Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi về sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Không biết, Đỗ Phi các hạ là phát hiện cái gì đó, mới chuẩn bị mang theo Quản Đình rời đi đây này." Đỗ Phi nhìn Quản Đình liếc, nhìn qua nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng thần sắc, một lát sau mới thở dài một hơi nhìn xem quản nghiên thẳng như nói đêm nay dẫn đội tập kích các ngươi ta cũng không biết là người nào bất quá người nọ ít nhất có ngũ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh thực lực khoảng cách tứ phẩm cấp thấp đan tông cảnh phòng trường chỉ có một đường chi cách ngươi không phải là đối thủ của hắn ngũ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh cường giả lời vừa nói ra không chỉ là quản nghiên mà khác quản gia tộc nhân sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi bọn hắn đều thập phần minh bạch cái này cấp bậc đan tông cường giả rốt cuộc đại biểu cái gì làm sao ngươi biết những điều này quản nghiên nhíu mày dừng ở đỗ Phi nói Vừa rồi đã giao thủ." Đỗ Phi tùy ý nhún nhún vai nói. Nghe vậy, Quảng Nghiên đồng tử co rụt lại, mà quản dung lại càng trong đôi mắt hiện lên sợ hãi bất định vẻ, hiển nhiên là muốn không đến. Người này rõ ràng có thể cùng một cái ngũ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh cường giả giao thủ hậu không có nửa phần tương thế. "Ta tuy nhiên không biết các ngươi muốn, bất quá, các ngươi là đấu không lại tên kia, hơn nữa, ta xem hắn tất nhiên không cũng chỉ có một người xuất hiện, cho nên, xem tại quản đỉnh phấn thượng, ta khuyên các ngươi một câu, sớm một chút rời đi, trở lại quản thành a." Đỗ Phi thản nhiên nói. Đỗ Phi những lời này đảo là không có ý tứ khác, trước mắt bọn này quản gia loại người ở bên trong, quản nghiên thực lực còn đủ xem một ít, nhưng là rất rõ ràng, nàng lại tuyệt đối không phải là người áo đen kia đối thủ, đã như vậy, còn không bằng không cần phải đi chịu chết. Chúng ta lúc này đây đến đây, đúng có một dạng cực kỳ trọng yếu mấy cái gì đó tốt tay, chúng ta cũng không muốn buông tha cho. Quản nghiên nếu mày một lát sau chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại không nói gì, mà là vô vị nhún vai, phản chính tự mình ngày mai sẽ phải mang theo quản đình rời đi rồi, đám người kia chết sống cùng chính mình đảo đúng không, có bất cứ quan hệ nào cho nên khi hạ Đỗ Phi ngược lại trực tiếp xốc lên liều trại, liền chuẩn bị đi vào. Quảng Nghiên nhìn qua Đỗ Phi thân ảnh, chần chờ một lát sau, đột nhiên nói khẽ: chúng ta đây có thể thỉnh cầu ngươi hỗ trợ sao? Tuy nhiên, vừa rồi Quảng Nghiên còn hoài nghi tới Đỗ Phi có phải là hay không nằm vùng. Bất quá tại xác định Đỗ Phi đan sư thân phận về sau, Quảng Nghiên ngược lại tin tưởng, như thế nhân vật tuyệt đối sẽ không để làm một cái không nhập lưu nằm vùng. Hơn nữa nhìn hắn có thể cùng tối nay ở sau lưng điều khiển hết thể thần bí nhân thế lực năng nhau, nghĩ như vậy tất nhiên, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém cũng được. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Đỗ Phi nghe vậy, ngược lại quay đầu lại nhìn Quản Nhiên liếc, vẻ mặt đương Nhiên nói. Quản Nhiên có chút ngờ ngơ, Quản Dung nhưng lại sương sờ, đột nhiên nói khẽ, chúng ta quản gia được cứu ngươi, ngươi ra tay cũng là chuyện đương nhiên à? Đã cứu ta chính là Quản Đỉnh, mà không phải các ngươi quản gia, các ngươi chẳng những đem ta dung giới cẩm, còn nghĩ y phục của ta đều đới, nếu như không phải xem tại Quản Đỉnh phân thượng, ngươi cảm thấy ta ngươi cái này bệnh bây giờ còn đàng sao? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nhìn qua Quản Dung nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đưa tiễn Quản trở lại Quan Thịnh, các ngươi yên tâm cũng được, nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào về phần các người, ta còn là câu nói kia, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đỗ Phi hướng về phía Quản Nghiên lại cười cười về sau, mới xoay người lần nữa. Quản Nghiên nhíu mày nhìn qua Đỗ Phi một lát, đột nhiên nói khẽ, "Đỗ Phi, ngươi cũng đã biết, vì sao dùng quản đỉnh thân thể chi suy yếu, nàng còn có thể tham gia loại này nguy hiểm vô cùng săn bắn hoạt động." Nghe vậy, Đỗ Phi thân thể một trầu, quay đầu lại nhìn Quản Nghiên liếc, tao mày nói, "Nói điểm chính, ta không thích nghe nói nhảm. Bởi vì chúng ta quản gia phụng dưỡng đan sư nói, muốn chữa cho tốt quản đỉnh bệnh này dễ, cần một vật thì phải là viễn cổ thiên phượng yêu tinh, mà thứ này phải tại lấy xuống thời điểm, trước tiên lại để cho quản Đình luyện hóa mới có thể có hiệu quả. Quản Nghiên trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Viễn Cổ Thiên Phượng." Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình đảo hơi hơi chấn động, bốn chữ này đối với hắn đảo là có thêm không nhỏ ý nghĩa, bởi vì hắn tu luyện Thiên phượng bất diệt kinh, tự là tới từ ở Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc. Có chút chần chờ một lát sau, Đỗ Phi y nguyên lắc đầu, nói: "Dùng các ngươi đám người kia thực lực, coi như là tìm được rồi Viễn Cổ Thiên vượng các ngươi cũng đúng không đối phó được rồi. Các ngươi có lẽ không biết Viễn cổ thiên phượng đúng yêu thú giới tứ đại đỉnh tiêm tộc đàn một trong, thực lực khủng bố, thậm chí không kém hơn nhân loại. Tiêu các ngươi đám người kia, đi làm cho người ta ra tắc không đủ để nhét kẻ răng. Về phần quản đỉnh trên người bệnh căn tử, ta lại là có biện pháp giúp nàng trị liệu, các ngươi tựu không cần lo lắng. Ngươi có thể hay không trị liệu quản đỉnh, ta không xác định. Bất quá ta muốn cho ngươi trước xem một vật. Quản nghiên cắn răng, một lát sau mới từ dung giới về sau lấy ra một cái màu xám đồng tấm, đổ cho Đỗ Phi, sau đó ý bảo hắn áp vào mi tâm phía trên. Đỗ Phi chần chờ một lát sau có lẽ hay là đem cái này đồng tâm áp vào mi tâm chỗ trong chốc lát đỗ phi tiểu mơ hồ nhìn thấy một cái đen kịt vô cùng trong sân cốc mơ hồ trong đó có một cực lớn thất thải chứng tại có chút run rẩy một cổ cực đoàn tinh thần chấn động từ đó tràn ngập ra làm cho người kinh tâm động phách đỗ phi ngươi đã biết rõ viễn cổ thiên vượng như vậy ngươi cũng nên biết viễn cổ thiên vượng tộc mỗi ngàn năm tiểu cần nhất bản trọng sinh lần thứ nhất mà một tôn viễn cổ thiên vượng lại vừa vặn ở vào trọng sinh kỳ tại trong lúc này hắn thần chí không rõ thực lực không đủ đúng ra tay tốt nhất thời gian chỉ đã tới rồi điều đầu chúng ta tự nhiên có biện pháp đem hắn thu phục, sau đó chỉ tận gốc quần đỉnh. Quảng Nghiên cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói, ngươi đã như vậy quan tâm quản đỉnh lời mà nói, như vậy, ngươi nguyện ý ra tay giúp chúng ta sao? Nghiệt bản kỳ viễn cổ thiên phượng sao? Nghe vậy, Đỗ Phi trong nội tâm đảo đúng hơi động một chút, nếu là mình có thể có được một tôn viễn cổ thiên phượng máu huyết lời mà nói, như vậy thực lực của mình, chỉ sợ cũng tìm được thật lớn tăng lên. Bất quá, suy tư một lát sau, Đỗ Phi có lẽ hay là lắc lắc đầu nói, không nói trước cái này viễn cổ thiên phượng còn có hay không nguy hiểm, nhưng là chỉ cần đêm nay thần bí nhân kia chúng ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi không phải đưa hắn bước lui đến sao?" Quản Nghiên tiến lên một bước, dừng ở Đỗ Phi nói: "Cũng không có, nói thật, nếu là ở ta toàn thịnh thời kỳ lợi mà nói, còn dễ nói, nhưng là dùng ta giờ phút này trạng thái, không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên viễn cổ thiên phượng sát thực hấp dẫn người, cũng có lẽ thật có thể đủ trị liệu quản đỉnh bệnh căn tử, nhưng là, nếu là đến không được địa phương, tiêu ở nửa đường thượng toi mạng rồi, như vậy còn có cái gì ý nghĩa?" Đỗ Phi nhíu mày giải thích nói: "Nếu ta nói ta có năm chắc có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi lời mà nói, như vậy ngươi có vài phần năm chắc có thể đánh bại đêm nay xuất hiện chính là cái kia thần bí nhân." Quảng Nghiên trầm mặc một lát sau, mới nói khẽ: "Có năm thành năm chắc a." Đỗ Phi nhún nhún vai nói: "Năm thành năm chắc. Nghe vậy, Quản Nghiên lông mày khóa đến càng sâu rồi, nếu để cho các nàng cứ như vậy rút đi lời mà nói, dùng tính tình của nàng đến nói lời, tất nhiên đúng cực kỳ không cam lòng, nhưng là nếu như không lùi đi lời mà nói, như vậy chuyện gì tất nhiên tiểu cần Đỗ Phi nhờ bọn. "Tốt, ngươi đã có năm thành năm lời mà nói, như vậy ta là ngươi chữa thương." bất quá ngươi cần hiệp trợ ta quản gia, như vậy được chưa? Quản nhiên sắc mặt biến ảo một lát sau, rốt cuộc quyết định mở miệng nói, "Không tốt." Đỗ Phi vẫn là vô vị nhún nhún vai, mà động tác của hắn lại làm cho quản gia loại người đều là một cái cái trợn mắt nhìn nhau. Nói thật, hôm nay thần bí nhân kia cho dù ta đối phó được hắn, như vậy những người khác đâu? Các ngươi có nắm chắc hay không có thể đối phó? Chúng ta bây giờ căn bản là sở không rõ ràng lắm đối thủ rốt cuộc là người nào, tại sao phải hướng các ngươi ra tay, cái kia nói những này có cái gì ý nghĩa? Phải biết rằng, người kia đúng vậy luôn muốn nói các ngươi họ quản đều phải tử, có thể tưởng tượng, hắn đối với các ngươi rốt cuộc sâu đậm thù hận, đối thủ như vậy, có thể không dẫn đến, có lẽ hay là không cần phải dẫn đến tốt." Đỗ Phi thản nhiên nói. "Bất quá." Tại Quảng Nghiên ánh mắt ảm đạm xuống dưới lập tức, Đỗ Phi lại chậm rãi thở ra một hơi, "Trong tay ta đầu còn có một át chủ bài, cho dù thần bí nhân kia trình độ kia ra hỏa lại nhiều, ta cũng có thể đối phó được, nhưng là, sử dụng cái này át chủ bài lợi mà nói, ta cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, cho nên, ngươi muốn cái gì thủ lao?" Quản Nghiên ngược lại cực kỳ tỉnh táo, lập tức sẽ hiểu Đỗ Phi ý tứ. Ta thích cùng người thông minh hợp tác." Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nếu là được chuyện lợi mà nói, như vậy cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh tựu cho quần đỉnh, mà cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng tinh, Võ Lâm trời cao a, huyết, tắc chính là phải cho ta." "Cái gì? Ngươi cũng quá độc các ca. Ngoại trừ yêu tinh bên ngoài, đồ tốt nhất chính là tinh, Võ Lâm trời cao a, huyết đi à nha." "Đúng đấy, Đỗ Phi, ngươi tại sao không đi đoạn? Trung quanh quản gia đệ tử nghe ở đây, rốt cục chịu không được rồi, đương làm hạ mỗi một người đều là nhịn không được lên. "Có ta ra tay lời mà nói, các ngươi có lẽ còn có năm thành sát suất, có thể tìm được các ngươi muốn mấy cái gì đó, nhưng là không, có ta ra tay lời mà nói, các ngươi nhiều nhất chỉ có hai thành sát suất, Đỗ Phi thản nhiên nói, hơn nữa, quản định bệnh căn tử, ta cũng vậy có 8 phần 5 chắc có thể xử lý tốt, cho nên, muốn hay không hợp tác, tự xem các ngươi, nếu như các ngươi không muốn lời mà nói, ta ngày mai sẽ đi, tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nhìn qua Đỗ Phi trên mặt thanh đạm biểu lộ, quảng nhiên ánh mắt biến ảo một lát sau, sau đó nàng mới ném ra ngoài một cái hộp ngọc, nói khẽ, hy vọng ngươi không cần phải hưng hoang. Nếu là ta phát hiện ngươi lừa gạt chúng ta quản gia lời mà nói, như vậy ta cam đoan, ngươi sẽ ở cái này phong giới bên trong trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Chương một, chữa thương cùng tăng lẻ mẹo. Nhìn qua cầm hộp ngọc tiểu đi vào trong lều vải Đỗ Phi, quản gia loại người mỗi một người đều là có một trận im lặng, người này, trước kia thấy thế nào không xuất ra hắn rõ ràng như vậy hung hăng tàn bạo. Lưu lại vài người vì hắn hộ pháp a, tiếp tiếp hắn muốn chữa thương, ít nhất trong vòng một ngày, chúng ta đội ngũ này đúng không nhúc nít được. Quản Nghiên dừng ở Đỗ Phi chỗ lều vải, thở dài một hơi về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Đã giờ phút này gì đó đều giao ra đi, như vậy chính mình cũng không thể chờ mong Đồ Phi ra ngoài ý muốn a. Quảng Nghiên tỷ, ngươi sẽ không đem chúng ta quản gia vật kia cho hắn đi à nha. Phải biết rằng, vật kia chúng ta quản gia cũng không có bao nhiêu, coi như là ngươi cũng là bởi vì lập công lớn tại phân đến một khoản, cứ như vậy cho hắn mà nói, có phải là? Quản Dung dừng ở Quảng Nghiên, tựa hồ đoán được một điểm gì đó, lập tức cắn răng bở môi nói. Quảng Nghiên hơi vài phần bất đắc dĩ lắc đầu về sau, mới nói khẽ, cái này có biện pháp nào? Viên cổ thiên phượng xảo huyệt mặc dù là chúng ta quản thành trước phát hiện, nhưng là Ngươi xem gần đây tình thế, rất rõ ràng tin tức này đã muốn để lộ rồi. Ta như đúng không có đoán sai, tối hôm qua đối với chúng ta ra tay, hẳn là mặt khác lục ra bên trong đích một loại da. Hơn nữa Đỗ Phi cũng không có gạt chúng ta, tối hôm qua những kia yêu thú cùng nhân loại sát thực đều có bị địt không dấu vết. Như vậy, cái kia ít nhất thì có ngũ phẩm định phong đan tông cảnh thực lực mới có thể làm được điểm này. Thậm chí thực lực của hắn còn rất cao. Nhân vật như vậy, ta có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng là tiểu giống như Đỗ Phi theo lời giống nhau, nếu là hắn còn có đủ, nô lóa lời mà nói, chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên, Đỗ Phi thực lực đúng phải. Nhưng là, chúng ta có lẽ hay là tiếc nha." Quản Dung cắn răng nói. "Không thiếu, thiệt rồi, ta nghe nói Viễn Cổ Thiên Phượng trong Sảo huyện, giống nhau đều có vô số các loại yêu thú yêu tinh, có thể hay không tìm được Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh không nói trước, nhưng là nếu như có thể đem những kia yêu tinh đều làm tới tay lợi mà nói, như vậy chúng ta quản gia nói không chừng có thể nhảy lên trở thành Bắc vực đệ nhất thế lực. Cho nên, giờ phút này thứ trọng yếu nhất chính là cái Đỗ Phi, có thể trở thành chính thức trợ lực." Quản Nghiên nhẹ giọng mở miệng nói. "Nghe vậy, Trung quanh quản gia loại người nguyên một đám cũng chỉ có thể đủ nhẹ gật đầu, giờ phút này lại để cho gia tộc lại phái cường giả đến đây, hiển nhiên là không thực tế. Đã gặp người này, như vậy cũng chỉ có thể thử xem nhìn. Thoáng cũ nát trong lều vải, Đỗ Phi đảo là không có tâm tình đi ngay bên ngoài rốt cuộc đang nói cái gì, mà là trầm mặc một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc vừa mở, một loại quen thuộc mùi thơm chính là lập tức tràn ngập tại trong lều vải, rồi sau đó Đỗ Phi nhìn qua cái kia trong hộp ngọc mấy cái gì đó, lại đúng hơi sưng sở. Hồi Thiên Đan, hiện nhiên, mà ngay cả Đỗ Phi cũng không nghĩ tới. Cái này quảng Nghiên trong tay lại có bực này thứ tốt, có thứ này lời mà nói, chỉ cần cho mình thời gian một ngày, chắc hẳn chính mình là có thể lại để cho thương thế khôi phục. Bất quá, nếu là chỉ là khôi phục thương thế lời mà nói, chưa hẳn sẽ đúng cái kia ngũ phẩm đỉnh phong Đan tông cảnh cường giả đối thủ, muốn 100% đưa hắn nắm bắt lời mà nói, chỉ sợ còn phải lại thăng một cấp a. Đỗ Phi chờ một lát sau, rồi sau đó mới trong lòng thì thào mở miệng nói. Lúc này đây, hắn tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng là nhân duyên tế hội phía dưới, cự ly này ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh, cũng xác thực chỉ có lâm môn một cước, như vậy Giờ phút này đã có xoay chuyển trời đất đan người bảo đảm, chính mình chẳng thừa cơ thực lực của mình tăng lên tới ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, nghĩ đến, tay mình đầu diễn tông đan, nên vậy cũng đủ lúc này đây tăng lẹ và sở dụng a. Dù sao, cái kia viễn cổ thiên phượng máu huyết, mình cũng đúng có chút thèm thuồng, bởi vì chỉ có vật kia mới có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt. Mà giờ khắc này đối với mình mà nói, thực lực mới được là trọng yếu nhất vật. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi không chần chờ nữa, mà là cong ngón đúng ra, trong một sát na, liền gặp được rầm dạp chẳng chị diễn tông đan lập tức lơ lửng tại Đỗ Phi bên cạnh thân chỗ, đồng thời Đỗ Phi tiện tay vỗ, xoay chuyển trời đất đan hãy tiến vào Đỗ Phi trong miệng. Ông long ông, tại xoay chuyển trời đất đan tiến nhập trong cơ thể trong chớp mắt, Đỗ Phi cũng cảm giác được chính mình vốn là bế tắc kinh mạch tựa hồ tại thời khắc này thông suốt bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó nương theo lấy chính mình chân khí vận chuyển những kia tràn ngập tại trong không khí diễn tông khí, chính là nhanh chóng tiến nhập trong cơ thể của mình, nương theo lấy công pháp vận chuyển thành vì chân khí của mình một bộ phận, cảm thấy trong cơ thể loại biến hóa này về sau. Đỗ Phi trên mặt ngược lại hiện lên một vòng hiểu ý dáng tươi cười, rồi sau đó trong tay hắn ấn ký biến hóa, cũng đã tiến nhập tu luyện trong trạng thái. Cụ nát lều vải ở phía sau căn bản không có biện pháp ngăn cản những kia không ngừng lưu chuyển diễn tông khí, cho nên giờ phút này những kia canh giữ ở Đỗ Phi bên ngoài lều quản gia đệ tử, tự cả đám đều chứng kiến. Trong lều vải có không ít diễn tông đan không ngừng xoay tròn lấy, mà cái kia cực đoan nồng đậm khí tức, không hoàn toàn tiến vào trong cơ thể. Người này đang làm cái gì? Khôi phục thương thế như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Một quản gia đệ tử chầm chầm vào một màn này đột nhiên câu mày nói, ngươi xem những kia lơ lửng đan dược, hình như là lúc trước hắn cho quản dung cái chủng loại kia, cái kia đan dược quản dung thử qua luyện hóa, nghe nói bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ sự dư thừa, không thể tưởng được người này lại có nhiều như thế. một cái khác nhận ra diễn tông đan nhịn không được mở miệng nói, người này sẽ không phải là mượn khôi phục thương thế thời điểm, thuận tiện tăng lẹ vẻo a. một quản gia đệ tử hơi chần chờ nói ra những lời này về sau, lập tức mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau. một lát sau, quản gia kia đệ tử cũng không dám chậm trễ, bệ bộn nhanh chóng đem tin tức báo cáo nhanh cho quản nghiên. Mà Quản Nghiên Phương Diện cũng đúng vừa mừng vừa sợ, lập tức tự mình dẫn người đến đây, tại phát hiện Đỗ Phi thật là tại Tăng Lệ Vẹo về sau, nàng lại trực tiếp phân phó quản gia tất cả hộ vệ, đều muốn Đỗ Phi nơi này coi như hộ vệ trọng điểm. Bất kể thế nào nói, Đỗ Phi đã lựa chọn ở phía sau Tăng Lệ mèo như vậy đã nói lên, việc này hắn cũng đúng tình thế bắt buộc. Như vậy nhìn, đây đối với quản gia mà nói, cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Vốn là Quản Nghiên tiểu nhìn ra, Đỗ Phi nên vậy có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, nếu là hắn Tăng Lệ Vẹo thành công, như vậy thực lực kia cùng mình giống nhau thêm thứ năm phẩm đẳng cấp cao đàn tông cảnh thực lực, đàn võ hai đạo 22 ra tăng phía dưới, chắc hẳn muốn đối phó cái kia ngũ phẩm đỉnh phong đàn tông cảnh cường giả, không phải là cái gì quá lớn nan đề. Thời gian, ngay tại quản gia hộ vệ cùng Đỗ Phi trong khi tu luyện, một thiên chậm rãi trôi qua mà qua. Hô. Trong liễu bại, Đỗ Phi vốn là đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong, có thất thải ánh sao thiểm lược mà qua, hạ trong đáy mắt, Đỗ Phi thân hình tựa hồ chấn động, rồi sau đó một ngụm màu tím đen tụ huyết lập tức phun ra, đồng thời, Đỗ Phi trong cơ thể cốt cách bên trong cũng đúng truyền đến một hồi giang đậu giống nhau thanh âm, mơ hồ trong đó, có tiếng vượng hót vang lên. Thương thế khỏi hẳn đến sao? Đỗ Phi cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia chân khí không hề trở ngại lưu động, hắn ngược lại minh bạch, tại xoay chuyển trời đất đan dưới tác dụng, chính mình thương thế bên trong cơ thể đều đã khôi phục. Cảm thấy cái này quen thuộc lực lượng, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được có vài phần kích động, tại phong giới loại này từng bước kinh tâm địa phương, chỉ có có được thực lực với tư cách giám chủ bài, mới có thể làm cho mình buổi tối ngủ được an ổn. Hơn nữa, tựa hồ là song hỉ lâm môn a. Đỗ Phi hạ trong đáy mắt, lại hơi hơi cười rồi sau đó liền gặp được hắn đột nhiên hai tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi trong chốc lát trong lều vải tất cả chân khí lập tức đều bị hắn rút ra đến sạch sẽ ầm ầm bầu trời xám xịt chỗ giờ phút này trong lúc đó có nồng đậm tầng mây lăn bắt đầu chuyển động mà ở cái kia bầu trời đen nhánh phía trên mơ hồ trong đó có thể chứng kiến từng đạo lôi long trong đó chạy bất định tự phảng phất tùy thời đều rơi xuống giống nhau phá tông kiếp tất cả mọi người mau lui quảng nghiên nhìn qua một màn này chỉ đúng hơi sưng sở cũng đã gào to nói tuy nhiên quảng nghiên đối với đỗ phi đã muốn cực kỳ xem trọng rồi nhưng làm mà ngay cả quản nghiên cũng không nghĩ ra, tại thực lực vừa mới khôi phục lập tức, đỗ phi rõ ràng thì có năng lực trùng kích phá thông tiếp, thật là khủng khiếp gia hỏa. mà những kia quản gia loại người nghe vậy, mỗi một người đều là biến sắc, lập tức chính là nhanh chóng lùi ra phía sau. bọn hắn những người này tự nhiên thập phần tin tưởng, phá thông tiếp rốt cuộc là cỡ nào biến thái mấy cái gì đó, bọn hắn nhưng không có hứng thú vô duyên vô cớ hưởng thụ lần thứ nhất sẽ đánh. giang giáp giữa không trung, tầng mây tựa hồ lập tức chính là bắt đầu khởi động đến cực hạn, rồi sau đó hạ trong mắt, một đạo có chừng như thùng nước phẩm chất lôi đỉnh chính là lập tức tứ lớp mà hạ trực tiếp đem Đô Phi chỗ lều vải xé thành một phấn, rồi sau đó hung hăng quanh tại Đô Phi trên người. bất quá cái này một đạo thiên kiếp thần lôi đối với Đô Phi mà nói lại giống như gai ngơ ngơ giống nhau, một điểm cảm giác đều không có, hắn chỉ là ngẩng đầu dừng ở phía chân trời chỗ lôi vân, trong lúc đó nuốt miệng cười một tiếng, cất cao giọng nói: Thiên giới thần lôi, ngươi bây giờ trở nên như vậy suy yếu không chịu nổi sao? ầm ầm long, tựa hồ tại đáp lại Đô Phi giống nhau, bên trên bầu trời lôi đỉnh chạy, rồi sau đó hạ trong nấy mắt tất cả lôi đỉnh đều lập tức chuốt xuống thoáng một tí mà chính là hình thức một màn, Đỗ Phi sớm cũng không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi, còn lần này, hắn lại đột nhiên đứng lên, bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức phóng lên trời, cứ như vậy nên đón tiên kiếp thần lôi hung hăng đụng phải đi lên. Hạ trong ngay mắt, Đỗ Phi thân hình cùng tiên kiếp thần lôi hình thành thác nước hung hăng đụng vào nhau, rồi sau đó tiền lì xì thanh âm, lập tức ngay tại thiên địa trong lúc đó xà xà truyền ra. Cái này, cái tên điên này. Quản Dung nhìn qua một màn này, bị dọa đến có vài phần thất thần, một lát sau mới nhịn không được run mở miệng nói. Nói như vậy, Mặc kệ người nào độ phá tông kiếp đều là cẩn thận từng ly từng tí, coi như là một ít thiên tài yêu nghiệt cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức này, mà người này độ kiếp phương thức, quả thực chính là điên cuồng. Bởi vì, bộ dáng kia của hắn, phản phất cũng không phải tại độ kiếp, mà là đang chiến đấu giống nhau. Đỗ Phi đại ca, không có sao chứ? Quản đình cô gái nhỏ này cũng đúng ngựa đầu thoáng lo lắng dừng ở Đỗ Phi chỗ chỗ, nàng cũng biết cái này phá tông kiếp khủng bố, nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng. Hắn nên vậy không có chuyện gì. Quản Nghiên tùy ý trở về một ngụm, nhưng lại không yên lòng dừng ở thiên không thành nơi. Chính mình lúc ấy độ ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh phá tông kiếp, đúng vậy có gia tộc trưởng xuất hiện lớp lớp tay hiệp trợ, mà tại loại tình huống đó hạ, còn cần cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là dưới mắt người này. Yêu người ta. Quản Nghiên nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Chương 052, luyện hóa yêu tinh. Phong giới Bắc Địa vùng biên cương chỗ, quản gia đoàn xe đã muốn lại một lần nữa chậm rãi tiến lên bắt đầu đứng dậy. Chỉ bất quá, lúc này đây tại quản gia đoàn xe nhất làm trung tâm chỗ, lại nhiều hơn một chiếc xe ngựa, mà quản gia mọi người giờ phút này lại đem cái này xe ngựa bảo vệ đến nghiêm mật vô cùng, xem đổi mới võ lâm trời cao a có vẻ cái này chiếc xe ngựa trọng đã tới rồi cực hạn đội ngũ phía trước nhất quản nghiên quay đầu lại nhìn xe ngựa liếc trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một kia phức tạp thần sắc cái kia một ngày trước chẳng diện có như là nàng đều có vài phần lòng còn sợ hãi như vậy đừng nói là mặt khác quản gia loại người giờ phút này đừng nói trêu chọc cái kia trong xe ngựa vị nào có như là nói với hắn câu nói phòng trường không ít quản gia loại người đều là đến nơm nớp lo sợ ai có thể đủ nghĩ đến một cái tại ven đường nhặt về đến nửa chết nửa sống ra hỏa rõ ràng như vậy một cường giả cũng chính bởi vì điểm này giờ phút này quản nghiên cũng đã đem đỗ phi liệt vào việc này trọng điểm nhân vật nếu không phải thời khắc mấu chốt quản nghiên lại không hy vọng đỗ phi lộ diện nói như vậy có thể đem đỗ phi biến thành che giấu đòn sát thủ đây đối với quản gia mà nói lại là tuyệt đối chuyện tốt giờ phút này rộng rãi trong xe ngựa đỗ phi yên tĩnh khoanh chân mà ngồi nương theo lấy hô hấp của hắn chân khí trong cơ thể hắn lập tức đã bị hắn điều chỉnh đến nhất thông thuận tình trạng ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh tại đã trải qua lần thứ nhất trung kích vượt qua pha tông kiếp về sau đỗ phi cũng rốt cục chính thức tiến nhập ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh chỉ bất quá Giờ phút này Đỗ Phi trong nội tâm đạo đúng không có quá nhiều kinh hỉ, bởi vì có thể nhũ chính mình tu luyện dùng diễn tông đan, vì tăng lệ vẹo đều đã bị Đỗ Phi dùng sạch sẽ rồi, cho nên nếu là giờ phút này tìm không thấy mới đích tu luyện nguyên lời mà nói, như vậy Đỗ Phi thực lực rất có thể cứ như vậy dừng lại không tiến. Nhưng là, như vậy cũng không phải Đỗ Phi muốn kết quả. Quan Đình, có thể hỏi ngươi một chút sự tình sao? Đỗ Phi chậm rãi mở mắt, nhìn qua đồng dạng trong xe ngựa vẻ mặt có vẻ bệnh Quan Đình, nhẹ giọng mở miệng nói: "A, Đỗ Phi đại ca, có chuyện gì?" Quản Đình nhìn thấy Đỗ Phi theo trong khi tu luyện chuyển tỉnh lại, Quản Đình nhanh chóng mở miệng nói: "Bái kiến Đỗ Phi trùng kích phá tông kết bộ dạng về sau, Quản Đình đối với Đỗ Phi lại thiếu vài phần chiếu cố, nhưng lại nhiều vài phần sùng bái." Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới theo tay vừa lộn, xuất ra một quả trước kia lao tới tay yêu tinh đưa cho Quản Đình, nói khẽ: "Tiểu nha đầu, ngươi có biện pháp đem hắn luyện hóa sao?" Thử! Ngươi xem thường ta nhỉ? Quản Đình hừ một tiếng, rồi sau đó liền gặp được nàng đem cái này yêu tinh đặt ở trên lòng bàn tay, mà nương theo lấy chân khí thúc dục lập tức liền gặp được những này yêu tinh bên trong lập tức có từng sợi tinh thuần năng lượng từ đó tràn ngập ra, sau đó nương theo lấy quản đỉnh động tác bị nàng hút vào trong cơ thể. Cái này ngươi làm như thế nào? Nhìn qua một màn này, đỗ phi lại hơi hơi nhựu nhựu mày, mặc dù mình nhìn xem tiểu nha đầu này như vậy làm lần thứ nhất, nhưng là mình rõ ràng nhìn không ra nàng rốt cuộc là như thế nào luyện hóa cái này yêu tinh. Nghe được đỗ phi lời này, quản đỉnh trong đôi mắt lại hiện lên một tia như có điều suy nghĩ bộ dạng, một lát sau nàng mới thần thần bí bí nhích lại gần, thấp giọng nói, đỗ phi đại ca, nếu là ta không có đoán sai. Ngươi hẳn không phải là chúng ta phong giới loại người a? Làm sao ngươi đoán được hay sao? Đỗ Phi đôi mắt có chút lóe lên về sau, mới thở dài một hơi, cũng không có phủ nhận. Bởi vì chúng ta phong giới người, người nào không biết cái này luyện hóa yêu tinh pháp môn a? Quản Đình cười cười nói, bất quá Đỗ Phi đại ca ngươi yên tâm đi, ta không biết đem bí mật của ngươi nói ra, bởi vì ngươi là một cái người tốt. Người tốt sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được đưa thay sờ sờ cái mũi, thở dài một hơi về sau, mới nói khẽ, "Tiểu nha đầu, vậy ngươi có thể đem cái này pháp môn dạy cho ta sao?" Nghe vậy, Quản Đình gật gật đầu sau đó nói khẽ, kỳ thật đây cũng không phải là phức tạp gì biện pháp, chỉ cần dùng chân khí của mình làm dẫn, đem yêu tinh bên trong năng lượng in ra luyện hóa là được rồi. nói xong, quản đình chính mình lại móc ra một quả yêu tinh, kỹ càng giảng giải một chút luyện hóa yêu tinh pháp môn. nghe được quản đình nói, đỗ phi đảo là có chút giật mình, cái này luyện hóa yêu tinh pháp môn, ngược lại cùng mình luyện hóa đan dược không sai biệt lắm, chỉ bất quá đan dược năng lượng tinh thần, chính mình cần cần phải làm là trực tiếp luyện hóa, nhưng là cái kia yêu tinh bên trong năng lượng nhưng có chút phức tạp, chỉ có thể đủ dựa theo chính mình phải cần cẩn thận từng ly từng tí đưa ra bên trong năng lượng là được rồi. Bởi vì mỗi cá nhân tu luyện công pháp chân khí tính chất đều không giống với, cho nên có thể luyện hóa yêu tinh chủ loại cũng là có chỗ lấy hay bỏ. đơn giản mà nói, luyện hóa cùng mình tu luyện chân khí thuộc tính phù hợp yêu tinh là được rồi. về phần cùng mình chân khí thuộc tính không phù hợp yêu tinh, cho dù ngươi muốn luyện hóa, phòng trường còn luyện không vào đi nghỉ. trong lòng đem cái này luyện hóa yêu tinh pháp môn cẩn thận suy tư một lát sau, đỗ phi mới khẽ đảo tay, tùy ý lấy ra vài miếng ngày đó nhặt được yêu tinh, sau đó dựa theo quản đỉnh thuyết pháp. Đem chân khí của mình thăm dò vào yêu tinh bên trong, thử xem xem loại nào yêu tinh thích hợp nhất chính mình. Suy. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, đệ nhất mai yêu tinh bên trong năng lượng đều là bị hắn một tia dẫn xuất, rồi sau đó nương theo lấy Đỗ Phi chân khí trong cơ thể vận chuyển, cái này yêu tinh bên trong tán phát ra năng lượng ngược lại bị Đỗ Phi chậm rãi luyện hóa. Có chút ý tứ. Luyện hóa một quả yêu tinh bên trong, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này yêu tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cực đoan nồng đậm, so về diễn tông đan nồng đậm nhiều lắm, hơn nữa Có lẽ là bởi vì này một quả yêu tinh thuộc tính vừa vặn phù hợp chân khí của mình thuộc tính quan hệ, Đỗ phi ngược lại cảm giác được, cái này yêu tinh bên trong năng lượng tựa hồ cũng là bị chính mình luyện hóa. Đỗ Phi đại ca thật là lợi hại nha, ta rất ít nhìn thấy có người lần đầu tiên luyện hóa yêu tinh thời điểm là có thể làm được trình độ này. Quan Đình cũng đúng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Đỗ Phi đại ca ngươi thử lại lần nữa xem mặt khác chủng loại yêu tinh a, có lẽ ngươi có thể luyện hóa hai ba chủng, chủng thuộc tính yêu tinh cũng nói không chừng đấy chứ. Quan Đình kinh ngạc một lát sau lại đưa ra một cái ý kiến. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại cầm lên một cái khác yêu tinh luyện hóa bắt đầu đứng dậy. Rõ ràng lại có thể đủ tất cả bộ luyện hóa. Một màn này, làm cho Đỗ Phi cùng quản đình lưỡng người đều có vài phần hai mặt nhìn nhau, lập tức, Đỗ Phi nhanh chóng lại cầm lên vài miếng yêu tinh nhanh chóng luyện hóa bắt đầu đứng dậy. Đương theo lấy Đỗ Phi động tác, Đỗ Phi thì có điểm kinh ngạc phát hiện, tựa hồ, vô luận cái gì chủng loại yêu tinh ở trước mặt mình, cũng là có thể bị đều luyện hóa, một điểm trở ngại cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Quản đình khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Hiện nhiên Đỗ Phi có thể làm được loại chuyện này, làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Cái này có thể là bởi vì ta phong giới bên ngoài người quan hệ a. Đỗ Phi suy tư một lát sau, ngược lại có vài phần đoán được cái này khả năng là bởi vì chính mình trong cơ thể có dung thiên đan quan hệ, chỉ bất quá loại này liên quan đến chính mình chuyện bí ẩn tình, Đỗ Phi tự nhiên là không thể nào nói thẳng ra. Cũng may quản đình cũng không có truy cứu ý tứ, mà là gật đầu nói, hẳn là nguyên nhân này đi à nha, ta còn nghe nói các ngươi giới bên ngoài loại người có thể tu luyện tới vũ thánh cảnh, khả năng chính là nguyên nhân này a. Tốt rồi. Đỗ Phi dối cái lưng mệt mỏi, hiện tại làm rõ ràng kế tiếp tu luyện của mình phương thức. Đỗ Phi ngược lại buông lỏng vài phần, sau đó hắn nhìn Quản Đình liếc, cười nói, ta nhớ ngươi cái kia Quản Niên tỷ hẳn là bản giao ngươi không ít chuyện đi à nha? Hiện tại ngươi lời muốn nói, đảo là có thể nói với ta. Ngươi cũng biết kéo. Quản Đình thẹn lưới, sau đó mới nói khẽ, Quản Niên tỷ tỷ muốn ta cho ngươi biết, kế tiếp chúng ta muốn đi địa phương, gọi là Tử Linh Uyên, nơi đó là chúng ta mục đích của chuyến này địa. Mà cái kia niết bản kỳ viễn cổ Thiên Phượng đang ở bên trong, cho nên kế tiếp một đường, có thể nói là nguy hiểm nặng nề. Tử Linh Nguyên sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, đạo đúng không nói gì thêm. Ừm, xem đổi mới, võ Lâm trời cao a hơn nữa. Phiền toái nhất nếu không phải Tử Linh Nguyên, Quảng Niên tỷ nói, nếu là nàng không có đoán sai, trước kia đối với chúng ta ra tay, hẳn là bắt Địa tứ đại gia tộc một trong Chu gia. Bởi vì Chu Thành đúng cách chúng ta quản thành gần đây thế lực một trong, bởi vì các loại quan hệ, hai chúng ta gia quan hệ gần đây cực kỳ kém, quên năm tháng giải đấu tranh ở bên trong, lẫn nhau đều có không ít tộc nhân tử trong tay của đối phương con lần này chúng ta quản thành trước nhận được rồi cái này từ linh nguyên dặm xa cổ thiên phượng tin tức về sau cũng đã trước phái chúng ta cái này một đội nhân mã đi ra thế lực khác coi như là biết rồi việc này lợi mà nói muốn đuổi kịp chúng ta thời gian thượng hẳn là không kịp cho nên có khả năng nhất chỉ có chu thành loại người cũng chỉ có chu thành loại người mới đối với ta môn có lớn như vậy hoàn khí mà ngày đó ở sau lưng ra tay loại người rất có thể đúng chu thành từ chỗ nào mời về đến đan sư bởi vì chúng ta cũng không có nghe nói chu thành có một lợi hại như thế đan tông cường giả thì ra là thế sao nghe vậy Đỗ Phi trầm ngâm một lát sau mới nói khẽ, sợ là sợ không biết đối thủ rốt cuộc là nhân vật nào. Nếu là biết rồi đối phương là nhân vật nào, lời mà nói chúng ta ngược lại cũng không cần quá mức e sợ. Các ngươi hai nhà đã có thể tranh đấu nhiều năm, như vậy nói rõ các ngươi hai nhà thực lực nên vậy không khác nhau lắm. Cho nên bọn hắn lần này vì phòng bị bị các ngươi quản gia thừa dịp hư mà vào, phái ra cường giả, nên vậy thì ra là cùng các ngươi một cái trình độ a. Nếu là như vậy lời mà nói, hi vọng ngược lại thật lớn chỉ bất quá, hết thề vẫn là cẩn thận là hơn. Đến đó Tử Linh Nguyên về sau, ngươi cùng ở bên cạnh ta, đã hiểu sao? đa tạ đỗ phi đại ca quản đỉnh nu thuận nhẹ gật đầu nàng hiện tại ngược lại biết rõ đêm hôm đó nếu như không phải đỗ phi ra tay lời mà nói đừng nói quản gia tổn thất nói không chừng nàng cái này cái mạng nhỏ đều được ném tại đó hai người chính trong lúc nói chuyện cái kia vốn là chậm rãi đi tiến xe ngựa đột nhiên tại ngừng lại phát ra một hồi bén nhọn âm thanh chói tai đỗ phi nhíu nhíu mày nhưng không có mở miệng ngược lại quản đỉnh cái đầu nhỏ thò ra đi bên ngoài sau một lát mới rụt trở về nói khẽ đỗ phi đại ca chúng ta đã đến tử linh uyên cửa vào chỗ rồi hơn nữa chung quanh thật nhiều người đến sao. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt ngược lại theo thùng xe khe hở, chậm rãi nhìn đi ra ngoài. Chương 053, Thử Linh Nguyên. Theo thùng xe khe hở nhìn đi ra ngoài, Đỗ Phi ngược lại có thể thấy rõ ràng, giờ phút này, đoàn xe đã tại một khối có chút hoang vu đỉnh núi ngừng lại. Đỉnh núi đỉnh khá lớn, đúng một mảnh thoáng có phập phong đồi núi, nhưng là mặt đất lại có vài phần tóc vàng, tựa hồ không có gì có cây ở chỗ này sinh trưởng bộ dạng. Mà ở cái này thoáng tóc vàng đồi núi cuối cùng chỗ, nhưng lại có hai tòa giống như liên tiếp thiên địa giống nhau với núi, mà ở vách núi trung tâm chỗ nhưng lại có một đạo ước trường rộng vài giảm thông đạo tạo thành một cái hạp cốc cửa vào mà ở cái này trong hạp cốc giờ phút này nhưng lại có nồng đậm màu đen dương ngủ loáng thoáng truyền ra mà ở những này trong sương ngủ lại còn kèm theo một ít giết chóc ý chất hẳn nơi này chính là cái kia cái gọi là tử linh nguyên mà giờ khắc này tại đây tử linh nguyên phía trước chỗ nhưng lại có không ít thế lực chậm dài xuất hiện rồi sau đó đều tự hội tụ lại với nhau sau đó mỗi cái tầm mắt của người đều là hơi vài phần tham lam dừng ở cái kia tử linh nguyên cửa vào chỗ phản phất, muốn thông qua cái kia xương ngủ Nhìn rõ ràng tử linh nguyên bên trong hết thể giống nhau, mà ở hoàn cảnh như vậy phía dưới quản gia đoàn xe đến, ngược lại hấp dẫn không ít người chú ý lực. Nương theo lấy quản gia đoàn xe xuất hiện, không ít ánh mắt đều là lập tức rơi xuống quản gia một chuyến trên người. Ồ, đây là quản giữ trật tự đô thị ra loại người a, dẫn đầu cái kia, nên vậy chính là quản nghiên đi à nha. Thật là một cái tiểu mỹ nhân a. Nghe nói nàng khoảng cách tứ phẩm vũ tông cảnh chỉ có một bước ngắn rồi, lần này đến đây nàng nói không chừng chính là chúng ta lớn nhất đối đầu rồi. Hahaha, <cười> bất quá cái này nhưng rất khó nói a cái này địa đầu cũng không phải các nàng quản gia địa bàn, chỉ là nàng đến lời mà nói, muốn chiếm được cái gì thiên nghi, đúng vậy rất khó nói a. bốn phía xì xào bản tán thanh âm, nhưng không có mang cho quản nghiên bọn người chút nào ảnh hưởng. Tầm mắt của các nàng chỉ là tại bốn phía chậm rãi chạy, rồi sau đó một lát rơi xuống một cái phương hướng, chợt lại hơi hơi cao lại lông mày. trong xe ngựa, giờ phút này quản đình cũng đúng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn qua quản nghiên bọn người chăm chú nhìn phương hướng, sắc mặt hiển nhiên là có vài phần khó coi. nhìn thấy quản đình cái dạng này, đỗ phi ánh mắt ngược lại nhanh chóng di động tới, gặp lại một nhóm người ngựa về sau. Thần sắc của hắn có chút ngưng tụ, chợt nói khẽ, nhóm nhân mã này nên vậy chính là Chu gia loại người đi à nha? Đỗ Phi cau mày tại rừng ở đội ngũ bên trong phía trước nhất một người tuổi còn trẻ nam tử, nam tử sắc mặt có vài phần khác thường tái nhợt, nhưng là Đỗ Phi theo trên người của hắn, lại như cũ có thể cảm giác được vài phần nguy hiểm hương vị. Cái kia xác thực là người của Chu gia mã, dẫn đầu chính là cái kia người, đúng Chu gia Chu Thanh, tại Bắc Vực cũng là một cái có chút nổi danh đích nhân vật. Nghe nói hắn bước vào ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh đã muốn đã lâu, gắng phải nói thực lực lợi mà nói. Hắn khả năng so quản nghiên tỷ còn phải mạnh hơn một đường. Quản Đình mang theo một vẻ khẩn trương mở miệng nói, xác thực tính toán là một cái nhân vật, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ngươi vị kia quản nghiên tỷ thực lực không biết so với hắn kém bao nhiêu, hai người nếu là đúng thượng lời mà nói, muốn xem thủ đoạn của chính mình." Đỗ Phi mắt hi đưa mắt nhìn cái kia Chu Thanh một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Ừm, ta biết rồi luôn." Quản Đình cũng đúng khẽ gật đầu nói. Đỗ Phi cười cười, ánh mắt tại Chu Thanh sau lưng tùy ý tha một vòng, chật con của hắn tựu hơi hơi co rụt lại. Lập tức rơi xuống che giấu trong đám người một người áo đen trên người, người áo đen kia cực kỳ không thấy được, như cùng một người bình thường người hầu giống nhau, nhưng là hắn mùi trên người, Đỗ Phi nhưng lại quen thuộc vô cùng à. Xem ra, đêm hôm đó đối với các ngươi quản gia ra tay, xác thực chính là chỗ này chu ra loại người rồi, ta đã chứng kiến đêm đó ra tay thần bí nhân rồi, ngươi biết hắn là ai sao? Đỗ Phi chỉ vào người áo đen kia, nhẹ giọng mở miệng nói, Cái này, ta còn thật sự không biết, chu gia trọng yếu loại người bức họa ta cũng là bài kiến, nhưng là chưa từng có bãi kiến người này. Quản dừng ở người nọ một lát sau, Mới lúc đầu, hiện tại xem ra lời mà nói, người này xác thực là tuần này ra theo nơi khác mời đến a. Thật sao? Đỗ Phi nhíu nhíu mày, lại không nói thêm gì. Cùng lúc đó, tại mảnh đất hoang này, một phương hướng khác, chu ra một đoàn người giờ phút này cũng đều là vẻ mặt nghiền ngẫm rừng ở quản gia một đoàn người, trong đôi mắt lư vị có vài phần ý vị thâm trường. Sư Vinh, ngươi nói quản gia kia bên trong, còn ẩn tàng một vị đan đạo cao thủ sao? Chu Thanh không quay đầu lại, mà là nhẹ giọng mở miệng nói: "Ừm, ngày đó trong đêm ta cùng hắn đã giao thủ, thực lực xác thực không kém." hắc y nhân kia nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói, bất quá nếu là thật sự muốn giao thủ lời mà nói, ta có nắm chắc tại chăm chiêu trong đêm đem giết. đã sư huynh nói như thế lời mà nói, như vậy người này tiểu con nên không là cái gì khó đối phó tồn tại, việc này còn muốn dựa vào sư minh rồi, muốn nói cách khác, chúng ta chu gia còn chưa hẳn có thể ở chỗ này đem quản gia kia phiền thoái gì đó giải quyết hết nhỉ? chu thanh cười tủm tỉm mở miệng nói, sư minh, ngươi nói chúng ta muốn không nên ở chỗ này ra tay thoáng một tí, trước đem quản gia kia phiền thoái giải quyết hết nói sau mặt khác đâu này? chu thanh dừng ở quản nghiên lệ khuôn mặt. Đột nhiên liếm liếm có vài phần môi khô giáo, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắc Y Nhân trầm mặc một lát sau, mới khẽ lắc đầu nói, lúc này đây nghe thế Viễn Cổ Thiên Phượng tiếng gió cường giả cũng không ít, hiện tại cũng có một chút cường giả ẩn nút trong bóng tối, tại còn không có nhìn thấy cái kia nhất bản Kỳ Viễn Cổ Thiên Phượng trước kia, cùng quản gia vung tay, sẽ chỉ làm người tọa sơn quan hổ đấu, không phải là cái gì thông minh cách làm. Đợi cho đắc thủ Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tình cùng máu huyết về sau, ngươi muốn làm như thế nào, cũng có thể. Vâng. Cái kia trước tạ ơn sư huynh. Nghe vậy, Chu Thanh hướng về phía hắn vị sư huynh này cười cười rồi sau đó liền gặp được hắn vung tay lên, chính là trong chớp mắt rời đi, mà Hắc Y Nhân cũng kia cũng đúng nhìn thật sâu liếc quản gia mọi người chỗ hậu, chính là trong chớp mắt mà đi. nhìn qua thân hình biến mất tại cuối tầm mắt chỗ chu ra mọi người, Quảng nghiên lại hơi hơi cau lại lông mày, một lát sau nàng mới chậm rãi đi đến Đỗ Phi chỗ xe ngựa bên ngoài, nói khẽ, vừa rồi quản đỉnh nên vậy đều theo như ngươi nói à? nhìn thấy nàng đi tới, Đỗ Phi thực sự không hề che che lấp lấp, mà là trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống, giãn ra một chút eo thân về sau, mới thản nhiên nói, ta đã biết rồi, thật sự động tay đến lời mà nói. Cái kia chu thanh ngươi phụ trách ngăn chặn, ta nghĩ biện pháp giải quyết người áo đen kia về sau, sẽ tới giúp ngươi. Đêm hôm đó thần bí nhân, thật là chu gia loại người. Nghe vậy, Quan Nghiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt nàng lại lắc đầu nói, thật sự muốn động thủ lời mà nói, có lẽ cũng không cần chúng ta ngăn chặn cái kia chu gia loại người, bởi vì, cục diện bây giờ, cũng cũng không phải chúng ta hai nhà tranh phong mà thôi. Nói như thế nào? Còn có một chút phiền toái nhân vật không thành. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được đồng tử có chút co dù lại, đối với cái này phong giới bên trong một đời tuổi trẻ ngang ngược, Hắn ngược lại cực đoan, có hứng thú. Ừm, ngươi thấy được đám người này sao? Quan nghiên chỉ vào xa xa một nhóm người ngựa nói. Đám người này thân ngựa thượng áo bào đều là giống nhau, tại trắng thuần áo tròn phía trên có một vòng trăng tròn, mà đám người kia dẫn đầu loại người lại là một cái thuật nhìn tao nhã người trẻ tuổi, tựa hồ là cảm thấy đô phi đợi tầm mắt của người giống nhau, người tuổi trẻ kia nhưng lại quay đầu, hướng về phía mặt này có chút nhẹ gật đầu. Nhóm này đúng nghịch nguyện tông loại người, mà cái kia dẫn đầu thì là lịch nguyện tông Lữ giang, hắn là lịch nguyện tông hoạch tâm đệ tử một trong, thực lực cùng ta tương xứng. Quản Nghiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Đỗ Phi nghe vậy, đảo hơi hơi cao lại lông mày, Nịch Nguyệt Tông đúng cái này, bắt địa bảy thế lực lớn điểm này, hắn là cực kỳ tin tưởng, không thể tưởng được ngoại trừ quản gia cùng chu gia bên ngoài, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tranh đoạt, rõ ràng lại có một phương thế lực đúng tay." "Bất quá, cái này Nịch Nguyệt Tông hẳn không phải là cố ý vì cái này Viễn Cổ Thiên Phượng mà đến, rất có thể đúng cái này lựa rằng tại chấp hành những nhiệm vụ khác thời điểm nhận được tiếng rõ, sau đó liền chạy đến." Quản Nghiên trầm rãi nói, "Là như thế này sao?" Đỗ Phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Nếu là như vậy lời mà nói, Cái này nghịch mượt có nên không quá khó đối phó. Ngoại trừ cái kiếm nghịch mượt tông bên ngoài, hai người này cũng tuyệt đối khó đối phó. Quảng Nghiên ánh mắt lại một chuyện, chăm chú nhìn tại một phương hướng khác, hai cái mặc màu đen như mực áo choàng người trẻ tuổi nói. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng nhanh chóng chuyển tới, chợt con của hắn chính là co rú lại, hai người này khí tức trên thân tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hoàn toàn chính xác thực, hai người kia tu luyện tựa hồ là cùng một loại công pháp, nếu là như vậy lời mà nói, hai người liên thủ trị hạ, có thể phát huy ra đến thế lực Tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đây là đang Bắc Địa có chút nội danh Dương thị Sông ma, coi như là chúng ta bảy thế lực lớn loại người, cũng không phải nghĩ như vậy muốn trêu chọc bọn hắn, dù sao hai người này cũng đúng cực đoan phiền toái, nghe nói hai người bọn họ liên thủ, cho dù đối mặt tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ nhìn điều này, chỉ biết bọn hắn khủng bố chỗ rồi. Quan Nghiên chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng giải thích nói, có thể chống lại tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh cường giả, hơn nữa toàn thân trở ra. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được nhìn nhiều hai người này liếc phải biết rằng ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cùng tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh mặc dù là hơn kém một bậc nhưng là thật muốn động thủ lợi mà nói thắng bại cơ hội là không hề nghi ngờ nhưng là hai người này liên thủ rõ ràng có thể cùng tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả chống lại chỉ có thể đủ nói rõ thủ đoạn của các nàng cường đại cái này hai nhóm người mã theo ý nào đó mà nói so về chu gia khả năng còn muốn phiền toái một chút hơn nữa chỗ tối ẩn tàng rồi người nào ta cũng không biết cho nên chúng ta lúc này đây nhất định phải cẩn thận là hơn rồi quang nghiên ánh mắt lại chuyển chỉ chốc lát hậu mới ngưng trọng mở miệng nói căn cứ ta được đến tin tức, cái này tử linh Nguyên chỉ có mỗi ngày nửa đêm, sương mù mới có thể tiêu tán vài phần. mà lúc kia, đúng tiến vào cái này tử linh Nguyên thời cơ tốt nhất một trong. hiện tại, tất cả mọi người đang đợi một khắc này đến. nửa đêm sao? đỗ phi khẽ gật đầu, rồi sau đó tiểu lại nói thêm cái gì, mà là mắt hi dừng ở tử linh Nguyên, nửa đêm, đúng yêu thú nhất sinh hoạt thời gian đoạn. lúc này điểm, thật đúng là vi diệu a. chương công năm gặp trên đường đi, phong giới bên trong, ngày ban đêm cũng không phải quá mức rõ ràng, nhưng là vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tình huống nương theo lấy u ám màn trời vài tia ánh sáng đều biến mất thời điểm khắp đỉnh núi đều là trở nên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động nhưng là dưới loại tình huống này mỗi người nhìn qua cái kia Tử Linh Nguyên trong đôi mắt thì là tràn đầy tham lam cùng lửa nóng hư vị ngay tại mọi người như vậy chờ đợi phía dưới Tử Linh Nguyên trung nhấp nô hắc khí khí tức tựa hồ dần dần trở nên đạm bạc vài phần đến cuối cùng cơ hồ tiêu tán ở không vang đương làm cuối cùng một tia hắc sắc khí tức biến mất lập tức cả yên tĩnh đỉnh núi liền gặp được từng đợt phá phong thanh âm đột nhiên vang lên rồi sau đó vô số thân ảnh đều là giống như châu trâu giống nhau lập tức chui vào này vài giảm lớn nhỏ liệt trong miệng người thật đúng là không ý ta Đỗ Phi chắp tay dừng ở trước mắt xuất hiện một màn này có chút nhiều như mày nói nhiều người như vậy tiến vào cái này tự linh nguyên bên trong tất nhiên sẽ kinh động tự linh nguyên bên trong tồn tại yêu thú nói như vậy muốn chính thức tiến vào cái này tự linh nguyên ở chỗ sâu trong đoán chừng là một kiện có chút chuyện khó khăn đây là tự nhiên ngiết bàn kỳ viễn cổ thiên vượng bực này tồn tại nếu là có thể đủ đem tới tay lời mà nói như vậy đối với tại tu vi của mình sẽ có vô cùng chỗ tốt đối với không ít người mà nói đây đều là một bước lên trời cơ hội Quản Nghiên cũng đúng mặt sắc ngương trọng nhìn qua một màn này nói. Chúng ta đây nói như thế nào? Toàn bộ người đều đi vào sao? Đỗ Phi ngược lại vô vị nhún nhún mở miệng nói. Không cần, chứ người ra ta cùng quản đình bên ngoài, còn lại quản gia loại người, chỉ có đạt tới ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh mới có thể đi vào, những người khác tiểu ở bên ngoài chờ là được rồi. Quảng Nghiên suy tư một lát sau nói khẽ, dù sao, trong lúc này nguy hiểm vô cùng, nếu là tùy ý tiến vào trong đó lời mà nói, tôi mạng khả năng tính ngược lại so đoạt bảo lớn hơn rất nhiều. Dù sao cái này tử linh nguyên bên trong nghe nói các loại yêu thú rất nhiều nếu là ở bên trong một cái không cẩn thận nói không chừng chúng ta loại thực lực này cũng sẽ ở âm trong khe lật thuyền đỗ phi nhìn qua quản nghiên điểm ra tới mười mấy quản gia loại người đảo hơi hơi nhẹ gật đầu những người này cơ bản đều có lăng thiên tông hoạch tâm đệ tử thực lực theo ý nào đó mà nói cái này phong giới bên trong thế lực mặc dù không có vũ thánh cảnh cường giả chiến thủ nhưng là đỉnh phong chiến lực thực sự tuyệt đối sẽ không ít đến địa phương nào đi chu gia nguyễn nguyện tông cùng dương thị nhị ma cũng không trông thấy rồi chúng ta cũng hẳn là đến tiến vào trong đó Quảng Nghiên chậm rãi thở ra một hơi, nghe theo Tử Linh Nguyên ở chỗ sâu trong truyền ra như gần như xa kêu thảm thiết cùng thú giống lên, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói, Ừ, đi thôi. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua giờ phút này khoác thanh sắc áo choàng quản đỉnh thản nhiên nói, Ta sẽ chiếu cố quản đỉnh. Về phần những người khác, ta liền cho Cam Đoan không được nữa. Ngươi có thể chiếu cố tốt nàng đã muốn đủ rồi. Quảng Nghiên nhẹ gật đầu, đảo là không có đối với Đỗ Phi có quá phận yêu cầu, hiển nhiên nàng cũng tin tưởng, tại bực này từng bước nguy cơ địa phương, có thể chiếu cố một người, đã muốn xem như cực kỳ miễn cưỡng đã đều không có vấn đề lời mà nói, như vậy, đi thôi. Nhìn thấy Đỗ Phi không có tái mở miệng, Quảng Nghiên ánh mắt tại bốn phía quét một quyền về sau, cũng đã vung tay lên, coi như trước hướng về Tử Linh Nguyên xông vào. Mà ở Quảng Nghiên sau lưng, một đám người cũng đúng nhanh chóng đuổi kịp. Tiến nhập cái kia cực lớn hạp cốc nhân trong miệng về sau, Đỗ Phi là có thể cảm giác rõ rệt, một cổ cực đoan âm lạnh khí tức theo bốn phương tám hướng chỗ tràn ngập mà mở, làm cho người chân khí trong cơ thể vận chuyển đều là trở nên có vài phần ngốc trệ bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi ánh mắt tinh kính sợ rừng ở giờ phút này thoáng lờ mờ hoàn cảnh nhưng lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này tử linh nguyên bên trong, so về vừa mới tiến vào sơn cốc còn muốn lưu ám vài phần, hơn nữa, không biết vì cái gì, tại một đoàn người tiến nhập trong lúc này về sau, hết thể ngược lại trở nên cực đoan yên tĩnh, Đỗ Phi phất, Đỗ Phi một chuyến chỗ tiến vào chính là một cái khác thời không, mà không phải vừa rồi một đám người tiến vào tử linh nguyên giống nhau. Cũng may trên mặt đất, Đỗ Phi ngược lại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít hành tẩu hoặc là đánh nhau dấu vết, mới khiến cho Đỗ Phi bọn người an lòng vài phần. Cứ như vậy mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, trong đội ngũ mỗi người đều là cẩn thận đến cực hạn, thận trọng hướng về tử linh nguyên ở chỗ sâu trong xâm nhập. mà Đỗ Phi tắc chính là đứng ở đội ngũ mặt phải chỗ, đem quản đình hộ tại chính mình bên cạnh thân chỗ hành tẩu trong lúc đó, chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đồng loạt tràn ngập mà mở. a, đội ngũ lặng yên hành tẩu trong lúc đó, trong lúc đó, một hồi thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát, liền gặp được cái kia hiện đầy lầy lội mặt đất, trong lúc đó có một đầu dữ tận vô cùng cự thoát ra, ở cạnh đến người gần nhất quản gia cường giả không có kịp phản ứng lập tức, cũng đã một ngụm đem nuốt xuống. Mà nuốt cái kia cường thủ về sau, cái kia cự sà tựa hồ cũng chưa đủ, mà là Sa mục một chuyện, vậy mà trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chô đánh tới. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhướng mày, trong chốc lát, liền gặp được đạo đạo thất thải quang mang mạnh mẽ theo hắn bên ngoài thân chỗ tóe phát ra, mà đồng thời Đỗ Phi thân hình phát ra một trường cũng đã cắt tại cái kia cự sà đầu lâu chỗ. Giống, cự sà kịch liệt rẽ rã bên trong, nhưng lại uy nguyên bị Đỗ Phi một trường cắt xuống, từ đầu tới đuôi trực tiếp cắt thành hai nửa, mà mới vừa rồi bị hắn nuốt vào quản gia cường giả, cũng là bị Đỗ Phi tiện tay tách rời ra ném vào trong đội ngũ, Đa tạ rồi. Vừa rồi một khắc này, coi như là Quản Nghiên cũng có vài phần phản ứng không kịp, nhìn thấy một màn này, nàng ngược lại nhẹ giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại lắc đầu, chản nhiên nói: "Cái này yêu thú tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng may hắn thần trí cũng không cao, muốn nói cách khác, cho dù ta cũng vậy không có biện pháp như vậy thu thập hắn. Yêu thú làm sao có thể sẽ có thần trí?" "Đỗ Phi các hạ ngươi nói đùa đi à nha." Quản Nghiên nghe vậy nhưng lại kỳ quái nhìn Đỗ Phi liếc, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, có chút nhíu nhíu mày nếu là ở huyền vũ đại lục vừa rồi chính mình chém giết chính là cái kia đẳng cấp yêu thú thần chí nên vậy đã muốn không kém sắc tại nhân loại mới đúng tại sao lại ở chỗ này yêu thú lại tựa hồ như đúng không hề thần trí giống nhau một nghĩ đến đây đỗ phi ngược lại nhịn không được nhìn quản đỉnh liếc hiện nhiên quản đỉnh cũng đoán được đỗ phi ý tứ lập tức chính là bất động thanh âm sắc nhẹ gật đầu nguyên lai like phong giới bên trong yêu thú không có thần trí trách không được hội biến trẻ rèn loại tu luyện nguyên đỗ phi hiện tại đảo là có chút hiểu được tốt rồi cái này tử linh nguyên trong lúc đó nguy cơ từ phía không cần phải bởi vì chúng ta thế lực cũng không tệ lắm Tuất lở, lúc này đây có Đỗ Phi xuất thủ cứu các người, tiếp theo đã có thể chưa hẳn có. Quảng Nhiên phất tay ý bảo người đi gỡ xuống cái kia cự xà yêu tinh về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Kế tiếp hành tẩu trong lúc đó, Đỗ Phi một đoàn người ngược lại càng cẩn thận vài phần rồi, hiển nhiên một chuyến này người đều là đã khởi 12 vạn phần tinh thần. Bất quá coi như là như thế, tại bực này tình huống trị hạn, ngẫu nhiên đội ngũ có lẽ hay là gặp được một ít tập kích, không ít người trên người đều là xuất hiện một ít vết thương nhẹ, bất quá nói tóm lại, nhưng lại hữu kinh vô hiểm cũng được. Như thế cẩn thận từng ly từng tí đi ước chừng một giờ sau, Đỗ Phi cái này đi, coi như là bắt đầu xâm nhập cái này từ linh nguyên bên trong rồi, nhưng là, cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn nhìn qua yêu thú cùng thi thể của con người lại tuyệt đối sẽ không ít đến địa phương nào đi, thật sự là người xem từng đợt ra đầu du lên. Ừm. Hành đầu trong lúc đó, Đỗ Phi đột nhiên có chút nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, xem ra, chúng ta là bị người nào theo dõi. Nghe được Đỗ Phi lời này lời nói, quản nguyên bọn người nhưng lại cả kinh, hiển nhiên bọn họ là không có phát hiện cái gì khác thường. Bất quá Đỗ Phi lại không nhiều giải thích cái gì mà là ánh mắt rơi xuống phía trước một mảnh có chút tú ám trong rừng cây, cười lạnh một tiếng nói, không biết là thế lực nào bằng hữu, ở loại địa phương này giấu đầu lộ đuôi lợi mà nói cũng không tránh khỏi quá mức không có ý nghĩa đi à nha? Khắc khắc khắc khắc, quảng nghiên cô nương, không thể tưởng được các ngươi quản thành lúc này đây ngược lại mời tới một vị nhân vật lợi hại a. Tại Đỗ Phi thanh âm rơi xuống sau một lát đã thấy đến cái kia rừng cây trong lúc đó truyền đến một hồi tinh tế toái toái thanh âm, rồi sau đó liền gặp được một đám người chậm rãi theo trong rừng đi ra, dẫn đầu loại người đương nhiên đó là cái kia chu gia chu thành. Ha ha. Vị bằng hữu kia không biết xưng hôi như thế nào. Tùy ý cười cười về sau, cái kia Chu Thành ánh mắt nhưng lại rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Đỗ Phi." Đỗ Phi tùy ý mở miệng nói, nhưng đúng tầm mắt của hắn lại nhanh chóng ở Chu gia chi trên thân người đều dạo qua một vòng, đợi cho rơi xuống đứng ở cuối cùng hắc y nhân trên người thời điểm, hắn nhưng lại đồng tử có chút co rụt lại. "Ha ha ha, vị bằng hữu kia, chúng ta lúc này đây xuất hiện, cũng không phải muốn cùng các ngươi động thủ, ta chỉ đúng có chút việc muốn nhắc tới tỉnh ngươi vài câu mà thôi. Ta cũng không nhận ra ngươi Đỗ Phi, ngươi Đỗ Phi đúng làm cái gì?" Ta cũng vậy không quan tâm, hú hô, chúng ta Chu gia cùng ngươi cũng không có bất kỳ thù hận, chỉ cần ngươi nguyện ý lời mà nói, tùy thời có thể trở thành Chu gia thượng khách, mà ta Chu gia đối với khách nhân cũng đúng cực kỳ hào phóng, đương nhiên, đối với đối thủ, chúng ta cũng đúng sẽ để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đỗ Phi nhìn qua cái kia cười tủm tỉm Chu Thành, cũng đúng cười cười, thản nhiên nói, như ngươi vậy lôi kéo ta, sẽ không sợ phía sau ngươi vị bằng hữu kia có ý kiến sao? Ha ha ha, ngươi là nói ta lanh vô mệnh sư hay sao? Chu miệng cười một tiếng. Tuy nhiên sư huynh xác thực đối với ngươi có vài phần ý kiến, bất quá, ta muốn nếu là ngươi thành cho chúng ta chu ra khách nhân lời mà nói, ta có thể làm người trong, làm sáng tỏ hai vị ở giữa lầm sẽ như thế nào. Xác thực là rất tốt đề nghị, bất quá, ngươi vị sư huynh này đúng vậy theo dõi trong cơ thể ta đang dựa, nếu là muốn ta làm khách nhân của các ngươi đến cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đang tại ta mặt đưa hắn chém giết, ta liền cho tin ngươi, Đỗ Phi nụ cười trên mặt cực đoan sáng lạ, muốn nói cách khác, ta còn thật sự không tin được các ngươi à. Ngươi còn xem ra thật là không có biết rõ ràng lập trường của mình nha. Chu Thanh Đồng Tử co rụt lại, chậm rãi tiến lên một bước, nương theo lấy động tác của hắn, những kia Chu gia loại người cũng là một cái cái chậm rãi tiến lên. Cùng lúc đó, quản gia loại người cũng là một cái cái chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. hiển nhiên, Song Phương chém giết, lập tức muốn tại thời khắc này bộc phát mà mở. Ông long ông. Bất quá, ngay tại Song Phương cái này Dương Cung bạc Kiếm lập tức, đột nhiên một cổ kỳ dị tiếng vang, nhưng lại theo Tử Linh Nguyên ở chỗ sâu trong truyền ra. Trương Không Năm Minh Trùng Bảy. Ông long ông. Kỳ dị thanh âm giống như bài hát du con giống nhau làm cho người nghe buồn ngủ, toàn thân tựa hồ trở nên có vài phần mềm nhũn giống nhau. Thanh âm này cũng nếu như đến Đỗ Phi cho mày, bởi vì theo cái này trong thanh âm, hắn ngược lại cảm thấy vài phần mơ hồ tinh thần lực hương vị. Nghe được thanh âm này, Quảng Nghiên sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, phảng phất nghĩ tới điều gì giống nhau, đột nhiên nhanh chóng nói, "Đỗ Phi, xem đổi mới, võ lâm trời cao a đây đúng tử linh Nguyên bên trong u minh trùng, những vật này gần đây cả đàn cả lũ, nếu là bị chúng tiêu chuyển chủ liệu, có như là tứ phẩm vũ tông cảnh cường giả nói không chừng đều hóa thành xương khô một cụ." Nghe nói như thế, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng biến đổi, Tuy nhiên hắn không biết cái này u minh trùng rốt cuộc là cái gì, bất quá ngay cả tứ phẩm Vũ tông cảnh cường giả đều chịu không được lợi mà nói, mình cũng tuyệt đối lần lượt không ngừng. Chúng ta đi. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không chậm chễ, mà là đem quản đỉnh hộ tại sau lưng, nhanh chóng nói. Quản Nghiên cũng là đồng thời gật đầu một cái, mà là vung tay lên nói, "Lùi." Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi một đoàn người cũng đã bất chấp đi để ý tới cái kia chu ra loại người, mà là nhanh chóng hướng về một phương hướng khác tháo chạy, lúc này đây đúng không, có gì cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, nếu là Quản Nghiên nói là sự thật lợi mà nói, gặp được cái này u minh trùng bảy lời mà nói, chỉ sợ cái này trong đội ngũ không ai có thể còn sống đi ra ngoài. Nhìn thấy quản gia một đoàn người rõ ràng liền chàng mặt cũng không chống đỡ, lập tức chính là rời đi, ngược lại làm cho cái kia Chu Thanh sững sốt một chút. Đứng ở phía sau hắn cách đó không xa Lãnh Vô Mệnh đột nhiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, sắc mặt lập tức cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, trầm giọng nói, đúng u minh trùng bảy, chúng ta cũng đi." Nghe vậy, Chu Thanh sắc mặt cũng đúng biến đổi, không cần Lãnh Vô Mệnh lại nói nhảm, hắn đã muốn vung mạnh lên tay, liền mang theo số lớn nhân mã hướng về một phương hướng khác lao đi. Hiển nhiên nếu là chính diện gặp được những này u minh trùng bảy lời mà nói, coi như là bọn hắn chu ra cũng đúng gặp nhiều thua thiệt. Hai nhóm mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm nhân mã, giờ phút này nhưng lại các loại chạy tứ tán, chỉ nhìn điểm này, chỉ biết cái này tử linh nguyên rốt cuộc nguy hiểm đến trình độ nào. Mà đang ở song phương đội ngũ nhanh chóng rút lui khỏi trong lúc đó, liền gặp được ở đằng kia tử linh nguyên ở chỗ sâu trong, giờ phút này có một tấm nhìn không thấy cuối cùng màu đen sương mù mang tất cả ra, vụ vụ thanh âm, câu người đột phách. A! Thê lương tiếng tiêu thảm thiết truyền ra liên gặp được giờ phút này có không ít người loại cùng yêu thú căn bản là chẳng quan tâm chiến đấu mà là một cái cái nhanh chóng chạy thủ mạng. Bất quá coi như là như thế, tổng có một chút yêu thú hoặc là nhân loại tốc độ hội chậm một ít. Sau đó lập tức chịu bị một đám màu đen xương mù bao vây, hạ trong ngay mắt chính là biến thành một cụ ung tùm mạch cốt. Nếu là nhìn kỹ lời mà nói là có thể nhìn rõ ràng, cái này màu đen xương mù là do vô số chỉ có móng tay lớn nhỏ màu đen côn trùng tạo thành. Côn trùng một phần ba thân thể đúng một há to mồm, tựa hồ cái gì đều có thể nuốt trứng giống nhau. Cũng may có đám người kia loại cùng yêu thú ngăn cản. Những tiểu u minh trùng ngược lại tựa hồ trong lúc nhất thời không có phát hiện rút đi chu ra cùng quản gia loại người giống nhau. Động tác nhanh một chút, Đỗ Phi nhìn qua một màn này, sắc mặt lại càng khó coi, lúc này đây hắn trực tiếp một bà ngăn cản quản đỉnh hết sức nhỏ và eo, cũng không kịp đi cảm giác cái gì ôn hương nhuễn ngọc vào lòng, mà là thân hình nhanh như điện chớp giống nhau hướng về phía sau tối lui, không đến một lát, liền mang theo một đám người chui vào một mảnh trong rừng rậm. Tiến nhập cái này trong rừng rậm, Đỗ Phi một chuyến tốc độ của con người lại càng nhanh đến cực hạn, bất quá sau một lát, mới xem như đem đám kia u minh trùng đều, đều lấp tại sau lưng chỗ. Nuốt ở trong rừng một chỗ trên đất trống, Đỗ Phi đem có vài phần vội vàng hấp tấp mặt đỏ tới mang thai quản đỉnh bông đến từ hậu, mới thở ra một hơi, nói khẽ, thật là khủng khiếp U Minh Trùng. Nếu là ta chính diện gặp gỡ lời mà nói, phỏng trừng cũng đúng chỉ còn đứng chết. Đúng vậy à, những này U Minh Trùng tuy nhiên không biết cái gì yêu thú lợi hại, nhưng là chúng nếu như cả đàn cả lũ lời mà nói, đi ngang qua một thành, là có thể đem cái kia thành thị hóa thành tử thành. Tốt tại loại này U Minh Trùng giống nhau đều chỉ có tại cùng loại cái này từ Linh Nguyên địa phương mới có thể tồn tại, nếu không nghe lời, thứ này nhưng không có mấy người thế lực chống lại được. Quảng Nghiên cũng đúng vẻ mặt nghiêm mà sợ nhẹ giọng mở miệng nói: "Chúng ta bây giờ đi như thế nào?" Đỗ Phi lắc đầu, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Cái này, chúng ta vốn sẽ không có cụ thể tiến lên lộ tuyến, bất quá muốn xâm nhập cái này Tử Linh Nguyên tự không sai, bất quá, vừa rồi vì trốn chạy để khỏi chết, Đàm Mệnh, chúng ta bây giờ ngay phương hướng nào đúng rồi đi, phương hướng nào đúng xâm nhập cũng không biết đi à nha." Quảng Nghiên thở dài một hơi, hiển nhiên cũng là có vài phần phiền muộn. Ai có thể đủ nghĩ đến, mới vừa gia nhập cái này Tử Linh Nguyên không bao lâu, lại gặp những kia phiền phái vô cùng mấy cái gì đó chiếu cô tốt quản đỉnh ta đi dò thám lộ a châm ngâm một lát đỗ phi mới thản nhiên nói ta là đàn sư tại loại chuyện này thượng ta có tiên thiên ưu thế các ngươi không bằng ta tốt quản nghiên trần chờ một lát sau mới gật gật đầu ngươi yên tâm cũng được cho dù ta đã xảy ra chuyện ta cũng sẽ không khiến quản đỉnh gặp chuyện không may đỗ phi đại ca ngươi chính ngươi cẩn thận một chút quản đỉnh cũng đúng mang theo vài phần bối rối mở miệng nói đỗ phi nhẹ gật đầu rồi sau đó thân hình vừa động cũng đã lướt đến đại thuốc đỉnh chỗ chợt lặng yên không một tiếng động hướng về một phương hướng khác tìm tòi đi qua Tinh thần lực trong không khí nhanh chóng khuyết tán mà mở, tại cảm thấy một đám rậm rạp chẳng chịt chấn động về sau, Đỗ Phi chờ chờ sau một lát, thân hình nhưng vẫn là nhanh chóng lướt tới. Cứ như vậy tại ngọn cây chỗ bay vút mấy phút đồng hồ về sau, Đỗ Phi rốt cục lại lần nữa gặp được đạo kia màu đen như mực xương mù tầng, vô số u minh trùng giờ phút này hội tụ lại với nhau, sau đó tại cuối cùng một đầu trốn chết yêu thú, rốt cục trực tiếp bị chúng thôn phệ đến sạch sẽ, sau đó liền gặp được bọn này u minh trùng, nhanh chóng hướng về Lai Lịch địa phương tối lui, rồi sau đó lập tức chính là tiêu tán cùng không. Dừng ở một màn này một lát, hơi chút chờ chờ về sau, Đỗ Phi ngược lại thân hình vừa động, nhanh chóng đi theo. Vừa rồi tại tối thời điểm ra đi, Đỗ Phi liền phát hiện, những này ưu minh trùng tựa hồ đối với Chu Gia cùng quản gia hai phe nhân dân không có nửa phần hứng thú. Ngược lại đối với những kia đang lẩn trốn chạy đích nhân loại cùng yêu thú tựa hồ có nhàn nhạt, nhạt hận ý giống nhau. Cái này hận ý rốt cuộc là cái gì? Đỗ Phi đúng vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Nếu không nghe lời, nếu như một cái không cẩn thận, nói không chừng chính mình đoàn người thật sự hội chết tại đây từ Linh Nguyên ở bên trong. Bởi vì Đỗ Phi giờ phút này xem như minh bạch. Những này u minh trùng tại đây tử linh nguyên bên trong phô thiên cái địa mà đến, trừ phi gặp vũ thánh cấp bậc cường giả, nếu không, chúng chính là vô địch tồn tại. Còn nếu là tồn tại có thể phục tùng những này u minh trùng ra hỏa lời mà nói, như vậy tên kia cũng tuyệt đối là cực đoan khủng bố đối thủ. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại bay lên một tia vẻ lo lắng, nếu là cái kia lãnh vô mệnh có biện pháp điều khiển những này u minh trùng lời mà nói, như vậy, quản gia mặt này còn không bằng trực tiếp rút đi tới thực tế, nếu không nghe lời, một đám người tất nhiên chết không có chỗ chôn. Mang theo như vậy cái nghĩ Đỗ Phi dưới chân tốc độ nhưng lại nhanh hơn vài phần, cũng may những kia u minh trùng đại quy mô, mục tiêu thật lớn, Đỗ Phi cũng không phải về phần cùng đã đánh mất. Cứ như vậy đi theo bọn này u minh trùng chố mặt, ước chừng lại đi chừng 10 phút đồng hồ về sau, Đỗ Phi mới nhìn thấy bọn này u minh trùng hướng về một mảnh không nứt không rứt trong sơn động chui đi vào, rồi sau đó, cái kia ong ong thanh âm lại lần nữa biến mất vô tung, hiển nhiên, những này u minh trùng nhưng lại đã muốn ẩn nút xuống dưới. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, ngược lại nhìn không được cười khổ một tiếng, này sơn động mục tiêu như vậy rõ ràng, phòng trưng bất luận kẻ nào đến đến lần này lời mà nói nhìn không được đều đi vào nhìn trộm một phen muốn nhìn một chút có cái gì không bảo bối đúng vậy ai có thể nghĩ đến tại đây lại là ưu minh trùng xào huyệt hiện tại xem ra lời mà nói vừa rồi những nhân kia hẳn là nhất thời chủ quan tiến nhập trong đó mới rước lấy này trùng trùng hai họa. dừng ở cái kia xào huyệt một lát sau đỗ phi mới lắc đầu coi như là dùng lá gan của hắn giờ phút này cũng không dám đi vào trong lúc này đi dừng ở giờ phút này một lát sau đỗ phi thân hình mới vừa động tự là chuẩn bị rời đi bất quá Ngay tại hắn chuẩn bị rút đi lập tức, một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm nhưng lại bao phủ tại trên người của hắn, rồi sau đó lại mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phía sau một chỗ rừng cây trong lúc đó, nhẹ giọng quát, "Ai?" Nương theo lấy Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng đã hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi. Lãnh vô mệnh. Nhìn qua người này, Đỗ Phi đồng tử đảo hơi hơi run rụt, rụt, rụt, hắn thật sự xuất hiện ở nơi này, hẳn là thật sự nói rõ, hắn có thể điều khiển những này u minh sao? Nhìn qua Đỗ Phi cổ quái ánh mắt Cái kia lãnh vô mệnh nhưng lại cười quá ấy dị một tiếng, thẳng như nói, ngươi không cần như vậy chằm chằm vào ta, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nếu như ta có thể điều khiển những này u minh trùng lời mà nói, ngươi cùng quản gia đám người kia, hiện tại cũng sớm đã biến thành thi thể rồi, bất quá, ta cũng vậy đoán được ngươi nhất định sẽ đến xem, bởi vì, hai người chúng ta thuộc về là giống nhau người. Tốt rồi, nói nhảm, đến đây là kết thúc, đem trong cơ thể ngươi đang hăng dược, giao ra đây a. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nhíu như mày, không thể tưởng được người này tầm cơ như thế sâu. Rõ ràng đoán được chính mình hội tới nơi này tìm kiếm dưới tình huống, bên cạnh không nói, đơn chỉ cần điểm này là có thể làm cho người ta biết rõ, người này tuyệt đối khó đối phó. Lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liền cho như vậy sợ ngươi không thành. Ngươi mở miệng, ta liền cho muốn đem gì đó giao cho ngươi. Bất quá, ta còn thật sự sợ ngươi khẩu vị quá lớn, cho dù ta đem gì đó giao cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc nuốt hạ. Đỗ Phi nhếch miệng, mang theo vài phần cười lạnh chậm rãi mở miệng nói: "Khẩu vị của ta đúng cực kỳ nhỏ, ta muốn, cũng không cần ngươi tới quan tâm, ngươi cần làm." chính là đem gì đó giao ra đây, như thế đơn giản mà thôi. lãnh vô mệnh nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn đỗ phi, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói. nếu như ta không nói gì, đỗ phi mỉm cười nói, như vậy sẽ chết. bá, thoại âm rơi xuống lập tức, lãnh vô mệnh cũng đã tâm niệm vừa động, trong một sát na liền gặp được từng đạo cực đoan khủng bố chấn động không nứt không dứt hướng về đỗ phi chỗ chỗ anh đến. người ở nơi này động thủ sẽ không sợ những kia u minh trùng đi ra nuốt người sao? đỗ phi chân trên mặt đất một giũm, nhanh chóng tránh được thế công, rồi sau đó ngẩng đầu cười nói. Chương 056, lại giao thủ. Không sao, cho dù chúng đi ra, có thể đem ngươi giải quyết cũng đã làm cho. Lãnh Vô Mệnh nếch miệng cười một tiếng, lúc này đây nhưng lại thân hình vừa động, cả người chính là như thiểm điện lướt đi, rồi sau đó hắn tay phải nhoáng một cái, một cây cây sáo đã muốn hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, rồi sau đó nương theo lấy hắn thủ đoạn nhoáng một cái, lập tức cây sáo liền mang theo ô ô thanh âm, trực tiếp hướng về Đỗ Phi ngực trố yếu hại rơi xuống. Nhìn thấy cái này Lãnh Vô Mệnh rõ ràng như vậy đánh tới, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng lạnh lẽo, rồi sau đó liền gặp được hắn tâm niệm vừa động. Tử Ngọc giản lập tức hiện hiện ở giữa không trung bên trong, nương theo lấy Đô Phi một ngón tay điểm ra, lập tức biến thành không nấc không dứt kiếm trận hướng về kia cây sáo trô đến từ nơi anh tới. Và anh, Hai đạo ẩn chứa cường hãn tinh thần lực thế công tụ như vậy hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, một cổ mắt thường có thể thấy được tinh thần lực chấn động lập tức hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, đem những kia xa xa mây mù đều là lập tức cuốn động. Hiển nhiên, hai người đối với cái kia u minh trùng vẫn có vài phần bận tâm, cho nên giờ phút này động thủ trong lúc đó, Song phương ngược lại có vài phần kiêng kỵ. Lãnh vô mệnh một chiêu không có kết quả. Thân hình lẽ lên cũng đã thối lui đến vừa rồi đứng thẳng chỗ. Mà Đỗ Phi thân hình lại hơi hơi run rẩy, rồi sau đó nhanh chóng lui mấy bước về sau, mới đưa vừa rồi thế công bên trong ẩn chứa lực đạo đều tán đi, xem ra, trước mắt người này đang đạo tu vi, quả nhiên là có ngũ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh a. Ngũ phẩm đẳng cấp cao đan tông cảnh sao? Lãnh Vô Mệnh mắt hí dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt cũng là có vài phần ngưng trọng ý, trước đó lần thứ nhất giao thủ thời điểm, hắn cho rằng Đỗ Phi chỗ dựa vào bất quá là trong cơ thể đan dược chi lực mà thôi, giờ phút này hắn ngược lại xác định Đỗ Phi thực lực, như thế đối thủ, khó đối phó a hơn nữa nhất làm cho lãnh vô mệnh kinh ngạc như lại, song vương sử dụng đan khí đổi bính, tuy nhiên cái kia đỗ phi không có chiếm được cái gì thừa phòng, nhưng là đơn thuần dựa vào thực lực là có thể cùng hắn đánh đến tình trạng như thế, xác thực làm cho người cảm thấy kinh ngạc. quả nhiên là có chút buồn sự à, khó trách người dám can đảm đứng ở quản gia bên kia cùng chúng ta đối đầu, vốn là ta là cắt ngang tại đắc thủ viễn cổ thiên phượng về sau, lại đem ngươi triệt để giải quyết hết, hiện tại xem ra lời mà nói, ngươi cái này thay hoàng ẩm, ta còn là trước giải quyết hết tương đối khả bằng không ta còn thật sự sợ hãi ta mấy ngày nay hội ngủ không được. Lãnh Vô Mệnh thanh âm lạnh như băng mở miệng nói ra, rồi sau đó nương theo lấy hắn vừa xài bức ra, lập tức vô hình tinh thần lực chấn động lập tức tại hắn trong cơ thể tràn ngập ra, mà tinh thần lực chấn động bên trong, nhưng lại có nhàn nhạt, nhạt kỳ dị huyền ảo chi âm truyền ra, trực tiếp hướng về Đô Phi chỗ tịch của tới. Ta sở được đến linh vân, gọi là huyền âm linh vân, chết ở ta huyền âm linh vân ở dưới đan sư, cũng là vì tính ra không ít, ngươi liền trở thành kế tiếp a. Bá. Thoại âm rơi xuống, đã thấy đến Lãnh Vô Mệnh trong tay cây sáo có chút dương lên, tiến tới bên môi thượng nhẹ nhàng thổi một cái rồi sau đó liền gặp được cái kia vô hình thỉnh thẩm tra xử lý chấn động lập tức biến thành một đạo yêu thú giữ tận hình dạng hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ thiểm lược mà đi Đỗ Phi nhìn qua cái này lãnh vô mệnh cực đoan khủng bố thế công nhưng không có trực tiếp ra tay tiếp chiêu mà là cao mày tại tử ngọc giản bảo vệ hạn thân hình lập tức hướng về phía sau thối lui thật muốn động thủ lời mà nói Đỗ Phi đan võ song tu ngược lại chưa chắc sẽ sợ cái này lãnh vô mệnh nhưng là Đỗ Phi cũng không muốn ở phía sau đem chính mình tất cả át chủ bài xúc lên cho nên lại để cho hắn tiếp tục hiểu lầm chính mình chỉ là một đan sư lợi mà nói chính là lựa chọn tốt nhất Ba ba bá, nương theo lấy Đỗ Phi lui ra phía sau. Cái kia lãnh vô mệnh nhưng lại vẻ mặt cười lạnh theo đuổi không bỏ. Trong tay cây sáo phía trên không ngừng phát ra một hồi ô ô thanh âm, lập tức liền gặp được từng đạo biến ảo ra thế công không ngừng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nhào tới. Nhưng là quay mắt về phía lãnh vô mệnh thế công, Đỗ Phi vẫn là liên tiếp lui về phía sau. Như vậy một màn, thấy người phía trước cười lạnh không thôi, chỉ là trầm giọng nói: Đỗ Phi, ngươi không làm muốn lại để cho chu thanh giết ta sao? Như thế nào hiện tại có cơ hội lời mà nói, chính mình lại không động thủ, mà là như thế này trốn đi trốn tới hay sao? Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, lại không nói thêm gì, mà là thân hình cử động nữa, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Ta lại đúng muốn nhìn, ngươi có thể cho ta chạy trốn tới địa phương nào đi. Đỗ Phi như vậy rút đi, ngược lại làm cho lãnh vô mệnh trong đôi mắt sát ý càng đồng đậm bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó tại nào đó lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng, thân hình vậy mà trực tiếp phi phát ra, rồi sau đó cùng bạo vô cùng tinh thần lực lập tức hội tụ lại với nhau, rồi sau đó tạo thành một chỉ cực lớn tay chảo, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ, chỗ chảo xuống dưới, vạn luyện đom chảo, một chảo chém ra lập tức liền gặp được vô hình chấn động theo bốn phương tám hướng chỗ hướng về Đỗ Phi chỗ địa phương hội tụ mà đi bộ dáng như vậy, tựu giống như muốn đem Đỗ Phi sinh sinh miết giống như chết. Đỗ Phi vốn là nhanh lùi lại thân hình tại thời khắc này nhưng lại một chầu, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký cũng là đồng thời biến đổi, cái kia lơ lửng tại bên người tử ngọc dạng nhanh chóng hội tụ lại với nhau, rồi sau đó trực tiếp biến thành một thanh lợi kiếm hướng về phía trước anh ra. suy nương theo lấy Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được trong không khí kiếm khí tung hoành ra một đạo đạo kiếm khí nhanh chóng đan xen nên đón bốn phương tám hướng tịch cuốn tới tinh thần lực hung hăng đụng phải đi lên. Vô kịch liệt vang bạo thanh âm vài chỉ trong nháy mắt truyền ra. tại lãnh vô mệnh một chiêu sắp rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức, Đỗ Phi lại mượn chính mình một chiêu su thế, thân hình lập tức rời khỏi nửa bước. nhưng là lúc này đây, Đỗ Phi nhưng không có tiếp tục lui ra phía sau, rồi sau đó bản chân trên mặt đất đại mạnh, lập tức, cung bạo lôi quăng ngay tại Đỗ Phi chỉ trưởng trong lúc đó tràn ngập ra. lôi phệ. nương theo lấy trong nội tâm một tiếng quát nhẹ, giờ phút này Đỗ Phi thân hình lại giống như lôi thần phụ thể giống nhau, cung bạo lôi đỉnh cái bọc phía dưới cả người hắn đã muốn hung hăng hướng về phía trước đụng ra, rốt cuộc không trốn đến sao? nhìn qua Đỗ Phi ra chiều, lãnh vô mệnh cũng đúng cười lạnh một tiếng, trong tay cây sáo cử động nữa, trong một sát nà, cái kia vốn là bị Đỗ Phi tránh đi tinh thần lực bàn tay khổng lồ lại lần nữa hung hăng quét tới, cùng Đỗ Phi thân hình lập tức đụng vào nhau, bành, cực lớn tiếng vang, lập tức tại trong rừng vang vọng mà mở, rồi sau đó cùng bạo tinh thần lực chấn động lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp đem bốn phía không ít cây cối chấn thành bực phấn, mà trên mặt đất cũng đúng trực tiếp liệt ra từng đạo vết rách, giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng lan tràn mà mở mà ở cái này kịch liệt văn bạo bên trong, giờ phút này hai đạo thân hình cũng đều là đồng thời giù lên, rồi sau đó tại giữa không trung đều cũng có chút ít lão đạo đạo sát ra. Đỗ Phi bàn chân lau mặt đất, cấp tốc lui mấy chục bước về sau, thân hình mới xem như thoáng rất ổn lại, rồi sau đó hắn nhìn qua đối diện ánh mắt, ngược lại có vài phần ngưng trọng lên. Phải biết rằng, vừa rồi một chiêu kia Đỗ Phi đã muốn mượn nhờ băng liên thiên lôi đan uy lực, như là như thế này cũng lấy không đến hiệu quả gì lời mà nói, như vậy chỉ dựa vào đan đạo muốn thăng cái này lãnh vô mệnh, tự cơ bản là không thể nào. Cùng Đỗ Phi so sánh với Giờ phút này Lãnh Vô Mệnh mặt sắc nhưng lại có vài phần khó coi, vốn là tại hắn xem ra, Đỗ Phi đang đạo tu vi không bằng hắn, nếu là liều mạng lời mà nói, Đỗ Phi kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi, nhưng là không thể tưởng được, song phương tại liều mạng về sau, chính mình chẳng những không có lấy được thượng phong, hơn nữa nhìn cái dạng này, lại là thế lực ngang nhau đến sao? Thế nào? Bây giờ là không phải càng muốn muốn trong cơ thể ta viên thuốc đó rồi, bởi vì viên thuốc đó có thể làm cho ta và ngươi tương xứng. Đỗ Phi nhìn qua Lãnh Vô Mệnh giờ phút này có vài phần khó coi mặt sắc, chậm rãi đứng thẳng người, lạnh lùng cười nói: Lãnh vô mệnh mặt sắc âm chỉ vô cùng, tự như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm càng nhiều vài phần âm lạnh, ngươi quả thật có vài phần vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài, trong cơ thể ngươi đang ăn dược, quả thật không tệ bất quá, ngươi càng như vậy, ta lại là càng muốn tìm được trong cơ thể ngươi viên thuốc đó à? Không biết đem ngươi chém giết về sau, sau đó theo ngươi đan điển khí trong nước đào ra cái kia bị ngươi luyện hóa ăn dược, rốt cuộc sẽ là cỡ nào vui sướng cảm giác? Đương làm cái này âm lạnh thanh âm sau khi truyền ra, lãnh vô mệnh bên ngoài thần cuồng bạo tinh thần lực lại độ tuôn ra bắt đầu chuyển động, còn lần này. Hắn trong đôi mắt nhưng lại tràn đầy lạnh lạnh sát ý. Hiển nhiên, giờ khắc này, cái này Lãnh Vô Mệnh là chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, nhãn tình cũng hơi hơi nhíu lại, nếu là cái này Lãnh Vô Mệnh muốn ở phía sau phân ra thắng bại lời mà nói, như vậy chính mình cũng không phải chú ý toàn lực ứng phó, chính mình đảm muốn nhìn, cái này Lãnh Vô Mệnh có thể thật lợi hại tới trình độ nào. U ám tử linh nguyên ở bên trong, hai người giằng co trong lúc đó, lạnh lạnh sát ý lặng yên tràn ngập ra, phảng phất tại hạ trong nháy mắt song phương đều là hội toàn lực ra tay đem đối phương chém giết giống nhau. Ha ha, sư huynh Ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài làm gì rồi, muốn hảo hảo chơi thoáng một tí, tại sao không cứ gọi thượng tiểu đệ ta? Ngay tại Song phương sắp động thủ lập tức, trong lúc đó, tại lãnh vô mệnh sau lưng chỗ trong sương ngủ có mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra, rồi sau đó rơi xuống lãnh vô mệnh bên cạnh thân, mà dẫn đầu loại người đương nhiên đó là cái kia chú thanh. Lãnh vô mệnh nhìn thấy một màn này, hướng về phía Đỗ Phi một phát miệng nói, xem ra ngươi vận khí nhưng thật là không tốt lắm à? Thật sao? Không bằng chúng ta tới thử xem xem, rốt cuộc là ai vận khí không tốt lắm? Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười cười. Tay phải chậm rãi đặt tại chính mình dung giới phía trên, giờ phút này một màn này thoạt nhìn lời mà nói, tựa hồ chính mình đến toàn lực ứng phó nha. Ba bá ba, ba. Ngay tại Chu Thanh bọn người chậm rãi tản ra, chuẩn bị đem Lô Phi bao vây vào giữa thời điểm, trong lúc đó, chợt nghe đến một hồi phá phong thanh âm truyền đến ra, rồi sau đó mười mấy đạo thân ảnh chính là rơi xuống Đỗ Phi sau lưng. Quảng Đình sợ ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta tiểu ra tới tìm ngươi rồi." Quảng Nghiên đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân, ngưng thần mở miệng nói. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì, mà là nhìn xem đối diện, đột nhiên một phát miệng nói, "Xem ra vận khí của ta cũng không có kém như vậy à? Lãnh vô mệnh nhìn qua giờ phút này Đỗ Phi sau lưng xuất hiện trợ thủ, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới Chu Thanh sau lưng. Hiện nhiên hắn cũng minh bạch, Song Phương không có khả năng ở cái địa phương này tiếp tục vung tay. Ha ha à, Đỗ Phi, quản yên. Lúc này đây coi như xong, tiếp theo gặp được lời mà nói, sự tình tiểu không có biện pháp dễ dàng như vậy đi qua nhà. Chu Thanh đôi mắt cũng hơi hơi lóe lên, rồi sau đó lúc này đây hắn rõ ràng không có chuẩn bị động thủ, mà là vung tay lên, lập tức liền mang theo người đứng phía sau bảy rời đi. Đỗ Phi nhìn qua của bọn hắn nhanh chóng rời đi thân ảnh, vô ý thức cao lại lông mày, người này, tựa hồ không đúng lắm nha. Chương 057, thất thải quả trứng khổng lồ. Tên này Chu Thanh hẳn là nhận được rồi một chút ít tin tức gì, cho nên vội vã chạy đi, phòng trứng bọn hắn cũng minh bạch, xem đổi mới, võ lâm trời cao a chúng ta song phương tại chính thức tìm được viễn cổ thiên phượng trước kia, là không thể nào vùng tay. Quảng Nghiên đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân, cao mày chậm rãi mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi, nếu là rơi xuống quá nhiều lời mà nói, có hại chịu thiệt là chúng ta. Đỗ Phi nhíu mày, lại không nói thêm gì. Mà là tùy ý phất phất tay nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ừm, đi thôi." Nghe vậy, Quảng Nghiên nhẹ gật đầu, giờ phút này bọn hắn ngược lại lại lần nữa xác định phương hướng, rồi sau đó tiểu nương theo lấy Quảng Nghiên vung tay lên, một đoàn người lại lần nữa hướng về Tử Linh Nguyên ở chỗ sâu trong lao đi. Bất quá, tại gặp cái kia U Minh trùng bầy về sau, kế tiếp một đường, Đỗ phi một đoàn người nhưng không có gặp lại đến cái gì yêu thú ngăn trở, ngược lại trên đường đi gặp được không ít ôn um tù mạch cốt, xem bộ dáng này, cái này Tử Linh Nguyên bên trong tuyệt đại đa số yêu thú, ngược lại đều rơi xuống những kia Minh trùng bầy trong miệng. Đây đối với Đô Phi đợi người mà nói, đảo làm một việc lớn nhất chuyện tốt. Mà ở tình như vậy hướng hạ, cái này từ linh nguyên phần sau đoạn lộ trình, ngược lại trở nên cực kỳ tạm biệt. Bá. Mười mấy đạo thân ảnh, mũi chân đều là trên mặt đất nhanh chóng xẻ qua, rồi sau đó thân hình nhanh chóng phá khai rồi nhàn nhạt sưng mù, chợt rất nhanh, tại đây loại lướt đã thành chừng 10 phút đồng hồ về sau, sưng mù đột nhiên biến mất, mà hết thảy trước mắt, nhưng lại trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu đứng dậy. Đập vào mắt chỗ, là một cái cực lớn tung lũng, ước chừng có ngàn loại lớn nhỏ. Mà thùng lũng trung tâm chỗ nhưng lại kỳ dị mọc ra một cái núi nhỏ khẩu, sơn khẩu phụ cận đều cũng có dòng nham thạch qua dấu vết, mơ hồ trong đó, có một cổ lưu hình hương vị theo ngăm đen núi trong miệng tràn ngập ra. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi có chút cao lại lông mày, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm giác được một loại có chút quen thuộc hương vị tại hô hoán chính mình, cảm giác này, cũng không phải tốt như vậy.